Chương 325, Quân lệnh trạng, chương 325, quân lệnh trạng. Đinh Hiểu, Vu Thiên Hải nhìn người tới, trường to mắt. Ra cắt thái thanh lạnh hừ một tiếng, đối bên người Vu Thiên Hải nhỏ giọng nói, chết như thế nhiều người, kết quả mà lại tiểu tử này bệnh như thế lớn. Chấn Linh Ti thất đại tế ti thần sắc khác nhau. Có người khiếp sợ, có người kinh ngạc. Vĩnh Dạ đại tế tư vẫn tìm được chấn thi đại thiên tướng người thừa kế a. Chỉ là, liên tính cái này Đinh Hiểu là chấn thi đại thiên tướng, có thể thi bộ đã không có người, hắn cái này đại thiên tướng còn có ý nghĩa gì sao? Cực võ đế bên cạnh, Lý Công Công trên mặt hiện lên mỉm cười, nhưng cấp tốc biến mất, ngược lại đối cực voi đế nói, "Vậy hạ, là đinh hiểu tới, lúc trước Vĩnh Già đại tế tư nói, chỉ cần hắn đạt tới linh nguy cảnh, liền để hắn đảm nhiệm chấn thi đại thiên tướng." Cực voi đế có chút mèo mắt lại, "2 năm, từ ngũ tinh linh vo cảnh tăng lên tới linh nguy cảnh. Không thể không nói, đinh hiểu cảnh giới tốc độ tăng lên, so đại gia tộc đệ tử thiên tài đều muốn nhanh, mà còn, cực voi đế vẫn là nhìn ra đinh hiểu cảnh giới không có vấn đề. Tất nhiên Vĩnh Già đại tế tử đã vẫn lạc, cái kia để hắn đến đây đi." Đinh hiểu đi nhanh tới. Hắn trước là gặp qua cực voi đế, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Vậy hạ, Bách tính thi thể nhất định phải xử lý thích đáng, nếu là trực tiếp cương ép dẫn sát, kích thích tiêu ca, nguy hại càng hơn tiên tiết. Đinh Hiểu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vu Thiên Hải cà giận nói, lần này Thiên Kiếp nguy hại mới vừa vặn lộ rõ, ngươi biết phía sau chúng ta phải đối mặt vấn đề có bao nhiêu sao? Nói bách tính tiêu ca lớn hơn tiên tiết. Nhiều ngày như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe nói, ta nhìn ngươi chính là nói chuyện giật gân. Đinh Hiểu từ từ nói, Thái Bình hầu, ta là đứng tại Đại Thương lập trưởng đến nói, mà hầu ra nói Thiên Kiếp nguy hại càng lớn, không biết là đứng tại là ai góc độ đến nói đây này? Không phải là từ Vu gia góc độ tới suy nghĩ a? nếu như nói như vậy, thiên hạ đại loạn cùng Vu Hầu không có quan hệ, tự nhiên là thiên kiếp nguy hại càng lớn. Vu Thiên Hải giận dữ mắng ngỏ, Đinh Hiểu, ngươi, cực võ đế khẽ nhíu mày, Vu Hầu chậm đã, Đinh Hiểu, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vì sao nói như vậy? Xem như nhất quốc chi quân, cực võ đế tự nhiên là muốn nghe một chút Đinh Hiểu, làm sao đứng tại đại thương triều góc độ nhìn vấn đề? Đinh Hiểu lạnh nhạt nói, nếu như chúng ta liên lương kinh thành sự tình đều xử lý không tốt, chớ nói chi là các quận các thành, lương kinh thành tàng long hoa hổ, còn không cách nào ứng đối thiên kiếp, có thể nghĩ địa phương quân bộ phủ nhà Trần linh thi, càng thêm khó mà ứng đối. Bách tính tử thương vô số kể. Còn nếu là Lương Kinh Thành lúc này dẫn sát nhập thì như vậy các nơi Bách Tính biết được phía sau, tất nhiên lòng sinh cũng hoảng. Hôm nay Thiên Hạ gặp phải Thiên Kiếp, Nhật Nguyệt khuynh Trề, Thiên Địa rơi vào hất cám. Dù cho chỗ nào xuất hiện bạo động, chúng ta cũng là ngoài tầm tay với. Đến lúc đó, Lương Kinh Thành là thanh tĩnh, có thể xung quanh thành quận sợ là đã thoát ly không chế. Nếu là như vậy, Đại Thương lại như thế nào lại có tinh lực ứng đối Thiên Kiếp? Cực võ Đế cao mày. Phía trước tất cả mọi người nói là xử lý như thế nào Lương Kinh Thành cục diện bây giờ, có thể chỉ có Đinh Hiểu phân tích đường kim đại thế. Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy Cực Võ Đế nhíu chặt lông mày, vội vàng nói: "Bệ hạ, trước đây các nơi liền bởi vì chữ hàng vật tư, buộc phát qua to to nhỏ nhỏ khởi nghĩa, hiện tại nếu là lại kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, sợ là cục diện triệt để mất không chế." Liền nói là gần nhất Giang An thành, lấy tình huống trước mắt, liền xem như chúng ta phái binh đi qua, không tính lại lần nữa phát sinh đất nước, ít nhất cũng cần một tháng. Tướng quân phủ Mục xương lập tức tán thành: "Bệ hạ, mục ra quân chấn thủ Sích Hà quan, gặp phải núi lở, tổn thất nặng nề. Bây giờ tình huống, xác thực không có khả năng xuất binh, đinh hiểu nói không sai, nên lấy ổn định cục diện làm trọng." Dù cho khởi sát, chúng ta lại chấn sát linh sát chính là. Nhưng nếu là các nơi bách tính khởi sự, sợ rằng liền triệt để khó mà không chế. Thập đại quốc sư một trong lâm thiên sư cao mày nói, các vị lời nói dĩ nhiên không phải không có lý, nhưng chúng ta trước đây cũng đã được biết, quỷ môn mở địa phủ vong hồn nhập thế, liền cung phụng đại nhân đều nói, những này vong hồn tối thiểu nhất sẽ mang đến ba loại uy hiếp. mượn xác hoàn hồn tiến tới khống chế tương hồn, trở thành người chết sống lại hoặc là trực tiếp cùng tương hồn dung hợp trở thành linh sát, hoặc là thúc đẩy vong hồn khó có thể bình an, kích thích tương hồn phản vệ. Cũng chính là nói, những thi thể này nếu là không giải quyết, cuối cùng sẽ trở thành mầm thải vạn. Hình ngục tư sứ trữ trung tiểu tán thành, "Vậy hạ, vong hồn ảnh hưởng hiện nay tôn sùng vô định luận, huống chi, liền xem như thật, vậy chúng ta muốn đối phó cũng có thể là vong hồn, mà không phải là thi thể a." Liên giống như, "Biết ôn dịch sẽ lây nhiễm người, chúng ta cũng không thể đem người sống đều giết, dùng cái này tránh cho ôn dịch a." Có thể xuất hiện ở đây, đều không phải người bình thường, từng cái tài ăn nói hơn người, đều có thể nói ra mấy phần đạo lý. Cực Võ Đế thở dài một hơi. "Tốt, đều đừng nói nữa." Tất cả mọi người nhìn hướng Cực Võ Đế, chờ hắn cuối cùng phán quyết. Không bao lâu, Cực Võ Đế nhìn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu Ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý, chỉ là hiện ở trong thành mấy vạn thi thể, mà thi bộ chỉ có ngươi một người, ngươi một người có thể chấn trụ và thi. Đinh hiểu biết chính mình lúc này là không có đường lui. Cực võ đế lúc trước chính là đề nghị hủy bỏ thi bộ người, lập trường của hắn đã có thể đoán được. Lúc này hắn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, đã là trình độ lớn nhất thỏa hiệp. Nếu như không có người có thể đón lấy cái này nhiệm vụ, cái kia phía trước nói tới, toàn bộ thay đổi đông lưu. Bệ hạ, thần thủ hạ còn có 5 cái thi bộ đệ tử. Năm cái. Cực võ đế như mày, cái kia tốt, các ngươi sáu người có thể chấn trụ sao? Thần nguyện thử một lần. Vũ Thiên Hải đột nhiên nói, "Thử. Hiện vào lúc này, ngươi cái này thử một lần, thành ngược lại là có thể ra cái danh tiếng, bại đâu? Ngươi để Lương Kinh thành những cái kia bách tính bởi vì ngươi cái này thử một lần, lại chết cái mấy chục vạn." Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, "Vậy theo hầu gia ý tứ, phải làm thế nào?" Lập xuống quân lệnh trạng. Vũ Thiên Hải nói, "Nếu là ngươi chấn không được những thi thể này, có một cái linh sát chạy trốn. Ngươi triệt hồi chấn thi đại thiên tướng chức vụ, chấn linh ti triệt để triệt hồi thi bộ một bộ, linh hiểu giải quyết tại chỗ." Ngụy Vô Kỵ vội vàng nói, "Bây giờ chính là lúc dùng người." Ngụy tướng, lúc dùng người Dùng cũng là người tài ba, chỉ sẽ hỏng việc người, chết chưa hết tội. Gia Cát Thái thanh lập tức đánh gãy ngụ vô kỵ. Thế nào, Đinh Hiểu, ngươi không phải nói muốn đứng tại Triều đình lập trường nha, hiện tại sinh tử tổn vòng trước mắt, cái này quân lệnh trạng, ngươi là lập vẫn là không lập. Vu Thiên Hải giống như cười phiếu tiếu nhìn xem Đinh Hiểu, ánh lửa bên dưới, hắn cười cắt bên ngoài âm trầm. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, lập lại như thế nào? Nếu là ta chấn không được, cũng không xứng làm cái này chấn thi đại thiên tướng. Cự Võ đế trên mặt vẻ u sầu cuối cùng mở rộng, vừa cười vừa nói, tốt, trong quân không có nói đùa, Đinh Hiểu, nếu là ngươi làm việc bất lợi, chấp cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ra cắt Thái Thanh nhìn hướng Vũ Thiên Hải, khẽ mỉm cười, cái này mấy vạn thi thể, thập thi cửu xác, liền tính không có những cái kia vong hồn, hắn mấy người kia đều chấn không được, huống chi còn có như vậy nhiều vong hồn. Cái này Đinh Hiểu, nhìn như thông minh, bất quá một giới mã phu, chúng ta lần này căn bản không cần tự mình động thủ, hắn liền tự mình đâm vào trên hạ súng. Vũ Thiên Hải cười lạnh một tiếng, nói lên cái này thiên kiếp, ta vậy mà bắt đầu có chút thích nó. Chương 326, sau cùng chủ bị, chương 326, sau cùng chủ bị. Đinh Hiểu rời đi phía sau, không bao lâu lũ vô kỵ liền đuổi theo. Đinh Hiểu, ngươi làm sao có thể lập xuống quân lệnh chẳng đâu? Ngươi một người làm sao chấn trụ và thi? Đinh Hiểu nói, Ngụy đại nhân, đây là chức trách của ta, không quản có thể hay không chấn trụ, ta đều phải tiếp xuống. Có thể là? Ngụy đại nhân, hiện tại nói cái gì đều đã vô dụng. Đinh Hiểu nói, nhiều như thế thi thể, từng cái bảo vệ thi hạ táng sợ là không thể nào, ta có thể làm, chính là lấy quy hồn chi thuật để người chết nghỉ ngơi. Đúng, Ngụy đại nhân, những thi thể này lâu như vậy đều không có khởi sát, là người phương nào xuất thủ chấn áp tương hồn? Ngụy vô kỵ thở dài một hơi, không phải chấn áp tinh hồn mà là để lại những người chết kia linh hồn. Lần trước Lương Kinh Thành xuất hiện linh sát về sau liền có cung phụng xuất thủ lấy thất nhật chú ngăn chặn người chết linh hồn. Tại trong lúc này linh sát sẽ không phản vệ nhưng cũng không thể tiến hành quy hồn. Chỉ là 2 ngày sau thất nhật chú liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó lại dùng thất nhật chú cũng vô ích, đến lúc đó tương hồn phản vệ cái kia liền rốt cuộc không ngăn được. Đinh Hiểu gật gật đầu tự đủ còn có 2 ngày, ngươi định làm như thế nào? Ngụy vô kỵ hỏi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút nói hiện tại từng cái an táng những ngày người chết đã là không thực tế, không hơn trăm họ thỉnh cầu. Kỳ thật cũng đã hạ xuống điểm thấp nhất, bọn họ chỉ là hy vọng cho bọn họ thân nhân một cái cơ hội đầu thai chuyển thế. Cho nên, ta tính toán chấn an người chết vong hồn, sau đó hỏa táng thi thể. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, tuy nói bách tính cũng không nguyện ý hỏa táng thi thể, nhưng tình huống hiện tại bọn họ cũng rõ ràng, đã không có biện pháp tốt hơn, đại bộ phận người có lẽ có thể tiếp thu. Chỉ là muốn đồng thời chấn an nhiều như thế vong hồn, các ngươi mấy người này sao đủ a? Đinh hiểu trầm mặc một lát, hắn cũng biết phải hoàn thành cử động lần này quá mức khó khăn. Rất nhanh Đinh Hiệu ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy vô kỵ, Ngụy đại nhân, ta đã không có đường lui, chẳng lẽ ta có thể không làm gì? Như thế ta cái này thi bộ chấn thi đại thiên tướng còn có cái gì dùng? Ngụy đại nhân, ngươi bên này có thể điều một ít nhân thủ, thông báo bách tính, đem thi thể tập trung ở nam thành tường thành phía tích phía trước, lại làm một chút bách tính công tác, lần này nhất định phải đem thi thể hỏa táng. Ngụy vô kỵ to mày, Đinh Hiểu, tốt, ta để phủ binh đi giúp ngươi. 8. lương kinh thành bên trong bách tính nhận được tin tức phía sau, lẫn nhau chuyển lời. Thi bộ đại thiên tướng muốn xuất thủ. Một khi thất nhật chú mất đi hiệu lực, bọn họ thân nhân vô cùng có thể biến thành lính sát. So với rất nhiều người không muốn tiếp thu hỏa táng, hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. Bên đường từng đạo bó đúc chiếu chiếu bên dưới, một đội một đội bạch tính, từ bốn phương tám hướng, tuần hướng nam thành tường bên ngoài. Bọn họ kéo lấy con thân nhân thi thể, thi thể thì lại lấy chiếu dơm qua loa bao lấy. Nam thành tường bên ngoài, thi thể từng hàng nằm, mà bọn họ thân nhân thì bảo vệ ở một bên, nhìn xem chết đi thân nhân, hoặc là khóc giống không chỉ, hoặc là ánh mắt đờ đẫn. Kỳ thật đối với bạch tính mà nói, nhìn thấy nhiều như thế thi thể cũng hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự đoán. Bọn họ đều nghe nói có mấy chục vạn người chết thảm, có thể xa còn lâu mới có được tận mắt thấy bây giờ thấy mấy vạn bộ thi thể để ở chỗ này, để bọn họ cảm thấy càng thêm rung động. Dần dần, con mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng rơi vào Nam Thành Tường lên mấy cá nhân trên người. Nam Thành Tường xem như là bảo tồn tương đối tốt, chỉ là sụp xuống một nửa, đầu tường còn tại. Giờ phút này, một tên hắc bảo nam ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Hiện tại thi bộ chỉ có mấy người này sao? Bọn họ sáu người làm sao có thể chấn trụ làm sao nhiều thi thể? Cho dù là trước đây, người nào cũng không thể cam đoan thi thể sẽ không khởi sát, huống chi là hiện tại. Ta nghe nói đại thiên tướng vì bảo vệ chúng ta thân nhân thi thể, còn tại cực võ đế trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Ai, trấn thi đại thiên tướng có thể vì chúng ta làm đến loại này trình độ? chúng ta chỉ có khẩn cầu ông trời mở mắt, giúp đại thiên tướng chấn thi quỷ hồn. trong đám người có thật nhiều người yên lặng đứng tại, nhìn qua trên đầu thành những người kia, chấn thi quỷ hồn, đây vốn là thi bộ chức trách, mà bọn họ đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. đáng tiếc làm bọn họ nộp lên thi bộ lệnh bài về sau, những sự tình này liền không có quan hệ gì với bọn họ. nguyên bản bọn họ cho rằng thi bộ như vậy không còn tồn tại, nhưng ai biết hôm nay, thi bộ đại thiên tướng vậy mà đứng dậy. đại thiên tướng thủ hạ chỉ có 5 người, có thể chấn trụ cái này hơn năm vạn bộ thi thể. Một người đàn ông tuổi trung niên, đem tay vươn vào phụ túi, theo thói quen đặt tại một tâm chấn linh phù bên trên. Đinh Hiểu từ từ mở mắt, nhìn hướng mọi người, "Nhị tỷ, hai ngày phía sau, ngươi ta phụ trách quy hồn, đại ca bọn họ phụ trách đối phó phản phệ linh sát. Vô luận là quy hồn vẫn là bảo vệ thi, đều hung hiểm và phần. Nhất là nhị tỷ bên này, nếu như linh sát quá nhiều, ta có thể không cách nào cùng ngươi cùng nhau chấn an vong hồn." Liêu Phi Yên khẽ mỉm cười, "Lão tứ, ngươi nhị tỷ có thể cũng không yếu, ngươi không cần kiêng, kỷ ta bên này." Tôn Húc Sở nhìn một chút phía dưới, chỉ vào tây bắc bên cạnh nói nơi này không sai nam thành tường cùng thiên nam sơn hợp thành một đạo kẽ hở phía đông là thường thủy hạ linh sát muốn chạy cũng chỉ có thể từ phía tây chạy trốn tây nam có sụp xuống tường thành ngăn chặn cứ như vậy chúng ta giữ vững bên kia là được rồi miêu tâm nói đến lúc đó ta lão tam hầu tử linh nhi một người giữ vững một con đường quyết không thể để linh sát chạy trốn hầu nghĩa cao mày lương kinh thành bên trong cho dù là phổ thông máy tính thực lực cũng không yếu linh sĩ cảnh rất nhiều khởi sát lời nói có thể là linh vương cấp linh sát thực lực của chúng ta không đủ để miêu sát linh vương cấp linh sát dần dần sợ rằng rất khó giữ vững. Mọi người thoáng thảo luận một phen, đã biết nhiệm vụ lần này rất khó khăn hoàn thành. Cho dù có tám thành thi thể khởi sát, đó cũng là mấy vạn chỉ linh sát, mấy người bọn hắn chỗ nào có thể trông coi được? Đinh hiểu đột nhiên từ chữ vật đại bên trong lấy ra một mặt màu đen cơ sĩ, đại ca, đây là cựu Long Phệ Hổ Viên, có thể chấn linh sát, không cách nào trực tiếp đánh giết, liền lấy cờ này thu phục. Đồ tốt ta. Miêu Tầm lập tức tiếp nhận cựu Long Phệ Hổ Viên, có cái này bà bối, chúng ta áp lực liền nhỏ rất nhiều. Sau đó, Miêu Tầm bọn họ tại cái khác mấy cái phương hướng bố trí đại lượng cảm bế linh phủ. Tuy nói mặt khác mấy cái phương hướng bị ngăn chặn, nhưng nếu là linh sát quá nhiều, ai cũng khó tránh khỏi có linh sát sẽ ngoài ý muốn chạy trốn. Trong nấy mắt, liền đã đến thất nhật chú có hiệu lực ngày cuối cùng. Nam thành tường xung quanh, hiện đầy bó đuốc, ánh lửa mông lung, để trên đất chống mấy vạn bộ thi thể thoạt nhìn có một loại không hiểu quỷ dị. Xung quanh gió lạnh gào thét, tựa hồ không khí bên trong có khó có thể dùng tính toán đại lượng quỷ hồn, cũng đang đợi thất nhật chú kết thúc một khắc này. Sụp xuống trên tường thành, đứng vô số dân chúng, bọn họ có lẽ là những này người chết thân nhân, có lẽ không phải, thế nhưng bọn họ đều tại chơ mắt nhìn trận này thi bộ trong lịch sử quy mô lớn nhất quy hồn bí thức. Cực Võ Đế, Thái Bình Hầu đám người đích thân leo lên nam thành tường đầu tượng. Nhìn xem Đinh Hiểu 6 người đi vào trong tràng, Thái Bình Hầu đối bên người cực Võ Đế ôn quyền, bệ hạ, như vậy vẽ vời thêm chuyện, thực sự là lãng phí thời gian." Cực Võ Đế từ tốn nói, "Hiện tại Bách Tính còn nhớ rõ thi bộ, trong lòng bọn họ còn có như vậy một đường chờ đợi, nhưng nếu như liền thi bộ đại tiên tướng đều thất bại, phần này chờ đợi liền cũng sẽ không có. Đến lúc đó, các nơi lại dẫn sát nhập thi, Bách Tính liền sẽ lại không có dị nghị." Chương 327, Trấn Văn thi, chương 327, Trấn Văn thi. Đinh Hiểu nhìn hướng đồng bạn, "Chuẩn bị xong chưa?" Linh Nhi gật gật đầu vừa cười vừa nói, ca, chúng ta đều chuẩn bị xong, ta cuối cùng có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lập tức thu hồi nụ cười. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta ít nhất còn có cơ hội liều mạng. Linh Nhi, Đại Ca, Nhi Tỷ, Tam Ca, Ngũ đệ, hôm nay, quyết không có thể để một cái linh sát chạy ra. Giờ thiên vừa đến, xung quanh gió lạnh điên cuồng gào thét, vô số hắc ảnh nhào về phía trên mặt đất đến hàng vạn mà tính thi thể, vô số dân chúng tâm treo một đường. Cùng lúc đó, Liễu Phi yên hai mắt tinh quang bạo khởi, tay bên trong bay ra một tấm linh phủ. Bách truyền thông linh phủ. Linh phủ cấp tốc giữa không trung đốt cháy hầu như không còn. Liêu Phi Yên tướng lực, nháy mắt trải hướng hơn một ngàn bộ thi thể. Cũng chính là trong cùng một lúc, Liêu Phi Yên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ảnh hưởng hơn một ngàn bộ thi thể linh hồn, đối bất luận cái gì quy hồn lại mà nói, áp lực đều là không cách nào tưởng tượng. Phi Yên tỷ, ta không có việc gì. Liêu Phi Yên lao đi bên miệng vết máu, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đệ nhị tương kỹ, mị hoặc chúng sinh. Vay một cái, Liêu Phi Yên sau lưng, một cái màu tuyết trắng to lớn linh hồn hư tượng lóe lên mà ra, sau lưng ba đầu lớn, cái đôi to vừa đi vừa vẽ bút lên cao trắng cặp kia đỏ tươi hai mắt, phản phất có được một loại nào đó làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Liêu Phi yên tướng lực nháy mắt tăng lên mấy lần, bách truyền thông linh phủ ảnh hưởng phạm vi trực tiếp mở rộng đến 2.000 người. Liêu Phi yên thất khiếu chảy máu, nhưng nàng hồn nhiên không để ý, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, chuyên chú khống phủ. Trên tường thành vô số người mắt thấy tam vị yêu hồ linh tướng khiếp sợ không thôi. Đồng thời ảnh hưởng 2.000 bộ thi thể linh hồn, cái này cần kinh khủng bực nào tinh thần lực. Nguyên lai like nàng linh tướng là tam vị yêu hồ, Liêu Phi yên thật sự là sinh không gặp thời. Nếu là trước kia, dù cho nàng linh tướng không có tiến giai đến cựu vị thiên hồ cũng sẽ là một cái tiềm lực cực lớn quy hồn sư. Muốn lúc trước, nàng là có tư cách vào phù bộ. Làm Liêu Phi Yên phát động bách truyền thông linh phù phía sau, cái này 2000 bộ thi thể bên trong, lập tức có thật nhiều thi thể xuất hiện quỷ dị biến hóa. Bọn họ đã sớm người cứng ngắc, vậy mà xuất hiện khác biệt trình độ chấn động. Thậm chí có một ít thi thể, đem những cái kia che trên người bọn hắn chiếu dơm, chấn động trượt xuống. Tương hồn đã tại phản vệ. Một khi cái kia quy hồn sư không cách nào ảnh hưởng người chết linh hồn, lúc này dễ dàng nhất khởi sát. Nhưng mà, Liêu Phi Yên cũng chỉ là ảnh hưởng tới 2000 bộ thi thể, nơi này còn có mấy vạn bộ thi thể. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn hiện tại không lo được những cái kia ngay tại phản vệ thi thể, lập tức sử dụng bách truyền thông linh phủ. Đinh Hiểu tướng lực bao trùm một ngàn dưới bộ thi thể, nhưng từ bản thể tinh thần lực mà nói, Đinh Hiểu so Liễu Phi yên càng mạnh, nhưng hắn không có tăng phúc tinh thần lực đệ nhị tương kỹ, ảnh hưởng số lượng không bằng nhị tỷ. Quy hồn cần thời gian, ngắn thì mấy phút, lâu là nửa giờ. Thế nhưng hai người hiện nay chỉ khống chế 3.500 bộ thi thể, còn có hơn bốn vạn bộ thi thể, mấy chục đạo hắc ảnh từ không trung kích giả mà đến, mục tiêu chính là những cái kia tạm thời chỗ không người lý thi thể. Không tốt, hậu tử, nhanh! dùng đúng dao cô hồn giả quỷ linh phủ xua tan miêu tầm hô to một tiếng hầu nghĩa sau lưng chợt hiện một cái tóc vàng linh hầu hướng bên kia kích bắn đi kim phật khu hồn phủ một tấm linh phủ tại hầu nghĩa trong tay nổ tung tướng lực xung kích chấn động ra đến lập tức đem những cái kia hắc ảnh xua tan nhưng mà trước mặt hắc ảnh mặc dù tản ra nhưng là ai cũng không biết xung quanh còn cất giấu bao nhiêu dạng này hắc ảnh bọn họ bắt đầu một đợt lại một đợt đối thi thể phát động công kích tôn húc sở giận quát một tiếng chấn linh tì thi bộ nhất phẩm hộ thi lại tại cái này các ngươi những này cô hồn giả quỷ dám can đảm lốm mảng u minh hỏa thần phủ đông đảo phía trên thi thể đốt lên yếu ớt lam hỏa, lam hỏa thần tốc lan tràn, ép đến những cái kia hắc ảnh xoay người bỏ chạy. Không tốt. Tôn Húc sở nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ hắc ảnh phun trào, hầu nghĩa ngay tại trục xuất một chút vong hồn, mà tốc độ của hắn cũng đã không đội kịp. Trấn Linh Ti Tam phẩm hộ thi lại tại cái này, cô hồn tàn đi. U Minh hỏa thần phụ. Đinh Linh trợn lách người, tránh đến đây, trở tay chính là một tấm hỏa thần phụ. Bình Nô Ca, nơi này giao cho ta. Đinh Linh đối Tôn Húc Sợ hô lớn. Tôn Húc Sợ cái này mới thở dài một hơi, hỏa thần phụ tiêu hao tướng lực càng lớn. Thế nhưng có thể duy trì liên tục 1-2 phút, bao nhiêu làm dịu mọi người một cái áp lực. Nhưng mà, dù vậy, Hồng Nghĩa, Tôn Húc Sở, Đinh Linh ba người muốn giữ vững mấy vạn thi thể, vẫn như cú giật gấu và va vai, mệt mỏi. Miêu tầm một mực không có động, cứ việc Đinh Linh bọn họ đã sắp không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là không thể động. Liêu Phi Yên không chế cái kia một mảnh thi thể bên trong, một cỗ thi thể thân hình đột nhiên lấy vương thức quỷ dị cong, hoặc là chuẩn xác mà nói, hẳn là gấp lại. Tách tách tách két, hắn đã người cứng ngắc bên trong, phát ra từng tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Cánh tay của hắn xuôi ở bên người, sau đó đột nhiên đảo ngược cong, ôm lấy thân thể của mình. Đại Tráng, tương thanh phương hướng, có một cái nữ nhân tàn nát coi lòng hô. Nữ nhân này là cái kia khởi sát nam tử quả phụ, trơ mắt nhìn xem trượng phu khởi sát, nàng tim như bị đao cắt. Bên cạnh hắn một người nam tử nói, thú nhi nương, nén bi thương. Thập thi cử sát, những năm trước đây ta cái kia bà nương cũng khởi sát, ta biết ngươi khó chịu, nhưng là bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, thi bộ cái kia sáu vị đại nhân muốn đối phó chấn thủ nhiều như thế thi thể, bọn họ đã hết sức đang giúp chúng ta những dân chúng này. Tranh thủ thời gian nói cho đại nhân, Đại Tráng là cái gì linh tướng, chúng ta khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm a. Người chết đã chết rồi, chúng ta đã vì bọn họ tranh thủ sau cùng một cơ hội. Thế nhưng ngươi còn muốn là tú nhi suy nghĩ một chút, linh sắt nếu là thật không khống chế nổi, vậy phải làm thế nào? Tú nhi nương thống khổ gật đầu, ta biết, ta biết không có khả năng đều có cơ hội nghỉ ngơi. Chúng ta tranh thủ, cũng chính là thập thi cửu sát bên trong, duy nhất một điểm cơ hội. Đột nhiên, tú nhi nương gật đầu, đối bên kia lớn tiếng kêu khóc nói, đại nhân, đại tráng khi còn sống là nhị tinh linh sĩ, linh tướng là ngũ giai xuyên sơn thú linh tướng. Miêu tầm sừng sốt một chút, cái kia khởi sát người linh tướng là xuyên sơn thú. Xuyên sơn thu phòng ngự kinh người, thế nhưng phần bụng phòng nữ yếu kém, miêu tầm lập tức rút kiếm tiến lên, tại trên trường kiếm kèm theo bên trên một đạo thần binh phủ, tương ngã tương dung. Một cái cự hùng linh tướng nháy mắt dung nhập miêu tầm trong cơ thể, điểm phá thương tung kiếm. Nhưng mà đại tráng thi thể đột nhiên bành trướng mấy lần, từ đại tráng trong thi thể tôn ra đại lượng huyết đủ, thần tốc cải tạo một tôn to lớn thân thể. Mà đại tráng thân thể thì bị khảm vào tại cái này chỉ xuyên sơn thú linh sắt phần bụng, thật nhanh. Bởi vì đại tráng linh sắt thần tốc nâng cao, dẫn đến miêu tầm một kiếm này cũng không đánh xuyên xuyên sơn thú linh sắt giáp ngực, ngược lại bị kiên cố lăn giáp đẩy lui bất quá nhiều thua thiệt nữ tử kia nhắc nhở, Miêu Tầm đánh đòn phủ đầu, vẫn là đối đại tráng linh sát tạo thành không tầm thường tổn thương. lập tức, Miêu Tầm thừa thắng xông lên, lại đâm vài kiếm, không cho linh sát quá nhiều phản ứng thời gian, một kiếm đâm xuyên trước ngực lăn lướp. không kiểm xác nhận có hay không đem đánh giết, Miêu Tầm lấy ra cựu Long luyện hồn viên, vũ động cơ đen, đem đại tráng linh sát thu vào luyện hồn viên bên trong. giải quyết một cái linh sát, Miêu Tầm vừa muốn thư một hơi, có thể đột nhiên, hắn có một loại cảm giác giận cả toái. xung quanh, càng ngày càng nhiều thi thể bắt đầu bắt đầu chuyển động. những thi thể này đều lấy tư thế cổ ái, vi phạm lẽ thường giống như phát sinh biến hình. Có người lấy ra trái tim của mình, có người lấy xuống đầu lâu của mình, có người nhục thân vật mẹo. Thô Sơ giản lược nhìn, chỉ ít có hơn 1000 bộ thi thể, ngay tại khai xác, chương 328, hết ngồi đại giếng, chương 328, hết ngồi đại giếng. Miêu Tầm còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như thế linh sát. Dù cho những này linh sát đẳng cấp, đối ở hiện tại Miêu Tầm đến nói, đã không tính cao. Thế nhưng như vậy đông đảo số lượng, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, đinh linh bọn họ bên kia, cũng đã có thi thể bắt đầu bắt đầu chuyển động. Miêu Tầm lập tức lui giữ một bên, hít sâu một hơi, rút ra trường kiếm. 10 cái, 20 chỉ, 100 con. Linh sát nhộn nhịp tỉnh lại. Bọn họ rất nhanh phát hiện đám người xung quanh, cũng ý thức được cao thủ tồn tại, nhộn nhịp phóng tới phía Tây xuất khẩu. Ngụy Vô Kỵ thấy cảnh này, đối cực vội đế nói, "Bệ hạ, đinh hiểu bọn họ người quá ít. Tiếp tục như vậy, những này linh sát sẽ lao ra." Cực Voi Đế lạnh hừ một tiếng, "Ngụy Khanh, hiện tại, đinh hiểu 6 người này chính là thi bộ còn sót lại 6 người, nếu là bọn họ ngăn không được, cái kia bách tính cũng phải biết, dựa vào thi bộ là không dựa vào được. Ngươi yên tâm đi, xung quanh ta đã để thần uy doanh bảo vệ, dù cho linh sát lao ra cũng sẽ bị thần uy doanh ngăn lại." thế nhưng cái này quân lệnh trạng tất nhiên là lập xuống vậy liền không phải trò trẻ con bọn họ sáu người này cho dù là chết ở chỗ này các ngươi cũng không thể xuất thủ thương trợ hoàng thượng đinh hiểu một lòng vì dân hắn làm như vậy cũng là nguy khanh, cự võ đế sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn băng lanh đánh gãy ngụy vô kỵ ngươi cũng đã biết tinh bộ tiên đoán nửa câu nói sau ý tứ chân chính ngụy vô kỵ đột nhiên sửng sốt cự võ đế khoát tay tại giữa hai người vải hạ một đạo tuyệt tâm phủ hắn đối ngụy vô kỵ nói phong văn trừ ủy môn hai tứ hải giai luyện ngục Rất nhiều người cho rằng Thiên Kiếp là quỷ môn phong ấn bị giải trừ, kỳ thật không phải vậy. Chân chính bị phong ấn vẫn luôn là chúng ta. Cái gì? Ngụy Vô Kỵ trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem cực võ đế. Nhân loại cao nhất cảnh giới là linh hoàng cảnh, cho dù là cung phụng viện đại năng cũng chưa từng vượt qua cái này cảnh giới, thế nhưng phàm là đạt tới linh hoàng cảnh người đều biết rõ một việc. Linh hoàng cảnh bên trên còn có càng cao cảnh giới. Linh tướng đẳng cấp còn có thể tăng lên, chúng ta tướng lực còn có thể tăng cường, nhưng chính là không cách nào tiếp tục cường hóa linh cung. Đột phá linh hoàng cảnh về sau, chúng ta cảnh giới liền giống như là bị cái gì lực lượng cưỡng ép khóa lại. Ngụy vô kỵ xem như đương triệu tể tướng tự nhiên biết việc này. Tự võ đế nghiêng đầu nhìn hướng Ngụy vô kỵ, Ngụy khanh ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì linh hoàng cảnh bên trên rõ ràng có cao hơn cảnh giới, có thể trăm ngàn năm qua vô luận thiên phú cao bao nhiêu, linh tướng thật tốt, gặp phải làm sao bất khả tư nghị cơ duyên người, liền từ không có người có thể đột phá linh hoàng cảnh. Thần. Bởi vì cho tới nay bị phong ấn đều là chúng ta. Tự võ đế có chút nhéo mắt lại, chính là bởi vì chúng ta thế giới bị lực lượng nào đó phong ấn, dẫn đến lực lượng của chúng ta hạn mức cao nhất, nhiều nhất chính là đột phá tới linh hoàng cảnh liền nhất tinh linh hoàng cảnh đều không thể viên mãn, chớ đừng nói chi là tăng lên nhị tinh, tam tinh, thậm chí càng cao cảnh giới. hiện tại, phong ấn giải trừ, tự nhiên có cường đại giống loài ngấp nghẽ chúng ta thế giới, quỷ môn hẳn là cái thứ nhất tiếp xúc chúng ta thế giới. ta có thể cảm giác được bọn họ bên trong, có tồn tại hết sức khủng bố. bọn họ tuyệt không chỉ là ảnh hưởng linh sắt đơn giản như vậy. hiện tại những cái kia vong hồn cũng tốt, quỷ quái cũng tốt, một mực là ở vào thăm dò giai đoạn, bọn họ ngay tại cẩn thận từng li từng tý thử tham dò trước mắt thu san. vĩnh dạ đại tế tư trước khi vỡ lạc, từng nói với ta lên, lần này thiên kiếp, là vạn kiếp chi thủy là chúng ta thế giới phong ấn như vậy nhiều cùng loại quỷ môn thế giới, ta cảm thấy không có khả năng, càng có thể có thể chính là phong ấn chúng ta thế giới tầng tầng phong ấn chính đang từng bước giải ra, mà chúng ta cũng đem đối mặt khó có thể tưởng tượng kết số. Nói xong những này, cực võ đế trái ngược bình thường lười biếng thái độ, gắt gao nhìn chằm chằm lụy vô kỵ. Đây không phải là thiên tiếc, đây là một chàng xưa nay chưa từng có chiến tranh, được làm vua thua làm dật, chính là bản chất của chiến tranh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trẫm sẽ không lòng dạ đàn bà, bị những này không dùng được bách tính vướng chân vướng tay. Trẫm đáp ứng đinh hiểu, chỉ là bởi vì. Hiện tại chấm hoàn mỹ ứng đối các nơi khởi nghĩa, bọn họ muốn hy vọng, ta liền cho bọn họ hy vọng, có thể là hy vọng nếu như chính mình tăng vỡ, cái kia cũng chẳng trách người khác. Người thân là tả tướng, liền nên phụ tá ta tả hữu, mà không phải khắp nơi cùng ta làm trái lại, giúp đỡ cái kia đinh hiểu nói chuyện. Hắn một giới thảo dân, có thể nhìn biết cái gì? Chiều hướng phát triển, há lại hắn một cái đinh hiểu có thể ngăn cơn sóng dữ. Bậy Hạ Uy vô kỵ hiện tại trong đầu ông ông trực hưởng. Nguy Khanh, ta niệm tình ngươi nhiều năm qua một mực trung thành tuyệt đối, liền cho ngươi để tỉnh một câu, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không, ngươi không bằng cùng Trần Quốc sư đồng dạng, không hỏi điều sự. An độ tuổi già đi thôi. Dứt lời, cực võ đế triệt hồi tuyệt tâm phủ cũng không lại nhìn ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Vừa vặn cực võ đế nói tới, để hắn khiếp sợ không thôi. Phong ấn trừ bỏ, trừ bỏ không phải quỷ môn phong ấn mà là bọn họ phong ấn. Một mực bị phong ấn là bọn họ. Bọn họ mới là hết ngồi đáy giếng. Hắn mở mịt nhìn xem dưới sân đinh hiểu đám người. Tại lịch sử dòng lũ bên trong, bọn họ những này hèn bọn tiểu nhân vật cố gắng cùng dãy rủa, thật có hiệu quả sao? Rất hiển nhiên, đinh hiệu trở ngại không chỉ là một ít người. Đáng sợ nhất là hắn trở ngại cực võ đế. Cực võ đế là cố ý để đinh hiệu lập xuống quân lệnh trạng. Hán muốn đinh hiệu mệnh, mà chính mình lại nên đi nơi nào? Đột nhiên, hắn nghĩ tới trần dương trần quốc sư. Những năm gần đây, trần quốc sư thâm cư không ra ngoài, gần đây càng là mịt mù không tin tức. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm thấy rõ thiên hạ đại thế? Ánh mắt lại trở lại trong tràng. Đã có hơn một ngàn bộ thi thể khởi sát, thân hình to lớn linh vương, đem mặt đất dâng đến ầm ầm rung động, mỗi một cái linh sát khuôn mặt đáng sợ, hình thái khác nhau. Bọn họ đều lưu tại chủ nhân thân thể một số bộ vị, hoặc là trực tiếp đem chủ nhân dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Thế nhưng càng là như vậy liên càng để người cảm thấy buồn nôn. Miêu Tầm một người khẳng định là không ngăn nổi. đúng vào lúc này, một thân ảnh hướng về Miêu Tầm kích bắn đi. Đại ca, bảo vệ nhị tỷ. Đinh Hiểu trực tiếp tiếp nhận Cửu Long phệ Hồn Phiên, đứng ở phía tây xuất khẩu phía trước. hắn đem Cửu Long phệ Hồn Phiên cắm tại bên người, một đầu ma bích xuất hiện ở bên người hắn, cũng lập tức dung nhập cánh tay phải của hắn. Bên người, bốn mươi nói linh phù giống như hai cái phù mang xả, ở bên người hắn vây quanh. hắn từ phù trong túi rút ra phù đồ chiến phù, chi vu chiến phù hư tượng dung nhập trong đó, đũa thân có chút loé ánh sáng. mà hắn bên trái còn lơ lửng một đoàn màu đen hình cầu. Tại phía sau hắn 3 4 mét vị trí, một đầu to lớn màu đen đuôi dài, không an phận quơ lên. Ma Bích, cái đuôi lớn, chi view Chiến phủ, Tình Nhân Ti, Đinh Hiểu đã dùng ra tất cả linh tướng. Khí sâu một hơi, Đinh Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, đối với mấy ngàn linh sắt gầm thét. Chấn linh ti thi bộ chấn thi đại thiên tướng tại cái này. Người chết đã qua đời, hồn phách làm vào luân hồi, chủ nhân đã qua đời, tương hồn làm vào sinh tử gian. Đã các ngươi không chịu an phận thủ thường, vong hồn cũng tốt, linh sắt cũng được, các ngươi đều cho lão tử cùng tiến lên. Chương 329, một cái đều ra không được, chương 329, một cái đều ra không được đúng vào lúc này, đinh hiểu bên hông lệnh bài có chút nổi lên bạch quang. trong bạch quang hiện ra một chút phù văn, đinh hiểu chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quan mắt, lại nhớ không nổi là cái gì linh phủ phù văn. đinh hiểu đều nhíu mày, nhìn về phía hán thiên tướng lệnh. đây là tình huống như thế nào? thiên tướng lệnh bên trong bám vào một loại nào đó phù văn. vĩnh dạ đại tế tư đều không có cùng hắn nhắc qua. trong bạch quang tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, bạch quang hiện lên, trên bầu trời những cái kia hắc ảnh, khét chói thay vang lên tản đi khắp nơi chạy trốn. đinh linh bọn họ kỳ quái nhìn hướng đinh hiểu, những cái kia vong hồn chạy trốn đang tiếc vong hồn mặc dù chạy trốn, thế nhưng số lớn linh sát chính thẳng hướng đinh hiểu, bọn họ so trước đó càng thêm nóng nảy, không biết có phải hay không là bị bạch quang chọc giận. Vong hồn chạy, chúng ta nhanh đi giúp lão tứ. Tôn Húc Sở hô to một tiếng, cùng Hồng Nghĩa, Đinh Linh vội vàng lui phòng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đinh hiểu đem cửu Long Kỳ ném cho Hồng Nghĩa, chính mình trực tiếp giết vào linh sát đại quân bên trong. Nơi này đại bộ phận là linh vương cấp linh sát, linh vương cấp linh sát đối với đinh hiểu mà nói, đã cấu bất thành ly hiệp, nhưng vấn đề là, linh vương cấp linh sát phòng ngự vẫn là vô cùng kinh khủng. Bọn họ nhục thân có thể ngăn cản mấy vạn đạo tướng lực. Đồng dạng linh uy cảnh linh tướng sư muốn một kích mất mạng, cũng cần toàn lực công kích. Mà dưới tình huống như vậy, nếu là không thể một kích mất mạng, linh sát có thể chạy thoát liền ra tăng thật lớn, đến cuối cùng, đinh hiểu bọn họ liền không cách nào khống chế cục diện. Đinh hiểu biết rõ điểm này, lên tay chính là sát chiêu. Vô tận chiến ý, tam toàn liệt yêu phủ. Tôn Húc sở phát động đệ nhị tương kỹ thị huyết công kích bản thể chỉ phải bị thương, nhục thân cùng tướng lực đều sẽ có được tăng cường, bị thương càng nặng, tăng phúc càng nhiều. Hầu Nghiễm phát động tương ngã tương dung, phía sau hắn xuất hiện một cái bộ lông màu vàng óng hầu tử, thần tốc hòa tan vào thân thể. Tốc độ của hắn cùng thân thể linh mẫn trình độ được đến tăng lên trên diện rộng. Đệ nhị tương kỹ, tứ lộ bát phương. Hầu nghĩa đệ nhị tương kỹ, gia tăng là thị giác cùng tính giác năng lực. Cái này để hắn có thể tại linh sát ở giữa du tẩu. Mà nhất làm cho người kinh ngạc là cái tuổi đó nhỏ nhất nữ hài. Đinh Linh không có sử dụng tương kỹ, thế nhưng vô luận là tốc độ, nhục thân cường độ, tướng lực cường độ, nàng đều không kém chút nào tôn húc sở đám người. Nhất không thể tưởng tượng chính là, Đinh Linh mặc dù không có tương kỹ, dù chỉ là bình thường nhân cấp kiếm pháp, thế nhưng công kích của nàng lại có thể trực tiếp đem linh sát sẽ thành hai nửa. Cô bé kia tướng lực có chút của gái. Thái Bình Hầu Vu Thiên Hải có chút nheo mắt lại, hẳn là một loại nào đó nguyên tố tướng lực, nhưng tướng lực phóng thích lúc, tựa hồ lại không chỉ một loại loại hình tướng lực. Gia Cắt Thái thanh khẽ gật đầu, không nghĩ tới, Dinh Hiểu còn giấu một cái thú vị như vậy muội muội. Chờ bọn hắn chết trận, cô bé kia thi thể Vu Thiên Hải nhìn hướng Gia Cắt Thái thanh. "Ân, biết." Liêu Phi Yên đã hoàn thành một nhóm thi thể quy hồn, nàng mở mắt ra thời điểm, khi thấy Miêu Tầm trồng coi ở trước mặt mình. Mà tại bên kia, Tứ Đệ bọn họ đã lâm vào linh sát đại quân. "Đại ca, mau đem ta cùng Tứ Đệ quy hồn thi thể tiêu hủy." "Không được, ta đến bảo vệ ngươi." "Đại ca, Nơi này linh sắt quá nhiều, sẽ ảnh hưởng những cái kia nghỉ ngơi xuống vong hồn. Ta có thể tự mình bảo vệ chính mình. Ngươi nhanh đi. Quy hồn là cần quá trình. Hiện tại Liễu Phi Yên chỉ là để bọn họ bình tĩnh trở lại, nhưng nếu như xung quanh đại lượng tương hồn khởi sát, khó tránh khỏi những cái kia đã bình tĩnh trở lại tương hồn cũng sẽ táo động. Miêu tầm cắn răng một cái, lập tức phóng tới những thi thể này. Hoa tương linh châu, phần thi phụ. Liễu Phi Yên nắm chặt thời gian, lấy linh bụi khôi phục một chút tướng lực, lập tức bắt đầu vòng thứ hai quy hồn. Năm bạn thi thể chính tại nhanh chóng thi biến khởi sát, nàng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. Đinh Hiểu đánh giết linh sát tốc độ thật nhanh, nhưng mà hắn rất nhanh, thi thể khởi sát càng nhanh. Tôn Húc Sở công kích càng ngày càng mãnh liệt, nói rõ hắn đã nhiều chỗ thụ thương. Đinh Linh tướng lực dự trữ cũng dần dần có chút theo không kịp. Hầu nghĩa Tiêu Hạo Phi thường lớn, hắn muốn một mặt hiệp trợ những người khác sẽ bị khống linh sát thần tốc thu vào vẹn hồn tiên, một mặt còn muốn trợ giúp mấy người làm dịu áp lực. Nửa giờ sau, trừ Đinh Hiểu bên ngoài, mấy người khác đã từng bước lui lại, cách cách lối ra đã càng ngày càng gần. Kim Cương Phục Ma Chú. Đinh Hiểu liên tục phát động bốn tấm Kim Cương Phục Ma Chú, thần tốc đánh giết bốn con linh sát, trợ giúp Linh Nhi cùng Tôn Húc Sở làm dịu một chút áp lực thế nhưng cái kia 40 con linh sắt vừa vặn bị hầu nghĩa thu vào luyện hồn viên lập tức lại có bổ nhào về phía trước linh sắt hướng linh nhi cùng tôn húc sở nhào tới nghĩ từ cái này đi qua nằm mơ tôn húc sở nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm bổ về phía trước mắt ban văn liệp cầu linh sắt nhưng mà bởi vì tướng lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng tăng thêm tôn húc sở am hiểu phòng ngự cùng khôi phục lại không am hiểu công kích một kiếm ngược lại bị linh sắt cắn một cái vào bên cạnh hai cái linh sắt gặp tôn húc sở trường kiếm bị lại một cái thực nhân tử linh sát một cái lam bối độc chu linh sát đồng thời hướng tôn húc sở đánh tới Ngay tại hai cái linh sát muốn nuốt vào Tôn Húc Sở nháy mắt, cái kia hai cái linh sát đột nhiên từ Tôn Húc Sở trước mặt biến mất. Tôn Húc Sở kinh ngạc nhìn hướng đinh hiệu phương hướng. Lão tứ hiện tại đã bị vô số linh sát vây quanh, nhưng dù vậy, hắn vẫn là dùng cái đuôi cuốn đi cái kia hai cái linh sát, một đũa đưa bọn họ chém thành hai nửa. Còn nhớ rõ bọn họ vẫn là linh đồ thời điểm, tham gia long lân quận trừ ma đại hội. Mặc dù khi đó, chính mình cùng Lao đại là đứng tại phía trước nhất, thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, khi đó Lao tứ một mực đang bảo vệ bọn họ. Trôi qua nhiều năm như vậy, tiểu tử này đã theo một thiếu niên, lớn lên thành một cái đỉnh tiên lập địa tiểu tử từ một cái cựu phẩm hộ thi lại biến thành hiện tại chấn thi đại thiên tướng thế nhưng không đổi là hắn vẫn cứ đang bảo vệ bọn họ mỗi khi bước ngoặt nguy hiểm lão tứ tổng sẽ xuất hiện có lẽ chính vì vậy bọn họ mới nguyện ý liều lĩnh đi theo lão tứ tới làm cái này thập tử vô sinh sự tình a bọn họ còn là lúc trước năm người kia đội ngũ nhỏ vẫn là đem lẫn nhau tính mệnh phó thác tại đồng bạn trên tay nhưng mà lần này linh sát giết không hết những cái kia đứng tại trên tường thành người bọn họ lạnh lùng nhìn xem thi bộ còn sót lại sáu người liều mạng lại không ai xuất thủ tương trợ thật giống như bọn họ đều tại chết lặng cùng đợi bọn họ chết trận nguyện ý ra tay giúp đỡ đều là những cái kia bách tính, có thể bọn họ tới chỉ có thể là chịu chết. Phân thần lúc, tôn húc sở suýt nữa bị trước mặt linh cậu linh sắt cắn một cái bên trong bả vai. Đột nhiên, tôn húc sở đối đinh hiểu hô to, lao tứ, chạy mau. Chúng ta bất quá là những cái kia quyền thế quân cờ, chúng ta giúp ngươi ngăn lại, chỉ cần ngươi sống sót, liền còn có hy vọng. Tam ca, liền xem như quân cờ, ta cũng sẽ không đi. Bên tia truyền đến đinh hiểu âm thanh, thi bộ đi, người nào đến quản những thi thể này? Tôn húc sở thống hận lao tứ chết đầu óc, bọn họ hiện tại nơi nào còn có hy vọng? Phảng phất đã trải qua một năm. Liêu phi yên cương ép chống đỡ lấy. Hoàn thành đợt thứ hai quy hồn, mà tôn Húc Sở cùng Đinh Linh, hầu nghĩa đều đã tướng lực hao hết trên thân vết thương trồng chất. Đinh hiểu đem bọn họ toàn bộ kéo với bản thân sau lưng, một người ngăn lại hàng ngàn hàng vạn linh sát. Trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm phía sau, phù đồ chiến phủ cán búa đã biến thành màu đỏ. Trên người hắn thi bộ cầm ý lìa đen đến toả sáng, trên cánh tay phải chảy xuống máu tươi, không biết là linh sát còn là hắn. Ở trước mặt hắn, linh sát thi thể trồng chất thành núi. Đinh Hiệu thở hổn hển, hắn tướng lực cuối cùng vẫn là theo không kịp, dù cho để tiểu gia hỏa thôn vệ những này linh sát cũng không kịp tiêu hóa. Nơi xa, cực võ đế lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn phản phất về tới Chiêu thời đại, chiến thần Chiêu đối mặt với hoàng đế, một đám thần minh, một mình phân chiến, nhìn xem lại lần nữa xông tới vô số linh sát, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Chiêu chiến phủ, xem ra ngươi lựa chọn ta còn đúng là không sai. Linh Nhi, muốn mở ra ngươi linh tướng chi mê, đi tìm một bản kêu thượng cổ linh tướng chi sách, đi gặp Đông Nhạc quốc ôn hầu, nếu như hắn còn tại thế lời nói, Đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngũ đệ, gặp phải các ngươi là đời ta nhất không hối hận sự tình. Bảo trọng. Nói xong, Đinh Hiểu mắt đỏ trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đi. Dứt lời. Đinh Hiểu trực tiếp dùng cái đuôi lớn, đem năm người toàn bộ vùng đi. Tình nhân ti, đoàn kia hắc cầu bên trong, đưa ra vô số xúc tu, điên cuồng lướt lên, đem phía tây ngàn mét lỗ hổng toàn bộ đóng kín. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn lên trước mặt linh sát đại quân. Ta nói qua, có ta chấn thi đại thiên tướng tại, các ngươi một cái đều ra không được. Chương 330, không có đường quay về, chương 330, không có đường quay về. Đinh Hiểu lấy tình nhân ti đem Đinh Linh bọn họ toàn bộ ngăn tại bên ngoài, chính mình một người thẳng hướng linh sát đại quân. Nhưng mà, lúc này Đinh Hiểu, tướng lực cũng đã không đáng kể, hắn công kích đã không thể một kích đánh giết một cái linh sát Cứ như vậy, áp lực của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà kết quả sau cùng có thể nghĩ. Nhìn xem đinh hiểu một người tại linh sát đại quân bên trong chém giết, Ngụy Vô Kỵ song tay thật chặt nắm tay. Hắn đột nhiên bước về trước một bước. "Ngụy Khanh, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi muốn làm chính là có thể là ngỗ nghịch hoàn mệnh." Cực Võ Đế âm thanh tại Ngụy Vô Kỵ sau lưng văng lên. Ngụy Vô Kỵ quay đầu đối cực võ đế nói, "Bệ hạ, thần phụ tá đại thương 40 năm, 40 năm trước, thần vào hình ngục từ lúc, liền lập xuống người thể. Trưng trị dân ta, bảo vệ Bách Tính Bình An, bảo vệ đại thương căn cơ. Những năm này thần lo lắng hết lòng, quốc cùng tận tụy." mệt mỏi thật sự. Bệ hạ có ý tranh bá cái này Tân Thiên Địa thành tựu bá nghiệp, không gì đáng trách. Có thể thần đã giả, chỉ nghĩ tới thời gian thái bình. Bây giờ bình yên không có, thời gian có hay không cũng không quan trọng. Ngụy Khanh, thân thể của ngươi đã không thích hợp đấu thủ, ngươi đi cũng là không làm nên chuyện gì. Biết rõ như vậy, ngươi còn muốn đi cứu cái này, đừng hiểu. Hán, chỉ là một cái tàn tướng, cuối cùng lại có thể đi bao xa. Ngụy vô kỵ khẽ mỉm cười, nhìn xem tiểu tử này vì bách tính mà chiến, để ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Biết rõ không thể làm mà làm biết rõ hẳn phải chết một trận chiến mà chiến, biết rõ bệ hạ tâm ý, như cũ vì bách tính lập xuống sinh tử trạng. thiên tài lại như thế nào, thiên hạ này chưa từng thiếu thiên tài, nhưng đinh hiệu khác biệt. hoang mệnh ở trước mặt hắn, nhẹ như hồng vũ, thiên kiếp ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mở. thế gian này thiếu đến chính là hắn dạng này đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt. dứt lời, ngụy vô kỵ không để ý cực võ đế ngăn cản, dứt khoát hướng đi trong tràng. đinh hiệu đã tướng lực chống dũng, hắn chưa hề cảm giác được trong tay phủ đổ chiến phụ, giống như bây giờ nặng nghề. quanh người hắn linh phủ, toàn bộ đội thành kim cương phục ma chú, mà vì gia tốc đánh giết linh sát hắn cũng không thể không từ bỏ phòng thủ. Thinh nhân ti chặn lại linh sát đường đi, trừ phù đồ chiến phủ, Đinh Hiểu đã không có phòng ngự thủ đoạn. Vết thương trên người hắn đã vô số kể, mà trước mặt linh sát lại càng ngày càng nhiều. Đinh Hiểu nhìn hướng ra bên ngoài bắt tính, nhẹ nói, "Xin lỗi, ta đã không cách nào làm cho tất cả người mất quy hồn." Nhưng mà, những cái kia bách tính lúc này lại đã không có nửa điểm lời đoán giận. Trấn linh ti cướp đoạt thi thể, bọn họ thể sống chết không theo, mà Đinh Hiểu đã là đem hết toàn lực, bọn họ làm sao có thể nhìn không ra. Đại tiên tướng đại nhân, đi nhanh đi. Một tên lão phụ cao giọng hô, "Chúng ta không ngủ." chúng ta biết ngươi là vì chúng ta liều tính mạng a phụ nhân kia hô qua về sau dân chúng xung quanh nháy mắt bạo phát thế gian này còn có chân tâm vì bách tính suy nghĩ người còn có mấy cái đại nhân không muốn lại chết trống đi mau Trấn linh ti đâu quân bộ đâu thần uy doanh đâu các ngươi vì cái gì không xuất thủ chẳng lẽ các ngươi nhất định muốn chờ đại thiên tướng chết trận lại giết linh tướng sao các ngươi tại sao phải làm như vậy đúng vào lúc này linh bộ đại tế tư trúc hỏa đại tế tư cao giọng gọi hàng lớn mật điêu dân nghĩ phạm được sao tất cả im miệng cho ta mấy người bọn ngươi nghe rõ ràng cho ta là đinh hiệu chính mình lập xuống quân lệnh trạng. Quân bộ đã tại thi trường xung quanh bố trí canh phòng, bảo vệ các ngươi bình an. Thi bộ đại tiên tướng đều chấn không được những thi thể này, sau này phàm là người chết, chấn linh ti đều áp dụng dẫn sát sách lược, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, tại chỗ hành quyết. Mọi người tại dưới áp lực mạnh, chỉ có thể bất lực nhìn hướng đinh hiệu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên kia đột nhiên có người hướng đi thi trường. Người nào, lui ra phía sau. Quân bộ binh sĩ lập tức dùng trường thương phong bế người kia đừng đi. Nam tử kia hai tay nắm ở trước mặt trường thương, hung hăng đẩy ra, trấn linh ti thi bộ, nhất phẩm hộ thi lại hoàng thị thận. Thi bộ bảo vệ thi, người nào dám ngăn? Cái gì quân phòng thủ khiếp sợ nhìn xem người tới. Người kia trực tiếp đem bên hông lệnh bài gỡ xuống, biểu hiện ra cho hai người xem xét. Đều cho ta thấy rõ ràng, thi bộ tuyệt không phải chỉ có đại thiên tướng một người. Dứt lời, người kia vọt thẳng hướng thi trường, một đạo linh phủ đem một cái nhào về phía đinh hiệu linh sắt đánh bay. Đại thiên tướng nhất phẩm hộ thi lại hoàng thịnh thần, trước đến lĩnh mệnh. Đinh hiệu vô lực ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, hắn hơi kinh ngạc. Thi bộ trừ mấy người bọn hắn, còn có người. Đúng vào lúc này, từ trong đám người lại lao ra một người, vọt thẳng qua quân phòng thủ phòng tiến. Trấn Linh ti thi bộ nhất phẩm quy hồn lại Lưu Hán Trung, trước đến linh mệnh. Tiếp lấy, càng ngày càng nhiều người từ trong đám người xông vào thi trường. Cựu phẩm hộ thi sứ Lý Bình An, trước đến linh mệnh. Gặp qua trấn thi đại thiên tướng, cựu phẩm quy hồn sư Phương Trần, xin chiến. Không biết từ nơi nào, đột nhiên toát ra mấy trăm tên thi bộ đệ tử. Trong những người này có hộ thi lại, hộ thi sứ, quy hồn lại, quy hồn sư, thậm chí có không có phẩm cấp bối quan nhân. Bọn họ giống như thủy triều, xông phá quân phòng thủ phòng tuyến, vọt tới đinh hiệu trước mặt. Đại tế thi đã từng nghĩ việc gần như tất cả thi bộ đệ tử, nhưng mà bây giờ bọn họ lại đều trở về. Đinh Hiểu ý thức có chút mơ hồ, thế nhưng trước người hắn người lại càng ngày càng nhiều, càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là trừ thi bộ đệ tử, vậy mà bắt đầu vọt tới rất nhiều cũng không phải là thi bộ đệ tử người. Thiên Phong Ninh Tham tướng Hoàng Dũng chờ đợi Đại Thiên tướng điều khiển, người dành rỗi võ căn khôn nguyện giúp chân thi Đại Thiên tướng một chút sức lực. Linh bộ đệ tử Tiết Trầm tuy không phải thi bộ đệ tử, kể từ hôm nay nguyện gia nhập thi bộ. Một người trẻ tuổi kiên định nói, Đinh Hiểu vô thần trong mắt mơ hồ nổi lên lệ quang. Thiên hạ cũng không phải là tất cả đều là một chút không có huyết tính người, thi bộ cũng không có diệt vong. Liên tại Đinh Hiểu thân thể nghiêng một cái, sắp ngã xuống thời điểm, một đôi có lực tay đỡ lấy hắn thân thể. "Tiểu tử, ngươi bây giờ cũng không thể ngược lại." Đinh Hiểu nghiêng đầu, phát hiện người tới chính là Ngụy Vô Kỵ Ngụy đại nhân. "Ngụy đại nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Vô Kỵ khẽ mỉm cười, đem cửu Long phệ hồn phiền nhét vào Đinh Hiểu trong tay, đem Đinh Hiểu tay nắm chặt, "Mặt này cờ, đừng để nó đổ. Linh sát, vong hồn, thiên kiếp, chính sách tàn bạo, chỉ cần ngươi vung mặt này cờ, lão phu liền cùng ngươi đi nơi nào." Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, nhất là lão Ngụy chính giữa còn nói thêm đến một cái chính sách tàn bạo. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Ngụy Vô Kỵ ý tứ. Hủy bỏ thi bộ, là cực võ đế ý tứ, thao túng mặc liệt linh sát, cũng xuất từ cực võ đế chi thủ, để chính mình lập xuống quân lệnh trạng, không dành cho bất luận cái gì chi viện, cũng là cực võ đế. Hiện tại, ngụy đại nhân đã nói cho đinh hiểu, hắn một mực tại truy tra vấn đề kia. Khe miệng của hắn có chút nâng lên, xem ra, ngụy vô kỵ giống như hắn, từ trước đến nay đến thi trường bắt đầu, liền đã không có đường lui. Đinh hiểu hít sâu một hơi, đem Vũ Long Phệ Hồn Phiên trùng điệp cắm tại mặt đất. Hồng Thanh nói, thi bộ chúng đệ từ nghe lệnh, bảo vệ thi, quy hồn, chân linh. Chương ba cắt bào đoàn nghĩa chương 331, cắt bào đoàn nghĩa lúc này đinh hiểu đã tướng lực hao hết trên thân tổn thương từng đống máu me đầm đĩa hắn đứng ở nơi đó đầu túi thấp xuống đã ngất đi hắn thân thể cũng không bằng phía trước thẳng tắp vai trái rũ xuống một bên máu tươi theo cánh tay trái nhỏ xuống thế nhưng hắn đồng thời không có ngã xuống hắn hai chân mở lập, hất tí cầm trong tay cựu long vệ hồ tiên giống như một tôn chiến thần ngặt đứng không ngã cuối cùng một tia tín niệm chống đỡ lấy đinh hiểu hắn không thể ngã bên dưới thi bộ không thể ngã hiện tại cho dù là quân bộ quân phòng thủ cũng không ngăn cản nữa những cái tia xông vào thị trường đám người không chỉ thi bộ người đến, quân bộ, trấn linh ti thất bộ, gia tộc tử đệ nhộn nhịp tràn vào thi trường, chứng hay 3000 người. Bọn họ ngăn tại nam nhân kia trước mặt, phối hợp với thi bộ đệ tử quy hồn trấn linh, đánh giết linh sát, hỏa táng thi thể. Ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng bao phủ, ồn ào rung trời. Bách tính bên trong, Phan Hành kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Phản Phất hắn nhìn thấy mười mấy năm trước, thi bộ cường thịnh nhất lúc, vây quét ma quật trấn diện. Ở đây liều mạng chém giết người, vô luận đã từng là thân phận gì, giờ khắc này, bọn họ phản phất đều đã trở thành thi bộ một bộ phận nước mắt từ phan hành trong mắt trượt xuống, hắn vốn cho là mình trong lòng lại không nhiệt huyết, thi bộ lại không tiền đủ, chính hắn lại vô niệm nghĩ, sở dĩ còn sống chỉ là sợ biến thành linh sát mà thôi. Mà bây giờ tại cái này thiên kiếp giáng lâm, thiên địa bị hắc ám thôn vệ về sau, hắn thế mà ngược lại nhìn thấy một tia ánh dạng đông, cái kia ngật đứng không ngã thân ảnh, mặt kia tại khói lửa bên trong mãnh liệt tung bay màu đen cửu long chiến kỳ, chính là chỉ riêng vị trí. Thái bình hầu có chút meo mắt lại, đối cực võ đế nhỏ giọng góp lời, vậy hạng đinh hiệu nên giết. Ra cát thái thanh nói theo, người này rất có kích động dần tâm năng lực không sớm cho kịp giết, sợ rằng hậu hoạn vô tận. Cực Võ Đế ánh mắt một mực rơi vào Ngụy Vô Kỵ trên thân. Nhắc tới, hắn đối Ngụy Vô Kỵ đã coi như là cực kỳ rộng cho. Ngụy Vô Kỵ muốn hạ tràng giúp đinh hiểu thời điểm, hắn thậm chí đem chính mình đối thiên kiếp suy đoán, chính miệng nói cho hắn, còn nhắc nhở thương thế của hắn. Hắn chẳng những là tà tướng, cũng là nhìn xem Cực Võ Đế lớn lên. Khi còn bé, hắn từng dạy bảo qua chính mình, mà một lần kia, hắn càng là cứu qua Cực Võ Đế một mạng. Trước kia, dựa theo đại thương hoàng tộc truyền thống, Cực Võ Đế thâm nhập đại hoang huyết luyện, lúc ấy đội ngũ gặp phải cường đại linh sát, là Ngụy Vô Kỵ giúp mình ngăn lại một kích chí mạng tuy nói ngụy vô kỵ mệnh là cứu trở về, thế nhưng bản mệnh linh cung thụ trọng thương, không cách nào chữa trị, hắn liền cũng không còn cách nào vận dụng tướng lực. tại thực lực này là tôn thế giới, đã đánh mất linh tướng sư thực lực ngụy vô kỵ, vẫn như cũng là ngụy tướng, địa vị cực cao. liền ngụy khanh cũng rời đi chấm. lý công công không khỏi nhìn thoáng qua cực võ đế, cực ít nghe đến cực võ đế như vậy khẩu khí, tuy nói nghe tới ổn định, nhưng hắn biết cực võ đế hiện tại trong lòng vô cùng thê lương. giờ phút này cực võ đế thậm chí không có nghe được vu thiên hải cùng gia cát thái thanh lợi nói, lão sư là ta làm sai sao? cực võ đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hoàng thượng Vu Thiên Hải đã nhìn ra cực võ đế dị thường, vội vàng nói, được làm vua thua làm dật, không thể có lòng dạ đàn bà. À? Đúng vậy a, hoàng thượng. Gia Cát Thái Thanh nói, tiến tướng sao biết trí hồng một hồ ư, Những người này, làm sao có thể minh bạch hoàng thượng hành đồ đại trí, còn mời hoàng thượng ném đi lo lắng. Cực võ đế đột nhiên cả giận nói, đủ rồi, ngậm miệng. Vu Thiên Hải cùng Gia Cát Thái Thanh ngậm miệng không nói như ve mùa đông, vội vàng cúi đầu, không dám nói, chớm mệt mỏi. Vu Thiên Hải cúi đầu, con mắt loạn chuyển, cuối cùng kiên chỉ nói, hoàng thượng, vậy những người này. Cực võ đế hít sâu một hơi, than ra. Tất nhiên là trấn an dân tâm, bây giờ dân tâm sở hướng, lại ra tay với bọn họ đã không ổn. Đem hạ chàng người toàn bộ ghi lại trong danh sách cực võ đế dừng lại một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngụy Vô Kỵ trên thân. Một trận đau lòng truyền đến, cực võ đế ném viết một câu, giao cho ám bộ. Dứt lời, liền quay người rời đi. Lương Kinh Thành bên trong thi bộ đệ tử, thực lực đều không kém. Nhất là số lớn quy hồn lại cùng quy hồn sứ xuất thủ, tự nhiên sẽ không để thập thi cửu sát chuyện phát sinh. Bọn họ trấn an thi thể đạt tới hơn 28.0000 cố, gần như đạt tới 6 thành. Mà đây là phía trước liền có mấy ngàn bộ thi thể khởi sát tình huống. Những người khác thì hợp lực chấn sát mặt khác linh sát. Có mấy cái cái gọi là người rảnh rỗi xuất thủ có thể không một chút nào người rảnh rỗi thực lực không thể coi thường, Đại đại làm dịu những người khác áp lực. Trải qua một phen khổ chiến, thị trường hơn 3.000 người đem còn thừa linh sát toàn bộ giải quyết. Đến lúc cuối cùng một cái linh sát bị một tên bắt phẩm hộ thi sứ một kích mất mạng, hóa thành điểm sáng phía sau, bách tính đều nhảy cẫng hoan hô. Ai nói thi bộ vô dụng? Các ngươi thấy không? Thi bộ chấn linh có thể ngăn cản sáu thành thi thể khởi sát. Thi bộ tồn tại ngàn năm, chấn linh tư bắt bộ, có thể là chấn linh tia sáng tạo mới bắt đầu cũng chỉ có một cái thi bộ, sao lại không có có tồn tại ý nghĩa? Đa tạ chấn thi đại thiên tướng, để trượng phu ta có thể yên giấc. Đa tạ các vị đại nhân. Rất nhiều thi bộ đệ tử, nhìn xem xung quanh bách tính gieo họ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Thi bộ liền tính những năm này bị chấn ép, thế nhưng bọn họ kiên trì đấu vật, chung vi là có ý nghĩa. Võ Cản Khôn đi đến đinh hiểu mặt, đem hắn hoành ôm. Ngụy Vô Kỵ lập tức tiến lên, muốn ngăn cản Võ Cản Khôn. Võ Cản Khôn khẽ mỉm cười, "Ngươi tướng, ta nếu là muốn giết chấn thi đại thiên tướng lời nói, vừa rồi liền độc thủ, mà ngươi nhiều năm trước bản mệnh linh cung liền đã bị hao tổn." tuyệt không có khả năng chống đỡ được ta ngụy vô kỵ khen nhử mày, người này nói xác thực có mấy phần đạo lý võ cản khôn thu hồi đủ cười thấp giọng nói nói ngụy đại nhân công cao cái chủ hậu quả chắc hẳn ngươi nhất định rất rõ ràng chúng ta nhất định phải mang đinh hiệu rời đi nếu không hắn không phải chết tại linh sát chi thủ mà là chết tại tay người khác ngươi so với chúng ta đều hiểu rõ cực võ đế, ngươi hẳn phải biết từ chúng ta tiến vào thị trường bắt đầu chú định liền đều không có đường quay về ngụy vô kỵ gật gật đầu thở dài một hơi đa tạ tiên sinh tương trợ đinh hiệu còn có mấy cái bằng hữu tìm tới phía sau chúng ta lập tức rời đi lương kinh thành tám Cùng Ngụy Vô Kỵ bọn họ đi, tổng cộng 3000 nhiều người. Có ít người còn đem người nhà mang lên, trùng trung điệp điệp, từ Tây Thành môn trực tiếp ra khỏi thành. Để người kỳ quái là, dạng này một chi nhân số đông đảo đội ngũ ra khỏi thành, quân phòng thủ vậy mà không có ngăn cản. Rời đi lương kinh thành thời điểm, Ngụy Vô Kỵ quay đầu nhìn thoáng qua sổ xuống cửa thành. Nơi đó không có quân phòng thủ, chỉ có hai cái thân ảnh quen thuộc đứng tại đầu tường. Ngụy Vô Kỵ một cái nhận ra đứng ở phía trước thân ảnh của người nọ. Dù sao, hắn là từ nhỏ nhìn xem hắn trưởng thành là một đại quân vương. Cực võ đế chỉ dẫn theo lý công công. Hai tay của hắn con phía sau chớp mắt nhìn cái này, một đại đội người rời đi, sắc mặt như thường. Ngụy Vô Kỵ dừng bước lại, nhìn qua người kia có chút xuất thần. Loạn Thế Thiên Kiếp, không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh, có lẽ không chỉ là bình dân, cho dù là quân vương, cũng sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ à. Chỉ là, thế giới này, liền xem ai có thể đi ngược dòng nước, đứng tại đỉnh phong. Đột nhiên, một cái màu bạc dao găm từ đầu tường kích xạ mà đến. Ngụy đại nhân. Một tên bắt phẩm hộ thi sứ thấy thế, lập tức trở về thân rút kiếm, muốn dùng trường kiếm đẩy ra dao găm. Ngụy Vô Kỵ lập tức đẩy ra người kia, không thể tiếp. Đúng vào lúc này, võ càn côn thân ảnh kích xạ. Từ phía trước đội ngũ xuất hiện ở ngụy vô kỵ trước người, đệ tam tương ký thái cực hóa hư. Tại hai tay của hắn ở giữa, lập tức tạo thành một đạo hắc bạch song sắc khí thuẫn. Cái kia dao găm trực tiếp cắm vào khí thuẫn bên trong, dao găm lại vẫn cứ tại tiếp tục thâm nhập sâu. Võ cản khôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, lập tức gia tăng tướng lực, điên cuồng giảm thái cực khí thuẫn, làm khí thuẫn ngưng tụ thành một cái viên cầu lớn nhỏ. Võ cản khôn cuối cùng là hóa đi dao găm bên trên tướng lực. Võ cản khôn không khỏi kinh ngạc nhìn hướng đầu tường nam tử, hắn tiện tay ném đi dao găm, vậy mà như thế khủng bố. Ngụy vô kỵ đối võ cản khôn khẽ gật đầu, sau đó lấy ra dao găm. Giao găm bên trên cắm vào một khối màu vàng vải. Vải này đầu, chính là long bảo bên trên cắt lấy một khối. Cắt bào đằng nghĩa, ân đoán đã xong. Gặp lại, liền là địch nhân, chương 332, chỗ nguy hiểm nhất, chương 332, chỗ nguy hiểm nhất. Đinh Hiểu sau khi tỉnh lại, khi thấy Tôn Húc sở giữ dằn nhìn xem chính mình, còn một bên xoa chính mình hậu nắm ngủng. "Lão tứ, ngươi lần sau liền tính muốn đem ta vậy đi ra, đừng như thế ra sức được hay không?" Miêu Tầm trên trán quấn lấy băng vải, mà không thay đổi nói, còn không có bị linh sắt đánh chết, liền bị lão tứ té chết. Đinh Linh trên cánh tay quấn lấy băng vải, giúp Đinh Hiểu giải thích, "Ai nha, Cata không phải sợ chúng ta trở về nhà, cho nên nghĩ đến đem chúng ta ngã ngất tính toán. Đinh Hiểu mơ mơ màng màng ngồi dậy, xung quanh là địa phương nào? Tựa như là bọn họ phía trước gần thân cái kia mảnh núi rừng. Chỉ là vì cái gì có nhiều như vậy người? Có mấy cái Đinh Hiểu có ấn tượng là chính mình tại thị trường bên trong gặp phải những cái kia thi bộ đệ tử. Bất quá nơi này trừ những người này bên ngoài còn có lao nhân hải tử, những người này vội vàng xây dựng giản dị nơi ở, nhóm lửa nấu cơm, cũng có người ở vòng ngoài cảnh giác vong hồn linh sát. Đinh Hiểu lại dùng lực nghĩ cũng nhớ không nổi đến, cảm giác trí nhớ của mình xuất hiện nghiêm trọng bán hết hàng. Ngụy Vô Kỵ cười đi tới, "Chúng ta chấn thi đại thiên tướng tỉnh A đừng suy nghĩ, bọn họ đều là tại thi trường lúc đứng ra ngợi, cũng là nguyện ý đi theo ngươi đi ra tranh đấu giành thiên hạ người. Ngươi nhìn có người đều đem người nhà mang ra ngoài, vẫn chưa rõ sao?" Đinh Hiểu càng ngất, "Tranh đấu giành thiên hạ? Ngụy đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ngụy Vô Kỵ ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh. "Cực Võ Đế không cho thần uy doanh xuất thủ chấn áp linh sát, nhìn xem ngươi một người đối mặt mấy vạn linh sát, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không nhìn ra hắn có ý tứ gì?" Đinh Hiểu cau mày nói, "Ngụy đại nhân, ta tự nhiên biết Cực Võ Đế muốn xem ta chết." Từ lập xuống quân lệnh trạng thời điểm ta liền biết, thế nhưng, ngươi nói tranh đấu giành thiên hạ sẽ không phải là muốn ta đối phó cực võ đế a?" Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, "Không, không phải cực võ đế." "A, phải nói, không đơn thuần là cực võ đế." Ngụy Vô Kỵ nói bổ sung, "Hoàng phủ Hoàng Nghị trước đây đề cập với ta đến một việc liên quan tới phong ấn sự tình. Hoàng phủ Hoàng Nghị chính là cực võ đế danh hiệu, bình thường người bình thường cũng không dám gọi thẳng tên." "Chuyện gì?" Nơi này đều là đinh hiểu mấy cái huynh đệ, Ngụy Vô Kỵ liền trực tiếp đem những gì mình biết tình huống báo cho đinh hiểu. "Can cứ cực võ đế suy đoán." Tinh bộ trong dự nôn nâng lên phong ấn, càng có thể là nói, bọn họ vị trí cái này cái thế giới phong ấn, ngay tại từng tầng từng tầng giải trừ. Nếu như lần này thiên kiếp chỉ là tầng thứ nhất phong ấn giải trừ, từ trước mắt tạo thành nguy hại đến xem, đã phi thường khủng bố, chớ đừng nói chi là về sau phong ấn. Mỗi một tầng phong ấn giải trừ, đại biểu cho chúng ta thế giới đem bại lộ tại càng lớn phạm vi, mà chúng ta cũng đem đối mặt càng nhiều trước đây không dám tưởng tượng được nhân. Ngụy vô kỳ nói, cực võ đến nói, hắn có thể cảm giác được vong hồn bên trong có một số kinh khủng tồn tại, hiện tại những này vong hồn sợ dĩ không có lớn hành động, nhiều nhất chỉ là ảnh hưởng một chút linh xác. Liên giống như chúng ta gặp không đến được giải nhân cũng sẽ không tùy tiện tiến công miêu tầm trừng to mắt ngụy đại nhân lần này thiên kiếp vẹn vẹn thiên thai liền đã chết không biết bao nhiêu người nếu là vong hồn lại phát động công kích chúng ta tôn húc sợ mở miệng nói cái này cũng quá khoa trương ngụy đại nhân về sau thiên kiếp sẽ có so lần này càng kinh khủng thiên thai liêu phi yên thở dài một hơi hiện tại thiên thai đều là thứ yếu cực vọ đế thực lực thâm bất khả chắc trong miệng hắn những cái kêu cường đại nhân nên là cái gì thực lực có lẽ vượt qua linh hoàn cảnh ngụy vô kỳ đáp những này ở đây tất cả mọi người bị hù dọa linh hoàn cảnh Cái kia, đây không phải là linh tướng sư cao nhất cảnh giới sao? Vong hồn bên trong có siêu việt linh hoàng cảnh tồn tại, cái kia nhân loại nơi nào còn có hy vọng tồn sống sót? Ngụy vô kỵ ngưng tụ sát đạo kỳ thật, linh tướng sư cao nhất cảnh giới cũng không phải là linh hoàng cảnh, linh hoàng cảnh cao thủ cũng có thể cảm giác được, đặt tới linh hoàng cảnh phía sau, còn có chỗ tăng lên. Ngươi không phải dùng qua chư thần phục ma trận phù nha, những cái kia tiên hiền thực lực, hẳn là vượt qua linh hoàng cảnh tồn tại. Chỉ là ta mới vừa nói, chúng ta thế giới là có phong ấn, mà cái này phong ấn, có lẽ chính là không người có thể đột phá linh hoàng cảnh căn nguyên. Tất cả mọi người trở mặt. Qua rất lâu, hầu nghĩa nói như vậy nói cách khác, phong ấn giải trừ đã để chúng ta thế giới ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, nhưng cùng lúc lại để cho linh tướng sư có đột phá linh hoàng cảnh cơ hội. Ngụy vô kỵ nói đây chỉ là một loại suy đoán, bất quá ta cảm thấy hoàng phủ hoàng nghị suy đoán tuyệt không phải vô căn cứ tưởng tượng, lấy địa vị của hắn, có lẽ có một ít căn cứ, suy đoán của hắn cũng có nhất định độ tin cậy. Sau đó, Ngụy vô kỵ nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, những ngày này đất nước đã càng ngày càng ít, xem ra phong ấn giải trừ đã không sai biệt lắm, cực võ đế sẽ khôi phục nhanh chóng đại thương thống trị. Lần này hắn buông tha chúng ta, thế nhưng lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái có thể phát triển địa phương, trước đứng vững gót chân. Đứng vững gót chân về sau, chúng ta mới có tư cách tại cái này không biết thế giới mới, đi ứng đối mỗi lần mỗi lần kia thiên kiếp. Chúng ta những người này, đã đem tính mệnh phó thác trong tay ngươi. Đinh Hiểu cao mày. Ngụy đại nhân lời nói, vốn là để hắn giật mình không nhỏ, hiện tại hắn còn muốn đối mặt một cái chưa hề nghĩ tới cục diện, áp lực có thể nghĩ. Nếu biết rõ, mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thì bộ hộ thì lại. Lão tứ, Ngụy đại nhân nói rất đúng, chưa ổn định gót chân Miêu Tầm cũng nói, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, tạm thời đem sự tình khác trước thả xuống. Nơi đây khoảng cách lương kinh thành quá gần, đất nước đình chỉ, cực võ đế sẽ mau chóng thu phục các thành. Chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, nhất định phải rời đi Đại Thương cảnh nội. Liêu Phi yên cao mày nói, liền tính rời đi Đại Thương cảnh nội, đến mặt khác nước lắng dịu, tình huống bên kia đoán chừng cũng sẽ không so Đại Thương cường. Đúng à, chúng ta cũng không thể đi nhờ vả quốc gia khác à? Hiện tại các nước đều là loạn trong dân ngoài, sẽ không nhận thu chúng ta thì thôi. Sợ nhất là phái chúng ta đi chịu chết. Thật muốn nhờ vả quốc gia khác, cái kia cùng lưu tại Đại Thương khác nhau ở chỗ nào? Tôn Húc sở nói, những quốc gia kia quốc quân cũng không nhất định liền so cực võ đế cường. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu đột nhiên nói, ta biết có một nơi. Tất cả mọi người nhìn hướng Đinh Hiểu. Địa phương nào? Đinh Linh đột nhiên hô lên, ta biết. Đại Hoang. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không sai, chính là Đại Hoang. Hiện tại thiên hạ đại loạn, các quốc gia bên trong chết đi người vô số kể, khắp nơi đều có thể gặp phải linh sát. Thế nhưng duy chỉ có có một chỗ, kỳ thật biến hóa cũng không lớn. Đại Hoang ít ai lui tới. Thiên Tiết phía trước, các môn phái đem chính mình trụ sở nhân viên toàn bộ triệu hồi, Đại Thương Đại Hoang quan cũng cấm chỉ nhân viên ra vào. Cho nên, cho dù là thiên băng địa liệt, bên kia cũng không có bao nhiêu mới tăng người chết, tự nhiên cũng không có mới tăng linh sát. huống chi, nơi đó còn có nhà của bọn họ người. Ngụy Vô Kỵ trừng hai mắt, không khỏi cảm xúc bành trướng. Thật sự là phong thủy luân chuyển, trước đây đại hoang là chỗ nguy hiểm nhất, hiện tại lại thành chỗ an toàn nhất. Có ý tứ. Tốt, vậy chúng ta sau khi nghỉ ngơi, lập tức lên đường. Chương 333, Nhật Nguyệt trọng hiện, chương 333, Nhật Nguyệt trọng hiện. Động đất đã ngừng mấy ngày, linh hiểu cũng cuối cùng nhận đến lôi bá thông tin. Đại hoang thành tình huống coi như không thể Đại Hoang đã từng là cổ chiến trường, trăm ngàn năm qua hình dạng mặt đất đều chưa từng xảy ra quá biến hóa lớn, đủ thấy nơi đó lòng đất kiên cố. Tăng thêm Đại Hoang thành bên trong mặc dù không có đỉnh cấp cường giả, thế nhưng bình quân thực lực rất mạnh, điều này cũng làm cho người ở đó ứng đối động đất lúc, có hy vọng đem thương vong hạ thấp thấp nhất. Chỉ là đại khúc hà thay đổi tuyến đường, nước sông lan tràn hướng hủy rụng động, tăng thêm nội thành xuất hiện mấy chỗ thâm nguyên, vong hồn chạy tứ tán, bọn họ đối mặt vấn đề cũng không nhỏ. Biết được Đinh Hiệu bọn họ ngay tại hướng Đại Hoang đi, lôi bá ngựa khi đều kích động không thôi, chỉ là còn muốn ngăn chặn tâm tình hưng phấn, can dặn Đinh Hiệu bọn họ nhất định muốn trên đường cẩn thận. Đội ngũ rất mau rời đi mảnh rừng núi này, hướng về Đại Hoang Quan Phương hướng di động. Nhưng mà ngày thứ hai, đột nhiên một tên hắc ý dị nhân đi tới doanh địa. Võ Cản Khôn lập tức ngăn lại người này, xem xét người này hòa trang, Võ Cản Khôn liền nhận ra thân phận của hắn. Trấn Linh Ti Thiên Bộ. Người kia từ tốn nói, Võ Cản Khôn, nhiều năm như vậy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người là ai? Võ Cản Khôn lập tức càng thêm cảnh giác lên. Người kia khép cười một tiếng, tất nhiên ngươi biết ta là Thiên Bộ, cái kia liền hẳn phải biết, Thiên Bộ người, không có họ tên. Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi ta tới gặp một người, nói hai câu liền đi. Ngụy vô kỵ lúc này cũng đi tới, nghe đến thiên bộ người sau khi mở miệng, lạnh giọng nói, ngươi tìm ai? Đinh Linh. Đinh Linh ngược lại là nhận ra người này cặp mắt kia, người này chính là hơn hai năm trước, đến tìm Đinh Linh cái kia thiên bộ người. Là ngươi. Người kia khẽ mỉm cười, chỉ nhớ cũng không tệ, ngươi đã đến Linh võ cảnh. Tại thi trường lúc, biểu hiện của ngươi ta đã nhìn qua. Đinh Linh lập tức nói, xin lỗi, ta sẽ không rời đi ca ta, bây giờ ta càng không khả năng gia nhập thiên bộ. Ngươi không cần vội vã trả lời ta cái gì. Ngươi kia nói, ngươi cảnh giới cùng thực lực, không nói đến còn chưa đủ lấy gia nhập thiên bộ, ngươi có thể không có thể sống sót còn là một chuyện. Linh uy về sau là linh thánh cảnh, linh thánh về sau là linh hoàng, mà ngươi biết trên đời này có bao nhiêu linh hoàng sao? Liên Linh Hoàng cũng có thể cảm giác được vô cùng áp lực, huống chi ngươi một cái chỉ là linh võ. Ta chỉ là để cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể sống đến linh uy cảnh, sau đó nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Khi đó, ngươi liền đến thiên bộ. Dứt lời, người kia đem một tấm truyền âm phù ném cho Linh Linh. Chuyện này đừng nói cho ca, ca ngươi, ta không nghi ngờ hắn sẽ bảo vệ ngươi, thế nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng là bảo vệ đồng thời cũng mang ý nghĩa gò bó người kia đứng lên hai tay cong phía sau nhìn hướng xung quanh vô biên hắc ám yếu đất nói đại hoàng là cái không sai chỗ ẩn thân hy vọng chúng ta có lần thứ ba cơ hội gặp mặt dứt lời người kia chợt lắc người đã ẩn vào hắc ám một tháng sau đinh hiệu đã theo trên cang cứu thương xuống có thể tự mình đi bộ hán đại thiên tương lệnh có một loại thần kỳ tác dụng chỉ cần truyền vào tướng lực xung quanh vong hồn liền không dám tới gần không biết có phải hay không là vĩnh dạ đại tế tư bất tích cũng không biết đại thiên tương lệnh còn có hay không cách dùng khác nhưng bất kể nói thế nào Không có vong hồn quấy nhiễu, đội ngũ tiến lên tốc độ, so trước đó nhanh mấy lần. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy một chút thành trì. Những này thành trì tuyệt đại bộ phận đều tại bốn phía đỡ lấy bó đuốc, hiện nhiên là có người tại chủ trì công tác. Tại tiểu gia hỏa trợ giúp bên dưới, đinh hiểu bọn họ tránh đi số lớn linh sát, gặp phải một chút số lượng thua thất linh sát, trong những người này không thiếu cao thủ, cũng có thể cấp tốc giải quyết. Tại hai tháng rơi trèo non lội suối phía sau, bọn họ cuối cùng đã tới đại hoàng quan phía trước. Đạo này nguy nga tường thành, bây giờ cũng đã xuất hiện nhiều chỗ đức gãy, quân phòng thủ còn dư lại không có mấy, có thể là bị điều khiển đến địa phương khác đinh hiểu bọn họ trực tiếp từ một chỗ lỗ hổng lặng lẽ lén vào đại hoang. Dựa theo thời gian mà tính, đại hoang hiện tại ở vào bắt đầu mùa đông phía trước một tháng, khí hậu đã vô cùng rét lạnh. Tốt tại đại hoang trình độ hư hại, quả nhiên so quan nội nhẹ đi nhiều, ít nhất bọn họ còn có thể tìm tới tương đối bằng thẳng đường. Đại hoang thành bên ngoài, ánh lửa thông minh. Tây thành môn bên ngoài, Trấn Sơn Hổ cầm trong tay bó đuốc, lo lắng nhìn xem lai lịch. Nội thành cũng bị phá hư, tường thành nhiều chỗ sụp xuống, những ngày này, tất cả mọi người tại sờ gấp. Bất quá dù vậy, bọn họ vẫn là đem phía tây con đường ưu tiên tu chỉnh một cái tựa như là sợ cái kia hai tên gia hỏa trở về thời điểm tìm không được đường làm sao còn chưa tới không phải nói hôm nay liền có thể đến sao tú tài góp đến hổ ca bên cạnh dỗi cái đầu phóng tầm mắt tới cái này phá thiên kiếp, làm ra như vậy nhiều vong hồn thâm nguyên coi như xong còn đem ngày này đều cho làm đen thật sự là đủ phiền lôi bá cũng đang nhìn lấm lét nơi xa cuối cùng nơi xa xuất hiện lấm ta lấm tầm ánh lửa mọi người chú ý không biết có phải hay không là tiểu đình tử bọn họ lôi bá sau lưng mấy trăm người lập tức cảnh giác lên chờ những cái kia ánh lửa tới gần, xa xa liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc cùng với một thân ảnh đem sau lưng ánh lửa đều xa xa bỏ xuống, hướng bên này di chuyển nhanh chóng. Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ là Linh Nhi. Hoa tỷ mừng rỡ nhìn xem mấy người, đại gia như ong vỡ tổ sung lên. 8. thời gian qua đi 4 năm dưới, gặp lại những thân nhân này, để Đinh Hiểu cùng Linh Nhi cảm giác thân thiết. Nhìn đến mọi người đều không có việc gì, Đinh Hiểu cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đơn giản ôn chuyện về sau, Đinh Hiểu cũng không thể đem chính mình mang tới người lạnh nhạt, tranh thủ thời gian cùng lôi bá bọn họ giới thiệu sơ lược. Ngụy đại nhân cũng tới. Lôi ba bọn họ vội vàng gặp qua Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ khẽ mỉm cười, "Cái gì Ngụy đại nhân không Ngụy đại nhân, ta hiện tại à, cũng tương đương với đạo vòng đến đại hoàng, chỉ hy vọng các ngươi có thể thu lưu à. Ngụy đại nhân nói gì vậy? "Tới tới tới, tất cả mọi người trước vào thành, chúng ta đi vào nói. Bây giờ đại hoàng thành, sớm đã không phải là lúc trước cái kia nhỏ thôn rách. Nhân khẩu đã vượt qua 27000 người. Lần này thiên kiếp đối đại hoàng thành ảnh hưởng, kỳ thật vẫn là thật lớn, lôi Bá lúc trước hồi phục bao nhiêu có không muốn để cho đinh Hiểu lo lắng nhân tố. Nội thành rất nhiều phòng ốc sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở." trong thành có 3 cái cỡ lớn thâm liên, đường kính đều vượt qua trăm mét, sâu không thấy đáy. ngoài thôn ruộng đồng cũng bị nghiêm trọng phá hư, tăng thêm đại khúc hà chở lan, che mất rất nhiều ruộng đồng, hiện tại đã đều không thể trồng trọt. tại nghe đinh Hiểu kinh lịch phía sau, lôi bá đám người không khỏi thổn thức. ngụy vô kỵ nói không có chút nào khoa trương, bọn họ hiện tại chính là đảo vong đến đại hoang. trầm mặc một lát, lôi bá đột nhiên nói, nếu như triều đình khôi phục nguyên khí, nhưng nếu như nhật Nguyệt trọng hiện, bọn họ không sớm thì muộn sẽ truy tới nơi này. đinh hiệu kinh ngạc nhìn hướng lôi bá, lôi bá, ngươi, ngươi nói nhật nguyện sẽ còn tái hiện? lôi bá gật gật đầu. Ta cũng không phải đặc biệt xác định, thế nhưng hơn một tháng trước, có một vị người thần bí đi tới nơi này, nói cho chúng ta biết Nhật Nguyệt có khả năng tái hiện. Nhật Nguyệt trọng hiện? Lúc nào? Miêu tầm đám Người đều kích động nhìn lôi bá, đây chính là đại sự A chương 334, ba điều kiện, chương 334, ba điều kiện. Hổ Ca nói, các ngươi cũng đừng rất cao hứng, chỉ là có khả năng mà thôi. Người kia nói, thiên cầu thôn nhật chưa chắc là thật, Nhật Nguyệt bị che chắn khả năng càng lớn. Mà thứ gì che chắn Nhật Nguyệt? Có khả năng nhất, chính là những cái kia vong hồn. Tại đại tần cảnh giới, xuất hiện một cái cự đại thâm uyên, mà cái kia thâm viên là hiện nay biết một cái duy nhất còn có hồng quang thâm viên đại tần đã thông báo tam quốc tại sau 3 tháng tại đại tần cảnh nội tập hợp cùng dò xét thâm viên cùng dò xét thâm viên đinh hiểu bọn họ đều kinh ngạc không thôi thế nhưng đinh hiểu có cái nghi vấn hỏi hồ ca đại tần vì sao không chính mình thăm dò nếu như bọn họ có thể xác minh trận tướng không thể nghi ngờ là chiếm cư tuyệt đối tiên cơ hồ ca lắc đầu nói đại tần đương nhiên là thăm dò qua bất quá bọn họ phát hiện vượt qua ba tuổi linh tướng sư cho dù thực lực mạnh hơn không gian nửa ngày liền sẽ thần trí không rõ tinh khí suy yếu mà thấp hơn linh uy cảnh người liền xem như tiến vào thâm nguyên cũng khó có thành cửu 30 tuổi phía dưới linh uy cảnh trở lên dạng này nhân vật không khỏi là đỉnh cấp thiên tài có thể là còn nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện ngụy vô kỳ hỏi điều kiện gì Hồ ca nói đệ nhất tinh thần lực hiếu thắng ít nhất phải có thể sử dụng tam giai linh phủ khống chế tinh thần thứ hai nhất định phải nắm giữ 3 cái linh tướng miêu tầm bọn họ không khỏi đều nhìn về đinh hiểu mấy cái này điều kiện đinh hiểu đều thỏa mãn linh nhi vội vã hỏi còn có một cái điều kiện đâu hổ ca tiếp tục nói thứ ba không quản nam nữ nhất định phải là đồng nam đồng nữ thân. Chờ Hồ Ca nói xong cái điều kiện thứ ba, trong phòng ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào đinh hiệu trên thân. Loại này ánh mắt, để đinh hiệu toàn thân không dễ chịu. Các ngươi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy được hay không? Lão tứ Tôn hút sợ híp mắt, xích lại gần đinh hiệu, ngươi thành thật nói cho ca, ngươi có còn hay không là? Đừng hỏi. Đinh hiệu lập tức đánh gãy Tôn hút sợ, là: Ngươi thật giống như 25 đi, 25, thế mà còn là? Miêu hút Sơ một mặt khiếp sợ nhìn xem đinh hiệu, hầu tử, ngươi đi hoa lâu thời điểm, không thể gọi bên trên lão tứ. Đại ca, ta, ta liền đi qua một lần vẫn là Tam Ca mang ta đi. Hồng Nghĩa sắc mặt bò bừng, tốt ở xung quanh ánh lửa chiếu rọi, nhìn không quá đi ra. Tôn hút sợi lạnh hừ một tiếng, là là liền đi một lần. Kết quả hai ngày sau ta phát hiện ngươi còn tại cái kia. Nơi đó cô nương đều biết ngươi. Hồng Nghĩa đơn cái chán, nội tình vẫn là bị Tam Ca cho bóc. Ngụy vô kỵ cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi hỏa khí vượng, hơn hai mươi tuổi rất bình thường. Đinh Hiểu vừa quay đầu, liền thấy Đinh Linh như rắn độc ánh mắt. Ca, ngươi cũng trưởng thành, lần trước ta đều giúp ngươi đến rút chỉnh độ kia, ngươi vậy mà. Không để cập tới con tốt, nhấc lên, Đinh Hiểu liền nâng lên tay. Doa đến đinh linh tranh thủ thời gian trốn đến Liêu Phi Yên sau lưng. Đinh Hiểu nhìn một chút hầu nghĩa, liên tiểu tử này đều đi qua. Ai, chỉ tự trách mình quá bận rộn tu luyện a. Tú Tài tới đi Đinh Hiểu bả vai, lại là nửa người trọng lượng ép ở trên người hắn, "Tiểu đinh tử, nói như vậy, ngươi phù hợp điều kiện rồi." Đinh Hiểu mím môi, kiên trì gật gật đầu. "Ai, quả nhiên bị lao đầu kia nói đúng, ngươi phù hợp điều kiện." Tú Tài thở dài một hơi. "Ta vừa bắt đầu nói, ngươi chỉ có một cái linh tướng, hắn nói ngươi có ba cái, ta nói ngươi đi ra lâu như vậy, không có khả năng còn đồng tử thân, hắn nói ngươi khẳng định là đồng tử thân." có nói cái gì cùng một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, cô nam quả nữ tại một chỗ hơn hai tháng, cái gì cũng không làm, đây không phải là đồng tử thân là cái gì. Đinh Hiểu mặt đen lại, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Tú Tài ca, người kia dáng dấp ra sao?" Một cái giả mà không đứng đắn lao đầu, trên bả vai còn ngồi xổ một cái mỏ trắng diều hâu. Hắn nói nếu như ngươi đến Đại Hoan Thành, để ngươi cũng đi. Nói lên người kia, Tú Tài còn một mặt khinh thường, tên kia tuổi rất cao, đi thời điểm còn cho ngươi Hoa Tỷ lưu lại truyền âm phù, xem xét liền không có đánh cái gì tốt bản tính. Đinh Linh kinh ngạc nhìn hướng Hoa Xuân Vũ, ta tốt muốn biết hắn là ai. Tam sư phụ, ngươi sẽ không coi trọng lao giả kia đi. Hoa Tỷ vội vàng nói, ta, ta ném. Ca, ta xem là cái tiêu tiêu cái gì Mộ Tuyết cô Đường. Nghĩ cho ngươi đi. Linh Nhi lại nhìn về phía Đinh Hiểu. Âu Dương Mộ Tuyết, tuy nói Đinh Hiểu 25 tuổi đồng tử thân thân phận bị vạch trần phía sau, có chút xấu hổ. Bất quá ngược lại cũng đã nhận được một tin tức tốt. Nếu như Đại Tần cảnh giới thâm uyên, có thể tìm được giải trừ hắc ám phương pháp, như vậy không thể nghi ngờ đối tất cả mọi người là một cái tin tức vô cùng tốt. Ban đêm đối Linh Sát là thư thích nhất, còn có những cái kia vong hồn, bây giờ căn bản không đối phó được bọn họ mặt khắc, không có ánh mặt trời, cây trồng không cách nào lớn lên, người cũng vô pháp sinh tồn, đây mới là chí mạng nhất. lại nói, Âu Dương Mộ Tuyết rốt cuộc là ai? Đinh Hiểu, ngươi muốn đi sao? Ngụy vô kỳ hỏi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, đi. Liên Tinh không nhất định có thể để cho Nhật Nguyệt trọng hiện, nhưng chỉ cần có thể tìm tới một chút manh mối cũng là tốt. Lôi Bá, ta mang tới những người này, sợ rằng sẽ cho Đại Hoang Thành mang đến đánh vác. Lôi Bá cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ nốc, nói gì vậy? bọn họ có thể liều chết cùng ngươi đi ra, cái kia chính là chính chúng ta người. Chúng ta Đại Hoang Thành mấy năm này vẫn là tồn không ít lương thực. Hổ Ca cũng nói, Tiểu Đinh Tử, Đại Hoang Thành có thể có hôm nay, đều là vì ngươi. Ghi nhớ, nơi này chính là nhà của ngươi, mà chúng ta những này tay chân lầm cầm, chỉ là giúp ngươi xử lý. Sau này ngươi phải bị góc một phương cũng tốt, vẫn là tranh bá thiên hạ cũng tốt. Ngươi nói tính toán. Tú Tài cười nói, Tiểu Đinh Tử, có chuyện ngươi có thể không biết ta, Lôi Bá cùng Hổ Ca cử nhân, hiện tại cũng là ngươi cử nhân. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Lôi Bá Hổ Ca. Lôi Bá thở dài một hơi, không sai, cử nhân của chúng ta, chính là Thái Bình Hầu. Còn có Cực Võ Đế. Trấn Sơn Hổ hai mắt lửa giận đốt lên, Thái Bình Hầu hãm hại ta, mà Cực Võ Đế. Hạ lệnh giết ta toàn tộc. Hoa tỷ cũng nói, có thể bị buộc cùng đường mặt lộ, có hơn phân nửa cũng là bởi vì đắc tội triều đình a. Thái Bình Hầu, truyền võ hầu đám người giết hại bao nhiêu trùng lương, cực võ đế hồ đồ, để rất nhiều người không thể không chạy trốn tới Đại Hoang. Thế đạo này, đã sớm nên thay đổi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, khó trách Hổ Ca bọn họ lúc trước không chịu nói cho chính mình, cửu ra là ai. Tốt, chuyện quá khứ chúng ta không đề cập tới cũng được. Tiểu Đinh Tử, thương lưng lão nhân cho ta một tấm bản đồ, ngươi qua đây nhìn một chút. Đông Dạng muốn vào Đại Tần Cảnh Nội, cần từ Đại Thương Cảnh Nội đi, có thể tấm bản đồ này thì là trực tiếp từ Đại Hoang xuyên qua. Lộ tuyến xem như là tương đối an toàn, mà còn đường xá cũng không xa, đại khái nửa tháng liền có thể đến. Lôi Bá nhìn một chút bản đồ, đinh hiểu gật gật đầu, thời gian là dư dả, hắn còn có thời gian tu luyện 2 tháng rưỡi. Tần Quốc bên kia mấy cái yêu cầu bên trong, đối linh tướng số lượng là có yêu cầu, tuy nói bọn họ không có nói rõ nguyên nhân, thế nhưng trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu như linh tướng càng nhiều càng tốt, chính mình có lẽ còn có thể mở rộng lưu thế. Lôi Bá, ta tính toán bế quan 2 tháng. Biết biết. Tú Tài cười ha hả nói, ngươi chính là cái tu luyện người điên, chúng ta còn không hiểu rõ ngươi. Khó trách 25 vẫn là cái đồng tử thân. Đinh Hiểu tức sạm mặt lại. Không biết thiên kiếp, nhà Ai Hoa lâu còn kinh doanh chương 335, phụ trợ linh tướng, chương 335, phụ trợ linh tướng. Lôi Bá cho vào thành những người này an bài chỗ ở. Có ít người là mang theo thân nhân đồng thời đi, có thể tại một chỗ như vậy, có cái dung thân địa phương, bọn họ cũng mừng rỡ không thôi. Ngụy Vô Kỵ tìm mấy cái thi bộ người, bắt đầu một lần nữa đối với những người này biên đội. Không quản trước đây là thân phận gì, hiện tại bọn hắn đều đã là thi bộ người. Võ Càn Khôn đã từng xuất thủ cứu Ngụy Vô Kỵ, bản thân thực lực cũng cực mạnh, đã đạt đến linh thánh cảnh. Hiện nay hẳn là trong những người này thực lực tối cường một cái. Đội ngũ chỉnh biên tốt về sau, mọi người liền đi theo lôi bá bọn họ, bắt đầu thừa dịp bắt đầu mùa đông phía trước tìm kiếm một chút vật tư. Những người này thực lực rất mạnh, lại có thật nhiều là thi bộ đệ tử, đối phó linh sát kinh nghiệm phong phú. Tại hổ ca dẫn đầu xuống, thu hoạch coi như không tệ. Mà những ngày này, Đinh Hiểu thì một mực tại bế quan tu luyện. Lúc trước vì đổi cảnh giới tiến độ, Đinh Hiểu không có kịp thời thai nén phụ trợ linh tướng, hiện tại hắn chính nắm chặt thời gian, thay nén chính mình phụ trợ linh tướng. Tại pháp giới không gian, Đinh Hiểu tu luyện hiệu suất là ngoại giới hai lần trở lên. Tại một mảnh tinh hải bên trong, Đinh Hiểu Chính đang thu nạp tướng lực. Hán bản mệnh linh cung bên trong, dần dần tạo thành một đoàn cụ loại tinh vân mơ hồ vật chất, Đinh Hiểu đang cố gắng giảm mảnh này tinh vân. Xung quanh hắc vụ lan rộng, một thanh âm vang lên. Nghĩ Thái nén phụ trợ linh tướng, "Bản tọa để ngươi có ba cái linh tướng đã là sai lầm, còn muốn có cái thứ tư?" Vi phong người bắt thập nhất đạo kim phủ có hiệu lực, hắc vụ lần này lặng yên tới gần đoàn kia tinh vân, tính toán thẩm đấu. Đúng vào lúc này, Tình Nhân Ti tì đột nhiên bắn ra vô số xúc tu, tướng tinh đám mây đoàn bà khỏa, giống như một viên tinh cầu màu đen, một đạo đỗ ảnh, trực tiếp bổ về phía hắc vụ. Hát vụ lập tức tản ra, Chi Vu chiến phủ cùng tình Nhân Ti chính tại bảo vệ Đinh hiểu thay ngén vụ trợ linh tướng. Hát vụ lập tức bạo khởi, đồng thời bắt thập nhất đạo kim phủ cũng đi theo phát sáng lên. Lần này quyết không thể lại để cho ngươi dượng dục linh tướng. Hát vụ phung trào, nào về phía màu đen hình cầu, mà bắt thập nhất đạo kim phủ bắn ra mấy vạn nói kim quang đánh xuyên Hát vụ. Lần này Hát vụ giống như là quyết tâm đồng dạng, thế muốn ngăn cản Đinh hiểu, đã không để ý Kim Quang tổn thương, liều mạng tuân hướng Hát cầu. Đinh Hiệu đã cảm giác được một cô áp lực cực lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi hiệp trợ Tri Vu chiến vụ, Tinh Nhân Ti giữ vững linh tướng vượt qua. Triệu Chi Vũ chiến phủ cùng tình nhân Ti đẳng cấp mặc dù đều không cao, Tiểu Gia hỏa là hai đại linh tướng cung cấp càng nhiều tướng lực. Tại Kim phụ trợ giúp bên dưới, gắt gao giữ vững phụ trợ linh tướng toàn qua. Hát vụ phản công dị thường hung mãnh, Đinh Hiểu biết, hắn nhất định phải nhanh dựng dục linh tướng. Hắn trực tiếp đem ba khối linh trần tinh thạch truyền vào pháp giới, dạng này pháp giới có thể một bên cung cấp hắn tu luyện tướng lực, một bên hấp thu tinh thạch. Mười ngày, hai mươi ngày, Thanh Văn cuối cùng ngưng tụ. Một tháng sau, một quả trứng vỏ dạng linh thai xuất hiện. Thai nghén linh thai chỉ là bước đầu tiên, phía dưới Đinh Hiểu nhất định phải để linh tướng phá bích, thu hoạch được ngoại lai tinh hồn làm vì chính mình phụ trợ linh tướng, một bước mấu chốt nhất là tinh thần cộng minh, mà tự thân dưỡng dục linh tướng, trọng yếu nhất chính là tâm thần hợp nhất. Đinh hiểu hiện tại chỉ có thể đem phòng ngự hắc vụ sự tình giao cho tam đại linh tướng cùng kim phụ, hắn nhất định phải tập trung tinh thần, dưỡng dục linh tướng. Tốt tại Đinh hiểu kinh nghiệm quá phong phú, dù cho đối mặt hắc vụ phản công, hắn cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nửa tháng, linh thai không nhúc nhích tí nào, mà Đinh hiểu tiêu hao tướng lực, đã hử. Một tháng, linh thai hơi run nhẹ, tựa hồ bên trong có đồ vật gì ngay tại phá sát mà ra. Đinh Hiệu vốn định dùng hai tháng dưỡng dục linh tướng, nhưng bây giờ liền kém một bước. Chạy tới đại tần còn có một tháng thời gian, hắn lưu lại nửa tháng chuẩn bị dùng thời gian, hiện tại xem ra chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lại là 10 ngày, hấp vụ cuối cùng mệt mỏi hết sức, không cam lòng tàn đi. Linh thai lắc lư kịch liệt, mắt thấy là phải phá bích. Đinh Hiểu nắm chặt cuối cùng mấy ngày, tập trung tinh lực. Cho ta phá a. Sau năm ngày, Lôi Bá bọn họ lo lắng tại đinh Hiểu ngoài phòng đi dạo. Tiểu đinh tử còn chưa có đi ra. Thời gian đã không kịp a. Hổ Ca vội la lên, chúng ta có nên đi vào hay không? Chỉ có nửa tháng, lại kéo đi xuống, vậy liền triệt để không đuổi kịp, lại nói ai biết trên đường sẽ sẽ không gặp phải tình huống như thế nào. Tú Tài lo lắng nhìn hướng những người khác, chỉ cần bọn họ gật đầu, hắn liền định đẩy cửa mà vào. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, chậm. Đinh Hiểu không phải một cái không có có trường một người, tất nhiên hắn bây giờ còn chưa có đi ra, nhất định là vì đến một loại nào đó thời khắc mấu chốt. Tham dò thâm uyên dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng tăng cao thực lực mới là căn bản nhất sự tình. Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy lời này có lý, chỉ có thể cưỡng chế cấp bách tâm tình, tiếp tục chờ đợi. Sau năm ngày, Đinh Hiểu từ trong nhà walk ra. "Tiểu Đinh Tử, ngươi có thể tính đi ra." Hồ Ca cuối cùng thở dài một hơi, Hổ Ca, còn có mấy ngày? Mười ngày. Đinh Hiểu vội vàng liền xông ra ngoài, quay đầu còn hô to: Hổ Ca, cùng những người khác nói một tiếng, ta đi lại tần. Chính các ngươi chú ý an toàn. Nhìn xem Đinh Hiểu chạy như điên bóng lưng. Hổ Ca lắc đầu, nên chú ý an toàn. Là ngươi tên tiểu tử tối này à? Cùng do xét thâm liên, khả năng là một cơ hội, đây chỉ là có thể, có thể là, có khả năng xác định là cái tiên che kín hồng quang thâm liên bên trong, một nhất định có vô số nguy hiểm. Hổ Ca chính nhìn vào tận, đột nhiên nhìn thấy Đinh Hiểu bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng hùng sư. Cái kia hùng sư so đinh hiệu lớn gấp mấy lần, trước là cố ý đạp đinh hiệu mấy bước, sau đó đinh hiệu nhảy lên nhảy lên phía sau lưng của nó. Lại về sau, cái kia bạch sư tốc độ tăng mạnh, như một đạo bạch quang biến mất tại cuối tầm mắt. Ngọc dạ tuyết sư, thật nhanh tuyết sư, tiểu tử này lúc nào lấy được cực phẩm toa kỵ? 8. đại tân biện an thành bên ngoài 50 mươi dặm, nơi này trú đóng mấy vạn tần quân phòng ngự so quận cấp thành thị biện an thành càng thêm nghiêm mật. Mà tại quân phòng thủ sau lưng mấy ngàn đạo hỏa đem ánh lửa phát hỏa ra một cái cự đại thâm khanh, cái này thâm khanh đường kính vượt qua mười dặm, nhập khẩu cực kỳ hợp quy tắc như cùng một cái tiêu chuẩn mâm trọn, thâm khanh sâu không thấy đáy, từ không biết sâu đến mức nào địa phương, truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gạo, liền tại thâm khanh xung quanh tuần tra quân phòng thủ binh sĩ cũng nghe sợ nổi ra gà. trong này thật sự là vong hồn sao? ngươi nói phía dưới này sẽ không phải là thông hướng quỷ giới a? quỷ hồn không làn nên vào luân hồi, chuyển thế đầu thai nhà, vì sao lại tại chỗ này? có thể đều là một chút oan hồn a. bất quá vì cái gì không có khởi sát, không phải có loại thuyết pháp nói bọn họ là một cái thế giới khác vong hồn sao? ai cũng không biết trong này đến cùng là cái gì. Hiện tại thuyết pháp cũng bất quá chỉ là một chút suy đoán suy đoán mà thôi. Cùng lúc đó, rất nhiều thanh niên tài tuấn ngay tại thâm viên phía trước trầm rãi tụ tập. Những người này trên thân trang phục có rõ ràng địa vực khác biệt, thế nhưng cũng có một chút điểm giống nhau. Bọn họ niên kỷ đều rất nhẹ, nhưng ánh mắt nội liễm, khí tức trầm ổn, khí vũ bất phàm. Một chút quân phòng thủ nhìn thấy những người này trong bóng tối nghị luận. Những người này đều là các quốc gia có tiềm lực nhất người trẻ tuổi đi. Đó còn cần phải nói, 30 tuổi phía dưới liền đã đến linh nguy cảnh, chẳng những có cực mạnh năng lực tự chiến, còn muốn có tương đối cường tình thân lực, có thể nói là toàn tài a. Đây cũng không phải là chỉ riêng dựa vào thiên phú có thể làm được, nhất định phải có đầy đủ hỗ trợ, còn nhất định phải là đồng tử thân. Những người này thiên phú, đối cảnh, bản thân tự chủ, chuyên chú lực đều đã là các quốc gia đỉnh cấp. Chương 336, chỉ chờ một người, chương 336, chỉ chờ một người. Một tên mặc màu tím vân vân cầm ý liề nam tử, lấy ra dạ miệng khắc bàn nhìn một chút, sau đó đối bên cạnh một vị hắc bảo lão giả nói, Nguyệt Cú Phụng, thời gian đã nhanh đến. Rất nhiều sớm đã đến đây các quốc gia tài tuấn đều tại khe khẽ bàn luận. Cái kia hắc bảo lão giả hẳn là đại tần quốc tam phẩm công phu, linh hoàng cảnh cường giả nguyên hoàn nguyệt, nguyệt vô huyết. Nghe nói hắn chủ linh tướng là đen ám nguy làm, mạnh ngoại hạng. Đại tần thực lực tại Cửu Quốc bên trong có thể xếp vào trước ba, đại tần cung phụng thực lực tự nhiên thâm bất khả chắc. Nguyệt Vô Khuyết khẽ gật đầu, tiến lên một bước, đối mọi người, từ tôi nói, tình huống căn bản tại đại tần phát hướng mặt khác tám quốc truyền âm bên trong đã đơn giản nhất lên, ta tại cái này liền không tại lắm lời. Người này nói ngữ khí bình thản, lại có một loại cực mạnh uy áp. Cho dù là mặt đối với mấy cái này thân phận tôn quý thiên tài, Nguyệt Vô Khuyết vẫn như cũ có thể bảo trì uy nghiêm. Dù sao cung phụng địa vị là không thua gì hoàng tộc. Ta tại chỗ này nói mấy điểm phía trước không có đề cập, cũng là quan hệ đến các vị an uy, mời các ngươi nghiêm túc nghe kỹ. Lần này, chúng ta tổng mời 56 tên thanh niên tài tuấn cùng dò xét thâm viên. Lý đại nhân, xin đem 4 tấm linh phù phát xuống đi, mỗi người một phần, không thể bỏ sót. Tiên địa Nam Tử Dao tím, đích thân đem linh phù từng cái cấp cho đi xuống. Nguyệt Vô Khuyết thì giới thiệu cái này 4 tấm linh phù tác dụng. Một chương tam cấp tinh thần phòng ngự linh phù, Bồ đề cố hồn phù, một chương tam cấp tinh thần phòng ngự linh phù, Thất tỉnh tĩnh thần phù, tiến vào thăm uy phía sau, trước dùng Bồ đề cố hồn phù vững chắc thân hồn, tránh cho bị vong hồn quấy nhiễu thân trí nếu là cảm giác vẫn như cũ không cách nào giữ vững tâm thần thì dùng thất tỉnh tinh thần phủ tấm này linh phủ là đại tần hồn linh tư phủ bộ đặc chế tinh thần phòng ngự hiệu quả có thể so đo tứ giai linh phủ nhưng đối tinh thần lực yêu cầu thấp hơn một tấm tiên mục truyền âm phủ tiến bảo thâm nguyên liền muốn bắt đầu dùng để nhìn thấy những người này thăm dò tình huống đồng thời đồng thời có truyền âm công hiệu có thể cùng ngoại giới câu thông một tấm huyễn thần phủ nếu là gặp phải nguy cơ không cách nào tiếp tục thăm dò phát động huyễn thần phủ rời ra thâm nguyên đi nhớ kỹ huyễn thần phủ là các ngươi giữ được tính mạng duy nhất cơ hội lý đại nhân phát một vòng trở về Tại Nguyệt Vô Khuyết bên cạnh nhỏ giọng nói, "Nguyệt cung phụ, chỉ 55 người." Côn Bằng Ưng Hoàng nâng báo một người còn chưa tới. Nguyệt cung phụ khe nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Mộ Tuyết công chúa tới rồi sao?" "Tới, là cái kia kia kêu Đinh Hiểu người không có tới." Nguyệt Vô Khuyết đối Đinh Hiểu cái tên này có chút ấn tượng, dù sao cũng là từ Côn Bằng Ưng Hoàng đặc biệt nâng lên, muốn thêm. Mà còn, tiểu tử kia không thuộc về Cửu Quốc, cũng không có cái gì hoàng tộc, thế lực lớn đối cảnh. Biết, ngắn ngùi câu thông phía sau, Nguyệt Vô Khuất tiếp tục nói, "Bốn tấm linh phù các ngươi phải cẩn thận sử dụng. Mặt khác, tiến vào Thâm Huyền cần một nam một nữ đồng hành, phía trước chúng ta đã phát hiện có nhiều chỗ nhất định phải nam nữ đồng hành mới có thể thông qua. ở đây người trẻ tuổi nhìn lẫn nhau một cái, thế mà còn muốn nam nữ phối hợp, phía trước có thể chưa nói qua. bất quá các quốc gia phái ra đệ tử, cũng là dựa theo một nam một nữ tỷ lệ, muốn tìm tới khác phái cộng tác cũng không khó. các ngươi chờ một chút lại tìm cộng tác. Nguyệt vô quyết ra hiệu mọi người yên tĩnh, còn có mấy điểm các ngươi phải chú ý. phía dưới này chẳng những có vương hồn, còn có đại lượng linh sát, dị thường hung hiểm. nhưng mà đã các ngươi đều đã tới, tự nhiên cũng rõ ràng, nhật nguyện thời gian dài là tút, tất cả mọi người không cách nào sống sót. không quản các ngươi là đến từ quốc gia nào. Thế lực, con mắt của các người đánh dấu là giống nhau, tính toán tìm kiếm để nhật nguyện trọng hiện biện pháp. Cho nên, tại Thâm Viên bên trong, liền thả xuống các quốc gia ân đoán, cho dù là cửu gia gặp nhau, cũng mời lấy đại cục làm trọng. Nguyệt Vô Ngân ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Đi qua mấy năm mặc dù giữa các nước chiến sự không hề thường xuyên, nhưng đồng thời không đại biểu giữa các nước một mực là ở trung hòa thuận. Có thể báo chí như thế hòa bình trạng thái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì linh sát. Chỉ là bất kể những người này đại biểu là phương nào, hiện tại đều không nên lại nội đấu. Tốt, phải nói ta cũng nói xong, phía dưới các ngươi tìm kỹ đồng bạn của mình giờ mão ta đem đúng giờ mở ra thiên tinh phong linh trận phù vì để tránh cho có vong hồn chạy ra chỉ có một phút thời gian cũng có thể tiến vào thâm nguyên nguyệt vô khuyết nói xong những người này liền lập tức tìm kiếm đồng bạn của mình bởi vì rất nhiều người đến từ giống nhau quốc gia rất dễ dàng liền có thể tìm tới đồng bạn bất quá hiện nay nhân số là năm mươi người cũng chính là nói còn nhiều thêm một người mà lại cái này nhiều ra đến người rất không tầm thường mộ tuyết người ta đồng hành làm sao một tên mặc kim văn áo bào màu vàng thanh niên anh tuấn nho nhã lễ độ đi đến âu dương mộ tuyết trước mặt ta căn đoán cùng ta cùng đi sẽ không để ngươi chịu một điểm tổn thương. Âu Dương Mộ Tuyết ánh mắt hình như không có đặt ở trên người hắn, mà là một mực nhìn hướng phía lúc đầu. Thâm viên phụ cận, bó đuốc vô số, có thể là những này ánh lửa cũng không thể chiếu lên quá xa, nơi xa như cũng một mảnh đen kịt. Không cần, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Người kia còn không hết hy vọng, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, "Ngươi đang chờ người nào?" Ta nghĩ như thế nhiều người bên trong, ta tư đồ đàn thực lực, có lẽ có thể xếp vào ba vị trí đầu, trừ Sở Luyện cùng Diệp Lăng Phong, ngươi có lẽ tìm không được so ta càng đáng tin đồng bạn." Âu Dương Mộ Tuyết hơi không kiên nhẫn, "Chúng ta người nào mắc mớ gì tới ngươi?" Tư Đồ Đan, ngươi là cao quý hoàng tử, các ngươi đại tộc không có khả năng để ngươi lạc đàn a, ngươi đi tìm ngươi nên tìm người." Tư Đồ Đan khẽ nhướng mày, cái này phổ thiên phía dưới, dám như thế cùng hắn nói chuyện người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể mà lại Âu Dương Mộ Tuyết liền là một cái trong số đó. Nói thật, Tư Đồ Đan cũng không phải là chỉ coi trọng Âu Dương Mộ Tuyết thân phận, hắn là thật mê luyến Âu Dương Mộ Tuyết. Nơi này nữ tử từng cái dung mạo xuất chúng, nói là có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ cũng không đủ. Nhưng dù cho như thế, Âu Dương Mộ Tuyết hướng nơi này một trạm, liền có thể để vạn hoa thất sắc, quần phương ngẩm đạm. Đang lúc nói chuyện, Tư Đồ Đan Nâng lên sở luyện cùng Diệp Lam Phong cũng đi tới. Mộ Tuyết Cô Nương, cựu ngưỡng đại danh, không biết sở mộ có hay không có hạnh, có thể cùng Mộ Tuyết Cô Nương đồng hành. Tại hạ đại ngụy thất hoàng tử Diệp Lam Phong, hôm nay thiên hạ gặp nạn, chúng ta làm dốc hết toàn lực, lần này cùng dò xét thâm viên hung hiểm dị thường. Mộ Tuyết Cô Nương cũng có thể nguyện cùng tại hạ vì thiên hạ thương sinh một trận chiến. Âu Dương Mộ Tuyết lông mày càng nhăn càng chặt, mà vây tới người cũng càng ngày càng nhiều. Nàng lo lắng nhìn hướng nơi xa, tức giận nói, Thiên Thiên làm sao còn chưa tới? Ta sắp bị phiến chết. Người xung quanh thực tế quá phiền lòng. Âu Dương Mộ Tuyết giậm chân một cái, nói ta đều nói ta đang chờ người, hắn không đến, ta liền không nổi nữa, các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm đồng bạn của mình a. Nơi xa, Lý đại nhân nhìn một chút nguyệt vô khuyết, nguyệt Cung phụng, ngươi nhìn cái này. Nguyệt vô khuyết cũng chỉ có thể lắc đầu, liền tính Mộ Tuyết không phải người kia nữ nhi, liền nha đầu này tướng mạo dung mạo, cũng đủ làm cho người thần hồn điên đảo. Huống chi thân phận của nàng. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái kia linh hiệu rốt cuộc là ai, có chỗ đặc thù gì, có thể để cho Mộ Tuyết chỉ chờ hắn một người. Đang lúc nói chuyện, nơi xa, một điểm điểm trắng đang theo bên này cấp tốc chạy tới. Tiểu dạ, nhanh lên. Đinh Hiểu lo lắng nhìn phía xa ánh lửa dày đặc địa phương. Chương 337, nghe không nổi nữa, chương 337, nghe không nổi nữa. Không bao lâu, một cái thân cao vượt qua 4 mét ngọc dạ tuyết sư, nháy mắt bổ nhào vào đám người bên trong. Đối mặt hiện trường nhiều như thế cao giai linh tu sư, tiểu dạ không sợ chút nào, ngựa thiên nhất tiếng giống giận. Mọi người kinh ngạc nhìn hướng đầu kia cự sư, đại thương ngọc dạ tuyết sư. Vẫn là thất tinh. Tuyết sư tính tình cao ngạo, nghe nói, dám cùng thanh long chu tức một trận chiến, có thể là tọa kỵ bên trong cực phẩm a. Đại thương từng đưa qua mấy cái ngọc dạ tuyết sư nhưng không có thất tinh, như thế xem xét, thất tinh tuyết sư muốn so với bình thường tuyết sư bá khí gấp mười. Đinh hiệu từ tuyết sư sau lưng ngã xuống, sờ lên tiểu dạ đầu, "Còn tốt, cuối cùng là đối kịp." Tiểu dạ lắc lắc đầu, chấm như tuyết nặng nghề lông bẩm xóa tung đung đưa, tối đầu xuống tại đinh hiệu trên mặt cọ sát. Mấy cái nữ linh tướng sư nhìn thấy phía sau, không khỏi lộ ra ghen tị thần sắc. Như thế năm nhất cái đại gia hỏa, thế mà còn cùng chủ nhân làm nũng, quá đáng yêu a. "Uy, ngươi làm sao mới đến?" Đinh Hiểu còn không có đứng vững, liền nghe đến một thanh âm vang lên, còn mang theo nồng đậm trách cứ. Đinh Hiểu tìm theo tiếng nhìn lại, khi thấy một cái tuyệt mỹ mỹ nhân, thở phì phò hướng hắn đi tới. Âu Dương Mộ Tuyết, giống. Tiểu Dạ đối với Âu Dương Mộ Tuyết liền giống lên một cú họng, tựa hồ bởi vì nàng đối chủ nhân quá hung, chính tại cảnh cáo nàng. Nó, nó còn hung ta. Âu Dương Mộ Tuyết đứng tại Đinh Hiệu trước mặt, nhíu lại cái mũi, biểu môi, quỷ khuất ba ba nhìn xem Đinh Hiệu, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn xem một bên Tiểu Dạ. Từ khi Linh Nhi làm sự kiện kia phía sau, Đinh Hiệu kỳ thật một mực không quá tốt ý tứ gặp lại Âu Dương Mộ Tuyết, không nghĩ tới vừa thấy mặt, xấu hổ cái gì ngược lại là không có, ngược lại làm cho hắn không hiểu ra sao. Tiểu Dạ, nàng là bằng hữu ta. Đinh Hiểu vô vô tiểu dạ, tiểu dạ cái này mới trung từ xuống. Đinh Hiểu có chút ngượng ngùng nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết, ta có chút sự tình chậm trễ, ngươi làm sao cũng tới? Đương nhiên là bởi ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết thở phì phò nói, nhắc tới, nàng đích xác là sinh Đinh Hiểu khí. Chẳng những là nàng đặc biệt để Đinh Hiểu tới tham gia tham dò, mà còn nàng còn đeo phụ thân lén lút đích thân tham gia. Tuy nói nàng cũng là muốn đi xem có thể hay không tìm tới tìm về nhật nguyện biện pháp, thế nhưng nếu như Đinh Hiểu không đến, nàng cũng sẽ không đi, dù sao nàng không nghĩ cùng những người khác cùng một chỗ tiến vào thăm uyên. Cho nên nàng sẽ tới đây, có một nửa là bởi vì đinh hiểu. kết quả người này đến một khắc cuối cùng mới đến, làm hại nàng bị nhiều người như vậy cũng lấy. tư đồ đan ở một bên nghe đến rõ ràng. Âu Dương Mộ Tuyết là vì muốn bồi tiểu tử này, đặc biệt tới tham gia lần này thăm dò. bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Đinh Hiểu gãi gãi đầu, bồi ta. cái này cũng không phải là lịch luyện, việc này quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là trở về đi. sở luyện kém chút ở một bên thổ huyết. Âu Dương Mộ Tuyết đặc biệt bồi tiếp tiểu tử này, kết quả tiểu tử này thế mà để Âu Dương Mộ Tuyết trở về, chính mình cầu mà thứ không tầm thường, nhân gia còn không muốn ta không đổi ngươi ngươi cũng không xuống được. Âu Dương Mộ Tuyết nói muốn một nam một nữ đồng hành mới có thể đi vào Thâm Nguyên. Đinh Hiểu những mày, vì cái gì muốn nam nữ đồng hành một người không được sao? Đại Tần bọn họ một mực tại thăm dò Thâm Nguyên, bọn họ nói muốn như vậy có lẽ có nhất định căn cứ. Đinh Hiểu gật gật đầu được thôi, bất quá ngươi có lẽ không cần ta bảo vệ an nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi bảo vệ ta. Diệp Lam Phong chỉ cảm thấy nội tâm thụ trọng thương được thôi hai chữ là có nhiều miếng dướng càng làm cho người ta giận xui chính là người này lại nói lên muốn Âu Dương Mộ Tuyết bảo vệ hắn lợi nói đến ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạy vô sỉ chi đố. Nhưng mà càng khiến người ta sụp đổ chính là Âu Dương Mộ Tuyết vậy mà đáp ứng. Ta không bảo vệ ngươi, chẳng lẽ để ngươi bảo vệ ta? Sở luyện trung điểm hít một tiếng, yếu đứt nói, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm yêu hoa rơi. Thực tế nghe không nổi nữa, dứt bỏ trận kia ngoài ý muốn. Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết cũng là tương đối quen thuộc. Đinh Hiểu biết Âu Dương Mộ Tuyết thực lực, khẳng định là trên mình. Cái này mới nửa thật nửa giả nói muốn nàng bảo vệ chính mình. Bất quá Âu Dương Mộ Tuyết không có việc gì liền chạy ra ngoài chính mình luyện luyện, cũng nói nàng là cái thật mạnh người tự nhiên đáp ứng so với ai khác đều sảng khoái, chỉ là không nghĩ tới giữa hai người trò chuyện, đau nói không biết bao nhiêu người tâm. Đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh linh phủ. Cái gì linh phủ? Ai nha? Đồ đần, thời gian không nhiều lắm, trước nhận ta sẽ giải thích cho ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết vừa xót ruột, kéo Đinh Hiểu ống tay áo liền hướng đi Lý đại nhân, kém một chút liền muốn đến tay nắm trình độ. Tư đồ Đan có chút nheo mắt lại, lòng đấu kỵ lưỡng người, đau lòng không thôi. Tức chết lao tử, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Nhận lấy linh phủ phía sau, Âu Dương Mộ Tuyết đem trước đây Nguyệt vô khuyết nói muốn điểm, báo cho Đinh Hiểu, để Đinh Hiểu từng cái đi lại nhất là tấm này hoán thần phụ, đây là bảo mệnh. Đinh Hiểu gật gật đầu, đem linh phù từng cái cất kỹ. Ngươi cái kia thất tinh ngọc dạ tuyết sư còn rất đẹp. Âu Dương Mộ Tuyết cuối cùng nói ra lời trong lòng, chính là quá hung. Tại chỗ này có thể nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết, mà còn hai người còn có thể cùng nhau đi tới Thâm Uyên, Đinh Hiểu tâm tình cũng rất tốt, vừa cười vừa nói, ngươi không có uy quan đó, tiểu dạ hiện tại liền sẽ không hung linh nhi cùng nhị tỷ bọn họ. Ân, nào có thời gian ta đi xem một chút nó. Ngươi bây giờ ở tại Đại Hoàng a. Đúng vậy a, ta sự tình ngươi biết. Biết. Mộ Tuyết nói, Đại Hoàng đúng là cái không sai chỗ thế nhưng ngươi cũng phải chú ý, không thể xâm nhập quá sâu, đại hoang nội bộ có cường hãn vô cùng linh sát, các ngươi bây giờ đối phó không được. Huống chi, hiện tại tối tăm không ánh mặt trời, linh sát hoạt động sẽ càng ngày càng thường xuyên, mà các ngươi tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Đinh Hiểu gật gật đầu, cho nên vẫn là muốn tìm tới nhật nguyệt trọng hiện biện pháp. đúng, lần trước cho ngươi Nam Hải huyện Lân Ngọc, ngươi vô dụng sao? làm sao bây giờ còn chưa có đệ tam tương kỹ? Đinh Hiểu khe những mày, hắn tại lương kinh thành sự tình, Âu Dương Mộ Tuyết biết thì cũng thôi đi, có thể là liền hắn mấy năm này không có lĩnh ngộ đệ tam tương kỹ đều biết rõ. Nữ nhân này như thế thần thông quảng đại sao? Cùng ta linh tướng có quan hệ a, tóm lại bây giờ còn chưa pháp lĩnh ngộ đệ tam tương kỹ. Âu Dương Mộ Tuyết gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi linh tướng không hoàn chỉnh, xác thực lĩnh ngộ đệ tam tương kỹ mấy tỷ lệ rất thấp. Có tốt, đối phương một mực không có nâng lên lần cưỡng hôn sự tình, nàng không để cập tới, linh hiệu tự nhiên cũng sẽ không nâng, để tránh đại gia xuống đài không được. Đúng vào lúc này, Lý đại nhân đột nhiên cao giọng nói, nguyệt cung phụng đã chuẩn bị mở ra thiên tinh phong linh trận phủ, mọi người chuẩn bị tiến vào thâm uyên. Mọi người vội vàng đi tới thâm uyên bên cạnh. Đinh Hiệu còn là vừa vẫn có thời gian nhìn thấy chỗ này Thâm Viên, lập tức liền bị cái này Thâm Viên lớn phạm vi lớn khiếp sợ. Thâm Viên dưới đáy có hùng vang, từng đợt gió lạnh quái khiếu từ Thâm Viên bên trong phun ra ngoài, phản phất Thâm Viên dưới đáy, chính là trong truyền thuyết U Minh Quỷ Vực. 56 mươi tiên chuẩn bị tham dò Thâm Viên đỉnh cấp thiên tài, 221 tổ, chỉ chờ cuối cùng đại trận mở ra. Nhưng mà như cũ có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú Đinh Hiệu cùng Âu Dương Mộ Tuyết. Nguyệt Cung Vụ phía trước đã nói qua, Thâm Viên bên trong không được tranh đấu lẫn nhau, hơn nữa còn có thiên mục truyền âm vụ. Nếu là đối những người khác xuất thủ, sợ là phải bị người chỗ kinh thượng. Thế nhưng cũng chính là bởi vì có thiên mục thần ảnh phù, cứ như vậy các tổ mọi người biểu hiện cũng sẽ biểu diễn ra. Sở Luyện có chút nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đúng không? Lần này ta tất nhiên rút đến thứ nhất, đến lúc đó Âu Dương Mộ Tuyết liền biết người nào mới thật sự là có thể làm chức trách lớn người. Tư đồ đan hung hăng nói, một cái chỉ là nhất tinh linh nguy cảnh, cũng xứng nắm giữ Mộ Tuyết. Chờ hắn công lao hạng chót, ta xem ai còn nhìn đến bên trên như thế một cái người vô dụng. Thâm viên bên trong truyền ra gió lạnh càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng gió rít gào, Đinh Hiểu đột nhiên nghe đến bên người Âu Dương Mộ Tuyết thầm nói, "Ngươi, ngươi lần trước vì cái gì muốn làm như vậy?" ta cảm thấy ngươi không phải nông cạn như vậy người." Đinh Hiểu đột nhiên tim đập rộn lên. Đúng vào lúc này, Lý đại nhân hô to một tiếng, đại trận đã mở, mời nhanh chóng tiến vào Thâm Nguyên. Trực tiếp nhảy vào, sức gió có thể nâng các ngươi hạ xuống thế. Đinh Hiểu cắn răng một cái, kéo Âu Dương Mộ tuyết tay, trực tiếp nhảy vào vạn trượng Thâm Nguyên, chương 338, Thâm Nguyên dưới đáy, chương 338, Thâm Nguyên dưới đáy. Đại tần bên kia trước sớm liền tổ chức không biết bao nhiêu người thăm dò Thâm Nguyên. Dù sao nếu là có thể ưu tiên đem cái này Thâm Nguyên thám xét rõ ràng, đại tần sẽ tại thế giới mới nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động mà bây giờ tất nhiên bọn họ mời tới những người khác, thì nói rõ bọn họ chưa thể xác minh thâm nguyên, mà còn bọn họ cũng không dám lúc này đắc tội tất cả thế lực khác. Chính như Lý đại nhân nói tới, thâm nguyên bên trong dâng lên gió lạnh, đủ để cởi đi bọn họ hạ xuống lực lượng. Không chỉ như thế, thâm nguyên trung tâm gió lạnh gào thét, nếu là đến gần lời nói, bọn họ còn sẽ trực tiếp bị hướng lên trên tuổi lên. Sở luyện liền tính toán trực tiếp vọt hướng trung tâm, chỉ là hắn lập tức cảm thấy cố này khí lưu cường đại. Bất quá Sở luyện phản ứng cấp tốc, lập tức lăng không đánh ra một trưởng, lợi dụng tướng lực trường phong, đem mình cùng đồng bạn đồng thời đẩy hướng thâm nguyên bên lân giới. 56, tên nhà thám hiểm. 28 tiểu tổ, vị trí tương đối tập trung, toàn bộ dọc theo thâm viên bên dưới, lấy vừa phải tốc độ xuống rơi. Vì không bị tách ra, mỗi một tổ người đều là tay nắm tay. Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết cũng giống như vậy. Âu Dương Mộ Tuyết có thể cảm giác được Đinh Hiểu tay gắt gao nắm chặt chính mình, có một chút đau, nhưng lại tù không thể phân. Tại nguy cơ thời điểm, người phản ứng thường thường là chân thật nhất. Âu Dương Mộ Tuyết không khỏi trộm nhìn thoáng qua Đinh Hiểu. Kỳ thật Âu Dương Mộ Tuyết đối Đinh Hiểu cảm giác vẫn luôn là bằng hữu, nhưng mà ai biết Đinh Hiểu như thế chủ động, chẳng những lần trước như vậy quá đáng cưỡng hôn chính mình, lần này lại chủ động dắt chính mình tay. Nữ hải tử khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí nghĩ đến bọn họ về sau có khả năng hay không, phụ thân nếu là thấy đinh hiểu, có thể hay không phản đối loại hình. Đúng, vừa rồi vấn đề, đinh hiểu vẫn chưa trả lời đâu. Trải qua một đoạn dài giằng giật hạ lạc, đã từng xa không thể chạm ngưỡng quang, phạm vi dần dần bị lớn. Sắp đến cùng, Phương Dung cô nương, cái này thâm biên bên trong tuy nói hung hiểm, nhưng tất nhiên tới, chúng ta đại thủ quốc liên quyết không thể rơi vào người phía sau. Chúng ta cần phải cái thứ nhất đến mặt đất. Tư đồ Đan đối đồng hành mỹ nữ nói. Tốt, để chúng ta rút đến thứ nhất. Hai người lập tức điều chỉnh hạ lạc tư thế, dạng bất lực cản của gió. Không bao lâu liền vọt tới vị thứ nhất. Mặt khác các quốc gia tinh anh cũng có giống nhau tâm tư. Đại tần bên kia đã nói qua, vượt qua 30 tuổi người không cách nào thâm nhập Thâm Uyên, mà bọn họ đã nhưng đã thăm dò được đến bộ phận tin tức, nói rõ bọn họ vẫn là có người xuống tới. 30 tuổi bên trong, có thể vượt qua bọn họ người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Đã như vậy, như vậy ít nhất điểm rơi xung quanh uy hiếp là không có lớn như vậy. Người nào có thể cái thứ nhất lộ ra Thâm Uyên bí mật, cái kia nói là cứu vớt thiên hạ đều không quá đáng. huống chi, thiên kiếp Giang Lâm, Thâm Uyên bên trong phải chẳng còn có mặt khác bí mật không muốn người biết, thậm chí cơ duyên hiện tại cũng không có ai biết cướp trước một bước, có lẽ liền có thể so người khác hơn. trường nắm một chút tin tức, nhiều một phần cơ hội. trong lúc nhất thời, các tiểu tổ hạ xuống tốc độ đột nhiên gia tăng. 28 tổ tinh anh như từng đạo lưu tinh, tranh nhau trên lớn, gấp rơi mà xuống. bất chi bất giác, bọn họ đã tiến vào hồng quang phạm vi. tại chỗ này, bọn họ đã có thể mơ hồ nhìn tới mặt đất cảnh tượng. cái này cũng nói, bọn họ khoảng cách thâm viên dưới đáy nhiều nhất chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. đột nhiên, trước đây cố kia gió lạnh nháy mắt biến mất, mọi người toàn bộ ở vào tự do hạ lạc trạng thái. từ mấy ngàn mét không trung té xuống, cho dù là linh tuân sư. Cái kia cũng không thể cam đoan chính mình lông tóc không thương. Những con cái nhà giàu này, không có một cái thân phận bình thường, đối mặt tình hình biến hóa, lập tức các hiện thần thông. Bạch Vũ chi dục. Diệp Lam phong tay trái bóp lên một cái màu trắng lông vũ, nhẹ nhàng điểm tại chính mình bả vai. Ngay mắt, phía sau hắn hiện hóa ra một đôi to lớn màu trắng cánh, hắn thì vô cánh, mang theo đồng bạn cùng nhau hướng về vài trăm mét hạ mặt đất. Ngự phong phủ, Trục Lãng đạp thủy phủ, Phụ trợ linh tướng, Bỉ Vương thần điểu. Người xung quanh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hoặc là dùng pháp bảo, hoặc là dùng hiếm thấy linh phù, hoặc là trực tiếp sử dụng chính mình linh tướng thậm chí có người trực tiếp gọi ra phi hành tọa kỵ bạch thủ tiên hạc đối mặt đột nhiên rơi xuống những người này chẳng những phản ứng cấp tốc mà còn lung dung không đội giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng yêu nhã thất hoàng tử đây là phi hành pháp bảo bạch vũ chi dực thật thần kỳ sau lưng mỹ nữ lôi kéo diệp lam phong tay ánh mắt lập loè nhìn xem diệp lam phong diệp lam phong cười nhạt một tiếng nói bất quá là kiện nhỏ pháp bảo mà thôi dứt lời hắn liền ngẩng đầu tại thiên không tìm kiếm đinh hiệu cùng ngô dương ngộ tuyết với tích bọn họ người đâu đúng vào lúc này bên cạnh bọn họ một cái cự đại màu đen đại cầu thẳng tấp đập về phía mặt đất. Gió lạnh nâng nâng lực lượng biến mất phía sau, tất cả mọi người tại nghị trăm phương ngàn kế giảm bất tung tích của mình tốc độ. Nhưng mà cái kia hắc cầu lại thẳng tắp đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lệnh đến mặt đất. Với một tiếng tiếng vang, hắc cầu trực tiếp đập vào thâm nguyên dưới đáy, đem nơi đó lệnh ra một cái hố to. Ta đi, trực tiếp như vậy. Diệp Lam Phong trừng to mắt nhìn xem hai người. Người khác là bay xuống, hai cái này, thật là rơi đi xuống a. Không bao lâu, lớn hắc cầu thể hiện ra ngoài là từng cây xuất tu, chậm rãi lùi về, chỉ thấy hắc cầu hoàn toàn mở ra. Đinh Hiểu lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết từ hố to bên trong đi ra. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái, những người khác còn ở trên trời chậm rãi hạ xuống, bọn họ thì đã dẫn đầu đến mặt đất. Đinh Hiểu đối Âu Dương Mộ Tuyết nói: Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngươi băng tinh ngưng châu tốc độ quá chậm, vẫn là dùng ta tỉnh nhân ti mau một chút. Ngươi cũng muốn cùng bọn họ tranh sao? Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu dừng một chút, theo rồi nói ra, cùng hắn theo dựa vào người khác, ta càng quen thuộc tin tưởng mình. Âu Dương Mộ Tuyết sững sốt một chút. Theo nàng càng ngày càng hiểu rõ Đinh Hiểu, nàng cũng càng ngày càng lý giải Đinh Hiểu. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, Đinh Hiểu phản ứng đầu tiên là lạnh lùng, mà bên cạnh hắn bằng hữu cũng đều là cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hắn mới sẽ chân chính tín nhiệm. Hắn từ không tin người xa lạ. Xung quanh không ít người sau đó cũng đã rơi xuống đất, không ít người quăng tới ánh mắt khát thượng. Đinh Hiểu lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người khác, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thâm nguyên dưới đáy, càng giống là một mảnh độc lập thế giới. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy phiếm hồng bầu trời, mặt đất hiện ra chính là màu nâu đen, toàn bộ thâm nguyên dưới đáy, dị thường bằng phẳng, không có sơn núi khe rẽ, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen, một cái không nhìn thấy phần cuối. Nơi này không có cây cối, thế nhưng có thể nhìn thấy có thật nhiều cùng loại thân cây kỳ quái có đá, bọn họ cắm rễ mặt đất, kéo dài hướng lên bầu trời, cột đá đỉnh bị nồng đẫm hắc vụ bao vây lấy. Trên trụ đá có một ít kỳ quái phù văn, mơ hồ hiện ra hư quang. Linh sát đâu? Đinh Hiểu những mày, không có gặp phải vong hồn, cũng không có tinh thần căng nhiễu. Âu Dương Mộ Tuyết nói, chúng ta còn không có vào cánh cửa kia, nơi này tương đối an toàn, chính vì vậy, đại tần bên kia mới sẽ yên tâm để chúng ta nhảy vào thăm yên. Cánh cửa kia Đinh Hiểu Dương mắt nhìn hướng phương xa. Ở phía xa, nơi đó bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vắt dội. Mây đen lôi điện ở giữa Hai cây to lớn cột đá sông thẳng tới chân trời, so xung quanh những cái kia cột đá cao không biết bao nhiêu lần. Hai cây chính giữa trụ đá, hát vụ ba phủ, từ bên trong truyền ra từng trận khiến người dùng mình quái thanh. Rất hiển nhiên, chỗ kia chính là cái gọi là cánh cửa kia, chương 339, vẫn là như vậy đần, chương 339, vẫn là như vậy đần. Đinh Hiểu hiện tại chỉ muốn mau sớm tiến vào cánh cửa kia, có thể ngay tại lúc này, có người chặn lại Đinh Hiểu đường đi. Người chính là Đinh Hiểu. Hai đôi nam nữ ngăn tại Đinh Hiểu trước mặt. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, không sai, các ngươi là ai? Trong đó một tên hơi cao thanh niên lạnh hừ một tiếng quả nhiên là rời đi đại thương, liền đại thương người cũng không nhận ra. đại thương, đinh Hiểu rất xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua cái này hai nam hai nữ, bọn họ tốt muốn biết sự tình còn thật nhiều. âu dương mộ tuyết đứng tại đinh Hiểu bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, long nhị, các ngươi muốn làm gì? nguyệt cung phụng trước đây liền từng có nhắc nhở, lần này mục tiêu của chúng ta là nhất trí, các ngươi nếu là tại chỗ này động thủ, ta nhìn về sau đại tần cũng sẽ không lại để cho đại thương người tới. long nhị khẽ mỉm cười, mộ tuyết cô nương quá lo lắng, chúng ta đồng thời không nghĩ tại thâm nguyên đối hán thế nào, cũng không phải có mộ tuyết cô nương cùng ở bên người, chúng ta cũng không dám động thủ a. Long nhị sau lưng nữ tử âm dương quải khi nói: "Chúng ta chỉ là đến nói cho Đinh Hiểu một tiếng." Long nhị thu hồi độ cười, có chút hất cầm lên, lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu: "Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì." Lương Kinh thành một trận chiến, để ngươi thu nạp không ít nhân tâm, cực võ đế nhân tử, thả ngươi một ngựa, hiện tại còn muốn trở thành chúa cứu thế. Ngượng Ngùng: "Ngươi nằm mơ ba ngày nên tỉnh lại." Một tên khác Long Văn Nam tử áo đen lạnh hừ một tiếng, nơi này tùy tiện tìm một người, cảnh giới đều cao hơn ngươi một màn lớn, ba linh tướng. Nơi này ai không phải ba linh tướng? Ngươi còn muốn thu nạp nhân tâm? Ngư Ngùng: "Ngươi tới nơi này, chẳng qua là đến mất mặt xấu hổ." hiện tại chúng ta không rảnh tìm ngươi, chờ nhật nguyện trọng hiện, ngươi trên cổ đầu người, chúng ta Long gia dự định. dứt lời, Long nhị đối Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Đinh Hiểu cao mày, Long gia, hắn còn chưa từng nghe qua. hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mộ Tuyết. Âu Dương Mộ Tuyết rất thức thời hồi đáp, là các ngươi đại thương cổ thế gia, cổ thế gia thực lực thâm bất khả chấp, rất nhiều cung phụng đều đến từ cổ thế gia, hoàng tộc phía sau cũng nhất định có nhiều hơn phân nửa cổ thế gia hỗ trợ. liên hoàng tộc đều cần nhiều hơn phân nửa cổ thế gia hỗ trợ, đây chẳng phải là nói cổ thế gia mới thật sự là điều kiện đỉnh cấp quyền lợi thế lực cũng khó trách Long gia người sẽ tìm đến Đinh Hiểu. Đối với bọn họ mà nói, Đinh Hiểu chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Ngươi về sau nhất định muốn cẩn thận bọn họ." Âu Dương Mộ Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở, "Bọn họ lần này có lẽ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là lúc sau, ngươi nhất định sẽ gặp phải bọn họ." "Đinh Hiểu lắc đầu, gặp phải liền gặp phải à, đến lúc đó, nhìn xem người nào lấy người nào trên cổ đầu người." Long nhị bọn họ vừa đi, lại có mấy người ngăn tại Đinh Hiểu trước mặt. "Mộ Tuyết cô nương, tại Hạ Đại Ngụy quốc thất hoàng tử, Diệp Lam phòng." Âu Dương Mộ Tuyết đỡ cái trán, "Ngươi phía trước đã giới thiệu qua, ta là sợ không có cho Mộ Dung cô nương lưu lại ấn tượng." Diệp Lam Phong cười nói, sau đó hắn nhìn hướng Đinh Hiểu, nụ cười lập tức biến mất. Người chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu thở dài một hơi, vừa rồi đã có người hỏi qua, ta là. Rất tốt, ta là đến nói cho ngươi, lần này ta nhất định sẽ vì thiên hạ thương sinh. Cha ra nhật nguyện khuyên che nguyên nhân, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đinh Hiểu đột nhiên minh bạch, những người này đến bây giờ còn đồng tử thân, quả nhiên là có nguyên nhân. Tốt, cố gắng. Dứt lời, Đinh Hiểu kéo Âu Dương Mộ Tuyết chạy thẳng tới nơi Sa Đạo kia cao ngất cửa lớn. Diệp Lam Phong nửa ngày mới kịp phản ứng, đối sau lưng nữ hài cao mày nói, hắn, hắn vừa rồi để ta cố gắng. Thất hoàng tử, hắn hình như là nói như vậy. Diệp Lam Phong quay đầu lại nhìn hướng Đinh Hiệu bóng lưng, cả giận nói, hắn vậy mà không có đem ta để vào mắt. Đinh Hiệu mang theo Âu Dương Mộ Tuyết thần tốc hướng cửa lớn tiến đến. Vừa rồi cái kia là người theo đuổi ngươi A. Làm sao cảm giác não có chút vấn đề? Âu Dương Mộ Tuyết lắc đầu, không biết. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường hắn. Diệp Lam Phong rất mạnh, có ít người chính là như vậy. Tại ở một phương diện khác có thể không phải rất linh quang, thế nhưng vừa vặn cũng nói, hắn là đem toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện. Cái kia Diệp Lam Phong thực lực, tại tất cả chúng ta bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu mà còn hắn có một chút để ta cảm thấy cũng không tệ lắm chính là, ta nghe nói hắn đối đối bách tính vô cùng hiền lành, bởi vì hắn làm người quá mức thiện lương. Ta nghe nói, hắn kỳ thật đã bị bài trừ tại kế vị người ứng cử bên ngoài. Đinh Hiểu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đổi theo Diệp Lan Phong. Trải qua Âu Dương Mộ Tuyết kiểu nói này, người này thật đúng là có chút ý tứ. Nói như vậy, hắn ngược lại là cùng ngươi rất giống, cũng là đần độn. Đinh Hiểu nói, người mới đần độn. Âu Dương Mộ Tuyết lập tức kháng nghị, hắn cùng ngươi mới càng giống. Vấn đề này lại tranh luận tiếp, Đại Khái có thể tuần hoàn một ngày. Đinh Hiệu tranh thủ thời gian đổi một đề tài, lại nói. Ngươi biết rõ sự tình cũng thật nhiều, từ cổ thế gia đến hoàng tử các nước quyền vị tranh, còn có cái gì là ngươi không biết? đều là sư phụ ta mỗi ngày cùng ta nói những này, ta lại không muốn nghe. Âu Dương Mộ Tuyết một mặt không vui nói. Đúng, ngươi vừa vặn nói Diệp Lam Phong có thể xếp vào ba vị trí đầu, vậy còn ngươi? Đinh Hiểu kỳ thật một mực rất hiếu kỳ vấn đề này, vừa vặn thừa cơ nói ra. Ta. Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, nhìn thấy Diệp Lam Phong, Long Nhị bọn họ thái độ đối với ta, ngươi còn không đoán ra được. Nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết dáng vẻ đắc ý, Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng. Ai biết được, nói không chừng là sợ sư phụ ngươi. Hoặc là thân phận của ngươi tương đối đặc biệt. Hừ, khi đó tại đại hoang vẫn là ta cứu ngươi, ngươi cứ như vậy nói ân nhân cứu mạng của ngươi. Đinh Hiểu lắc đầu, nếu không phải ta trước cho ngươi cơm ăn, ngươi có cơ hội cứu ta sao? Qua nhiều năm như vậy, thực lực khả năng là tăng, nào vẫn là như vậy đần. Ngươi, từ trước đến nay đều không có người nói chuyện với ta như vậy. Hừ, hai người một bên nhao nhao, một bên liền đã đến đạo kia trước cửa chính. Long nhị bọn họ đã dẫn đầu trước tiến vào cửa lớn. Đinh Hiểu cũng thu hồi chơi tâm, sắc mặt ngưng trọng lên, đứng tại trước cửa chính, mới phát hiện đạo này cửa lớn thật rất lớn đứng sừng sững ở thiên địa ở giữa, đỉnh đầu hắc vụ lượn lờ, sấm sét vang rội, hai cây cột đá xông thẳng tới chân trời, phía trên màu đỏ phù văn thỉnh thoảng lóe ra đỏ tươi quan mang. Chụ đá trung gian khu vực là một mảnh màu đen vòng xoáy, nhìn không thấy phía sau cửa là cái gì. Cần chúng ta đồng thời đối cột đá truyền vào giống nhau tướng lực, hai người muốn đồng thời truyền vào ước chừng 5.000 nói trở lên tướng lực, phương có thể vào. Âu Dương Mộ Tuyết nói, Âu Dương hai lực liên hệ hỗ truyền, chính là mở ra cửa lớn chìa khóa. Đinh Hiểu cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Âu Dương Mộ Tuyết tốt muốn biết rất nhiều hơn mình không biết sự tình. Vừa tiến vào cửa lớn liên sẽ gặp phải linh sắt cùng vong hồn, chúng ta phải cẩn thận. Đại tần bên kia cho sư phụ ta tình báo cũng chỉ có đến cánh cửa này về sau, về sau phải nhờ vào chính chúng ta. Đinh Hiểu gật gật đầu, cùng Âu Dương Mộ Tuyết cùng nhau đi tới trước cửa chính, phân biệt đứng tại hai cây cột đá phía trước. Chuẩn bị xong chưa? Đinh Hiểu hô. Âu Dương Mộ Tuyết gật gật đầu, người đây. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cùng Âu Dương Mộ Tuyết đồng thời vươn tay, đặt ở trên trụ đá. "Văng" một tiếng, làm hai người đồng thời truyền vào tướng lực, trên trụ đá màu đỏ phù văn lập tức phát sáng lên, ngay sau đó, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chương 340: Lệ Nhất môn, Mê Tung Trận. Chương 340: Đệ nhất môn mê tung trận. Lam Đinh Hiểu vừa mở ra mắt, lập tức phát hiện tại xung quanh hắn cách đó không xa, xuất hiện đại lượng linh sát. Bọn họ hình như không có linh hồn đồng dạng, chẳng có mục đích đi tới đi lui. Xung quanh thiên địa một mảnh u ám. Trên bầu trời vô số hắc ảnh gào thét lên, bọn họ lộ ra đặc biệt hưng phấn, phát ra trận trận nụ cười quỷ quệ tâm thanh. Hắn thậm chí nghe đến bọn họ đang nói chuyện. Ha ha ha, có số người đến, có số người đến. Từ tiến vào cái kia phiến đại môn về sau, Đinh Hiểu đã cảm thấy chính mình thần hồn phế động, tinh thần khó mà tập trung, phản phất là một tên quy hồn sư chính tại sử dụng tinh thần can nhiễu linh phủ, tại ảnh hưởng ý thức của mình. Đột nhiên, một tấm trắng như tuyết mặt người xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt, Đinh Hiểu bản năng lui về phía sau nửa bước. Người kia mặt chợt lóe lên, ngay sau đó, đầu nàng phía sau, màu đỏ thật dài dải giá ý, ý giống như tơ lụa đồng dạng, mơn trớn Đinh Hiểu gương mặt, một cơn lạnh buốt xốc rắc từ mặt bên trên truyền đến. Nữ nhân treo tại Đinh Hiểu trước mặt, giờ phút này Đinh Hiểu mới nhìn đến, nữ nhân này chỉ có một cái đầu, nàng màu đỏ gà dưới áo, trống rỗng. Nữ nhân con mắt to lạ thường, che kín tia máu khuế mắt có hai đạo trưởng dài vệt nước mắt, nàng si ngốc nhìn xem Đinh Hiểu, âm thanh núm hoán, Phu quân, ngươi tất nhiên không thích ta, nhưng ngươi vì cái gì lại muốn kết hôn ta? Ngươi lấy ta, vì cái gì lại phải đem ta chặt đầu sát hại? Vì cái gì? Đinh Hiểu thừa cơ lập tức sử dụng tấm kia tinh thần phòng ngự linh phủ, bồ đề cố hồn phủ. Lập tức, Đinh Hiểu náo thanh tỉnh rất nhiều. Phu quân, ngươi ngược lại là trả lời ta, ngươi vì cái gì muốn tại đêm tân hôn chém đứt đầu của ta? Ngươi biết không? Đinh Hiểu cao mày, nữ nhân này sợ là lại nhận làm người, nhưng bây giờ vấn đề là Âu Dương Mộ Tuyết đâu? Mộ Tuyết! Đinh Hiểu la lớn nhìn xung quanh cũng không thấy Âu Dương Mộ Tuyết ảnh tử. Ta đã biết, ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến những nữ nhân khác. Nữ nhân đuối oán thần sắc, dần dần thay đổi đến lãnh khốc, Ngươi là vì nàng mới giết ta. Vậy ngươi liền lưu lại bồi ta a. Nữ nhân âm thanh sắc nhọn, giết. Xung quanh linh sát tựa hồ có phản ứng. Có thể còn không đợi nữ nhân nói xong, phía sau nàng đột nhiên hiện lên một đạo tinh tế bóng trắng, từ sau lưng nàng một cái xoay người, đồng thời đem một tấm linh phủ dán tại nữ quỷ trên đầu. Hoàng Tuyên Phong hồn chú. Âu Dương Mộ Tuyết đến tay phía sau, đối linh hiểu hồ, đi mau. Những này quỷ hồn có thể thao túng những cái kia linh sát, thế nhưng nếu như giết bọn họ. Linh sắt liền sẽ mất đi không chế, tiếp theo công kích chúng ta." Dứt lời, Âu Dương Mộ Tuyết kéo Đinh Hiểu tay, thần tốc thoát đi nơi đây. Kỳ quái, đồng dạng vong hồn hình như đều sợ ngươi Âu Dương Mộ Tuyết hơi kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Khả năng là bởi vì thiên tướng lệnh. Đinh Hiểu nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Tuyết mang theo Đinh Hiểu tạm thời tránh né tại một khối cột đá phía sau. Nơi này vong hồn cùng ngoại giới khác biệt, tại chỗ này có chút vong hồn là có thực thể. Tựa như ngươi vừa rồi gặp phải một con kia tân nương nữ quỷ. Nguyên lai Mộ Tuyết trước đây giết một cái vong hồn, cái kia vong hồn vừa mới chết, xung quanh những cái kia linh sắt liền lập tức đánh tới. Linh sát mất đi khống chế, đối với bọn họ đến nói, ngược lại là càng thêm hung hiểm. Nàng vừa hay nhìn thấy Đinh Hiệu tại cách đó không xa bị Tân Nương nữ quỷ dây dừa, liền thừa cơ phong bế nữ quỷ, mang Đinh Hiệu cùng một chỗ chạy trốn. Những này vong hồn có thể khống chế linh sát. Đinh Hiệu kinh ngạc nói, Âu Dương Mộ tuyên nói, trước đây một chút vong hồn có thể xúc tiến tương hồn phản vệ, thế nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vong hồn có thể trực tiếp khống chế linh sát. Chết tiệt, Đại Tần bên kia vậy mà không có nói cho chúng ta biết cái tin này. Đinh Hiệu cao mày nói, khống chế linh sát. Vong hồn không chế linh sát ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng ta ngược lại là gặp qua người có thể không chế linh sát. Tính toán, chuyện này sau này hay nói vẫn là trước tìm manh mối. Cách đó không xa, có vừa tiến vào đạo kia cửa lớn người, đang cùng linh sát chém giết. Xem ra bọn họ thực lực rất mạnh, lấy trông coi ở trước cửa những này linh sát đẳng cấp đến xem, còn không đến mức không đối phó được. Trước mở thiên mục truyền âm, Âu Dương Mộ Tuyết nói, thứ này chẳng những có thể cùng ngoại giới câu thông, hai chúng ta ở giữa cũng có thể câu thông. Vạn nhất tàn mát, có thể dùng cái này. Đinh Hiểu gật gật đầu, hai người đồng thời sử dụng thiên mục truyền âm vụ. Hiện tại chúng ta chạy đi đâu? Âu Dương Mộ Tuyết hỏi, Đinh Hiểu nhìn xung quanh, trừ đại lượng linh sát, vong hồn bên ngoài, nơi này khắp nơi đều là cột đá, cùng ngoài cửa đồng dạng, giống như từng cây từng cây đại thụ thân cây, siêu siêu vẹo vẹo đứng sừng sừng lấy. Ngươi có thể xem hiểu phía trên này phù văn sao? Đinh Hiểu hỏi, ta cũng nhìn không hiểu. Âu Dương Mộ Tuyết gật đầu, Đinh Hiểu tóc mày, hiện tại chỗ này phương hướng khó phân biệt, bọn họ thậm chí không biết chính mình còn ở đó hay không nguyên lai like cái kia thâm nguyên bên trong, mà trước mắt hoàn cảnh u ám, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đồng dạng, đại tần người cũng chỉ là thăm dò đến nơi đây. Chỉ sợ cũng là bởi vì bọn họ căn bản không biết sau đó muốn chạy đi đâu, chỉ có thể thăm dò đến nơi đây. Tính toán, trước hướng một cái phương hướng đi. Đinh Hiểu nói, những này vong hồn e ngại ta thiên tướng lệnh, chúng ta có thể ít đi rất nhiều phiền phức, cái kia sẽ không ngại thử nghiệm thêm. Ân, cũng chỉ có thể dạng này. Đinh Hiểu tùy tiện lựa chọn nhập khẩu phương hướng ngược nhau, cùng Âu Dương Mộ Tuyết thần tốc thâm nhập. Không có thực thể vong hồn, không dám tới gần Đinh Hiểu, mà hai người cũng rất nhanh phát hiện, tất cả vong hồn hình như cũng sẽ không tới gần những cái kia cột đá. Bọn họ liền lấy cột đá làm miệng hộ, di động một khoảng cách chỉ cần thấy được có thực thể vong hồn, lập tức nút ở cột đá xung quanh. nguyên bản tất cả coi như thuận lợi, chỉ là làm hai người lại lần nữa trốn ở cột đá phía sau, quan sát xung quanh tình huống thời điểm, nhìn thấy mấy người đang cùng linh sắt lúc đang chém giết, đồng thời đều sướng suốt một chút. bọn họ quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, nhập khẩu liền tại bọn hắn sau lưng không xa. cái này, chúng ta về đến điểm bắt đầu. Âu Dương Mộ Tuyết Trừng tò mắt. không chỉ là bọn họ, bọn họ còn nhìn thấy trước đây trước một bước rời đi Long Nhị bốn người, Diệp Lam Phong hai người, sở luyện cùng Tư Đồ Đan bốn người, bọn họ cũng về đến nơi này. đây là có chuyện gì? 8. Đại tần thâm nguyên tạm thời chú địa, ước chừng 30, 40 người ngay tại thông qua thiên mục truyền âm phủ quan sát thâm nguyên bên trong tình huống. Nguyệt đại nhân, bọn họ cũng gặp phải cùng chúng ta đồng dạng tình huống, tiến vào cánh cửa kia phía sau, vô luận như thế nào đi đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Nguyệt Vô Khuyết cao mày, những cái kia cột đá hẳn là một loại nào đó mê tung trận, có thể là ta cũng thấy không rõ phủ văn. Một tên khác Bạch Đế láo giả vớt dâu, trầm giọng nói, ta ngược lại là cảm thấy, có trận pháp là chuyện tốt. Nguyệt Vô Khuyết cũng gật gật đầu, xác thực, điều này nói rõ bọn họ tại ẩn giấu cái gì chỉ cần có thể thông qua cái này mê tung trận, liền khoảng cách chân tướng thêm gần một bước. Lão nhân thở dài một hơi, hy vọng những này đỉnh cấp thiên tài bên trong, có thể có người giải ra trận này. Lý đại nhân gật đầu nói, đại nguy diệp lang phòng, đại thuộc tư đồ Đan, chúng ta đại tần sở luyện, đại thương long nhị, đại ngu thanh liên các loại, đây đều là số một thiên tài, hiện tại liền xem bọn hắn bên trong, người nào có thể cái thứ nhất phá trận. Chương 341, đến trễ khen thưởng, chương 341, đến trễ khen thưởng. Bồ đề cô hồn phù hiệu quả cũng là có thời gian hạn chế, mà bây giờ đinh hiểu bọn họ bị vây ở nơi đây, không cách nào tìm tới đường ra. Đinh Hiểu một mực tại quan sát mặt khác mấy tiểu tổ tình huống, bọn họ cũng là hướng về một cái phương hướng đi, nhưng qua một hồi liền sẽ từ một phương hướng khác trở về tới nguyên điểm. Quỷ đạt tưởng. Âu Dương Mộ Tuyết bất thình lình nói, nơi này là vong hồn địa bàn, chúng ta tại chỗ này khẳng định sẽ phải chịu một loại nào đó khó có thể lý giải được hạn chế. Đinh Hiểu gật gật đầu, Mộ Tuyết nói có mấy phần đạo lý. Đinh Hiểu là mười mấy năm bối con nhân, hộ thi lại cũng đã gặp qua rất nhiều vong hồn, bất quá bởi vì tương hồn tồn tại, vong hồn đơn độc quấy phá tình huống rất ít. Có thể là nơi này lại khác, những cái kia linh sát không hề giống là nguyên lai liền tồn tại ở nơi này. Có thể là những người chết kia hóa thành linh sát, bị vong hồn khống chế phía sau đi tới nơi này. Cũng chính là nói, nơi này hẳn là một cái vong hồn làm chủ thế giới. Bọn họ mới vừa tiến vào cánh cửa kia, có khả năng rất lớn chính là trong dự luôn nâng lên quỷ môn. Mặt khác mấy tiểu tổ, không quản là Long nhị bọn họ, vẫn là Sở Luyện bọn họ, thử mấy lần, đều là tại nguyên chỗ đảo quanh. Mà còn bọn họ tình cảnh so đinh hiểu càng khó khăn, bọn họ không có thiên tướng lệnh, càng dễ dàng gây nên vong hồn chú ý. Đinh hiểu tại quan sát một hồi bọn họ di động quỹ tích phía sau, lắc đầu, kỳ quái, vô luận bọn họ làm sao đi, đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Cùng lúc đó, mặt khác mấy tiểu tổ người cũng đã được ra đồng dạng kết luận. thất hoàng tử, nơi đây hẳn là mê tung trận, ta đối cái này trận pháp có chút nghiên cứu, ngươi trước ngăn lại vong hồn linh sát, ta đến nghĩ biện pháp phá giải. diệp lam phong cộng tác uyển nguyệt ngồi xếp bằng, nàng từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra phía sau, lấy ra bên trong thi, xi, cỏ. vừa vận ta nhớ kỹ đường đi cột đá vị trí, cho ta thời gian nửa nén hương, ta lấy đại diễn thể pháp thôi diễn phá trận. diệp lam phong lập tức nói, tốt, linh sát vong hồn giao cho ta, ngươi yên tâm phá trận. uyển nguyệt dùng mũi một cái thì thảo đại biểu bọn họ đi qua mũi một cái cột đá, sau đó chuyên chú thôi diễn. Long nhị trong bốn người, ba người đối phó linh sắt vương hồn, mà có một tên nam tử áo đen thì lấy ra một đầu trúc xà. Cái kia trúc xà bị lấy ra phía sau, mẫu chốt tự mình bật mèo, phát ra ken két tâm thanh. Nam tử đem để dưới đất, trong miệng nhậm đến, địa long tìm đường. Đầu kia trúc xà liền chính mình tại trên mặt đất du động. Nguyệt vô khuyết bọn họ ngay tại thông qua thiên mục quan sát chúng nhân tình huống, nhìn thấy những người này tại phát hiện mê tung trận phía sau, nhột nhịp dùng ra thủ đoạn hóa giải, cũng không khỏi gật đầu. Không hồ là các quốc gia tiếng anh, các có thần thông, bọn họ đã bắt đầu ở tay phá trận. Đúng vào lúc này, có binh sĩ báo đáp, đại tần quốc cùng nhau liêm rũ mang theo tám quốc sứ thần trước đến quan chiến, trụ sở doanh trướng bị người vẫn lên, một tên thân hình cao lớn, tinh khí thần võ bạch phát lao giả đi đến, nguyệt cung phụng, liêm tướng, nguyệt vô quyết cũng khách khí đáp lễ, liêm dụ sau lưng còn đi theo mười mấy người, bọn họ liền là đến từ tám quốc sứ thần, thâm niên thám sách liên quan đến thiên hạ thương xình, mà thăm dò đệ tử đại bộ phận cũng là đến từ cửu quốc, những này sứ thần quan chiến tự nhiên không gì đáng trách. nguyệt cung phụng, lý đại nhân, tình huống bây giờ làm sao? lý đại nhân ôm quyền nói, bọn họ bây giờ bị khốn tại quỷ môn về sau, bất quá bây giờ những này đệ tử tinh anh bọn họ, chính đang nỗ lực phá trận. Mọi người lập tức quan sát thiên mục cảnh tượng, rất nhanh đối với cục diện có đại khái hiểu rõ. Tháng vô song trong bóng tối đêm Liêm Vũ kéo đến bên ngoài trướng. "Liêm tướng, ngươi dẫn bọn hắn tới làm cái gì?" Liêm Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trước đây liên quan tới lần này tham dò khen thưởng, một mực không có thỏa thuận. Chủ yếu hiện tại các nước đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, muốn lấy thêm ra khen thưởng, đều có chút giật gấu va vai. Bất quá, nếu là có thể tìm về nhật nguyện, đối tất cả mọi người là hữu ích, cũng bởi vậy, khen thưởng là nhất định phải có. Vừa vặn bọn giá hỏa này đã cùng Long Võ đế quyết định khen thưởng. Thần ba khen thưởng. Phạm La người tham dự" có chút ít tài nguyên tu luyện, tìm kiếm được nhật nguyện đầu mối, xét tình hình cụ thể cho khen thưởng. mà nếu ai có thể chân chính tìm về nhật nguyện, liền có thể được đến toàn bộ khen thưởng. bây giờ thiên địa biến động, các nước đều thụ trọng thương, nhất là làm nông, gần như đều đã đình trệ. dù cho tìm về nhật nguyện, ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục canh tác, như vậy cựu quốc tam điện cung cấp tài nguyên đối với bất kỳ người nào đến nói đều là cực kỳ trọng yếu thực tế. mỗi cái tham dự phương chỉ riêng lương thực liền muốn thưởng ba vạn thê ca, liền xem như vì những phần thưởng này, những tên kia khẳng định là muốn tới quan chiến, long võ đế cũng là đích thân cho phép. Nguyệt Vô khuyết lắc đầu, tốt ta, chính sự ta không quản, tất nhiên khen thưởng đã thỏa thuận. Ngươi dùng thiên mục truyền âm phủ thông báo những đệ tử kia. Từng cái tiểu đội đội viên đồng thời nhận đến truyền âm. Đại Tần Quốc quốc tướng công bố lần này thăm dò khen thưởng nội dung, tiến một bước kích thích các đội thăm dò tham viên. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này không một chút nào kinh ngạc. Ngươi sớm biết có khen thưởng. Âu Dương Mộ Tuyết gật gật đầu, ta biết có, nhưng ta không biết cụ thể có cái gì. Trước đây lời nói loại này thăm dò nhiệm vụ ban thưởng đại khái chủ yếu là tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe đến, lần này khen thưởng trọng điểm biến thành lương thực. Hẳn là thế lực khắp nơi trải qua một phen thảo luận sửa chữa. Hiện tại giai đoạn này, để người nào lấy ra lương thực đều thịt đau a. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, Đại Hoang Thành hiện tại cũng gấp cần lương thực, nếu như có thể được đến những phần giường này, chẳng những có thể giải quyết Đại Hoang Thành 3 vạn người lương thực nguy cơ, hơn nữa còn có thể giúp Đại Hoang Thành phát triển thêm một bước. Phải nhanh một chút phá trận mới được. Lương thực, không hề nghi ngờ, là hiện giai đoạn thế lực khắp nơi đều cần thiết tài nguyên. Khi biết lần này khen thưởng nội dung phía sau, từng cái tiểu đội ở giữa cạnh tranh thay đổi đến càng thêm kịch liệt. Huyền nguyệt, mau chóng phá trận. Diệp Lam phong vội la lên, có những này lương thực Đại Ngụy Bách Tính có thể chết ít mấy chục vạn người. Huyền Nguyệt lập tức vận dụng Linh tướng Bạch Trạch. Bạch Trạch xem như thần thú, trừ chiến lược kinh người bên ngoài, còn trên thông thiên văn dưới dành địa lý, biết đi qua sau này. Xem như Linh tướng, Huyền Nguyệt tinh thần lực, xem bói thôi diễn năng lực cũng cực kỳ xuất chúng. Hiện nay xung quanh linh sắt phần lớn là linh vương cấp, Diệp Lam Phong còn có thể đứng vững, Huyền Nguyệt thì chuyên chú phá trận. Thất Hoàng tử, kiên trì một chút nữa. Ta đã, đã tìm được hai chỗ trận nhãn. Cùng lúc đó, Long nhị bên kia thả ra địa long, tại chủ nhân tướng lực gia trì bên dưới, một phân thành hai, hai phân thành bốn, hiệu suất đại đại tăng lên mấy lần. Hắc Long nhất thiết phải cướp được tiên cơ, những này lương thực đem giúp cực võ đế Đông Sơn tái khởi. Là, Nhị ca. Các đội chiến lực nháy mắt kéo lên. Âu Dương Mộ Tuyết một mực nhìn lấy Đinh Hiểu. Tiên kia trừ nhận đến truyền âm thời điểm, nói với nàng hai câu nói, cho đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì hành động. "Uy, ngươi sẽ thôi diễn trận pháp sao?" Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Đinh Hiểu lắc đầu, cùng Âu Dương Mộ Tuyết nói chuyện thời điểm, lộ ra câu được câu không, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Hắn một mặt lẩm bẩm lâu đầu nói: "Kỳ quái, nguyên bản hẳn là 56 người, nhưng nơi này vì cái gì chỉ có 32 người?" nếu như vô luận như thế nào đi đều sẽ trở lại kề bên này những người kia đi đâu rồi sư phụ ta cũng không cho ta tìm đường pháp bảo hắn không muốn để cho ta quá thâm nhập thâm nguyên tìm không được đường liền để ta về nhà Âu Dương Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói hắn còn nói nếu như ngươi thật lợi hại nên có thể phá trận đột nhiên Đinh Hiểu quay đầu trừng to mắt nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết sư phụ ngươi nói tìm không được đường liền về nhà Âu Dương Mộ Tuyết một mặt mở miệng ngừng làm sao vậy Đinh Hiểu đột nhiên kéo Âu Dương Mộ Tuyết đi đâu gia quý môn Đinh Hiểu nói chương ba trăm trọng quý môn trương 342, trăm cựu trọng quỷ môn đinh hiểu mang theo âu dương mộ tuyết trực tiếp từ nhập khẩu rời đi long nhị thấy cảnh này lạnh hư một tiếng nhanh như vậy liền từ bỏ quả nhiên bùn nhão không dính lên tường được hắc long kinh thường nói người nơi này cái nào không mạnh bằng hắn bên trên một mạng lớn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh chính là để hắn mò được một phần tham dự khen thưởng làm cho lòng người bên trong không thoải mái diệp lam phong nhìn thấy đinh hiểu bọn họ rời đi phía sau sững sốt một chút nhanh như vậy liền từ bỏ mộ tuyết cô nương làm sao sẽ thích loại người này Lý đại nhân xuyên thấu qua thiên mục, nhìn thấy một đội người ngay tại đi ngược chiều hướng đi nhập khẩu, không khỏi nhíu mày. Nhanh như vậy liền từ bỏ, hai người này là. Nguyên lai là Mộ Tuyết Cô Nương, cũng tốt, côn bằng ưng Vương vốn là bản giao đừng để Mộ Tuyết Cô Nương mạo hiểm. Đinh Hiểu mang theo Âu Dương Mộ Tuyết từ nhập khẩu trở về. Đinh Hiểu, ngươi làm cái gì? Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, nếu không phải nàng giải Đinh Hiểu, cũng nhất định sẽ cho là hắn tính toán rời đi. Đinh Hiểu không có trả lời, trước đứng tại cửa lớn hai bên cột đá phía trước. Chiêu chiến vụ đã từng cùng hắn nhắc qua sinh tử gian cấu tạo, sinh tử gian tựa như là một cái con voi. Mặc dù một cái nhập khẩu, thế nhưng từ cái kia nhập khẩu tiến vào, lại có thể thông hướng vô số con đường, mà tất cả con đường cuối cùng cũng đều sẽ trở lại một cái cửa ra. Bọn họ những này đến thăm dò người, tổng cộng là 56 người, làm vừa rồi hắn cẩn thận tính qua, chỉ tìm tới 32 người. Mặt khác 24 người, tất nhiên cũng tiến vào quỷ môn, liền sẽ bị mê tung trận ảnh hưởng, làm sao có thể không nhìn thấy bọn họ. Có lẽ bọn họ chính là tiến vào khác biệt thông lộ. Tại ngoại giới những người kia xem ra, bọn họ không cách nào phán đoán phương hướng, như vậy cũng rất khó phát hiện, bọn họ cùng những người khác không tại một cái không gian. Mộ Tuyết Cái đại môn này có lẽ thông hướng khác biệt không gian, Đinh Hiểu đối mộ Tuyết nói, chúng ta lấy khác biệt tướng lực mở ra quỷ môn, nhìn xem có thể hay không tiến vào khác biệt không gian. Hai người lập tức thử nghiệm, từ 6000 nói tướng lực đến một vạn đạo. Mà bọn họ quả nhiên tại cửa khác một bên, tìm tới những cái kia trước đây mất tích đội viên. Lại lần nữa từ quỷ môn trở về, Đinh Hiểu ngồi dưới đất mình tư khổ tưởng. 56 cái đội viên hắn đều đã tìm tới, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng bị vây ở mê tung trận. Mặc dù bọn họ tiến vào khác biệt không gian, thế nhưng đối kết quả hình như đồng thời không có cái gì thay đổi. Âu Dương mộ Tuyết ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh, uy làm sao ngươi biết cánh cửa này thông hướng khác biệt không gian? Ta trước đây đi qua sinh tử gian, kém chút bị vinh viễn nuốt ở bên trong. Bên kia cấu tạo cùng bên này có chút cùng loại, chỉ bất quá sinh tử gian bên trong không thể quay đầu, thế nhưng nơi này lại một mực tại quay đầu. Âu Dương Mộ Tuyết nhíu mày, đều nói đinh Hiểu tại sinh tử gian dưới cơ duyên xảo hợp được đến một kiện vật loại linh tướng thế, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nghe đinh Hiểu chính miệng nói thời điểm đó tình huống, không phải cơ duyên gì trùng hợp, hắn kém chút chết ở bên trong. Tại giờ khắc này nhìn xem vô kế khả thi đinh Hiểu, Âu Dương Mộ Tuyết trong lòng đột nhiên có chút đau nhói đối với bọn họ đến nói dễ như trở bàn tay cơ hội nhưng là đối với đinh hiểu nhưng là muốn dùng mệnh đi đổi đinh hiểu cái này cùng nhau đi tới liền chưa từng có dễ dàng hai chữ ngay tại đinh hiểu một điểm mặt mày đều không có có lúc hắn đột nhiên nghe đến một thanh âm bản tọa không thể không đội phục ngươi thế mà biết quỷ môn quan phía sau thông lên con đường khác nhau đường á á á bất quá thì tính sao ngươi dựng dục cái thứ tư linh tướng lại như thế nào liền lao thiên gia đều muốn tiêu diệt các ngươi đừng suy nghĩ ngươi liền dẹp ý niệm này a các ngươi dùng những cái kia tiểu thủ đoạn ta nhìn đều muốn cười các ngươi vẫn chưa rõ sao Quỷ môn quan căn vốn cũng không có đường ra, cánh cửa này căn bản cũng không phải là cho các ngươi dùng, ngươi nói ngươi làm sao có thể tìm tới chính xác con đường kia? Ha ha ha ha, Đinh Hiểu vốn là có chút thể vải, Hắc Vũ còn đang cười nạo đà kích, bất quá Đinh Hiểu dù sao không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn chẳng những không có nhận đến Hắc Vũ ảnh hưởng, ngược lại đột nhiên thông suốt, không phải cho chúng ta dùng, đúng a? Quỷ môn quan hiển nhiên không phải cho nhân loại sử dụng, mà là cho vong hồn sử dụng, tất cả nhân loại có khả năng tiến vào con đường, tuyệt đối là hiện đầy mê trận cám bấy những cái kia linh sát vốn không thuộc về nơi này, thế nhưng hắn muội tiến vào một cái con đường mới, nhất định nhất định có thể nhìn thấy những cái kia linh sát. Linh sát tác dụng, đơn giản chính là ngăn cản bọn họ những kẻ xâm lấn này. Mê trận, linh sát, đều là cố lộng nguyên hư, bọn họ căn bản liền sẽ không để nhân loại thâm nhập. Đinh Hiểu mạnh mẽ đứng dậy, quay đầu nhìn hướng trước mắt to lớn hất động. Cánh cửa này là cho vong hồn sử dụng, như vậy vong hồn muốn thế nào tiến vào? Đầu tiên một điểm, vong hồn là không có tướng lực. Đinh Hiểu đột nhiên nói, Mộ Tuyết, ngươi tại chỗ này chờ ta, ta thử một lần nữa. Mộ Tuyết nhíu mày suy tư một lát, ngươi, ngươi một người. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta tính toán đỉnh chỉ thập nhị linh cung vật chuyện, cái này cũng mang ý nghĩa ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng tướng lực, có thể không cần tướng lực lời nói, cũng mang ý nghĩa không thể sử dụng tinh thần phòng ngự linh phủ, không thể dùng hoàn thần phủ. Tình huống bên trong khó mà dự liệu, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi chung với ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết kéo lại Đinh Hiểu, nói xong, chúng ta đồng hành. Không quản gặp phải tình huống như thế nào, chúng ta hai người dù sao cũng tốt hơn ngươi một người. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ứng phó sự tình, ta liền ứng phó không được. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát phía sau, nhẹ gật đầu hai người lần lượt đình chỉ linh cung vận chuyển tàn đi trong cơ thể còn xuất lại tướng lực để chính mình không tại tàn phát ra cái gì tướng lực sau đó hai người đồng thời hướng đi hấp động làm hai người bị chui vào hấp động đồng thời vang một tiếng đinh hiệu trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn có lẽ đồng thời không có cái gì tiếng vang chỉ là trong đầu phảng phất lập tức anh minh qua cửu trọng quỷ môn cần bịa một phách một thanh âm đồng thời tại đinh hiệu cùng mộ tuyết trong đầu vang lên giống như là cái đại môn này tại cùng bọn họ đối thoại phong ta đệ nhất phụ trợ linh tướng đinh hiệu lập tức nói đinh hiệu vừa vặn dựng dục ra đệ nhất phụ trợ linh tướng đẳng cấp còn không cao Đối với tác chiến ảnh hưởng gần như có thể xem nhẹ, Đinh Hiểu lựa chọn trước phong đó. Không bao lâu, hai người đồng thời xuyên qua hắc động, mà lúc này, trước mặt bọn hắn thế giới đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nơi này có phong ốc, dòng sông, chỉ là nơi này sắt thái, chỉ có hai màu trắng đen. Cho dù là bình thường nhất nhà dân, tại cái này trắng xám đen tối thế giới bên trong, cũng có một loại quỷ dị không nói lên lời, phản phất tâm trạch. Không có linh xác. Âu Dương Mộ Tuyết quan sát bốn phía, khiếp sợ nói: "Nơi xa, một tòa khác cao vút trong mây cửa lớn, đứng vững tại thiên địa ở giữa." Đinh Hiểu vội vàng quay đầu, phát hiện lối vào cửa lớn có tại hai phiến đại môn, một vào một ra, lần này bọn họ cuối cùng sẽ lại không là đường. Đinh Hiểu cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Đinh Hiểu, ngươi đệ nhất phụ trợ linh tướng còn tốt chứ? Chỉ là bị phong ấn mà thôi, nếu ta đoán không lầm, chỉ muốn rời khỏi phía sau liền có thể giải trừ phong ấn. Cửu trọng quỷ môn, phía trước còn có, chúng ta đi xem một chút. Chương 343, không có công bằng có thể nói, chương 343, không có công bằng có thể nói. Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết hai người đi tại trống rỗng đường phố. Cùng lúc đó, thân nhân bên ngoài nơi ở tạm thời bên trong đã loạn thành một bầy. Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết cũng không phải là muốn đi, bọn họ tìm tới thông qua đệ nhất đạo quỷ môn phương pháp, khó có thể tin. Viên Nguyệt lấy đại diện thể pháp đều không thể phá trận, tiểu tử kia vậy mà tìm tới được ra, ta không tin người bình thường có thể làm đến điểm này, hắn đến cùng là ai? Ai biết tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Là cái nào cổ thế gia đệ tử? Lý Đại Nhân nhìn hướng Nguyệt Cung Phụng, cái sau cũng khen như mày, ánh mắt chính rơi vào Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết trên thân. Nguyệt Cung Phụng, cái này Đinh Hiểu thực lực mặc dù vẻn vẻn nhất tinh linh uy cảnh, thế nhưng trí lực hơn người, mà hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết phối hợp, thật đúng là lượng cường liên thủ. Nguyệt Vô Khuyết cao mày, từ tụ nói, theo ta được biết, Mộ Tuyết lần này là lén lút tới tham gia thăm dò, cũng chính là nói, cái kia Đinh Hiểu có thể không phải Âu Dương nhất mạnh người. Lý đại nhân, đi tra một chút cái này Đinh Hiểu lai lịch. Là, xem như đội thứ nhất, cũng là duy nhất một đội tìm kiếm đường ra người, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết hiển nhiên đã trở thành mọi người quan tâm đối tượng. Tuy nói Đinh Hiểu bọn họ hiện tại không thể sử dụng tướng lực, thế nhưng Thiên Mục truyền âm phù cũng, cũng không cần bọn họ sử dụng tướng lực duy trì, cho nên hiệu quả y nguyên tồn tại. Mà lúc này, đã có người lén lút dùng chính mình truyền âm phủ, liên hệ ở phía dưới thăm dò nhà mình đệ tử tinh anh. 8 Nguyệt Nguyệt, thôi diễn ra tới rồi sao? Diệp Lam Phong đã kiên trì thật lâu, thế nhưng Nguyệt Nguyệt bên này tựa hồ gặp vấn đề gì. Thất Hoàng Tử, thôi diễn đi ra. Đường ra ở đâu? Nguyệt Nguyệt gật đầu, ánh mắt hơi khác thường, không có đường ra. Cái gì? Diệp Lam Phong kinh ngạc không thôi. Hắn lập tức liên tưởng đến Đinh Hiệu cùng Âu Dương Mộ Tuyết, bọn họ sớm liền rời khỏi nơi này, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là bởi vì đã sớm biết nơi này cần vốn cũng không có đường ra? Đúng vào lúc này, Long Nhị bốn người cũng thu hồi trúc xà, những cái kia trúc xà cuối cùng đồng dạng về tới nguyên điểm, bọn họ như thường không có tìm được đường ra. Nơi xa. Sở Luyện mang theo đồng bạn đã hướng về phía lối vào chạy như điên. Diệp Lam Phong tâm niệm cấp truyền, "Huyền Uyển, chúng ta cũng rời đi nơi này." Một đội lại một đội người, đột nhiên toàn bộ hướng nhập khẩu chạy đi, nhộn nhịp thối lui ra khỏi cái kia phiến đại môn. Từ trong cửa sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều tại làm cùng một việc, bọn họ nhìn xung quanh tìm kiếm đinh hiệu cùng Âu Dương Mộ Tuyết. Bọn họ không ở nơi này. Diệp Lam Phong cao mày nói, "Huyền Uyển, dùng truyền âm phù hỏi ý kiến hỏi một chút Trương đại nhân." Trương đại nhân là đại nghị quốc sư thần, lúc này ngay tại thông qua Thiên Mục tra xét tình huống nơi này. Không bao lâu, Trương đại nhân liền truyền đến thông tin. Tuy nói lần này tham dò có cạnh tranh thành phần, người nào có thể trước tìm tới manh mối, người nào liền sẽ có được đại lượng lương thực. Nhưng mà cái này cũng không phải là một lần đơn giản cạnh tranh, tìm kiếm Nhật Nguyệt trọng hiện phương pháp, là liên quan đến mỗi người vận mệnh đại sự, bởi vậy Diệp Lam Phong hướng Trương đại nhân xin giúp đỡ lúc, đại tần người cũng không có ngăn cản. Rất nhanh Trương đại nhân liền đem đinh hiệu làm sao lần nữa tiến vào quỷ môn trải qua báo cho Diệp Lam Phong. Vậy mà là dạng này, Diệp Lam Phong cùng nguyện Nguyệt nhìn nhau, lập tức bắt trước làm theo, lần nữa tiến vào quỷ môn. Có người nhìn thấy Diệp Lam Phong lại lần nữa tiến vào quỷ môn, lại lập tức cùng hắn học, hướng người khác xin giúp đỡ được đến phương pháp phía sau, lần nữa tiến vào quỷ môn. Lý đại nhân không khỏi hít một câu, nhắc tới, nhiều như thế thăm dò đệ tử bên trong, Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết tổ này là duy nhất không có hậu viện. Bọn họ có tiến triển, người khác có thể mô phỏng theo bọn họ, còn nếu là người khác có tiến triển, duy chỉ có bọn họ là không cách nào nhận được tin tức. Nguyệt Cung Phụng từ tổ nói, Âu Dương Mộ Tuyết thân phận tốt quý, côn bằng ngưng vương vốn là không hy vọng nàng mạo hiểm, sớm một chút đi ra cũng là chuyện tốt. Đến mức cái kia Đinh Hiểu, tuy nói vừa rồi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, nhưng nếu như hắn chỉ là Mộ Tuyết bằng hữu, mà tự thân không có bối cảnh. Muốn tại loại này cấp bậc cạnh tranh bên trong cũng có chỗ thu hoạch, sợ rằng là không thể nào. Lý đại nhân gật gật đầu, thiên kiếp về sau, thế giới này cũng không thay đổi đến càng công bằng, chỉ sẽ trở nên tàn khốc hơn. 8. Đinh Hiểu một mực tại quan sát hai bên phòng ốc. Toàn bộ thế giới chỉ có đơn điệu hai màu trắng đen, xung quanh phòng ốc đứng sừng sững ở hai bên, tiên tính mà quỷ dị. Âu Dương Mộ Tuyết tăng nhanh bước chân, đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng hỏi, người nơi này đâu? Đinh Hiểu lắc đầu, không biết, có lẽ bọn họ liền ở trong phòng. Âu Dương Mộ Tuyết không khỏi run lắc. Vong hồn loại này đột vọt so linh sắt càng mơ hồ, ngươi có thể đem linh sắt trở thành một loại quái vật, có thể là vong hồn thì là người chết đi, đều khiến người sống có loại âm thầm sợ hãi. Đinh Hiểu nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết dáng vẻ khẩn trương, một mặt cười xấu xa, sợ. Ta cảm thấy bọn họ có khả năng lúc này ngay tại chúng ta thế giới. Câu nói này ngược lại là để tỉnh Âu Dương Mộ Tuyết. Trước đây đại lượng vong hồn tiến vào bọn họ thế giới, có khả năng chính là ra từ nơi này. Nói xong, Đinh Hiểu hướng đi một gian hai tầng nhà dân, đẩy cửa ra đi thẳng vào. Đinh Hiệu đồng thời không e ngại vong hồn, dù sao hắn cũng cùng vong hồn từng quen biết. Làm cửa phòng mở ra một sát na. Một cơn gió lạnh trực tiếp vọt tới đinh hiểu gương mặt. Gió lạnh sau đó, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Phòng ốc bên trong bài biện, tựa như là cái nào đó ra cảnh dư giả nhà dân. Giường gỗ, cái màn giường, tấm ván gỗ lầu cát, làm bằng gỗ cái bàn các loại đầy đủ mọi thứ. Trước mắt hình ảnh, như cùng một bộ bất động tranh sân dầu, không nhúc nhích tí nào, lại lại khiến người ta cảm thấy nó là sống. Uy, ngươi, ngươi làm cái gì? Cẩn thận bọn họ trở về, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Mộ Tuyết trốn ở ngoài cửa, hung hăng để đinh hiểu trở về. Hiện tại ai cũng không biết manh mối ở nơi nào, mà còn đinh hiểu cũng rất tò mò. Cái này cái thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Tất nhiên tới, Đinh Hiểu liền muốn kiểm tra nhìn một chút. Hắn đi vào trong phòng. Coi hắn mới vừa ngồi tại một cái chiếc ghế bên trên thời điểm, đột nhiên, chiếc ghế trực tiếp sụt xuống. Đinh Hiểu từ dưới đất bò dậy, lúc này mới phát hiện, cái này chiếc ghế cũng không phải là thật chiếc ghế, mà là giấy. Phát hiện điểm này phía sau, Đinh Hiểu kiểm tra cái khác đồ dùng trong nhà, không quản làm bằng vật liệu gì, ngoại hình làm sao giống y như thật, nhưng thực chất đều là giấy. Phía trước gặp phải một chút có thực thể bóng hồn, nhưng nếu như nơi này mới là nhà của bọn họ, những này giường ghế rửa căn bản là không có cách chống đỡ người sống trọng lượng cũng chính là nói bọn họ cái gọi là thực thể kỳ thật cũng là không có trọng lượng tại trong phòng dạo qua một vòng đinh Hiểu đồng thời chưa phát hiện mặt khác manh mối cuối cùng ra ngoài cùng mộ tuyết tụ lại chúng ta nhanh đi cửa trước cánh cửa kia a Âu Dương Mộ Tuyết rất không thích nơi này đinh Hiểu gật gật đầu hai người bước nhanh hơn đúng vào lúc này Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên giữ chặt đinh Hiểu, bên kia có người đinh Hiểu lập tức nhìn sang bên cạnh mấy con phố mấy cái thân ảnh quen thuộc đang theo nơi xa đệ nhị đạo quỷ môn chạy như điên là long nhị bọn họ đinh hiệu bọn họ cái thứ nhất đi vào chú ý cẩn thận Có thể những người khác tự hồ là biết nơi này không có vong hồn giống như một đường lao nhanh. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, bọn họ đến nhanh như vậy, mà còn một tới vẫn là toàn bộ đều tới. Khẳng định là có người mật báo. Đinh Hiểu, bọn họ khẳng định là theo ngươi học. Như thế nhiều người cùng lúc xuất hiện, ta đoán chừng bên ngoài đã công khai truyền lại tin báo. Chuyện này đối với chúng ta rất bất lợi. Đinh Hiểu từ Tố nói, ta đã thành thói quen, hiếu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, chúng ta đi. Chương 344, không có người có thể qua, chương 344, không có người có thể qua. Lâm đinh Hiểu bọn họ chạy tới thứ hai chỗ Quỷ Môn Quan thời điểm, đã có mười mấy cái đội ngũ cấp trước một bước tiến vào Quỷ Môn Quan. Cẩn thận một chút, ai cũng không biết phía sau cửa là cái gì, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường." Đinh Hiểu đối Mộ Tuyết nói. Mộ Tuyết trùng điệp gật đầu. Kỳ thật đối với Mộ Tuyết mà nói, gặp phải như thế không công bằng sự tình, cơ hội là lần đầu tiên trong đời. Bọn họ nguyên bản là cái thứ nhất, mà lại là một cái duy nhất tìm tới đường ra, hiện tại ngược lại bị người vượt qua. Thế nhưng cứ như vậy, ngược lại là để nàng càng muốn giúp hơn Đình Hiểu nghe chuyện, cũng bởi vậy thay đổi đến lạ thường phối hợp. Đệ Nhị Đạo Quỷ Môn Quan, cần lại phong lớn một cái hơn vách. Lần này Âu Dương Mộ Tuyết phong lớn nàng linh tướng. Hai người thuận lợi xuyên qua Đệ Nhị Đạo Quỷ Môn Quan. Đệ Nhị Đạo Quỷ Môn Quan nội, dãy núi núi non trùng điệp, há cám màn trời bên trong, có thể nhìn thấy dãy núi liên tục không ngừng hình dáng. Mà nơi xa một đám mây đen trong sấm xét, đạo thứ ba Quỷ Môn Quan liền ở phía xa. Đinh Hiểu, chúng ta nhanh một chút, vượt qua bọn họ. Âu Dương Mộ Tuyết cũng là lòng háo thắng mười phần nữ hải, lôi kéo Đinh Hiểu liền muốn đi. Đinh Hiểu lắc đầu, chúng ta là đến tìm đồng mối, cũng không phải là đến so tốc độ. Lại nói, ta hai chân cũng không có từng tương hóa không chạy nổi bọn họ. Mộ Tuyết cái này mới nhớ tới, Đinh Hiểu nhục thân cường độ chỉ có cánh tay phải khác hẳn với người bình thường, những bộ vị khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chúng ta chậm rãi đi chính là không bao lâu lại có mấy cái đội ngũ siêu qua Đinh Hiểu bọn họ. Đinh Hiểu hai người đã bị vung đến cuối cùng, bất quá Đinh Hiểu cũng không nóng nảy, dù sao gấp gáp cũng vô dụng. đã như vậy, không bằng tự quan sát kỹ tình huống xung quanh. Đinh Hiểu nắm một cái trên đất bùn đất, tra sát những này sơn mạch ngược lại là cùng chúng ta thế giới đồng dạng. Mộ Tuyết, ngươi nói nơi này có phải là Minh Giới, hoặc là địa phủ gì đó? Hàn không phải là a minh giới địa phủ vong hồn có lẽ đi đầu thai, làm sao sẽ một mực lấy vong hồn hình thái tồn tại. Mà còn ngươi xem bọn hắn hóa trang, cũng cùng chúng ta có rất lớn khác biệt, thoạt nhìn không giống như là chúng ta bên này người sau khi chết biến thành. Đinh Hiểu gật gật đầu, như vậy những này vong hồn là từ lâu tới. Một cái càng lớn thế giới sao? Âu Dương Mộ Tuyết sửng sốt một chút. Càng lớn thế giới? Cái từ này phụ thân đã từng nhắc qua. Không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể đến đạo thứ ba quỷ môn quan, bọn họ tốc độ đuổi không kịp những người khác, xung quanh cũng không có vong hồn. Tựa hồ hoàng hôn bên trong, chỉ có Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết dạo bước tại trong bóng tối vô tận. Đinh Hiểu, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Mộ Tuyết đột nhiên hỏi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. đương nhiên sẽ, ta sợ đồ vật thật nhiều. Khi còn bé, ta sợ Ra Ra rốt cuộc không tốt lên được. Ta sợ nuôi không sống Linh Nhi, cũng sợ mất đi người bên cạnh. Sợ, ta biến thành chính mình sợ hãi nhất đồ vật. Ngươi không sợ Linh Sắt cùng vong hồn sao? Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Đinh Hiểu lắc đầu. Kỳ thật Linh Sắt cũng không đáng sợ. Ta gặp quá nhiều Linh Sắt, bọn họ dương nhan múa đuối, khuôn mặt đáng sợ. Đại bộ phận cấp thấp Linh Sắt còn đặc biệt buồn nôn. Nhưng kỳ thật bọn họ so với người muốn đơn thuần nhiều. Bọn họ chỉ là đói bụng muốn ăn đồ ăn, không trùng hợp chính là bọn họ muốn ăn đúng lúc là chúng ta đến mức vong hồn ngươi nhìn cái kia tân nương quỷ hồn không cũng là bởi vì bị người giết chết mới trở thành bộ dáng bây giờ Âu Dương Mộ Tuyết thở dài một hơi ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế hình dung linh sát cùng vong hồn kỳ thật ta không muốn giết linh sát Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết vì cái gì ta khi còn bé tận mắt thấy mẫu thân biến thành linh sát phụ thân ta chấn sát linh sát ta thấy được mẫu thân hồi quang phản chiếu bộ dạng có lúc ta luôn là không biết rõ ta giết là linh sát vẫn là linh sát trong thân thể người kia thật ở không biết thế giới Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết giống như là ở trong màn đêm dạo bước nói chuyện thiếng. 8. Sau một ngày, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết cái này mới đến đạo thứ ba quỷ môn quan phía trước. Những người khác sớm đã không ở nơi này, xem bộ dáng là đã tiến vào đạo thứ ba quỷ môn quan. Đại khái những này vong hồn cũng không nghĩ tới chúng ta có thể tìm tới nơi này, bọn họ đem lực lượng phòng ngự đều đặt ở địa phương khác. Âu Dương Mộ Tuyết nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, những người kia tất nhiên tiến bảo, chúng ta cũng đi vào đi, lần này dùng ta linh tướng. Đạo thứ 3 quỷ môn quan lại phóng lớn một đạo hồn phách, Đinh Hiểu lựa chọn tình nhân ti phong ứng. Từ khi Đinh Hiểu tìm tới con đường này, tựa hồ tất cả đều thay đổi đến thông thuận. Đạo thứ ba Quỷ Môn Quan về sau, xuất hiện một đầu màu đen sông lớn, cũng không biết là nước sông vốn là màu đen, còn là bởi vì không có ánh mặt trời để nước sông thoạt nhìn là màu đen. Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết làm ra đơn giản mẹ gỗ, vượt ngang hắt hả, hướng đạo thứ tư Quỷ Môn Quan tiến lên. Một ngày rưỡi phía sau, Âu Dương Mộ Tuyết phong lớn chính mình linh tướng, hai người xuyên qua đạo thứ tư Quỷ Môn Quan. Lý đại nhân bọn họ một mực trắng đêm chưa ngủ chú ý đám này đệ tử tinh anh tiến triển. Người nh nhất, đã qua năm đạo Quỷ Môn Quan. Lý Triển hưng phấn đối Nguyệt Vô Quyết nói, trên đường đi bọn họ đều không có gặp phải cái gì vong hồn, chắc là vong hồn đều đã tiến vào chúng ta thế giới. Nguyệt Vô Quyết thần sắc bình tĩnh, hiện tại nói những này còn làm thời thượng sớm, ta cùng nhau tin chúng nó sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta người thâm nhập thế giới của bọn chúng. Mà còn, hiện tại vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể tìm tới để nhật nguyện trọng hiện biện pháp. Lý Triển gật đầu nói, đúng vậy a, vậy bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. 8. 7 ngày sau, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết đi tới đạo thứ 7 quỷ môn quan phía trước. Tại chỗ này, bọn họ nhìn thấy ba mười mấy người chính là cùng bọn hắn cùng nhau tham dò những cái kia các quốc gia thiên tài trước đây bọn họ đem hai người vung đến ảnh tử đều không thấy kết quả nhưng bây giờ tụ tập ở chỗ này đinh hiểu hơi chút suy nghĩ liền hiểu nguyên nhân trong đó mỗi tiến vào một đạo quỷ một quan liền cần phong ấn một cái hồn phách tuy nói người là có tam hồn lục phách thế nhưng bất kỳ một cái nào hồn phách bị phong ấn đều sẽ để người thần trí không rõ bởi vậy tất cả mọi người lựa chọn đều là giống nhau tạm thời phong ấn linh tướng sẽ thấy mỗi một đạo cửa nhất định phải là nam nữ đồng hành cũng chỉ có thể là một nam một nữ đồng hành nếu như hai người đều chỉ có ba cái linh tướng như vậy hiện tại tất nhiên dừng bước nơi này. Đinh Hiểu hai người cũng không lưu lại, trực tiếp hướng đi quỷ môn quan phía trước. Ta còn có một cái linh tướng, chúng ta còn có thể thông qua một cánh cửa. Âu Dương Mộ Tuyết ánh mắt kiên định nhìn xem cửa lớn. Đinh Hiểu trong lòng kinh ngạc, Âu Dương Mộ Tuyết cũng có đệ tứ linh tướng. Cũng đúng, chính mình có thể được đến đệ tứ linh tướng, cái kia Âu Dương Mộ Tuyết dựa vào cái gì không thể. Nơi này năm 16 người, có 32 người lưu ở chỗ này, nói rõ phía trước 22 người bên trong, ít nhất có một nửa người là nam dữ bốn linh tướng một tên chán nản ngồi tại bên cây người trẻ tuổi nhìn thoáng qua hướng đi quỷ môn quan hai người lạnh hư một tiếng thật là làm cho tiểu tử kia đụng đại vận thế mà cùng âu dương mộ tuyết tổ đội cũng không phải không phải vậy bằng hắn một cái nhất tinh linh uy cảnh dựa vào cái gì có thể đi vào đạo thứ bảy quỷ môn quan đừng nói nữa đều vô dụng đừng quên chúng ta vào đệ nhất đạo quỷ môn quan thời điểm cái thanh âm kia nói qua tổng cộng cựu đạo quỷ môn quan nơi này hẳn là không có linh hoàng cảnh người a như vậy nói cách khác dù cho một tiểu tổ bên trong hai người đều có bốn linh tướng như thường không cách nào tiến vào đệ cựu đạo quỷ môn quan Nghe nhìn chúng ta trên đường đi liền một cái vong hồn đều không có gặp phải, bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần phòng ngự, chúng ta không có người có thể thông qua cựu đạo quỷ môn quan. Chương 345, cái thứ năm linh hồn, chương 345, cái thứ năm linh hồn. Hiện đang chú ý đinh hiệu cùng mộ tuyết người đã không nhiều lắm, dù sao người khác tổ đội cũng là vì có thể thông qua quỷ môn quan, vừa qua quỷ môn quan, đều là tranh nhau chen lấn chạy tới hạ một đạo cửa lớn. Duy chỉ có hai người này, một đường chậm rãi ung dung, không nhanh không chậm. Con thỉnh thoảng tiến vào một chút phong ốc, hoặc là cố ý chế hướng lộ tuyến, đi nơi khác điều tra. Biết rõ là bọn họ đang tìm kiếm manh mối, không biết còn tưởng rằng hai người kết bạn du sơn ngọn thủy. Lúc này, có mấy tên sứ thần ngay tại khe khẽ bàn luận, từ miệng của bọn họ khí bên trong, không khó nghe ra bọn họ hiện tại cũng rất cấp bách. Thật sự có cựu trọng quỷ môn. Thất hoàng tử cùng nguyện nguyện hai người đều là bốn linh tướng kỳ tại ngút trời, lại cũng chỉ có thể được ngăn tại thứ cựu đạo quỷ môn phía trước. Nếu như là để một người phong ấn hồn phách có thể được sao? Không được, ta hỏi qua thanh liên, nàng nói quỷ môn là vong hồn thông đạo, dưới tình huống bình thường sống người vô pháp thông qua, chỉ có âm dương hòa hợp trạng thái mới có thể mở ra quỷ môn nếu là một phương hồn phách quế tổn âm dương mất cân bằng căn bản vào không được quỷ môn 30 tuổi phía dưới không có khả năng có người đến linh hoàng cảnh liền không khả năng nắm giữ đệ ngũ linh tướng vậy cái này cựu trọng quỷ môn chẳng phải là vĩnh viễn không qua được lại là một cái khó giải nan đề mà tại gặp phải khó như vậy đến lúc có người nghĩ đến một người đinh hiểu bọn họ ngay tại đệ bắt trọng quỷ môn mọi người vội vàng chạy tới lý triển đối nguyệt vô khuyết nhỏ giọng nói nguyệt cung vung đinh hiểu lai lịch chúng ta đã tra rõ ràng năm tháng trước hắn tại lương kinh thành chấn sát hơn vạn linh sát lúc khi đó hắn chỉ có ba linh tướng sợ là qua không được đệ bắt môn Nguyệt Vô Khuyết lắc đầu nói, thật sự là không kiểm tra không biết, nguyên lai tiểu tử này kinh lịch phong phú như vậy, không có bất kỳ cái gì bối cảnh dưới tình huống, thế mà thu được hai cái ngoại lai phụ trợ linh tướng, liền tính những này các quốc gia đỉnh cấp tử đệ, cũng chỉ có số ít người có cơ duyên như vậy. Bất quá buồn mệnh linh tướng phẩm giai không cao lời nói, bình thường không cách nào thai nén phụ trợ linh tướng, hắn buồn mệnh linh tướng không hoàn chỉnh, tự nhiên không có khả năng thai nén phụ trợ linh tướng. Bọn họ cũng đem dừng bước đệ bắt môn. 8. Đệ bắt môn phía trước có 14 người chờ ở trước cửa. Cũng chính là nói, cái này tổ bảy người tổng linh tướng mấy cái có bảy cái. Tất cả tham gia lần này tham dò thiên tài bên trong, có bốn linh tướng chỉ có 16 người. Tại các quốc gia đỉnh cấp thiên tài bên trong, cũng chỉ có một phần ba người có thể làm đến linh hoàng cảnh phía trước, nắm giữ bốn linh tướng. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn một chút Đinh Hiểu, ngươi thật giống như chỉ có ba cái linh tướng à? Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xem ra ngươi thông tin cũng không chính xác nhã. A. Đinh Hiểu trực tiếp hướng đi đệ bát đạo quỷ môn, quay đầu nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết, còn muốn ta mời ngươi à? Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi sẽ không phải? Không thể nào. Bát giai phía dưới bổn mệnh linh tướng. Không cách nào thai nén vụ trợ linh tướng. Đinh Hiểu như mày, tiểu gia hỏa là bắt dai trở lên linh tướng sao? Không biết ta, cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì trong thư tịch đề cập tới hắn linh tướng. Có lẽ ta linh tướng không hề yếu đâu. Đinh Hiểu ý vị thâm trường nói. Sau lưng rất nhiều người đều không tự chủ được đứng lên? Không thể nào, tiểu tử kia có bốn linh tướng, hắn mới nhất tinh linh uy cảnh. Theo ta được biết, Diệp Lam Phong cùng sở luyện đều là tại bảy tinh linh uy cảnh thời điểm mới góp đủ bốn linh tướng. Mộ Tuyết Cô nương hình như cũng là bốn tinh linh uy cảnh thời điểm mới thu hoạch được đệ tứ linh tướng, hắn một cái nhất tinh linh uy cảnh. Đối mặt sau lưng chỉ trích, đinh hiệu xem thường. Tiểu Gia Hỏa, ủy khuất ngươi một cái rồi. Một cỗ băng lãnh lực lượng trực tiếp tràn vào đinh hiệu linh cung, đem tiểu Gia Hỏa tính cả linh thai cùng một trô đóng băng. Tiểu Gia Hỏa cái đuôi còn muốn dây giụa, nhưng rất nhanh cũng bị phong bế, không thể động đậy. Đến đây, đinh hiệu bốn cái linh tướng, tựa như tinh hải bên trong bốn đám khối băng, toàn bộ phong ấn. Đinh hiệu cùng ngâu Dương Mộ Tuyết thuận lợi thông qua để bắt môn. Nguyệt Vũ quyết mới vừa uống một hớp nước, trực tiếp phun ra ngoài. Nguyệt cung phụ, ngài, ngài không có sao chứ? Lý Chiến Vội vằng nói. Tiểu tử kia cũng là bốn linh tướng. Nhất Tinh Linh ngây cảnh không hoàn chỉnh chủ cùng nhau. Có bốn linh tướng, Nguyệt cung Phụng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý đại nhân. Lý Triển cau mày, cái này, ta cũng không hiểu, hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cái gọi là trấn thi đại thiên tướng, cũng bất quá là vĩnh dạ đại tế tư lâm trung gia phó, hắn căn bản là không có từ đại thương trấn linh ti được cái gì tài nguyên. Nguyệt Vũ khuyết chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, chính mình một cái đường đường cung Phụng, lời đã nói ra không có qua hai phút liền bị đánh trở về. Loại này sự tình hắn đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Tiểu tử này, thật đúng là có chút ngoài dự liệu. 3 ngày sau, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết đi tới đệ cửu môn phía trước. Lúc này tại chỗ này tụ tập một chút người quen. Long Nhị nhìn thấy Đinh Hiểu bọn họ đi tới, lập tức đứng lên, trong mắt đã là không hiểu, lại là phẫn nộ. Bọn họ sao lại tới đây? Hắc Long giữ chặt Long Nhị, nhưng trên mặt khiếp sợ không kém chút nào nhị ca. Chẳng lẽ nói Đinh Hiểu cũng có bốn linh tướng? Long gia bốn người hiện tại chỉ có hai người bọn họ, còn có hai người đã bị ngăn tại đệ thất môn. Diệp Lam Phong cao mày nhìn xem Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết, nhất tinh linh uy cảnh lại có bốn linh tướng. Chẳng lẽ nói là ta xem thường hắn? Tư đồ đan nắm thật chặt nắm đấm. Hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Mộ Tuyết, trong lòng đau xót. Cái kia nhu hòa thân ảnh, tuyệt khuôn mặt đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho không người nào có thể quên. Có thể là nàng lại liền nhìn cũng không nhìn chính mình một cái. Thế nhưng càng khiến người ta đau lòng là, cái kia Đinh Hiểu thế mà cũng là bốn linh tướng. Chính mình đối thủ cạnh tranh thế mà tại linh tướng về số lượng không yếu hơn mình. Nhắc tới, bọn họ có thể đi tới nơi này cũng đều là vì Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Có lúc, một chút vốn nên so với mình kém rất nhiều người, lại lại ở một phương diện khác vượt kịp chính mình, càng để cho người trong lòng không cân bằng. Đinh Hiểu nhìn xem những người này, sau đó đem ánh mắt rơi vào Long Nhị trên thân. Tại đối phó linh sát thời điểm, không cách nào nhìn ra Long Nhị thực lực chân thật, thế nhưng hắn có thể nhìn ra Long Nhị tuyệt đối là không chút phí sức. Mà bây giờ Long Nhị trong mắt lửa giận, phán phất biểu thị sau này một ngày nào đó hai người tất nhiên sẽ có một trận chiến. Cuối cùng, Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào đệ cựu đạo quỷ môn quan bên trên. Cái này phiến đại môn so trước đó tất cả cửa lớn đều càng càng hùng vĩ, cột đá đủ mấy trăm mét, to lớn cửa lớn, có một nửa là trốn tại đỉnh đầu hắc vụ bên trong. Trong mây đen thường xuyên tráng kiện lôi điện, chiếu sáng trong cửa lớn màu đen vòng xoáy. Cựu trọng quỷ môn. Âu Dương Mộ Tuyết ngửa đầu nhìn lên trước mặt to lớn hắc động, 30 tuổi phía dưới, người nào có thể nắm giữ đệ ngũ linh tướng? Cửu Quốc nổi tiếng nhất mấy vị thiên tài cường giả, 30 tuổi phía trước, cũng chưa từng có người có thể đạt tới linh hoàng cảnh, bọn họ cũng chỉ có 4 cái linh tướng. Đinh Hiểu, lần này không thể nào thâm nhập hơn nữa. Âu Dương Mộ Tuyết quay đầu, lại nhìn thấy Đinh Hiểu một mực trầm mặc không nói. Thâm viên chú địa bên ngoài, một thân ảnh trực tiếp tránh vào doanh trướng. Lý Triển phát giác phía sau, hét lớn một tiếng, lớn mật. Vậy mà tự tiện xông vào. Nguyệt cung phụng đột nhiên kéo Lý Chiến một tay, "Lý đại nhân, không cần phần trương, là quân bằng ứng vương." Người tới chính là côn bằng Ưng Vương, Âu Dương Mộ Tuyết sư phụ. Hắn đối Nguyệt Vô khuyết ông quyền, lão Nguyệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Nhà ta nha đầu kia còn chưa có đi ra. Không có. À. Lão đầu khẽ vấp khẽ vấp đi tới thiên mục trận phía trước, cẩn thận tra xét một phen, lại tùy tiện kéo cái sứ thần, hỏi lung tung này kia, cuối cùng chừng to mắt, thế mà bị tiểu tử kia đưa đến Cựu Trọng Quỷ môn. Bất quá rất nhanh hắn lại thở dài một hơi. À, Cựu Trọng Quỷ môn, chẳng phải là môn có người có đệ ngũ linh tướng? Cái kia không sao, bọn họ rất nhanh liền trở về. Tiểu tử kia còn lốc đứng tại cái kia làm cái gì? không có khả năng sự tình cũng đừng vùng vẫy, tranh thủ thời gian trở về a. 8. To lớn vô cùng đệ cựu trọng tử môn phía trước, đinh hiểu nhỏ bé đến cơ hội có thể không cần tính. Nhưng mà, lúc này, hắn chính một người đứng tại cửa lớn phía trước. Đinh hiểu linh cung bên trong, hắc vụ lan lộn. Ha ha ha ha, không cách nào a, ta nói sớm, ngươi không có khả năng đi đến cuối cùng. Đinh hiểu, từ bỏ đi, ngươi liền cam chịu số phận đi. Hắc vụ cười lớn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Đinh hiểu quay đầu nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, nguyện ý cùng ta đi vào sao? Âu Dương Mộ Tuyết trừng lớn hai mắt, ngươi Ngươi sẽ không phải nghĩ tự phong hồn phải ta, không được, như thế chúng ta càng vào không được." Đinh Hiểu lắc đầu, "Ta biết, ta cũng không có ý định tự phong hồn vách. Cái kia, vậy ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi có đệ ngũ linh tướng a?" Đinh Hiểu ánh mắt lướt qua bốn phía. Âu Dương Mộ Tuyết rất nhanh minh bạch, Đinh Hiểu có ý tứ là hắn không muốn để cho những cái kia thông qua thiên mục quan sát người biết cái gì. Cứ việc Đinh Hiểu không có nói do nguyên nhân, nhưng Âu Dương Mộ Tuyết vẫn là đứng ở Đinh Hiểu bên cạnh. Lúc này, Đinh Hiểu góp đến Mộ Tuyết bên hai, nhỏ giọng nói, "Ta không có đệ ngũ linh tướng, thế nhưng trong cơ thể ta có cái thứ năng có thể bị phong ấn linh hồn." vừa vẫn còn dương nhanh múa vuốt quần quần hát vụ, đột nhiên, cứng đờ. Một loại linh cảm không lành, chính bao phủ tới chương 346, các ngươi học không được, chương 346, các ngươi học không được. Cái thứ năm có thể phong ấn linh hồn. Hát vụ nhìn một chút xung quanh, đinh hiệu bốn cái linh tướng toàn bộ bị phong ấn, hiện tại toàn bộ linh cung bên trong, còn có thể nói chuyện, hình như chỉ có một người. Tiểu tử kia, nói, "Không phải là, ta đi." "Không phải, ngươi nghe ta nói đinh hiệu, ngươi không thể lấy dạng này. Ta không phải ngươi linh tướng, ta một mực tại ngăn cản ngươi, ta là không thể nào giúp ngươi. Ngươi không thể lấy ép của ta." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lâu như vậy đến nay vẫn luôn không có cơ hội nói một tiếng cảm ơn. Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, sau đó thẹn thùng túi lầu xuống, "Ngươi là ta duy nhất bằng hữu, có cái gì tốt cảm ơn." Nữ nhân này hình như hiểu lầm, thế nhưng một người khác cũng không có hiểu lầm. Đinh Hiểu buồn mệnh linh cung nghiếp, Hắc Vũ Triệt để rơi vào sụp đổ bên trong. Nó phí hết sức tiên tân vạn khổ ngăn cản Đinh Hiểu, để hắn không cách nào dưỡng dục linh tướng, gia tăng Đinh Hiểu tu luyện độ khó, từ trên tinh thần cười nhạo Đinh Hiểu, đã kích Đinh Hiểu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết quả nhiều năm như vậy cố gắng, liền đổi lấy một tiếng cảm ơn. Hai chữ này là đối hắn lớn nhất vũ đủ. Đinh Hiểu, ngươi sẽ hối hận. Ngươi, ta nhìn thấy xung quanh bốn cái bị phong ấn linh tướng, hát vụ đột nhiên âm thanh có chút nhẹ nào. Hiện tại Đinh Hiểu nhất tinh linh nguy cảnh, hoàn mỹ thiên tướng thập tam cung, tứ đại linh tướng một cái so một cái khủng bố, thú loại, khí loại, cảm xúc loại, còn có mới vừa dựng dục ra cái kia linh tướng lại là thần minh loại. dạng này cơ sở nhìn chung xung quanh những thiên tài kia không ai bằng. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần lượt bước lên bị bắt thập nhất đạo kim phủ trừng phạt nguy hiểm, lần lượt cố gắng đổi lấy chính là như vậy kết quả, càng khiến người ta tuyệt vọng là. Đinh Hiểu hiện tại thế mà còn muốn lấy chính mình làm đệ ngũ linh tướng, giết người chu tâm không gì hơn cái này, hiện tại còn muốn trở thành hắn đã đặt chân, vì hắn bán mạng. Không, ta không muốn, ta chết cũng không muốn. 8. mọi người xung quanh nhìn thấy Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết đứng tại cựu trọng quỷ môn phía trước, cũng không khỏi đứng lên, khiếp sợ nhìn xem hai người kia, bọn họ muốn làm gì? Không có khả năng, khẳng định không có khả năng, bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, bọn họ không có khả năng đi vào. Côn bằng vương vương một mực gắt gao cao mày, hai tiểu gia hỏa này đứng tại cái kia làm cái gì? Cũng không thể thật nghĩ đến đi vào biện pháp a. Tướng vương lại quay đầu, khi thấy một mực đứng ở đằng xa Nguyệt vô khuyết vậy mà cũng đứng ở sau lưng mình, một đôi mắt trừng đến căng trọn, gắt gao nhìn trầm trầm Đinh hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết. Hai người nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ đối phương tâm tư, không có khả năng có đệ ngũ linh tướng. Nguyệt vô khuyết nói, ân, cựu phẩm thập nhị cung hạn mức cao nhất liền chú định, chỉ có đến linh hoàng cảnh mới có đệ ngũ linh tướng, mà còn liền xem như linh hoàng cảnh, linh tướng sư trước đây cao nhất cảnh giới cũng chỉ là đột phá linh thánh cảnh, vừa vặn tiến vào linh hoàng cảnh mà thôi, cho nên linh hoàng cường giả bên trong nhiều nhất chỉ có bốn thành có thể thay nén đệ ngũ linh tướng. Tướng vương một chút nói hai người rất nhanh đạt tới chung nhận thức, nhưng mà ngay tại lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên xoay người, nhìn hướng sau lưng một đám người. Các ngươi không là ưa thích học sao? đáng tiếc, có nhiều thứ là không học được. Ném câu nói tiếp theo, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết trực tiếp tiến vào cựu trọng quỷ môn. Kỳ quái là, tại bọn họ tiến vào quỷ môn thời điểm, còn giống như có một thanh âm nói cái gì muốn giết Đinh Hiểu loại hình. Nhưng tóm lại, bọn họ thật tiến vào. Giờ khắc này, Long Nhị cả người phảng phất bị người lập tức đem tất cả khí lực đều rút khô giống như co quắp ngã xuống. Làm sao sẽ dạng này? Hắc Long, mau nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều không phải thật nhưng mà Hát Long đứng tại cái kia ở vào hóa đá trạng thái, căn bản không có cách nào trả lời hai ca. Diệp Lam phong miệng há thật to, run rẩy nói: thứ đệ ngũ linh tướng, linh hoàng cảnh, không không có khả năng. Sở luyện lông mày đều nhanh vận thành một sợi dây thừng, phát sinh cái gì? bọn họ vì cái gì có thể vào? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyệt Cung Phụng, ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nguyệt Vô Khuyết hiện nay cũng vô pháp trả lời Sở luyện, bởi vì lúc này toàn bộ thâm viên chú điểm bên trong, tất cả mọi người phản ứng, cùng trên sân những người kia giống nhau như lúc kiến thức rộng rãi. Cà lơ phất phơ ưng vương, hiện ở dưới cằm kém chút không có nện ở trên chân, trên mặt thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc. Tiến vào. Cái này, cái này. Vì sao lại dạng này? Lão phu hơn 100 năm là sống vô dụng rồi. Nguyệt Cung Phụng, ngươi có thể nhìn ra bọn họ là làm được bằng cách nào? Nguyệt Cung Phụng bó tay toàn tập. Nếu là hắn nhìn ra, đến ở hiện tại biểu lộ cũng khoa trương như vậy sao? Căn loại, cựu trọng quý môn, môi cánh cửa một cái linh tướng, cũng chính là nói muốn đi vào cánh cửa này, trong hai người nhất định phải có một người nắm giữ đệ ngũ linh tướng, đúng không? Nguyệt Vô Khuyết hiện tại bắt đầu đối toàn bộ quy trình sinh ra hoàng nghi. Đồng thời từ căn nguyên chỗ bắt đầu một lần nữa giải độc. Đương nhiên, cái kia, cái kia chẳng lẽ là Mộ Tuyết có đệ ngũ linh tướng? Mộ Tuyết linh hoàng cảnh? Không có khả năng, Mộ Tuyết chỉ có bốn cái linh tướng. Ưng Vương rất xác định nói, cái kia, vậy tại sao bọn họ có thể vào? Ưng Vương kém chút nhảy lên, ta hỏi ngươi, làm sao biến thành ngươi hỏi ta? Phân tích nửa ngày, cuối cùng Nguyệt Vô Khuyết còn đang hỏi chính mình. Đáng giận nhất là là Đinh Hiểu tiến vào Cựu Trọng Quỷ môn phía trước lưu lại câu nói kia. Nghe được câu này thời điểm, ở đây mọi người, trừ Ưng Vương bên ngoài, toàn bộ sắc mặt xanh xám phía trước những người khác bị vây ở sai lầm đường đi bên trong, chỉ có Đinh Hiểu cái thứ nhất tìm tới chính xác con đường. Sau đó mọi người lập tức thông báo các nhà đệ tử thiên tài chiếu học làm theo. Mà những đệ tử kia cũng không khách khí, nhộn nhịp vượt qua Đinh Hiểu hai người. Nói ngắn gọn, thiên mục truyền âm phủ quả thực thành những người này gian lận công cụ. Kết quả hiện tại tốt, Đinh Hiểu ở trước mặt tất cả mọi người vào cựu trọng quỷ môn. Mà những người khác rõ ràng là nhìn xem hắn đi vào, kết quả lại thuốc thủ vô sách. Cho người học, người cũng học không được. Hồi lâu sau, cuối cùng có người kịp phản ứng. Các loại thiên mục truyền âm phủ không nhìn thấy cựu trọng quỷ môn bên trong tình huống lần này, mọi người cuối cùng từ vợi vận trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dù sao để Nhật Nguyệt trọng hiện mới là mấu chốt nhất sự tình. Có thể trước đây một mực bình thường thiên mục truyền âm, đột nhiên mất hiệu lực. 8. Tư Cựu trọng quỷ môn sau khi ra ngoài, đinh hiệu cùng Âu Dương Mộ Tuyết đỉnh đầu riêng phần mình phát ra một tiếng nhẹ nhàng châm đục, sau đó một đám lửa cấp tốc đốt lên, lại cấp tốc tiêu tán. Thiên mục truyền âm phủ bị hủy. Thế nhưng hai người cũng không kịp bận tâm thiên mục truyền âm phủ, bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Nơi này là một tòa cung điện to lớn. Cung điện bày biện mảy may chưa nói tới chẳng lệ, ngược lại vô cùng cúc khí. Chỉ có hai màu trắng đen, để chỉnh tòa kiến trúc bị một loại không khí quỷ quái bao phủ. Nói là cung điện, chẳng bằng nói là một tòa cự đại cổ mộ. Trong cổ mộ bốn phương tám hướng đều có một thanh khổng lồ vô cùng màu đen chống ngồi, mỗi một chiếc đều trừng cao 40, 50 mét. Trên ghế ngồi vật liệu gỗ cũ kỹ, giống như gỗ mục, nhưng lại lại điêu khắc các loại quỷ quái ma vật hoa văn đồ án, từng cái dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật, cực kỳ tinh tế. Trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn bốn cái to lớn thân ảnh, bốn sắc mặt người trắng bệ, ngoại hình nửa người nửa yêu, một người trong đó mái tóc màu đỏ, tóc kia không gió mà bay, giống như một đoàn chậm chạp nhảy lên hòa diễm. Y phục trên người hắn đã hư thối, lộ ra hư thối làn da, trước ngực còn có thể nhìn thấy bộ phận xương sườn. Một người cái chán một cái thiên nhãn, nhọn lô thay đặc biệt dễ thấy, một ngón tay đều cơ hồ cùng đinh hiểu cả người lớn nhỏ tương đối, móng tay méo nhọn, thân thể nửa mục nát. Một người sinh ra ba cái đầu, sáu cánh tay, còn có một người toàn thân trên dưới chỉ có gương mặt còn tính hoàn chỉnh, những bộ vị khác chỉ còn lại một đoàn mạch cốt. Vạn hạnh chính là bốn người hiện nay đều là nhắm mắt lại, cũng không có bởi vì hai người xâm nhập có hành động. Vừa nhìn thấy bốn người này, đinh hiệu khẽ mắt nhảy lên, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đây là linh sát. Có thể không phải. Ta tại một bản cổ tịch bên trong đề cập tới bốn cái danh tự, ngược lại là cùng bọn hắn ăn cấp. Âu Dương Mộ Tuyết nói, Ngân Phát Quỷ Vương, Xích Nhãn Quỷ Vương, Tu La Quỷ Vương, Bạch Cốt Quỷ Vương. Chương 347, Tam Túc Kim Ô, chương 347, Tam Túc Kim Ô. Dù cho tứ đại quỷ vương không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại đứng tại trong cổ mộ, đối đinh hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết đều là một loại áp lực lớn. Đinh hiểu lấy lại tinh thần, thấp giọng nói nói, thừa dịp bọn họ không có tỉnh, chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem có hay không manh mối. Âu Dương Mộ Tuyết nuốt ngụm nước miếng, tại những này thực lực thâm bất khả trắc cự nhân ngay dưới mắt tìm đồ, suy nghĩ một chút đều có chút rợn người. Nàng nhỏ giọng nói, "Vậy chúng ta chia ra tìm." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, có thể tồn tại cùng Cựu Trọng Quỷ Môn về sau, cái này tứ đại quỷ vương thân phận tuyệt không đơn giản, mà bọn họ vì cái gì không có giống mặt khác vong hồn đồng dạng rời đi? Chẳng lẽ là tại bảo hộ thứ gì? Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lại lắc đầu. Không đối, tiểu Trọng Quỷ Môn bản thân liền có thể phòng ngừa nhân loại tiến vào, nếu không phải là mình vừa vận linh cùng đạt thủ, căn bản không có khả năng đi vào bảo hộ đồ vật khả năng không lớn, có lẽ là tại chấn áp thứ gì, chấn áp ảnh hưởng vong hồn đại quân hành động đồ vật, vong hồn sợ chính là cái gì? chỉ riêng nếu là không có thủ đoạn đặc thủ, vong hồn tổng là ưa thích dập tắt bó đuốc, mà thiên kiếp vừa tới thời điểm, liền phát sinh thiên cầu thồn nhật hiện tượng, cũng không bài trừ là vong hồn cách làm. nghĩ tới đây, đinh hiệu dần dần mở to hai mắt, đáp án giống như có lẽ đã vô cùng sống động. tứ đại quỷ vương ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, thân thể của bọn chúng đều hướng về cùng một cái phương hướng. đi theo ta. đinh hiệu đối âu dương mộ tuyết nhỏ giọng nói, thần tốc đi tới tứ đại vương tọa vị chính trung tâm. Hai người động tác đều rất nhẹ, sợ đánh thức cái này bốn cái đại gia hỏa. Chờ đinh Hiểu hai người mới vừa đứng tại tứ đại vương tọa giao nhau vị trí trung tâm, đột nhiên dưới chân mặt đất nháy mắt biến mất, hai người nháy mắt dưới chân đã hụt, song song hạ xuống. Tại mặt đất biến mất một cái mắt, một cú khó mà hình dung nhiệt độ cao sóng nhiệt từ dưới đáy phun ra ngoài. Đinh Hiểu ngay lập tức ôm lấy Âu Dương Mộ Tuyết, dùng thân thể ngăn lại sóng nhiệt. Âu Dương Mộ Tuyết thần tốc rút ra trường kiếm, một kiếm đâm vào động sâu biên giới nham thạch bên trong. Nàng một cái tay bắt lấy chuôi kiếm, một cái tay gắt gao lôi kéo Đinh Hiểu. Nhưng mà sóng nhiệt càng ngày càng nóng dưới người bọn họ mấy mét nham thạch đã trực tiếp biến thành dung nham hình thái, Vẹn vẹn bằng vào sóng nhiệt nhiệt độ, liền đem nham thạch hóa tan, có thể thấy được nội bộ nhiệt lượng khủng bố đến mức nào. Theo lý thuyết mãnh liệt như vậy sóng nhiệt có lẽ có thể đem hai người nâng lên, có thể là hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng lực hấp dẫn từ phía dưới truyền đến, không những để bọn họ không cách nào bay lên, mà còn thân thể ngay tại tiếp nhận ngàn vạn lần trọng lực. Ta kéo ngươi đi lên. Mộ Tuyết cắn chặt hàm răng, tính toán đem Đinh Hiểu kéo lên, chỉ là mặc nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp kéo Đinh Hiểu. Ngược lại là nham thạch bắt đầu lỏng động. Mộ Tuyết, mau buông tay. Không phải vậy hai chúng ta đều phải chết. Không. Mộ Tuyết Hồ, nhiệt độ của nơi này so địa tâm còn nóng, hiện tại bọn hắn lại không có linh tướng, đinh hiểu nếu là rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Tuyết, nghe ta nói. Đinh hiểu lo lắng hô, phía dưới chính là vật chúng ta muốn tìm, nếu như chúng ta không cách nào làm cho nhật nguyệt trọng hiện, như vậy không bao lâu chúng ta đều sẽ chết. Ngươi Mộ Tuyết viền mắt đã đỏ lên, hiện tại nàng rất rõ ràng, có thể sinh ra khủng bố như vậy nhiệt lượng, không phải mặt trời còn có thể là cái gì. Đoàn kia hỏa cầu phía trên có một đạo linh phù ta nghĩ nhất định chính là tứ đại quỷ vương chấn áp sử dụng linh phủ, chỉ cần có thể gỡ xuống đạo này linh phủ, liền có thể khôi phục ban ngày. Đinh Hiểu hô, bọn họ một mực tìm kiếm đồ vật, bây giờ liền tại dưới chân. Thậm chí Đinh Hiểu đã đã tìm được nhật nguyệt trọng hiện biện pháp, chỉ là đạo kia linh phủ khoảng cách hỏa cầu gần như vậy, Đinh Hiểu liền xem như có thể đến gần, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái. Ta không buông tay. Âu Dương Mộ Tuyết khóc lóc hô, vang một tiếng, cắm vào trường kiếm tầng nhâm thạch, hướng phía dưới đột nhiên sụp đổ một khoảng cách, để thân hình của hai người đồng thời đột nhiên hạ xuống. Mộ Tuyết, kỳ thật ta còn có một cái bảo mệnh pháp bảo liền tính rơi xuống ta cũng có thể còn sống, ngươi lừa gạt ta, thật. Mộ Tuyết, không còn kịp rồi, ngươi lại không buông tay, ta chỉ có thể chặt đứt cánh tay. Nói xong, Đinh Hiểu đã rút ra hắn trường kiếm bên hông. Mộ Tuyết khẽ mắt vừa vặn rơi xuống nước mắt, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi, hiện tại nàng đã không có lựa chọn. Ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn trở về. Đinh Hiểu nhìn xem đỉnh đầu nữ nhân kia, sóng nhiệt nhất lên mái tóc dài của nàng, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, thống khổ và phẫn. Tay của nàng gắt gao cầm chính mình tay, chính là không muốn buông tay. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết hai nắm thật chặt tại buông tay một khắc này, thật giống như trong lòng mất đi một khối trọng yếu đồ vật. nơi xa chuyển đến đinh hiểu âm thanh. mộ tuyết, nếu như ngươi có thể sống sót, giúp ta chiếu cố muội muội ta, bằng hữu ta. xin nhờ. kỳ thật lần kia thân ngươi là linh nhi, chỉ là ta một mực không muốn nói cho ngươi biết. âu dương mộ tuyết sững sốt một chút. hôn nàng chính là đinh linh. có thể đinh hiểu không muốn nói cho chính mình, tương đương với ngầm thừa nhận là chính mình thân nàng. cho nên hắn là hy vọng. đột nhiên, âu dương mộ tuyết khóc lóc đối thâm liên hô. đinh hiểu, ngươi lừa gạt ta. hắn căn vốn cũng không có cái gì bảo mệnh pháp bảo. Dưới loại tình huống này, Liên Mộ Tuyết đều không có bảo vật gì có thể bảo mệnh, huống chi là Đinh Hiểu cái này tiểu tử nghèo. Đinh Hiểu ngay tại cực tốc hạ lạc, nhiệt độ xung quanh đã đến không cách nào dễ dàng tha thứ trình độ, hắn quần áo, tóc, phù túi, chữ vật đại toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Da của hắn cũng xuất hiện nghiêm trọng bỏng. Nhưng mà, đạo kia linh phù mặc dù nhìn thấy, nhưng lại còn không biết có bao xa. Một thanh âm đột nhiên vang lên, "Người trẻ tuổi, giúp ta lấy xuống đạo kia linh phù, ta liền có thể tự do." Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia linh phù. Lần này sợ là ai cũng cứu không được chính mình, như vậy duy nhất còn có thể làm chính là lấy xuống đạo kia linh phủ để nhật nguyện quý vị. Đinh Hiểu toàn thân đại bộ phận da thịt đã bị bốc hơi, trên mặt của hắn đã lộ ra bạch cốt, liền hai mắt cũng đã bị bốc hơi đến chỉ còn lại hai cái trống rỗng, chỉ có cánh tay phải coi như hoàn hảo. liền tại hắn trải qua linh phủ nháy mắt, Đinh Hiểu dùng ra chút sức lực cuối cùng bắt lại linh phủ. cuối cùng thành công. tám không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu có chút mở to mắt, hắn mê man ngồi dậy, đầu đau một nước. Chỉ nhớ lúc trước cuối cùng là trở về, Đinh Hiểu một cái giật mình, lập tức nhìn hướng thân thể của mình. hiện tại thân thể của hắn trừ không mặt quần áo, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí liền tóc đều lại mọc ra. Đinh Hiểu tóc mày theo bản năng động hạ thủ cánh tay liền mò tới hắn y phục, chính hoàn hảo ta thả ở bên cạnh hắn. Trừ cái đó ra, còn có hắn phủ túi, bội kiếm, chữ vật đại. Cái này Đinh Hiểu nhất thời nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Là Nam Mơ. Nam Mơ lời nói hắn cũng không đến mức chính mình cởi quần áo ra a. Nhưng phía trước hắn rõ ràng đã chết, còn có những thứ này quần áo gì đó đều bị đốt thành tro a. Còn có, đây là địa phương nào? Giống như là một chỗ hang động, mặt đất đen nhánh, phảng phất bị cháy rùi đầu dạng. Hắn phía trước có thể xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đúng vào lúc này, một cái to lớn sinh vật chậm rãi hướng đi đinh hiểu. Đây là một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm cực điểu, sinh ra ba chân, hình như phượng hoàng, đứng thẳng lúc, thân cao đạt tới vài trăm mét. Theo nó tới gần, nó cũng đang không ngừng thu nhỏ chính mình hình thể. Khi nó đứng tại đinh hiểu trước mặt thời điểm, liền chỉ có cao 2, 3 mét. Kim Mỗ thần điểu. Đinh hiểu trừng to mắt. Cái kia thần điểu vừa nhấc cánh, xoay người công phu, lại biến thành một cái bọc tại hỏa diễm bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Tóc của nàng chính là hỏa diễm, mặc trên người màu vàng váy dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, tay áo bồng bềnh, để người cảm thấy lộng lẫy. Không gì sánh được, lại thần thánh không thể xâm phạm. Nữ nhân đứng tại Đinh Hiểu trước mặt, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, "Đinh Hiểu, ngươi đã tỉnh." Chương 348, khi hòa cảm tạ, chương 348, khi hòa cảm tạ. Thật tốt một con chim, đột nhiên biến thành một cái nữ nhân, để Đinh Hiểu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cúi vết ở giữa, Đinh Hiểu trở mình một cái bò lên, suýt nữa cầm quần áo lên bưng kín trọng yếu bộ vị. Nữ tử kia khẽ mỉm cười, "Ta nhìn tận mắt nhân loại sinh sôi ngàn vạn năm, ở trước mặt ta, không cần như vậy." Nói thì nói như thế, nhưng Đinh Hiểu vẫn là có chút xấu hổ. Nữ tử khẽ mỉm cười, tự giác xoay người, Đinh Hiểu vội vàng mặc quần áo tử tế, thuận tiện còn đem trên đất phủ túi trữ vật đại cho cất kỹ. Chờ Đinh Hiểu mới vừa mặc quần áo tử tế, nữ nhân liền xoay người, "Tiên bối, ngươi là Kim Ô thần điệu hóa thân?" Đinh Hiểu cẩn thận hỏi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, "Có thể hiểu như vậy, nhưng kỳ thật, ngươi nói Kim Ô là ta linh tướng sẽ chuẩn xác hơn một chút." "Linh tướng?" Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. "Đại thiên thế giới, linh tướng ngàn vạn, Nhật Nguyệt cũng có Nhật Nguyệt linh tướng, thật kỳ quái sao?" Đinh Hiểu cau mày, "Cái này?" Nữ tử cười nói, "Cũng khó trách, các ngươi thế giới mới vừa giải trừ đạo tứ nhất phong ấn, rất nhiều chuyện hiện tại còn không thể nào hiểu được." Đinh Hiểu cao mày, cực võ đế suy đoán, thế mà không kém chút nào. Chân Chính mở ra phong ấn, không phải quỷ môn, mà là bọn họ thế giới của mình. Nói tóm lại, cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ phong thần che thiên ấn. Nữ tử nói, Đinh Hiểu trừng to mắt, phong thần che thiên ấn, ngươi là thần, một đạo linh phủ danh tự mà thôi. Mọi người tổng là ưa thích huyết đại công pháp linh phủ uy lực, chẳng có gì lạ. Đến mức ngươi nói ta là thần, tại một con kiến trong mắt, các ngươi những người này có lẽ chính là trong mắt bọn họ thần, nhưng tại chút cường giả chân chính trong mắt, các ngươi lại như cùng một con kiến. Nữ tử âm thanh nu hòa, trên mặt ôn hòa mỉm cười. Nàng cũng không phải là đang cười nạo nhân loại nhỏ yếu, mà càng giống là nói một kiện thông tục dễ hiểu sự thật. Đinh Hiểu như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ đối với Kim Ô nữ thần mà nói, còn có mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều tồn tại. Kim Ô nữ thần, ngươi là cái gì cảnh giới? Không cần gọi ta Kim Ô nữ thần, gọi ta Hi Hòa a." Nữ tử Ôn Nhu nói, "Ngươi biết ta cảnh giới, đối ngươi kỳ thật đồng thời không có có chỗ tốt gì. Nếu là ngươi thực tế muốn biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cảnh giới xa tại Linh Hoàng cảnh bên trên." Đinh Hiểu không khỏi lộ vẻ xúc động, Hi Hòa tiền bối, ngươi cảnh giới như thế cao, Phía ngoài tứ đại quỷ vương còn có thể đem ngươi phong ấn, chẳng lẽ nói thực lực của bọn nó mạnh hơn ngươi? Cùng ngươi tranh đấu, cảnh giới chỉ là một mặt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là có thể trở thành chiến thắng mấu chốt. Bọn họ chỉ là lợi dụng thiên kiếp chi tiện, cái này mới đưa ta phong ấn. Đinh Hiểu gật gật đầu, ít nhất hắn không cần lo lắng đem Hi Hòa thả ra phía sau, tứ đại quỷ vương lại lần nữa đem nàng phong ấn. Đúng, khi Hòa tiến bối, động khẩu còn có bằng hữu ta. Đinh Hiểu nghĩ đến còn tại cửa động. Tiên Tâm, ta cũng không thương tổn ngươi bằng hữu, đã đem nàng đẩy ra ngoài động. Khi Hòa nói, bên ngoài cái kia bốn tên tiểu quỷ vì đem ta phong bế, thoái phí to lớn, trong vòng ba ngày không cách nào tỉnh lại. Sau ba ngày, ta cũng sẽ giúp ngươi đưa lên, cái kia bốn tên tiểu quỷ không động được ngươi. Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi, xem ra Mộ Tuyết không có việc gì, không những như vậy, chính mình còn tìm đến một tấm hộ thân phủ. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, Đinh Hiểu ngẩng đầu một cái, phát hiện Hi Hòa một mực đối với chính mình cười, tựa hồ còn có lời muốn nói. Các loại, Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì hiện tại không thể đi. Sau khi nghĩ đến vấn đề này, lại nhìn Hi Hòa nụ cười ấm áp, đều khiến người có loại không yên tâm cảm giác. Cái kia, Hi Hòa tiền bối chúng ta không thể bây giờ rời đi sao? có phải là ngươi còn cần khôi phục mấy ngày? Hi Hòa cười nói, khôi phục cũng là không cần, chỉ là, ngươi tất nhiên liều chết cứu ta, ta đương nhiên phải thật tốt cảm tạ ngươi. cái này ba ngày, liền là dùng để cảm tạ ngươi. lấy thân báo đáp. Đinh Hiểu biết, lúc này chính mình trong đầu xuất hiện bốn chữ này không quá tốt, nhân gia dù sao cũng là tiền bối, hơn nữa còn là, mặt trời, chính mình có thể không quá chịu nổi, vẫn là ba ngày. nhưng đối phương, vẫn là để hắn lập tức liền nghĩ đến cái này loại khả năng. Hi Hòa tiền bối, ta kỳ thật, khu cụ, ta cũng là vì chính ta cân nhắc nếu như không có ánh mặt trời chúng ta đều sẽ chết. Khi hòa khẽ mỉm cười, lại đi về phía trước một bước, làm sao, ngươi chẳng lẽ không muốn ta cảm tạ ngươi? Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút khô nóng, hắn không tự chủ lui ra phía sau mấy bước, nói, tiền bối nếu quả thật nghĩ cảm tạ ta, tùy tiện cho điểm linh mũi, phát bảo cái gì là được rồi. Ha ha ha ha ha, ta nhìn ngươi thật giống như là nghĩ đến cái gì địa phương khác a? Các ngươi người sống muốn vào đến, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, nam tử cần là đồng tử thân, nữ tử cần là tấm thân xử nữ. Ngươi tất nhiên có thể tiến vào cựu trọng quý môn, khẳng định là không thể giả được đồng tử a. Đinh Hiểu nuốt nước miếng một cái, chủ đề quả nhiên chuyển rời đến chuyện này. "Tiên bối, ta, ta sớm mấy năm quá bận rộn tu luyện, cho nên." Nhìn xem Đinh Hiểu dáng vẻ khẩn trương, Hy Hòa lại tiến lên một bước, Đinh Hiểu lùi về sau một bước, Hy Hòa càng đi về phía trước một bước, Đinh Hiểu lùi đến bên tường. "Tiên bối, xin tự trọng." Đinh Hiểu vừa sốt ruột, la lớn. Ai biết Hy Hòa đột nhiên khanh khách nở nụ cười, "Ngươi tiểu gia hỏa này, muốn tìm cái lời của cô nương, vậy liền sớm một chút đi tìm phía trên nha đầu kia. Cái gì lấy thân báo đáp, trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì cho rằng ta không biết? Ta chỉ là nhìn ngươi thú vị." cố ý trêu cho ngươi, ngươi cho rằng ta còn có thể thật đem ngươi thế nào? Khi hòa chợt nhìn Đinh Hiểu một cái, lại nói, ngươi cái này thân thể nhỏ tấm, thật muốn để ta hiện ra chân thân, ngươi đã sớm thay đổi thành cho tàn. Đinh Hiểu trường to mắt nhìn xem Hỷ hòa, ý nghĩ của mình đều bị người ta nhìn toàn bộ. Tiền bối, ta không cần giải thích, nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình. Hỷ hòa cười lắc đầu, ta muốn cho ngươi cảm tạ, cũng không phải ngươi cho rằng như thế. Tiền bối kia muốn cho ta cái gì? Cho ngươi một cái chân chính đệ ngũ linh tướng. Vừa dứt lời, Hỷ hòa một chưởng liền rơi vào Đinh Hiểu bụng dưới, nín thở ngưng thần, ý vào linh cung bỏ đi tập nghiệm, thay nén linh hai. Tiên bối, ta, ta hiện tại chỉ là linh nguy cảnh, không có cách nào. Linh tướng cùng cảnh giới không hề có một chút quan hệ. Khi hòa âm thanh mang theo không thể cãi lại uy nghiêm, không chút nào giống vừa vặn chi kỳ đại tỷ tỷ. Các ngươi đối lực lượng biết bao nhiêu, các ngươi đối với ngoại giới hiểu bao nhiêu? Các ngươi chế định cảnh giới chỉ là cấp thấp nhất tiêu chuẩn, liền linh sát cảnh giới tăng phúc đều so với các ngươi cao hơn rất nhiều. Ghi nhớ, linh tướng chỉ cùng linh cung có quan hệ, mà ngươi linh cùng đã đủ để chống đỡ đệ ngũ linh tướng tồn tại. Không cần nói, trong vòng 3 ngày, ta giúp ngươi thay nén đệ ngũ linh tướng. Một cố ôn hòa dòng nước ấm, từ Hi Hỏa lòng bàn tay tràn vào đinh hiệu linh cung, ban đầu như một dòng nước ấm, nhưng một lát, liền thay đổi đến chảy xiết, lại về sau, liền liên tục không ngừng, mãnh liệt mà đến. "Khôi phục ngươi linh cung vật truyền, tại chỗ này, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, tận ngươi chỗ có thể hấp thu ta truyền vào chân hỏa chi lực. Ngươi có thể dựng dục ra chân hỏa linh tướng mạnh bao nhiêu, liền nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu hỏa cùng nhau lực lượng." Đinh hiệu vội vàng ổn định tâm thần, đem ý thức chìm vào linh cung. Ngay tại Đinh Hiểu cố gắng hấp thu Hi Hỏa hỏa cùng nhau lực lượng lúc, Hi Hỏa lại kinh ngạc nói một tiếng: "Ân Tiểu tử này làm sao có thể có Thập Tam Linh Cung? Chương 349, Trích Dương Chân Hỏa, chương 349, Trích Dương Chân Hỏa. Đinh hiệu lập tức khôi phục Thập Tam Linh Cung vận chuyển. Làm Thập Tam Linh Cung hoàn toàn khôi phục, những này hỏa cùng nhau lực lượng hút thu lại, liền không có phía trước khó chịu như vậy. Theo những này hỏa cùng nhau lực lượng tràn bảo, Đinh hiệu trong đầu nghe đến hy hỏa âm thanh. "Tiểu tử, hiện tại ngươi hút càng thu nhiều, linh tướng liền càng mạnh, ta tiếp tục gia tăng chân hỏa cường độ, không chống nổi liền nói cho ta." Hy hòa tựa hồ còn tại tăng cường hỏa cùng nhau lực lượng cường độ, Đinh Hiểu toàn thân nóng bỏng, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Hỉ Hòa nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, khẽ những mày. Tiểu tử này chẳng những có thập tam linh cung, mà còn đồng thời ôn có hơn người ý chí lực. Hỉ Hòa có chút nheo mắt lại, tiểu tử này tại bắt ở mỗi một cái mạnh lên cơ hội. Tốt, tất nhiên ngươi muốn mạnh lên, vậy sẽ phải ăn người khác ăn không được khổ. Hỉ Hòa hai mắt trợ lên, nàng cả người đột nhiên bị ngọn lửa bá khoả. Lần này, Hỉ Diễm thậm chí đồng thời đem Đinh Hiểu cũng bao vây lại. Lấy chân hỏa luyện chân hỏa. Tiểu tử, ngươi muốn cơ hội, ta liền cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi nhất định phải chịu nổi mới được. Đinh Hiểu y phục trực tiếp bị nốt cháy, quanh thân buốt lên cuồn cuộn liệt hỏa lúc này thân thể của hắn đang bị cái này cô kinh khủng liệt diễm thiêu đốt đốt cháy càng mấu chốt chính là những này chân hỏa còn tại nung khô hắn linh cung mỗi một phút mỗi một giây đều đau tận xương cốt giống như đặt mình vào luyện ngục biển lửa đinh hiểu gắt gao cắn hàm răng cố nén kịch liệt đau nhức một ngày trôi qua đinh hiểu mấy lần hôn mê tốt tại hi hỏa một mực đem hắn tỉnh lại chỉ bất quá mỗi lần tỉnh lại đều không phải một kiện vui sướng sự tỉnh hắn lại muốn chịu được loại này khó mà hình dung giày vò mỗi lần tỉnh lại hi hỏa cùng đinh hiểu cũng tất nhiên sẽ có đồng dạng đối thoại không chịu nổi liền nói cho ta tiền muối ta chịu được đến ngày thứ hai. Liên Hy Hòa đều có chút khiếp sợ tại đinh hiểu sự nhẫn nại. Tại loại này vượt qua tử vong trong thống khổ, chân chính là một ngày bằng một năm, có thể là đinh hiểu trong miệng, chưa bao giờ nhắc tới qua từ bỏ hai chữ. Cho dù hắn ý thức mơ hồ, hắn trả lời cũng mãi mãi đều là ta chịu được. Tiểu tử này, Ba ngày sau đó, đinh hiểu trong cơ thể đã dựng dục ra một cái mới linh tướng. Lúc này, đinh hiểu nguyên bản tứ đại linh tướng, cộng thêm một đoàn hắc vụ đều đã bị đóng băng, duy chỉ có cái này đoàn hỏa diễm, cháy rung ngực, kéo dài không suy. Phảng phất tinh hải bên trong, một đoàn hồng hỏa hỏa vân, dị thường chói mắt. Lam Hi Hòa buông tay xuống một sát na, Đinh Hiểu thân thể cũng cùng theo tê liệt ngã xuống. Khi hòa một cái đỡ Đinh Hiểu. Đáng nhắc tới chính là Khi hòa lúc này tóc dài đã không còn là hỏa diễm hình thái, như là thác nước buông xuống tại sau lưng. Hiện tại Hỉ Hi hòa thiếu một chút trang nghiêm thần thánh, lại nhiều hơn một phần mỹ mạo tú lệ. Hai người là mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hiện tại Đinh Hiểu đổ vào Hỉ hòa trong lực. Mấu chốt là Đinh Hiểu y phục lại một lần không có. Khi hòa đỡ Đinh Hiểu biểu lộ lại có chút mất tự nhiên. Nhìn xem cùng gia thiện tiếp xúc ôm vào trong lực, quả nhiên là hai chuyện. Tốt tại Đinh Hiểu hiện tại ở vào hôn mê bên trong. Hỉ hòa sau đó khoát tay. Xung quanh xuất hiện rất nhiều điểm sáng, nhột nhịp tụ hợp đến trong tay nàng, không bao lâu, đinh hiểu quần áo liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nàng vỗ nhẹ đinh hiểu trái tim, đối phương lập tức khẽ run rẩy, tỉnh lại. "Quần áo ngươi không có." Xuyên một cái. Đinh hiểu mở to mắt, liền thấy chính mình không mảnh vải che thân dựa vào hi họa trên thân. "Cái này?" Tiên bối. Đinh hiểu vội vàng đứng lên, tay chân vụng về đem y phục mặc vào, lại kiểm tra một chút chính mình chữ vật đại, phủ túi. "Tiên bối, ngươi bộ dáng thế nào thay đổi?" Hi Hoà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch mặt, nói, "Không nghĩ tới ngươi có thể hấp thu nhiều như vậy trích dương chân hỏa." Ta sẽ không đem tiền bối chân hỏa đều hấp thu a." Khi hỏa khẽ mỉm cười, "Ngươi cũng đừng mù quan tâm, ta hỏa cùng nhau lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, khôi phục đồng thời không phải việc khó. Ghi nhớ, ngươi Trích Dương chân hỏa linh tướng hiện tại chỉ là vừa mới thanh nén, cũng cần giống mặt khác linh tướng đồng dạng chậm rãi tăng lên. Nguyên tố linh tướng cấp 10 vừa vào cấp, bất quá ngươi có lẽ phát hiện, linh tướng tiến giai đàn chỉ đối thú loại linh tướng hữu hiệu, ngươi chi view chiến phủ, tình nhân đi, tì, cùng với mới vừa dựng dục ra đến phụ trợ linh tướng đều không thể thông qua tiến giai đan tiến giai. Nguyên tố linh tướng càng là như vậy, ngươi cần rút ra hỏa nguyên tố tinh hoa tiến hành tiến giai." Đinh Hiểu cau mày nói, Tình nhân ti tì cùng chi view chiến phủ đều tăng lên đẳng cấp à, tiền bối vì sao chúng nói chúng nó không cách nào tiến giai? Bởi vì vì chúng nó đều là ngoại lai linh tướng, là tự hạ đẳng cấp, bọn họ bản thân là đã hoàn thành qua tiến giai. Thế nhưng ngươi dựng dục ra thần minh linh tướng, còn có lần này Trích Dương chân hỏa linh tướng đều là chính mình dựng dục, cần ngươi từng cấp tăng lên. Đinh hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiền bối, nguyên tố tinh hoa muốn đi chỗ nào làm? Các loại hỏa tinh, hỏa nguyên tố. Ví dụ như ngươi chứa vật đại bên trong hỏa tương linh châu, mà nếu như ngươi có thể được đến một chút cường đại hỏa chủng, chẳng những có thể để Trích Dương chân hỏa đột phá mỗi cấp 10 bình cảnh còn có thể tăng cường chân hỏa hỏa cùng nhau lực lượng. "Tốt, ý phục mặc tốt đi." Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, Kỳ Hỏa không phải không quan tâm hắn có hay không mặc quần áo sao? Bất quá tất nhiên tiền bối hỏi, hắn liền đáp, "Mặc. Cái kia thừa dịp cái kia bốn cái tiểu quỷ không có tỉnh, chúng ta đi mau." "A, tiền bối, ngươi không phải nói bọn họ ngăn không được ngươi?" Kỳ Hỏa chợt nhìn Đinh Hiểu một cái, trong lòng thầm mắng. Lúc đầu bốn người bọn họ là ngăn không được chính mình, thế nhưng ai biết ngươi đem láo nương trích giường chân hỏa hút cái sạch sẽ. Nàng tại cự trọng quỷ môn bên trong, còn la sẽ nhận đến rất nhiều hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ít lại này khi hòa thái độ khắc thường, không đinh hiểu một câu, lôi kéo cổ áo của hắn, trực tiếp hướng lên phía trên phóng đi. Châu cửa hàng, mộ tuyết còn tại đần độn trương đinh hiểu, miệng lẩm bẩm, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi lừa gạt ta, ngươi có thể có cái gì bảo mệnh pháp bảo? Còn có, đinh linh vì cái gì muốn hôn ta? nàng, nàng sẽ không có vấn đề à? Ân, kỳ quái, trong động sóng nhiệt làm sao không có? mộ tuyết cuối cùng phát hiện vấn đề này. đúng vào lúc này, hai cái thân ảnh lóe lên mà ra, vừa vặn rơi ở trước mặt nàng. mộ tuyết kiếp sợ nhìn xem hai người này, một cái là đinh hiểu, một nữ nhân khác nàng chưa bao giờ thấy qua. Đinh Hiểu, nàng là ai? Các ngươi, các ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Đinh Hiểu vội vàng nói, đừng hỏi nữa, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tiền Bối, ngươi cùng đi với chúng ta. Hi Hòa lắc đầu, ta đường trở về cùng các ngươi không giống, con đường của ta ở phía trên. Nói xong Hi Hòa nhìn về phía đỉnh đầu mây đen, còn có hai chuyện. Hi Hòa đột nhiên nói, tứ đại quỷ vương rất nhanh sẽ tỉnh lại, bất quá bọn họ tướng lực tiêu hao nghiêm trọng, hẳn là tạm thời sẽ không rời đi quỷ môn quan. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi bọn họ khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ tiến vào các ngươi thế giới. Cái này bốn quỷ vương cảnh giới đều vượt qua các ngươi nhân loại người mạnh nhất. Mà còn, những cái kia vong hồn ra ngoài sẽ cho chúng mang về càng nhiều tướng lực, chờ bọn họ lúc đi ra, thực lực của bọn nó còn sẽ trở nên càng mạnh. Đinh Hiểu vội vàng hỏi, bọn họ đại khái lúc nào có thể khôi phục? Ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, 3 đến 10 năm, cái này tứ đại quỷ vương xuất thế, sợ là muốn huyết tẩy nhân gian. Còn có, lại đưa ngươi một cái ban tường nhỏ. Khi Hòa nhìn hướng Đinh Hiểu, tiện tay ném đi một tấm linh phù, đây là tiên ngoại chuyển âm phù, chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá ngươi chỉ có được đợ Chứ có thể cùng ta truyền âm một lần, cũng không có tác dụng khác. Truyền âm cho Tiền Bối. Kỳ Hòa gật gật đầu, "Ta nghĩ, ngươi có thể để cho Thái ô quý vị, những người khác không khả năng không có khen thưởng à, nhưng nếu như đã thành sự thật, lấy nhân loại tính cách, hơn phân nửa là có thể lại thì lại. Ngươi có thể cái này phụ thông báo ta, nếu là bọn họ khen thưởng cho ngươi, ta liền để linh tướng hiện thân, nếu là không cho, ta liền nhiều tu luyện một đoạn thời gian." Đinh Hiểu kích động nhìn Kỳ Hòa, vội vàng ôm quyền, nhiều tạ tiền bối. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, "Linh Hiểu, hy vọng chúng ta có gặp lại một ngày." "Tốt, đi nhanh lên đi, bọn họ buồn cái nhanh tỉnh." dứt lời, khi hòa liền nhất phi trùng thiên, ngáy mắt biến mất ở chân trời, chương 350, sinh tử đảo vòng, chương 350, sinh tử đảo vòng. Vương tọa bên trên, cái kia bốn cái cự đại thân ảnh chính đang chậm rãi tỉnh lại, chỉ là một cái tiểu động tác, mặt đất liền bắt đầu rung đưa. Việc này không nên chậm trễ, Đinh Hiểu vội vàng lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết phóng tới nhập khẩu. 8. Long Nhị, Diệp Lam phong đám người vậy mà còn tại cựu trọng quỷ môn phía trước chờ. Lúc này bọn họ nhìn thấy Đinh Hiểu hai người lao ra quỷ môn, lập tức đứng lên. Đinh Hiểu nhìn mọi người một cái, ánh mắt rơi vào Long Nhị cùng Diệp Lam phong trên thân. Long nhị là một cái nguy hiểm, từ hắn thái độ đối với chính mình liền có thể nhìn ra. Đinh Hiểu tốt nhất là để hắn chết tại tứ đại quỷ vương chi thủ. Chỉ là nơi này không chỉ có Long nhị, còn có những người khác. Mộ Tuyết nói qua, cái này Diệp Lam Phong mặc dù có chút đần độn, bất quá tâm địa thiện lương. Đinh Hiểu mặc dù không muốn để cho Long nhị sống, lại cũng không muốn để Diệp Lam Phong bọn họ chết. Do dự một chút, Đinh Hiểu la lớn, muốn mạng sống, chạy mau. Dứt lời, hắn cũng không giải thích thêm, hướng về bắt trọng quỷ môn phương hướng lao nhanh. Long nhị những mày, thiên địa có ý tứ gì? Là sợ chúng ta có cơ hội tiến vào cựu trọng quỷ môn? mọi người trở lại nhìn hướng cựu trọng quỷ môn chỉ thấy lúc này cựu trọng quỷ môn trung tâm vòng xoáy tựa hồ không bằng phía trước như vậy ổn định từng đạo gợn sóng từ nội bộ đẩy ra cái này dáng dấp cùng đinh hiểu hai người lúc đi ra có chút cùng loại không tốt có đồ vật muốn đi ra diệp lam phong hô to một tiếng uyển nguyện đi mau long nhị không có cam lòng lúc này đến cùng làm mạo hiểm lưu lại còn là theo những người khác cùng một chỗ trốn nhị ca đi mau hắc long cầm trong tay trúc xà cái kia trúc xà thần tốc vận chuyển động thân thể địa long cảm thấy nguy hiểm lần này long nhị cũng không tiếp tục làm do dự Cùng Hắc Long hai người lập tức đi theo Đinh Hiểu bọn họ chạy trốn. Đinh Hiểu nhục thân cường độ là kém nhất, mắt thấy người phía sau sắp đuổi kịp, Đinh Hiểu cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng một tấm thần ảnh phủ. Những người khác nhìn thấy Đinh Hiểu sử dụng tướng lực, cũng không lo được như vậy nhiều, nhộn nhịp sử dụng linh phủ. Xuyên qua quỷ môn thời điểm, linh tướng cũng không có trực tiếp bỏ niệm phong, xem bộ dáng là muốn chậm chậm bỏ niệm phong, nhưng là bởi vì hiện tại Đinh Hiểu linh cung đã sớm kích hoạt, mà những người khác thì cần đuổi vừa khôi phục thập nhị linh cung vận chuyển. Cứ như vậy, Đinh Hiệu động tác không một chút nào so những người khác chậm, ngược lại một mực hướng ở phía trước. Xuân qua bắt trọng bỉ môn. Đinh Hiểu lại hô to một tiếng, muốn mạng sống, chạy mau. Ngoài cửa chờ người mặc dù không hiểu phát sinh cái gì, thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy Diệp Lam phong, Sở luyện, Long Nhị bọn họ đều đang lẩn trốn, cũng không lo được nghĩ lại, cùng theo trốn hướng thất trọng quỷ môn phương hướng. Nguyệt Vô khuyết kinh ngạc nhìn xem mọi người đi theo Đinh Hiểu sau lưng lao nhanh, tao mày nói, là Đinh Hiểu bọn họ dẫn rơi ra cái gì vậy? Lý Triển lập tức hỏi, bọn họ tại cửu trọng quỷ môn phía sau, đến cùng có tìm được hay không nhận Nguyệt Trọng Hiện phương pháp? Một tiên triệu quốc sứ thần gật đầu, ít nhất bây giờ sát trời cũng không có biến hóa. Đinh Hiểu không biết Tứ Đại Quỷ Vương sẽ đuổi tới mấy tầng quỷ môn, chỉ có thể hung hăng liều mạng trốn. Mộ Tuyết một mặt theo sát Đinh Hiểu bên cạnh, một mặt nhíu mày hỏi: "Đinh Hiểu, cái kia Tứ Đại Quỷ Vương có thể hay không xâm lấn chúng ta thế giới?" "Trong ngắn hạn sẽ không, bất quá bọn họ ngắn nhất 3 năm, dài nhất 10 năm sẽ ra ngoài. Đến lúc đó kết quả khó liệu." Mộ Tuyết trong lòng trầm xuống, nàng tận mắt thấy cái kia Tứ Đại Quỷ Vương, nếu là bọn họ đi ra, sợ rằng nhân loại người mạnh nhất đều không phải đối thủ của bọn chúng. 3 đến 10 năm. Đáng tiếc, hiện tại không có thời gian cho nàng nghĩ lại, vẫn là trước chạy đi quan trọng hơn. Đúng vào lúc này, Sau lưng đại địa đột nhiên chấn động, một cái dị thường thanh âm hùng hậu chưa hề biết nơi bao xa chuyển đến. Dám hỏng ta chuyện tốt, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy." Tuy nói âm thanh không biết đến từ địa phương nào, nhưng tứ đại quỷ vương có thể có thâu thiên hoán nhật bản lĩnh, cái này mấy chục rằng mấy khoảng cách trăm rằng, đối bọn họ mà nói, có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có thể đuổi kịp. "Nhanh, hoán thần phù." Đinh Hiểu hô to. Không cách nào phát động, xem ra là quỷ môn ngăn cách hoán thần phù tác dụng, nhìn xem tiếp qua một đạo quỷ môn có thể hay không có hiệu lực. Diệp Lam phong tốc độ chạy trốn cuối cùng đi lên, rất nhanh liền đuổi kịp Đinh Hiểu hai người. "Uy!" Sau lưng đó là vật gì? Quỷ vương." Đinh Hiểu nói, "Quỷ vương? Cái gì cảnh giới? Chúng ta như thế nhiều người, nếu là có thể đem đánh giết. Đừng suy nghĩ, có bốn cái quỷ vương, mỗi một cái cảnh giới đều tại Nhất Tinh Linh Hoàng cảnh bên trên." Diệp Lam Phong trừng to mắt, "Nhất Tinh Linh Hoàng cảnh, đó là nhân loại linh tướng sư thực lực Trần nhã a. Trẫy mau xuyên qua tứ trọng quỷ môn, hoàn thần phù có lẽ liền có thể có hiệu lực." Diệp Lam Phong nói xong, nhanh như chớp chạy đến Đinh Hiểu trước mặt. Đinh Hiểu trừng to mắt, "Ai nói tiểu tử này đã tới? Tôi tại Đinh Hiểu thông báo kịp thời, mà tứ đại quỷ vương truyền âm thời điểm, rất có thể còn chưa rời đi cựu trọng quỷ môn, tóm lại, Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết thành công xuyên qua tứ trọng quỷ môn. Các ngươi nghĩ muốn rời đi? Cái thanh âm kia càng gần. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Hoán Thần Phù, thoáng giấc vào một chút tướng lực, phía trên phù văn liền phát sáng lên. Đinh Hiểu, Hoán Thần Phù có phản ứng, nhanh dùng. Đinh Hiểu cũng không dám có nửa điểm do dự, cấp tốc sử dụng Hoán Thần Phù. 8. Đinh Hiểu bọn họ đảo mắt liền đã đến Thâm Viên doanh địa. Đinh Hiểu nhìn một chút xung quanh, phu cận đã đứng không ít người, xem bộ dáng là so với bọn họ trước một bước rời đi Thâm Viên. Đại tần nguyệt cung vụng, Lý đại nhân cùng với một nhóm quan viên ngay tại bước nhanh chạy đến. Đột nhiên, Đinh Hiểu thấy hoa mắt, trước mặt đã đứng một người. Mộ Tuyết, ngươi có thể là làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là ra cái gì không hay xảy ra, cha ngươi sợ còn không đem ta chặn. Tưởng Vương đau lòng nói, ngươi không có bị thương gì chứ, nhanh cho sư phụ kiểm tra một chút. Sư phụ, ngươi không phải là muốn chiếm ta tiện nghi a? Âu Dương Mộ Tuyết mặt đen lại, ta không có việc gì. Cái gì chiếm tiện nghi của ngươi, giúp ngươi kiểm tra thương thế, xem như là chiếm tiện nghi sao? Đứa nhỏ này, đem sư phụ muốn trở thành người nào? Tưởng Vương sụ mặt, dặn dạy cho một trận. Lão đầu không thể trèo vào đồ đệ, liền đi tới đinh hiệu bên cạnh, "Uy, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cũng thật sự là, ngươi, ngươi là thế nào vào Cựu Trọng Quỷ môn?" "Sư phụ." Lý đại nhân bên kia đã hoàn thành kiểm kê, Đối Nguyệt Vô Quyết nói, "Nguyệt cung phụng, vừa vặn 50 người. Đại nô quốc lang phiếu, Hoa Ngọc đỉnh, đại sở Hách Liên thanh trì, Hách Liên Hương, đại ngu quốc Chu Thiên Thần, Lý Ngọc Thục có thể đã." Nguyệt Vô Quyết thở dài một hơi, "Vừa vặn 6 người kia gặp phải cái kia đồ vật thời điểm, 6 tấm thiên mục truyền âm phù trực tiếp bị tiêu hủy, nhưng bọn hắn vẫn là tại thiên mục phù bị tiêu hủy một mấy mắt, mơ hồ nhìn thấy bốn cái to lớn vô cùng hắc ảnh." trận lói lên, sáu người kia đến bây giờ còn không có trở về, hơn phân nửa là đã không về được. cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nguyệt Vô Khuyết cũng là lòng còn sợ hãi. bọn họ sáu người khoảng cách tứ trọng quỷ môn chỉ có 2 ba ngàn mét, ba cái linh thánh cảnh, hai cái cựu tinh linh uy cảnh, một cái bắt tinh linh uy cảnh, liền điểm này khoảng cách đều trốn không thoát. Nguyệt Cung Phụng, lấy cái kia hấp ảnh tốc độ, sợ là thực lực thâm bất khả chắc. Lý Triển nói, bất quá vạn hạnh chính là cái kia hấp ảnh vậy mà không hề rời đi thâm nguyên. bất kể nói thế nào, tất nhiên những người đến này liền cũng là biết tham dò thâm nguyên hung hiểm dị thường. Có chỗ hao tổn cũng không thể tránh được, vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình. Nguyệt Vô Khuyết trong đám người rất nhanh tìm tới Đinh Hiểu cùng Âu Dương Mộ Tuyết, bước nhanh tới. Mộ Tuyết cô nương Nguyệt Vô Khuyết ánh mắt, cường điệu rơi vào đinh Hiểu trên thân, "Đinh Hiểu, các ngươi tại Cửu Trọng Quỷ Môn bên trong, có thể tìm được manh mối." Âu Dương Mộ Tuyết nhìn hướng Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười, sóng mắt giống như nước, nói, "Đinh Hiểu, ngươi nói đi, dù sao tất cả từ ngươi quyết định." Chương 351, đạo khách thành chủ, chương 351, đạo khách thành chủ Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, nhìn hướng Nguyệt Vô Khuyết, Cung Phụng Đại Nhân. Trước đây các ngươi nói tìm được manh mối sẽ có khen thưởng, không biết các ngươi muốn thế nào thực hiện. Khen thưởng tự nhiên không có vấn đề. Liên nhìn ngươi tìm tới là dạng gì manh mối. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, khen thưởng là cửu Quốc Hiệp Thường, Nguyệt Tiền Bối thân là Đại Tần Cung Phụng, có thể hay không đại biểu cửu Quốc. Liên tính có thể, Cung Phụng Đại Nhân lại có thể không cam đoan cửu Quốc nói lời giữ lời. Nguyệt Vô Khuyết khẽ như mày, Đinh Hiểu đang suy nghĩ cái gì hắn rất nhanh liền hiểu. Nếu là ngày trước, cho dù là cao nhất khen thưởng hai vạn thạch lương thực đối Cựu Quốc mà nói, cũng bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Vì giữ gìn buồn quốc tín dự, tự nhiên nói cho liền cho. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thiên hạ đại loạn, các quốc gia úc còn không mang nổi mình úc, trông chờ các quốc gia triều đình còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thực tế không thực tế. Huống chi Mộ Tuyết vừa rồi để Đinh Hiểu quyết định, khả năng rất lớn là chủ muốn thưởng là về Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cái gì thân phận? Hắn trước đây đã để Lý Triển đi điều tra. Đại thương Trấn Linh Ti Thi bộ Trấn Thi Đại Thiên tướng, Trấn Linh Ti Thi bộ tình huống ai không biết, chỉ còn trên danh nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã phản bội chạy trốn tại bên ngoài. Nói trắng ra. Đinh Hiểu hiện tại chấn thi đại thiên tướng thân phận đều đã không tồn tại, bất quá là đảo vòng tại bên ngoài tội thần. Có thể tưởng tượng, cho dù là cựu quốc ở trước mặt bội ước, cũng có thể nói có lý có cứ, hiên ngang lắm liệt. Bất quá, Nguyệt Vô Khuyết cũng từ Đinh Hiểu trả lời bên trong, phỏng đoán ra một điểm. Đinh Hiểu bọn họ tại cựu Trọng Quỷ Môn bên trong, sắp thực có thu hoạch. Nguyệt Vô Khuyết nói, "Đinh Hiểu, ta chỉ có thể đại biểu đại tần, không cách nào đại biểu mặt khác bát quốc tam điện, hiện tại cục diện này, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái gì." Lúc này, các quốc gia sứ thần đại thương sứ thần nhộn nhịp vây quanh. Đinh Hiểu, "Nếu như ngươi có phát hiện Vậy liền mau chóng công bố, chúng ta cũng tốt bắt tay vào làm kế hoạch. Ngươi đến cùng có phát hiện hay không? Cái kia mấy đạo cử đại hắc ảnh là các ngươi dẫn ra à, ngươi có thể tại bọn họ ngay dưới mắt tìm tới cái gì? Mộ Tuyết cô nương, ngươi khẳng định không phải ham muốn khen tụng người, việc này việc quan hệ thiên hạ thương sinh, nếu có phát hiện, còn xin báo cho thiên hạ. Âu Dương Mộ Tuyết cũng không đáp lời, chỉ là đứng tại Đinh Hiểu bên cạnh. Chính như nàng nói tới, chuyện còn lại, giao cho Đinh Hiểu quyết định. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem các quốc gia sứ thần, nói, vị đại nhân này nói rất khá, Mộ Tuyết xác thực không phải ham muốn khen tụng người, bất quá ngượng ngùng, ta Đinh Hiểu là lại không quản ta có phát hiện hay không manh mối, ta liền rất là hiếu kỳ. Nếu ta tìm tới manh mối, các ngươi hứa hẹn khen thưởng đâu? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đại thương sứ thần Đỗ Tuần Âm thanh lạnh lùng nói: đinh Hiểu, ngươi người này nói thật sự là buồn cười. Khen thưởng bên trong cho chúng ta cũng là mấy ngày trước đây mới vừa thỏa thuận tốt. Hiện tại Nhật Nguyệt Quyến Che, con đường khó đi, khắp nơi đều là linh sắt vong hồn, còn có lưu dân dân nói, trên đường càng là hung hiểm. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tại còn chưa biết dưới tình huống, mang theo đại đội nhân mã, kéo lấy hai vạn thạch lương thực bắt giữ lấy đại tần? Đại sở sứ thần Hoàng Nguyên nói: Linh Hiểu, tìm kiếm Nhật Nguyệt chọn hiện phương pháp quan hệ đến chính là thiên hạ thương sinh khen thưởng chúng ta đương nhiên sẽ cho nhưng bây giờ thời gian cấp bách nếu như ngươi biết cái gì liền mau chóng nói ra trong đám người không biết người nào âm dương quái ái khí nói chẳng lẽ chúng ta không khen thưởng cho ngươi ngươi liền không nổi nữa khen thưởng có thể hay không cầm tới ta không biết nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi ngươi nếu là biết cái gì mà cố ý không nói cái kia ngươi chính là tội nhân thiên cổ đinh hiểu nhẹ nhàng lắc đầu quả nhiên như hắn đoán những người này tránh nặng tìm nhẹ miệng đây đạo nghĩa chính là không nhắc tới một lời làm sao thực hiện khen thưởng thậm chí Đinh Hiểu nhớ tới những người này là tại bọn họ tiến vào thâm nguyên về sau mới công bố khen thưởng, có phải hay không là những người này cố ý trì hoãn, mục đích đúng là mượn cớ, không cần sớm chuẩn bị tốt khen thưởng. Khi hỏa tiền bối quả nhiên là nhìn thấu nhân tâm. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi thế nào biết ta biết manh mối? Một mặt hứa hẹn khen thưởng, để chúng ta đem hết toàn lực, một mặt sau đó lại không muốn thực hiện, đây chính là các ngươi quẩn nhau chi đạo. Nếu là những người khác tìm tới manh mối, các ngươi sẽ không có nhiều như thế giải thích a. Các ngươi thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạn lý, hơi một tí cái gì thiên hạ thương sinh, vậy ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, nếu trong tay của ta có manh mối, bởi vì các ngươi lật lọng, liên lụy thiên hạ thương sinh, đến cùng người nào mới hẳn là tội nhân thiên cổ? Chúng sứ thần hai mặt nhìn nhau, từng cái cau mày. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng là ăn nói khéo léo, mạch suy nghĩ rõ ràng, đối mặt các phương tạo áp lực, vẫn như cũng miệng kín như bưng. Đinh Hiểu đến cùng có hay không manh mối, hắn đến bây giờ chính là không nói, càng như vậy thì càng để người nhìn không đấu. Những người này sắc mặt, Đinh Hiểu đã thấy rõ ràng. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, các ngươi không phải nói được cái gì cấp bậc manh mối, liền đạt được đối ứng khen thưởng nhà, rất tốt. cái kia từ giờ trở đi, ta cho các ngươi một tháng, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu khen thưởng, ta nói cho các ngươi biết trở giá trị manh mối, dạng này tổng là công bằng đi. tội gì người không tội nhân, ta không quan tâm, làm chúa cứu thế cơ hội, ta nhường cho các ngươi. thuận tiện lại một câu, đã các ngươi không giữ lời hứa, cái kia cũng đừng trách ta ngay tại chỗ lên giá, 200 vạn thạch ở ta nơi này, đã không có khả năng thu hoạch được cuối cùng manh mối. dứt lời, đinh hiệu trực tiếp quay người rời đi. tám, ba ngày trôi qua, hiện tại các quốc gia sứ thần giống như kiến bò trên chảo nóng. Cái này đinh hiểu quá độc ác, một câu liền đem trách nhiệm ngược lại đẩy tới trên người chúng ta. Cũng không phải, hiện tại cái này lương thực không cho cũng không được, đến lúc đó Bách Tính nhắc tới, sẽ chỉ nói chúng ta không để ý Bách Tính chết sống. Hiện tại tính chất đã thay đổi, trước đây là chúng ta cấp cho khen thưởng, hiện tại là chúng ta dùng lương thực đi mua manh mối. Một nói đến đây, những này sứ thần không khỏi lại riêng phần mình đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đinh Hiểu có ý tứ là, người nào cho khen thưởng, manh mối liền cho người đó. Lập tức liền đem đã đạt tới chung nhận thức mọi người, tách ra đến. Vừa tối, Côn Bằng Ưng Vương gõ gõ mộ tuyết cửa, đi vào. Một tuyết đinh hiểu một mực ở tại Thâm Yên cách đó không xa. Tiên tâm đi, ta để tiểu thương nhìn chằm chằm hắn đâu." Âu Dương Mộ Tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Mộ Tuyết, các ngươi thật tìm tới đầu mối." Tương Vương chính mình ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Âu Dương Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, đầy mặt kiêu ngạo, nào chỉ là manh mối. "Cắt, nhìn ngươi đã ý, ta thấy được từ cựu trọng quỷ môn chạy ra bốn cái ảnh, các ngươi hai có thể từ những vật kia dưới tay trốn ra được cũng không tệ rồi." Âu Dương Mộ Tuyết nhẹ hừ một tiếng, ngồi tại sư phụ bên cạnh, "Ngươi biết cái gì? Đinh Hiểu lần này thật để ta mở rộng tầm mắt." "Tôi tôi tôi." Sư phụ ngươi uy chân bất phương, cũng không có gặp ngươi đắc ý thành dạng này, đinh hiểu làm sao? So sư phụ ngươi còn lợi hại hơn, hắn làm đến, ngươi chưa hẳn có thể làm đến, mà ngươi làm đến, ta cảm thấy, hắn về sau nhất định có thể làm được. Cắt, Thổi a thổi a, tương vương ngắc đầu, cái này mới đi ra mấy ngày, đều sắp biến thành nhà khác người. Ai, nha đầu, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cùng hắn làm bằng hữu là không có vấn đề, thế nhưng ngươi nếu muốn cùng hắn, lén lút đó là ta cũng không còn được, nhưng muốn thành kết hôn, cha ngươi khẳng định không cho phép. Sư phụ, ngươi nói cái gì đó, ta cùng hắn. Dù sao không có người nói khoa trương như vậy, lừa mình dối người." Tương Vương lạnh lừ một tiếng, "Bất quá đinh hiểu tiểu tử kia à, sát thực nào có thể, chiêu này đảo khách thành chủ thực sự là diệu, ta đã biết được có vài quốc gia ngay tại phái người áp giải lương thực tới. Tên tiểu hoạt đầu này, nói không chừng lần này thiên kiếp, chính là cơ hội của hắn." Chương 352, chói mù hai mắt, chương 352, chói mù hai mắt. Tần Cùng nhau liêm dụ ngay tại kiểm kê chờ đợi lý triển kiểm kê lương thực. Không bao lâu, lý triển trước đến hồi báo, "Đại nhân, tổng cộng 150 vạn thạch lương thực." cộng thêm 30 khối 5000 khắc trung đẳng tinh thạch, ngũ giai nguyên tố linh châu 10 cái, ngũ giai vũ khí năm thanh. Liêm Vũ gật gật đầu, linh Trần tinh thạch, linh châu cùng vũ khí có thể nói đều là bổ sung, lần này khen thưởng mẫu chốt nhất vẫn là lương thực. Liêm Vũ lắc đầu, chỉ có 150 vạn thạch. Vậy vẫn là thiếu, lại nghĩ biện pháp chủ gia 150 vạn thạch, kiếm đủ 300 vạn. Lý Triển có chút không hiểu hỏi, đại nhân, thật muốn chuẩn bị nhiều như thế lương thực. Chúng ta quy định cao nhất khen thưởng cũng liền 200 vạn thạch. Bây giờ lương thực vốn là thiếu thốn, tăng thêm hiện tại không cách nào chỏng chọi, cái này 300 thạch cũng không phải số lượng nhỏ a. Liêm Vũ lắc đầu, Đinh Hiểu lời nói ngươi không nghe ra tới sao? 200 vạn thạch tại hắn cái kia đã lấy không được cẩn kẽ nhất tin tức. Nhắc tới cũng trách ta lúc ấy không có ngăn cản, nếu không hắn cũng sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Lý triển thở dài một hơi, lúc ấy các quốc gia sứ thần đơn giản là nghĩ có thể bất tí bất cái kia Đinh Hiểu không thuộc về bất luận cái gì một quốc, khó tránh khỏi bị người khi dễ. Liêm Dũ gật đầu nói, không sai, nói cho cùng cũng là bởi vì hắn không có có chỗ dựa, chỉ là một giới bình dân. Đổi lại Diệp Lam phong bọn họ, mặt khác các quốc gia sợ là đã sớm thống khoái lấy ra khen thưởng. Bất quá không nghĩ tới chính là tiểu tử kia quá cơ linh một chiêu liền đảo khách thành chủ. Các quốc gia sứ thần mặc dù ngầm hiểu lẫn nhau, đều nghĩ trước moi ra manh mối, nhưng đinh hiểu bởi như vậy, chẳng những đảo khách thành chủ, mấu chốt nhất là hắn lợi dụng giữa các nước nghi ngờ, người không đi đổi manh mối, có người đi đổi. Thế cục bây giờ bên dưới, nếu là có một quốc có thể tìm về nhân nguyện, uy vọng tất nhiên gia tăng mấy liệt, rất có thể nhờ vào đó lập tức thu phục mất đất, thậm chí chiếm đoạt nước khác lãnh thổ. cứ như vậy, tình thế liền nháy mắt bị chuyển. Lý triển, cái này đinh hiệu liêu phản đại thường, tuyệt đối là cực võ đế tổ thất. Lý triển cao mày nói, đại nhân đã như vậy thưởng thức hắn, chúng ta sao không nghĩ biện pháp đem chiêu an? Triều An, người còn nhìn không ra sao. Liêm Dũ nói, tiểu tử kia đã sẽ không đi bất kỳ một quốc gia nào. Tính toán, hiện tại các quốc gia thế cục bất ổn, trước giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn, chuyện khác cũng chỉ có thể sau này hay nói. Tranh thủ thời gian đi kiếm đủ còn lại lương thực. Là, đại nhân. Sau năm ngày, Liêm Dũ, Lý Triển đích thân mang theo một đội bách nhân đội ngũ tìm tới tại sống ở xã ngoại đinh Hiểu. Kỳ thật cái này chi bách nhân đội ngũ chính là chuyên môn áp lương thực, chỉ bất quá đám bọn hắn là đem lương thực bỏ vào chữ vật đại mà thôi. Thế nhưng Linh Hiểu chỉ là nhắm mắt tu luyện, cũng không đi để ý đến bọn họ. Hiện tại Liêm Vũ bọn họ cầm đinh hiểu cũng không có cách nào, dùng sức mạnh, đinh hiểu không nói cái kia có biện pháp nào, bọn họ cũng chỉ có thể ở xung quanh hạ trại chờ đợi. Sau 12 ngày, một nhóm đông người đột nhiên cùng đinh hiểu tụ lại. Một người trong đó, Liêm Vũ một cái liền nhận ra, chính là đại thương phía trước tả tướng Ngụy Vô Kỵ. Mà những người khác rất nhiều đều mặc đại thương trấn linh ti thi bộ cầm y liè. Là đinh hiểu người. Lý triển cao mày nói. Liêm Vũ gật gật đầu, Ngụy Vô Kỵ đã sớm nương nhờ vào đinh hiểu, xem ra là đinh hiểu kêu tới tiếp thu lương thực. Đinh hiểu hiện tại không thấy chúng ta, hẳn là tại các cái khác vài quốc gia đoàn ngũ có cạnh tranh hắn mới có thể có lớn nhất tích lợi đều nói bây giờ nhật nguyện khinh tre con đường có đi bất quá 3 ngày sau đại ngụy áp giải lương thực đội ngũ đã đến đại tần cảnh nội. đại sở đại ngu đại thụ đại ngô triệu quốc ngụy quốc hà quốc thậm chí đại thương lương thực đội trong đêm đi gấp nhộn nhịp chạy đến tam đại điện la sát điện thanh vân điện lang tiêu điện thậm chí nhanh hơn bọn họ một bước ngụy vô kỵ nhìn thấy cửu quốc tam điện người đều tới nhẹ giọng nhắc nhở đinh hiểu đinh hiểu cái này mới mở mắt ra đi tới trước mặt mọi người xem ra con đường cũng không phải rất khó đi a đinh hiểu lạnh hừ một tiếng tất cả mọi người không khỏi sắc mặt khó xử. tốt, đã các ngươi đem khen thưởng đều mang đến, vậy ta cũng không khách khí, xin đem tất cả vật tư thẳng tiếp giao với đến. lập tức có người bất mãn. đinh hiểu, ngươi có ý tứ gì? ngươi liên tuyến tìm kiếm đều không nhắc tới cung cấp, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem lương thực giao cho ngươi? chính là, chính ngươi nói, cho bao nhiêu tài nguyên đổi cái dạng gì manh mối? bởi vì cái gọi là một tay giao tiền, một tay giao hàng, nào có người dạng này trực tiếp thu đồ vật. đinh hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng mọi người. đệ nhất, ta có thể cam đoan ta cung cấp manh mối tuyệt đối vượt siêu sở trị. thứ hai. Cửu quốc Tam Điện, các thu 250 vạn thạch lương thực, 20 khối trung đẳng linh trần kết tinh, không đủ, dùng những vật khác kiếm đủ. Ta người này rất công bằng, ta cho các ngươi đồ vật đồng dạng, cho nên đại gia thu phí cũng đều như thế. Thứ ba, ta thu đồ vật cũng sẽ không biến mất không còn tam hơi, nếu như các ngươi cuối cùng cảm thấy không hài lòng, ta nhớ các ngươi mang như thế nhiều người đến, hẳn không phải là đơn giản áp giải lương thực a. Cửu quốc Tam Điện cao thủ 1200 người, nhìn xem các ngươi chỗ đứng, đã là đem ta chỗ này 800 người vây quanh, ta muốn chạy, các ngươi cũng sẽ không để chúng ta chạy. Đã các ngươi mang theo nhiều đồ như vậy đến, vốn chính là chuẩn bị đến đổi đầu mối. Như vậy trước thả trong tay ta, các ngươi có cái gì tốt sợ? Ta đều không sợ các ngươi được đến manh mối về sau giết người diệt khẩu, các ngươi còn sợ ta chạy sao? Hoặc là, nếu như người nào cảm thấy không muốn giao dịch, đại khái có thể bây giờ đi về, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Lý Triển nhìn hướng Liêm Vũ, cái sau có chút nheo mắt lại. Hiện tại đi, đó là không có khả năng. Tiếp tục kéo đi xuống cũng không có chút ý nghĩa nào, mà đinh hiểu lời nói, cũng không có vấn đề. Bọn họ cái này 1200 người đều không phải hạ người bình thường. Đinh Hiểu đám người muốn chạy, cơ bản không có khả năng. Tốt, ngươi tới, đem đồ vật giao cho bọn hắn liêm Vũ lớn tiếng hạ lệnh. Thế nhưng Đinh Hiểu, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi manh mối không đáng đồng tiền, cái kia ngựa ngủ, đừng trách bản tướng không khách khí. Đại tần cái thứ nhất tỏ thái độ, những người khác cũng nộn nhịp nộp lên trên vật tư. Đinh Hiểu, ngươi cần phải biết rằng, không phải ngươi cảm thấy giá cả ngang nhau liền xong việc, 250 vạn thạch lương thực, tại bây giờ mà nói, đó chính là một bút tài phú kết sủ. Đồ vật trước đặt ở ngươi đó không thành vấn đề, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh hay không tù. Đối mặt các phương uy hiếp, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Những người này cũng không phải cái gì người tốt, nói không chính xác quay đầu liền lật lọng. Bất quá hắn lại không lo lắng chút nào. Ngụy Vô Kỵ, Lôi Vũ Đình bọn họ đem lương thực toàn bộ cất kỹ, chỉnh tề đứng tại Đinh Hiểu sau lưng. Đinh Hiểu, đồ vật đều cầm. Tổng cộng 2800 vạn thạch lương thực, 240 khối linh trần kết tinh 30 cái ngũ giai linh châu. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó hắn hướng đi đối diện mọi người. Rất xin lỗi, manh mối ta là không tìm được. Đinh Hiểu lời còn chưa nói hết, lập tức có người báo nổi, "Đinh Hiểu, ngươi thật to gan. Ngươi đem chúng ta làm hầu tử đuổi đi sao? Ngươi tới?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, khoát tay, ra hiệu người kia yên tĩnh. "Bất quá, ta ngược lại là tìm tới một người." nhắc tới hiện tại hẳn là buổi trưa đi muốn lúc trước lúc này mặt trời hẳn là mánh được nhất Đinh Hiểu đột nhiên nói một câu không rõ nguyên nhân lời nói buổi trưa lại như thế nào còn sợ mặt trời chói ngủ con mắt của ngươi sao người kia cả giận nói Đinh Hiểu cũng không đáp lời không nhanh không chậm lấy ra một đạo linh phủ đạo này linh phủ liền xem như liêm dũ hoặc là các quốc gia trong đội ngũ ẩn tàng tuyệt đỉnh cao thủ cũng không nhận ra Đinh Hiểu truyền vào một chút tướng lực linh phủ liền có chút phát sáng lên cùng lúc đó Đinh Hiểu thủ hạ người đột nhiên làm ra một cái kỳ quái cử động bọn họ cầm lấy một khối thật mỏng vải sám đem cặp mắt của mình che lên Hệ trên đầu, mà Đinh Hiểu cũng là như thế, dùng vải sám che kín hai mắt. Những người khác nhìn đến không hiểu ra sao, không biết đến cùng bọn họ đang làm gì. Tất cả mọi người chú ý, cẩn thận bọn họ ra vẻ. Mấy tên sứ thần lập tức cảnh giác lên. Bất quá, đem chính mình con mắt che lên, tính là cái gì mánh khoẹt? Đinh Hiểu đối với đạo kia linh phủ nói, tiền bối, làm tiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cửu quốc tam điện tất cả mọi người chân mày níu chặt, nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu nhất cử nhất động. Nhưng mà đúng vào lúc này, quét một cái, nguyên bản đen nhánh thế giới, phảng phất có người đột nhiên mở ra cái nào đó chút mở, nháy mắt bị vạn trường bạch quang chiếu sáng. Tại giờ khắc này, cho dù là Liêm Vũ, cho dù là Linh Hoàng cảnh cao thủ, đều bị cái kia ánh mặt trời chói mắt tê phục. Chương 353, Kiên cường hậu Thuẫn, chương 353, Kiên cường hậu Thuẫn. Trong bóng đêm vượt qua gần thời gian nửa năm, làm ánh mặt trời rơi tại núi non sông ngòi, vô số bó đuốc mất đi sắc thái, chỉnh cái thời gian từ trong bóng tối xuống lại. Bầu trời, đại địa, dòng sông, hải dương, vạn vật một lần nữa có sắc thái. Giữa trưa ánh mặt trời, không biết lung lay bao nhiêu người hài mắt. Nhật Nguyệt quý vị, Ngự Võ đế nhìn hướng rách nát hoàng cung đại điện, nhất thời có chút sốt thần. Lý Công công kích động nói, "Hoàng thượng, trở về nhật nguyện quý vị lương kinh thành bên trong không quản là quân phòng thủ vẫn là bất tính, bọn họ dùng tay che chắn ánh mặt trời trói mắt đồng thời lại nhịn không được khít mắt nhìn xem tất cả xung quanh bây giờ lương kinh thành cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi là khe hở thâm nguyên ngày sáng lên một tên lão phụ mở mịt nói ngây thơ sáng lên không biết qua bao lâu làm những này cựu quốc tam điện người từ trong lúc kiếp sợ chậm qua thần thời điểm lại phát hiện đinh hiểu bọn họ đã sớm đi xa lý triển yếu đất nói đinh hiệu được đến không phải manh mối hắn hắn trực tiếp để kim ô quý vị đại nhân muốn hay không truy Liêm Dũ khẽ mỉm cười, nhìn hướng nơi xa những thân ảnh kia, vừa rồi có người thật đúng là nói đúng, trong bóng đêm sinh sống nửa năm sau, buổi trưa ánh nắng quả thật có thể chói mù mọi người hai mắt. Truy. vì cái gì muốn truy? 250 vạn thạch lương thực có thể đổi đến kết quả như vậy, chúng ta có lẽ cảm ơn trời đất mới đối. Gặp Liêm tướng nói như vậy, Lý Triển hình như thở dài một hơi giống như, hắn cũng không muốn đổi theo đinh hiểu. Cái này đinh hiểu, có ánh mặt trời, các quốc gia liền sẽ rất nhanh khôi phục sinh sản, những này lương thực bọn họ cũng có thể chậm rãi một lần nữa chứa hàng. Trọng điếu nhất chính là, chính như Liêm tướng nói tới, bọn họ không có khả năng đối kết quả này có dị nghị. Đại nhân, Đinh Hiểu còn giống như lưu lại đồ vật lý triển đi tới Đinh Hiểu vừa vặn vị trí, từ trên mặt đất nhặt lên một tờ giấy. Lý Tưởng lập tức cầm qua tờ giấy, trên đó viết một đoạn văn. Ủy môn tứ đại quỷ vương, ngắn nhất 3 năm, dài nhất 10 năm sắp xuất hiện, quan, thực lực thâm bất khả chắc, tại linh hoàng cảnh bên trên. Cái gì? Liêm Tướng chừng to mắt, tứ đại quỷ vương xuất quan? Là trước kia chúng ta nhìn thấy cái kia bốn cái hắc ảnh sao? Liêm Vũ cau mày, hẳn là. Nhanh, đi tìm mộ Tuyết hỏi rõ ràng. Những người khác thấy thế, vội vàng đi theo Liêm Vũ cùng nhau nhanh nhanh rời đi. 8. Đinh Hiểu một đoàn người ngay tại trở về đại hoang thành trên đường. Mọi người lấy xuống che tại trên ánh mắt vài dám. Tiểu Lãng từ đội ngũ cuối cùng chạy tới, nói: "Đinh Tử, bọn họ quả nhiên không có đổi tới." Đinh Hiểu cũng thở dài một hơi, những người kia thật muốn đối với bọn họ độc thủ, kỳ thật lấy bọn họ thực lực của những người này, khẳng định là không ngăn nổi. Nhân tâm có rõ, Đinh Hiểu liền sớm chuẩn bị mấy chiêu, vạn hạnh chính là, bọn họ cuối cùng lại an toàn rời đi đi ra. Ngụy Vô Kỵ cười nói: "Đinh Hiểu, đại hoang hiện tại xem như là tương đối địa phương an toàn, vấn đề duy nhất chính là lương thực vấn đề, hiện tại cuối cùng là giải quyết." Đinh hiểu lắc đầu, lần này xem như là may mắn, bất quá tình huống hiện tại vẫn như cũ không thể lạc quan. Tứ Đại Quỷ Vương một khi đi ra, hậu quả khó mà lường được. Hổ Ca cao mày nói, thực lực của bọn nó thật mạnh như vậy, vượt qua nhất tinh linh hoàng cảnh. Khi hỏa Tiền Bối tất nhiên nói như vậy, cái kia sẽ không có giả, mà còn bọn họ cũng sát thực miểu sát sáu tên đệ tử thiên tài. Nói đến đây, mọi người không khỏi trầm mặc. Tứ Đại Quỷ Vương thực lực, so hiện nay nhân loại người mạnh nhất còn cường, cái kia Tứ Đại Quỷ Vương chính là một cái cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Nhật Nguyệt Khinh Trề sẽ từ từ để nhân tộc diệt tuyệt, thế nhưng Quỷ Vương xuất thế, cũng tuyệt đối chính là một chàng tai nạn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chưa đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là muốn mau chóng phát triển lớn mạnh, sau này chúng ta đối mặt khiêu chiến sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Huống hồ Thiên Kiếp dẫn đến trăm vạn người mất mạng, linh sát so ngày trước càng thêm hung hăng năng lượng. Các quốc gia dung chuyển, liền tính hiện tại có ánh mặt trời, đương kim thế giới cũng đã không phải là chúng ta trước đây quen thuộc thế giới kia. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu bọn họ khải hoàn mà về. Lôi Bá bọn họ lập tức để người đem lương thực để dành. Lôi Bá, Linh Nhi cùng Đại Ca ta bọn họ đâu? Đinh Hiểu một mực không có phát hiện miêu tầm đám người vết tích, liền hỏi, a, ngươi tu luyện hai cái tia tháng? Chúng ta một mực đang tìm kiếm chỗ ở mới. Lôi Ba nói, chúng ta đại hoang thành bị hủy nghiêm trọng, mấu chốt động đất dẫn đến đại khúc hà thay đổi tuyến đường, chúng ta ruộng đồng bị chìm, đã không thích hợp lâu dài ở. Linh Nhi, Miêu tầm bọn họ hẳn là đi theo Đao Ba tìm kiếm mới địa khu, nhìn xem có hay không thích hợp ở hoàn cảnh. Đang lúc nói chuyện, Linh Nhi bọn họ đã trở về thành. Biết được ca ca trở lại về sau, Linh Nhi bọn họ lập tức chạy đến. Ca, ngươi trở về. Lão tứ, mấy người kia lập tức tập hợp một chỗ. Đao Ba cười đi tới, vỗ vỗ đỉnh hiệu bà vai, "Tiểu tử thối, ta liền biết ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng." Có ánh mặt trời, lần này chúng ta cũng không đến mức sống không nổi nữa. Lôi Bá hỏi thăm một cái bọn họ thăm dò tình huống. Lần này Đao Ba bọn họ thật đúng là tìm tới một chỗ không sai khu vực, lần này trước thời hạn trở về, cũng là muốn để mọi người cùng nhau đi xem một chút. Chỗ kia phát sinh nghiêm trọng sụt xuống, bất quá cũng là trùng hợp, vài tòa thổ sơn nghiêm trọng sụt lở phía sau, đem khe hở cùng thâm viên chôn lẫn dấu, một cái nhìn sang, thổ địa tương đối hoàn chỉnh. Chúng ta đi cẩn thận khảo sát qua, bên kia phạm vi rất rộng vài tòa thổ sơn sụp xuống cường độ rất lớn dẫn đến mặt đất nện vững chắc đủ để kiến thiết tường thành ngọn núi nội bộ đất đai tương đương với lao thiên giúp chúng ta đem cho lật một lần mười phần thích hợp chọn chọn linh nhi hương Phân nói mà còn chỗ kia bốn bề toàn núi chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy thạch lấy mục, cách đó không xa có một đầu đại khúc hà nhanh sông có thể lấy nước miêu tầm nói bổ sung điểm trọng yếu nhất địa thế rất cao dễ thủ khó công còn có loại này nơi tốt đinh hiểu ngạc nhiên nói cũng không phải chúng ta đến nơi đó còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu lấy ta tại đại hoang nhanh hai năm kinh lịch chỗ kia sát thực tốt đao ba cười nói. Chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất chính là cái gì thiếu sót? Khoảng cách Đại Hoang Nội lục tương đối gần. Đào Ba Nghiêm túc nói, địa phương cách nơi này có hơn 50 dặm, càng thêm tới gần Đại Ngụy. Từ Đại Ngụy Đại Hoang Quan đến xem, cũng phải thâm nhập hơn 30 dặm. Chính đang bận việc Võ cản Khôn đột nhiên nói, không phải liền là thâm nhập Đại Hoang hơn 30 dặm sao? Các ngươi cũng đừng quên, trấn linh ti thi bộ tinh nhuệ có thể đều ở nơi này. Lại thêm mấy người chúng ta, liền xem như gặp phải mấy cái ma linh, cũng đủ có thể đối phó. Lôi Vũ Đình trong mắt đều toát ra hết. Cái kia thật đúng là nơi tốt. Đinh Hiểu, ngươi đề nhật ngự quý vị Cái kia cũng mang ý nghĩa các quốc gia sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực. Đến lúc đó, thiên hạ cục diện sợ rằng liền sẽ không như thế thái bình. Chúng ta tất nhiên sẽ bị cuốn vào thời đại mới tranh bá bên trong. Chúng ta không muốn bị chiếm đoạn, liền muốn có một cái đủ mạnh cứng rắn hậu thuẫn. Nơi này đã không thích hợp chúng ta. Dạng này, việc này không nên chậm trễ. Tiểu lãng, đi để các tiểu đội trưởng tới. Chúng ta xác định một cái rời đi đại hoang thành hạng mục công việc. Trải qua một phen thảo luận, mọi người đối di chuyển đại hoang thành cũng không có ý kiến. Tất nhiên không có vấn đề. Lập tức thông báo cư dân, mang lên có thể mang đồ vật. Ngày mai chúng ta lên đường tiến về địa chỉ mới. Chương ba Đinh Hiểu, không thể lưu, chương 354, Đinh Hiểu, không thể lưu. Đại Hoang đã bắt đầu mùa đông, mà Đại Hoang thành cư dân đã bắt tay vào làm thành lập mới Đại Hoang thành. Đinh Hiểu mang tới hơn 3000 người bên trong, có rất nhiều người đã gánh vác gánh nặng. Có Võ Cản Khôn dẫn theo Đại Hoang thành cao thủ, đối xung quanh tiến hành quét dọn linh sắt công tác. Mà Lôi Vũ Đình đem xây dựng lại Đại Hoang thành phụ trách công tác giao cho Ngụy Vô Kỵ, quản lý một cái thôn, Lôi Bá còn có thể đảm nhiệm, nhưng bây giờ Đại Hoang thành nhân khẩu đạt tới 35000 người, hắn đã dần dần có chút lực bất tòng tâm. Dù sao Ngụy Vô Kỵ đã từng là tể tướng, quản lý Đại Hoang thành khẳng định không nói chơi tại ngụy vô kỵ dẫn đầu xuống, đại hoang thành cư dân bắt đầu diệt trừ tuyết động, thành lập từng rào, phòng ốc, mở thông đạo đường. Đinh Hiểu vốn muốn đi hỗ trợ, thế nhưng ngụy vô kỵ lại từ chối thẳng thắn, để hắn chuyên tâm tu luyện. Đinh Hiểu cũng không lay chuyển được ngụy vô kỵ, chỉ có thể đàng hoàng tu luyện cảnh giới. Từ thâm viên sau khi trở về, Đinh Hiểu tứ đại linh tướng lần lượt bỏ niêm phong, đương nhiên còn có bị ép hỗ trợ Hắc Vụ, chỉ bất quá Hắc Vụ bị bỏ niêm phong phía sau, mấy ngày nay đều lộ ra đến mức dị thường địa thấp, vài ngày không có mở miệng nói chuyện. Đinh Hiểu còn đặc biệt kiểm tra một hồi Hắc Vụ tình huống, linh cung bên trong, Hắc Vụ bao phủ. Chỉ là tổng khiến người ta cảm thấy, nó hình như đấu trí không bằng lúc trước. Uy, ngươi không muốn tiếp tục đã kích ta. Đinh Hiểu nhịn không được đối Hắc vụ gọi hàng. Đinh Hiểu cái này không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, Hắc vụ lập tức tuôn ra đậu. Đinh Hiểu, ngươi đừng được một tấp lại muốn tiến một thước. Ngươi, ngươi có bản lĩnh liền nói cho ta, tại ta phong ấn khoảng thời gian này, vì cái gì ngươi linh cung bên trong lại nhiều một cái linh tướng? Đinh Hiểu cuối cùng minh bạch, Hắc vụ mấy ngày nay rầu dĩ không vui nguyên nhân. Nguyên lai like là bởi vì Trích Dương trấn hỏa. Nó một đường ngăn cản Đinh Hiểu trưởng thành. Kết quả chẳng những bị đinh hiệu lợi dụng, mà còn sau khi tỉnh lại, bất ngờ phát hiện đinh hiệu linh cung bên trong còn nhiều thêm một cái linh tướng, không phiền muộn mới là lạ, lạ. Linh uy cảnh ngũ linh tướng. Ngươi, ngươi lại phải đến cơ duyên. Đinh hiệu từ tốn nói, nếu như không phải ngươi giúp ta tiến vào Cự trọng quỷ môn, ta cũng không chiếm được lần này cơ duyên. Ngươi cơm miệng cho ta. Hát vụ bạo giật lên, nếu không phải kim phù hạn chế, đừng nói ngươi ngũ linh tướng, liền tính ngươi chín linh tướng ta cũng không sợ ngươi. Đinh hiệu đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Vì cái gì một mực tại trong cơ thể ta? Những cái kia kim phù lại là cái gì? Ha ha ha ha. Đinh Hiểu, quả nhiên ngươi vẫn là rất để ý. Ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi. Còn có muội muội ngươi linh tướng, ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng không nói cho ngươi. Đinh Hiểu lắc đầu, đối kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắc Vũ lời muốn nói, sớm mấy năm liền nói, sẽ còn kéo đến bây giờ. Tính toán, ngươi không nói coi như xong, dù sao chúng ta sẽ tra được. Đinh Hiểu cùng Hắc Vũ câu thông, người khác nghe không được, tựa như hắn cùng tiểu gia hỏa đối thoại, Hắc Vũ đều nghe không được đồng dạng. Lần này cửu quốc tam điện đưa cho đại lượng tài nguyên, trừ đại lượng lương thực bên ngoài, còn có không ít tinh thạch. Đinh Hiểu lấy ra mấy khối tinh thạch, ném vào đến pháp giới bên trong, lập tức bắt đầu tu luyện. Năm cái linh tướng, không có có một cái không hưởng phí tiền. Như vậy hiện tại có thể tăng lên chính là hai cái tân linh tướng. 8. Mộ Dung cô đơn, ý của ngươi là nói, cái kia tứ đại quỷ vương thực lực vượt xa nhân loại tối cường. Nguyệt Vu Khuyết khiếp sợ nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết. Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, nói, thực lực làm sao ta không rõ ràng, nhưng cảnh giới là vượt qua nhất tinh linh hoàng. Nguyệt Vu Khuyết, tương vương đều trừng mặt xuống. Tin tức này rất nhanh truyền về các quốc gia. Nhật Nguyệt chi kiếp đã qua, thế nhưng quỷ vương chi kiếp lại lại tới. Tử võ đế cũng đã nhận được thông tin, lúc này đang cùng hai vị cung phụng bàn bạc việc này. Các vị cung phụng thấy thế nào? Tự võ đế hỏi. Giả cung phụng nói, quỷ vương hiện thế, đứng ngụy chịu sào chính là đại tần, cũng bởi vậy bọn họ mới đem tin tức thả ra. Một tên khác tóc trắng hơi bảo lão giả thì lắc đầu nói, thâm niên liền tại đại tần cảnh nội, bọn họ đích xác là sốt ruột nhất, thế nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tần thương ở giữa, chỉ có hai cái tiểu quốc, một cái là vu đông quốc, một cái là đông lưu quốc, nếu là đại tần ngăn không được, một khi quỷ vương hướng chúng ta bên này, vu đông cùng đông lưu căn bản là ngăn không được, vậy ta đại thương cũng khó thoát vận rồi tất cả mọi người không khỏi gật đầu. cự võ đế đột nhiên nói, ta nghe long gia người nói, lần này là đinh hiệu để nhật nguyệt quý vị. giả cung phụng nói, ta cũng nghe nói, mà còn đinh hiệu bọn họ về đại hoang thành về sau, không bao lâu đại hoang thành liền bỏ thành. hôi bào lao giả nói, hoàng nghị, ý của ngươi là tứ đại quỷ vương sự tình, có thể là đinh hiệu địa đặt đi ra, mục đích là kéo lấy chúng ta. cự võ đế từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát rồi nói ra, cái này đinh hiệu giả hoặc đa dạng, không bài trừ cái này có thể. thế nhưng chúng ta sứ thần nói, thật sự là hắn tại thiên mục truyền âm phụ trận bên trong, nhìn thấy bốn cái hắc mà còn từ Tần quốc bên kia phản ứng đến xem, bọn họ tựa hồ đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. cho nên, không quản việc này là thật là giả, chúng ta chuẩn bị sớm khẳng định là không sai. Thiên đấu tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Hôi bảo lão giả lắc đầu nói, hoàng nghị, bởi vì cái gọi là nuôi hồ gây hoạn. Đinh Hiểu người này quỷ kế đa đoan, chúng ta nên thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, đem chém giết. Giả Cung phụng cũng nói, không sai, lần này Thâm Nguyên thám sách, đi người cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng Đinh Hiểu lại năng lực rút thứ nhất, nói rõ chúng ta trước đây đều xem thường hắn. Tứ đại quỷ vương sự tình muốn phòng, Đinh Hiểu cũng muốn phòng. Cực võ đế cao mày nói, đại hoang thành thực lực bây giờ không cho khinh thường, tăng thêm đinh hiệu lại mang đến thi bộ tinh luyện, thực lực không kém. Mà còn, đinh hiệu nửa năm trước thi trường một trận chiến, để không ít người lúc này còn nhớ rõ. Tăng thêm lần này hắn để nhật nguyện quý vị, thanh danh ngày càng hư thịnh. Hiện tại đại thương quân bộ không ít người đối hắn đều lòng sinh kính nể, hiện tại xuất binh, trừ phi ta đích thân mang binh, nếu không sợ là quân tâm bất ổn. Trấn linh ti thiên bộ, giả bộ, ám bộ đều đã đi các nơi làm việc. Gia cung phụng khẽ mỉm cười, hoàng nhị ngươi không thể rời đi lương kinh thành. Thiên đấu cung phụng cũng nói thì thật trước mắt cục diện cũng rất dễ giải quyết, cung phụng viện đi ứng đối tứ đại quỷ vương. mấy năm này chúng ta đều sẽ bế quan tu luyện, nếu là thật sự phong ấn giải trừ, chúng ta có thể đột phá cảnh giới, có lẽ còn có lực đánh một trận. mà đinh Hiểu bên kia cũng quyết không thể giữ lại. giả cung phụng cười nói, đinh Hiểu sát thực phải dân tâm, nhưng cũng đừng quên, hắn cũng đắc tội không ít người, cùng hắn như nước với lửa, linh bộ tuyệt đối xem như là một cái. linh bộ, cực võ đế đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. đại hoang thành bên trong cư dân thực lực không cường, đại hoang thành hiện nay chiến lược chủ yếu chính là đinh hiệu mang đến đám người kia, có thể linh bộ thực lực khẳng định là mạnh hơn thi bộ. Tăng thêm Linh Bộ cùng Đinh Hiểu ân oán, phái bọn họ đi tự nhiên không cần lo lắng bị Đinh Hiểu lôi kéo. Thiên đấu cung phục nhẹ hừ một tiếng, Đinh Hiểu là chấn thi đại thiên tướng, linh bộ cũng có Liệp Linh đại thiên tướng, thực lực so hắn chỉ mạnh không yếu. Mà linh bộ thực lực tổng hợp càng mạnh hơn hơn thi bộ rất nhiều, từ lương kinh thành tiến về Đại Hoang, con đường bảy quận 13 thành, linh bộ đệ tử liền có thể tập hợp 6000 người. Lại phái ra 2 vạn quân bộ, từ linh bộ dẫn đầu, nhất định tiêu diệt Đại hoang thành. Ức voi đế gật gật đầu, không sai, linh bộ cùng Đinh Hiểu bọn họ không phải có ân oán sao? Đó cũng là thời điểm nên trong giấc. Chương 355 Đại chiến sắp đến, chương 355, đại chiến sắp đến. Một ngày này, một chi hơn 700 người đội ngũ xuyên qua Đại Hoang Quan, chạy thẳng tới Đại Hoang thành phương hướng. Trong những người này, một bộ phận người mặc thi bộ y phục, thế nhưng còn có một chút dân chúng tầm thường, nhân số chiếm một nửa. Chỉ là làm những người này đến Đại Hoang thành thời điểm, lại nhìn đến nơi đây đã biến thành một vùng phế tích. Làm sao sẽ dạng này, liền cái bóng người đều không có. Một người cầm đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, kết quả nơi này chỉ có rách nát phang úp, lại không thấy bóng dáng. Lăng đại nhân, ngươi xác định đinh hiểu bọn họ tại chỗ này? Một tên thi bộ đệ tử hỏi ta đương nhiên xác định, lúc trước ta còn tới qua. Lăng Giang lắc đầu, đúng vào lúc này, từ trong một mảnh phế tích toát ra mấy người đầu, xác thực đem không ít bách tính giật này mình. Bất quá mấy người kia cũng không phải là linh sát, bọn họ đang theo dõi cầm đầu Lang Giang. Cao mày, giống như là tại cố gắng nhớ lại, ngươi là một người từ phế tích phía sau đi ra, ngươi là Đinh Hiệu Bằng Hưu, ngươi là, ngươi là Đại Hoang thôn Nguyên Lai thôn dân, tiểu lãng. Lăng Giang cũng nhận ra người này, tất nhiên là quen biết, Song Vương đều là thở dài một hơi. Trải qua một phen trò chuyện, Lang Giang rốt cuộc biết Đại Hoang Thịnh tình huống hiện tại. Ngụy đại nhân nói. Thiên Kiếp về sau, có khả năng sẽ có người tới nhờ vả, để chúng ta lưu một chút người tại chỗ này, thật đúng là bị hắn nói đúng. Tiểu lãng kích động nói. Lang Giang thở dài một hơi, Lương Kinh Thành có chấn thi đại thiên tướng, thế nhưng chúng ta Nam Lâm Thành không có, không ít người không quen nhìn Linh Bộ cách làm, nhưng cũng giận mà không dám nói gì, mãi đến biết được Đinh Hiệu để nhật nguyện quý vị, rất nhiều người liền manh động nhờ vả ý nghĩ. Chỉ là chúng ta còn có người nhà, thực lực lại, liên sợ chúng ta là cho các ngươi cản trở a? Tiểu lãng vội vàng nói, Lang đại nhân, ngươi nói gì vậy? Ngươi còn không hiểu rõ Tiểu Đình từ sao? Các ngươi có thể đến hắn tuyệt đối là cầu còn không được, mặt khác, không thể đánh cung, chúng ta có thể trồng trọt nhà, ngươi nhìn lần này thiên kiếp, thiếu nhất không phải linh tướng sư, mà là lương thực a, chính là chính là, tiểu vũ cũng nói, lang đại nhân, ta mang các ngươi đi mới đại hoan thành, hiện ở bên kia chính cần muốn nhân thủ đâu. a, vậy thì tốt quá, lang giang kích động nói, a đúng, phụ cận mấy cái thành trì thi bộ, cũng có ý nhờ vả, chỉ là bọn họ sợ mình cùng đinh hiệu giao tình không sâu, cho nên, ha ha ha ha, lang đại nhân, như vậy đi, ngươi đích thân cùng tiểu đình tử nói, đến lúc đó ngươi liền sẽ không có lo lắng. Tiểu Vũ, ngươi mang lên 50 người, dẫn bọn hắn về thành, ta tiếp tục tại cái này nhìn chằm chằm. Tiểu Vũ lập tức nói, không có vấn đề, Lăng đại nhân, các ngươi theo chúng ta đi, hiện tại đại hoang bắt đầu mùa đông, linh sắt ít, thế nhưng con đường khó đi, chúng ta còn muốn đi mấy ngày, không quen thuộc đường lời nói rất khó đi. Ba ngày sau, Lăng Giang bọn họ đến đại hoang thành địa chỉ mới. Đinh Hiểu, Linh Nhi biết được Lăng đại nhân tới, ngay lập tức ra đón. Lăng đại nhân. Đinh Hiểu nhìn thấy Lăng Giang phía sau kích động không thôi. Từ lần trước cùng Đường Nghi một trận chiến phía sau, hắn liền thật lâu không có lại gặp qua Lăng Giang cùng Lý luôn. Linh Nhi cùng Lăng Giang cũng đã rất quen thuộc, dù sao đóng giả ca ca cái này chủ ý ngu ngốc chính là bọn họ ra. Đinh Hiểu, ta mang một chút người đến, ngươi xem một chút có thể hay không tiếp thu. Đinh Hiểu nhìn hướng Lăng Giang sau lưng, đột nhiên viền mắt có chút tập bức. Trong những người này, có rất nhiều đều là đã từng nam lầm thi bộ người. Lúc trước Đinh Hiểu bị Lưu Vong đại hoang, bọn họ đã từng vì hắn tiệc tiễn đường, tặng cho vật phẩm. Đinh Hiểu, không, chúng ta bây giờ phải gọi ngươi lại thiên tướng. Đinh Hiểu trùng điệp vỗ vỗ bả vai của đối phương, cái gì đại thiên tướng, ta chính là Đinh Hiểu. Các ngươi có thể đến, ta Đinh Hiểu cầu còn không được, há có không thu lý lẽ? Miêu Tầm bọn họ cũng chạy đến, nhìn thấy ngày xưa đồng liêu, nhất thời cảm xúc rất nhiều. Lăng đại nhân vừa cười vừa nói, uy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không thấy được nơi này còn không có kiến thiết tốt? Mọi người lập tức cười ha ha, chính là, đi, đi hỗ trợ. Miêu đại nhân, thực lực chúng ta không cao, thế nhưng khí lực vẫn phải có, ngươi có thể tuyệt đối đường cách khí. Miêu Tầm cười nói, cái gì Miêu đại nhân, thi bộ người đừng nóng đội, khẳng định có các ngươi làm sự tình. Vị đại thẩm này, các ngươi lặn đội đường xa ta vẫn là trước mang các ngươi đi nghỉ nơi đi. Tôn Húc Sở uể uể hầu nghĩa, cười nói, ai, nghỉ không ra à? Đại thương Trần Linh Ti thi bộ không có. Thế nhưng Đại Hoàng thi bộ lại tại chỗ này tập hợp. Hầu Nghĩa cười nói, có chấn thi đại thiên tướng tại, thi bộ liền sẽ không vong. Đinh Hiểu cùng Lang Giang lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Biết được Lý ngôn ngay tại Vinh An thành thi bộ, xung quanh mấy cái thi bộ giả thống xoáy đều có ý muốn đi qua nhờ vả, chỉ là sợ Đinh Hiểu không tiếp thu. Đinh Hiểu cười nói, ta chỗ này lương thực rồi dạo, vì cái gì không tiếp thu? Bọn họ cũng thật sự là nghĩ quá nhiều. Chỉ bất quá các ngươi muốn cân nhắc một điểm, ta bây giờ xem như là phản bội chạy trốn tại bên ngoài, ức vọ đế sẽ không bỏ qua ta, nếu là bọn họ độc thủ, liền sợ liên lụy các ngươi. Lăng Giang khẽ mỉm cười. Ngươi biết cực võ đế hiện tại muốn làm cái gì? Cái gì? Lương Kinh Thành bên kia linh bộ đã chờ xuất phát, còn mang theo hai vạn quân bộ, hướng Tây bắt tới. Ta đoán, khả năng rất lớn là hướng về phía ngươi tới. Bất quá bọn họ đến ven đường thành quận đều sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, có thể còn cần 2 tháng mới có thể đến Đại Hoang. Đinh Hiểu trừng to mắt, linh bộ. Không sai. Ngươi bây giờ có thể là danh tiếng đang thịnh, thiên kiếp tới về sau, các nơi càng thêm dân chúng lầm than, nhiều phát sinh bạo động, triều đình cũng là bận tối mày tối mặt, không ít người đều nghĩ nhờ cậy ngươi. Chỉ có linh bộ hận ngươi tận xương, phái bọn họ đến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lăng Giang nói tiếp, chúng ta tất nhiên tới, liền đã nghĩ kỹ, triều đình đối bách Tính bất nhân, chúng ta liền sống sót cũng khó khăn, thì sợ gì? Không phải liền là linh bộ sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết, chúng ta thi bộ cũng nhìn bọn họ không vừa mắt rất lâu rồi. Đinh Hiểu gật gật đầu, chuyện này chúng ta mau chóng đi cùng Ngụy đại nhân thương lượng một chút. Mấy ngày sau, Vinh An thành mấy cái nội thành, hơn 5000 người, tại Tiểu Lãng cùng Lý Nôn dẫn đầu xuống, nhờ vào đại hoang thành. Thú vị là, tựa hồ tới nhờ vả người còn không chỉ có những chuyện này. Một chút mà các nội thành thi bộ bộ hạ cũ, Bạch Tính, thậm chí giải giác linh tướng sư cũng sẽ tiến về đại hoang thành địa điểm cũ tính toán liên lạc lên đại hoang thành tiểu lang tiểu vũ bọn họ hiện tại có thể là bận tối mày tối mặt thường thường liền muốn mang theo một nhóm người thật xa đổi trở về mà đại hoang thành cư dân nhân số cũng tại nhanh chóng tăng lên những người này gia nhập đại hoang thành về sau liền lập tức gia nhập vào kiến thiết đại hoang thành nhiệm vụ bên trong một tòa mới thành trì cũng ngay tại bằng tốc độ kinh người bình đi lên cùng lúc đó một chi gần 3 vạn người đại quân cũng ngay tại hướng về đại hoang mà đến một ngày này khi thấy đại hoang quan một khắc này long lân quận trưởng lão lâm trưởng hà không khỏi cười lạnh một tiếng nhiều năm trước hắn đem đinh hiệu đẩy vào đại hoang bốn năm ngày hôm nay Linh bộ hơn 6000 người dẫn đầu hai vạn quân bộ, rất vào đại hoang. Đinh Hiểu a Đinh Hiểu, thật sự là không nghĩ tới ngươi có thể sống tới ngày nay. Tiêu viên cũng lạnh hừ một tiếng, Lâm trưởng lão, để tiểu tử này sống lâu nhiều năm như vậy, lần này hắn tuyệt đối là hại kiếp khó thoát. Lâm trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy cỗ xe ngựa. Linh bộ thập đại thiên tướng toa chấn. Lâm trưởng Hà khẽ mỉm cười, những năm này, ta vừa nghĩ tới hắn liền ăn ngủ không yên, hiện tại tốt, tiểu tử kia cuối cùng đem chính mình đẩy vào hôm nay hoàn cảnh, lần này, chúng ta cuối cùng có thể buông tay ra một trận chiến, đem đánh giết. Chương 356, mới đăng ký chương 356, mới tương kĩ cựu quốc tam điện khen thưởng đầy đủ đại hoang thành chống đỡ thật lâu trong đó còn bao gồm không ít tu luyện vật tư lam giang vân lan lưu đồng lưu hằng mấy vị thành cấp thi bộ thống lĩnh chẳng những mang đến người còn mang đến thi bộ trước đây một chút tài nguyên trong đó quý báo nhất hẳn là thi bộ một chút công pháp phù phổ sách vở a tông vì thế ngụy vô kỵ quyết định ở trong thành thành lập một tòa tàng thư các, đem những vật này chuyên môn thu thập lại chờ đại hoang thành xây xong liền có thể đối toàn thành mở ra đang lúc tất cả mọi người tại khí thế ngất trời kiến thiết đại hoang tân thành thời điểm Ngụy Vô Kỵ đột nhiên bên dưới khiến cho mọi người ngừng dưới làm việc, khôi phục thể lực, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Kỵ, Lôi Vũ Đình, Lăng Giang, Võ Cản Khôn đám người, đối đại hoang thành cư dân tiến hành một lần nữa biên đội. Vốn là Lương Kinh thành thi bộ đệ tử thực lực rất mạnh, ước chừng 2000 người, biên là bộ đội tinh nhuệ, Từ Linh Thánh Cảnh cường giả Võ Cản Khôn là chủ tướng, một tên khác Linh Thánh Cảnh cao thủ Mã Sung làm phó đem. Mạc khắc các thành thi bộ đệ tử, đại hoang cư dân chia đội năm, các 6000 người, phân biệt từ Lăng Giang, Lý Ngôn, Vân Lan, Lưu Đồng, Lưu Hằng là chủ tướng, Hồ Ca, Hoa Tỷ, Đa Ba, Tú Tài Thẩm Vạn Hộ làm phó đem. Ngoài ra còn có một chi một nghìn người cơ động tiểu đội, từ Miêu Tầm phụ trách. Chúng ta tổng cộng có linh thánh cảnh 8 người, linh uy cảnh 1524 người, linh võ cảnh 17927 người, linh sĩ cảnh 1 vạn tà hữu. Nếu là không tính Ngụy đại nhân, hiện nay thực lực tối cường võ căn khôn, tứ tinh linh thánh cảnh. Lang Giang nói xong, nhìn hướng Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, lương kinh thành quân bộ thực lực cũng chính là tại bát tinh linh sĩ cảnh tà hữu, thế nhưng hoàng phủ hoàng nghị lần này thảo phạt chúng ta, hiển nhiên là nhất định phải được. Ta suy đoán bọn họ quân bộ thực lực, có lẽ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mà cái kia 6000 linh bộ đệ tử, có rất nhiều là quận thành cấp linh phù hợp nhất, cũng chính là nói, trừ tổng bộ 3000 người bên ngoài, những người khác cảnh giới cũng sẽ không so với chúng ta cao. Lôi Vũ Đình gật đầu nói, trên chỉnh thể thực lực, chúng ta thậm chí còn mạnh hơn đối thủ, chỉ là tại đỉnh cấp cường giả phía trên có thể. Bởi vì linh tướng sư thực lực vượt xa người bình thường, cho nên mấy vạn người chiến tranh, quyết phân thắng thua thường thường chính là đỉnh cấp cường giả. Nếu là có linh hoàng cảnh cường giả, cái kia trận chiến tranh này liền đánh đều không cần đánh. Lôi Vũ Đình mặt sắc mặt nghiêm trọng. Linh bộ thập đại thiên tướng toàn bộ điều động, theo ta được biết, linh bộ đại thiên tướng yêu cầu thấp nhất chính là linh thánh cảnh. Mà còn, linh bộ bảy vị trưởng lão, có năm người cũng là linh thánh cảnh. Một khi khai chiến, những người này chỉ cần thả ra một cái, đối những bộ đội khác đến nói đều là hủy diệt tính đả kích. Võ Càn Khôn Cao mày, thập đại thiên tướng, những người khác ta ngược lại cũng không e ngại, duy chỉ có Liệp Linh đại thiên tướng cùng Đồ Linh đại thiên tướng hai người, hai người này cảnh giới cùng ta tương đối, nhưng năng lực thực chiến tương đối cứng hãn, ta nhất định phải chuyên tâm đối phó một người. Ngươi nói là Phương Hồng cùng ra Cát Dũng, Liệp Linh Đồ Linh, phân loại linh bộ thập đại thiên tướng đệ nhất đệ nhị hai vị, là linh bộ thực lực tối cường hai đại đệ tử. Mã xung nói, Càn Khôn huynh, ngươi tùy ý chọn một cái thừa lại kế tiếp giao cho ta. Ta tuy nói chưa hẳn có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện qua ta một cửa này." Ngụy Vô Kỵ đột nhiên nói, "Không thể. Đối phương mười lăm tên linh thánh cảnh, chúng ta chỉ có 8 tên, cho nên chúng ta bên trong nhất định phải có 7 người đồng thời đối phó hai tên linh thánh cảnh cỡ giả. Mà càng Khôn cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết một người, cũng chính là nói, hắn không thể đối đầu phương Hồng cùng ra Cát Dũng." Mọi người lập tức minh bạch Ngụy Vô Kỵ sức lược, nếu muốn thắng hắn lời nói, liền nhất định phải tìm tới chỗ đột phá. Nhưng mà, an bài như vậy đối bất kỳ một cái nào linh thánh cảnh đến nói, áp lực đều là cực kỳ to lớn. Đúng. Ngụy đại nhân, linh bộ đại tế ti lần này lôi bá hỏi. Ngụy vô kỵ nói, Trấn linh ti bắt đại tế tự địa vị cực cao, sẽ không đích thân tham chiến, chúng chi hiện tại lương kinh thành thế cục chưa ổn, phần nguyện đại tế tư tám thành là sẽ không tới. Đây cũng là trước mắt tin tức tốt nhất. Theo nhiều người người thần sắc đến xem, lần này linh bộ dẫn đầu quân bộ đại quân trước đến, tuyệt đối chính là một tràng át chiến. Lang giang đột nhiên nói, sư minh ta nói sẽ mang một nhóm người tới, nhưng ta chậm chạp không liên lạc được hắn, nếu là hắn có thể đến, vấn đề liền dễ giảm nhiều. Ngụy vô kỵ to mày, Lang giang. Người tiếp tục liên hệ Phương Trần Tâm, mặc dù chúng ta không thể gửi hy vọng ở điểm này, thế nhưng cũng không thể từ bỏ. Mặt khác, những người khác lập tức đem đội ngũ đưa đến bên ngoài thung lũng, Đại Hoang Thành còn chưa kiến thiết tốt, không thể ở bên trong đánh. Các đại tướng lĩnh linh mệnh, đang chuẩn bị tay bố trí. Các vị, Ngụy vô kỵ đột nhiên gọi lại mọi người, chính mình thì đứng lên, tất cả chúng ta đều đã không có đường lui, cho nên trận chiến này, không quản đối thủ rất mạnh, chúng ta đều không có đường lui. Võ Cản khôn khẽ mỉm cười, tiểu nhân lưu thân, quân tử lưu quốc, đại trưởng Phu Nghiêu Thiên Hạ, chúng ta sinh tại loạn thế, thì sợ gì đầu một nơi thân một nẻo? chỉ câu một ngày kia, có người có thể đứng ra thay đổi tất cả những thứ này. Lăng Giang đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Ngụy đại nhân, nếu là, nếu là trận chiến này khó mà thủ thắng, mời ngụy cách đem Đinh Hiểu huynh muội đưa đi. Mã Sung cũng nói, không sai, có bọn họ, chúng ta liền sẽ không có nỗi lo về sau. Ngụy Vô Kỵ trùng điệp gật đầu, ta biết. 8. Đinh Hiểu những ngày này một mực tại tu luyện. Trong thời gian ngắn như vậy tăng lên cảnh giới là không thể nào, thế nhưng hắn có thể tăng lên hai cái tân linh tướng đẳng cấp. Trải qua những ngày này tu luyện, hiện nay tiểu gia hỏa là 30 cấp, chi view chiến phủ cùng tình nhân ti tì cũng là 30 cấp. Thần minh linh tướng cắm ở cựu cấp, không cách nào tiến giai. Bất quá các quốc gia đưa tới vật tư bên trong, có thật nhiều hỏa tương linh châu, Đinh Hiểu dùng hết 18 cái ngũ giai hỏa tương linh châu, cuối cùng là giúp Trích Dương Chi hỏa tiến giai một lần. Hiện nay Trích Dương Chi hỏa cấp bậc là 10 cựu cấp. 18 cái ngũ giai hỏa tương linh châu mới hoàn thành một lần đột phá, tăng thêm trước trước sau sau dùng hết rộng lượng linh bụi. Đinh Hiểu cũng là đau lòng không thôi. Cái này năm cái linh tướng, không có có một cái là đèn đã cạn dầu. Cái kia thần minh linh tướng, tăng lên tới cựu cấp hao phí linh ngụi, liền quả thực muốn đem Đinh Hiểu bức điên. 18 khối trung đẳng tinh thạch, giá trị chỉ nước linh ngụi. Trích Dương chân hỏa tăng lên tới 10 cửu cấp, trực tiếp đem Linh Hiệu tất cả gia sản chúng dẫm, thậm chí liền luyện hồn phiên bên trong luyện gia linh bụi đều lấy ra, mới cuối cùng là khó khăn lắm lên tới 10 cửu cấp. Có phải là người khác tu luyện phụ trợ linh tướng, cũng muốn nhiều như thế linh bụi? Đinh Hiểu đã không nghĩ ra, liền tính những đại gia tộc kia tử đệ có tiền, nhà của bọn họ tộc thật có thể cung cấp đến lên khoa trương như vậy tiêu hao sao? Lần trước cùng Doanh Ngư Tiền Bối giao dịch thời điểm, 30 mươi ước cực phẩm tinh thạch, Doanh Ngư Tiền Bối vẫn là quản sở tiền bối vay tiền mới mua. Liên tính đại gia tộc vốn liếng giàu có, nhưng bọn họ đệ tử trong tộc số lượng cũng không ít, dạng này chi tiêu. Bọn họ sợ là cũng đảm đường không nổi. Đinh Hiểu thở dài một hơi, ta cho rằng ta đã rất giàu có, kết quả thăng cấp một cái phụ trợ linh tướng, liền đã nghèo rất mừng tươi. Lúc đầu nói còn muốn cho Linh Nhi lưu một chút tài nguyên, xem ra sau này vẫn là phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Nắm giữ mới linh tướng, liền mang ý nghĩa sẽ có năng lực mới, cùng với đối ngày trước công pháp, phù khí mới tăng cường. Giờ phút này, Đinh Hiểu hạ đan điền linh cung bên trong, liền nhiều hai cái tinh thể. Nguyên bản Đinh Hiểu vẫn là làm từng bước, nghĩ phải cẩn thận xem xét tân linh tướng tăng cường hiệu quả. Chỉ là không có hai ngày, tướng khí cầu đột nhiên phát sinh kịch liệt biến động. Nguyên lai năm đoàn tướng kỹ tinh thể đột nhiên lẫn nhau hấp dẫn, cho đến hoàn toàn dung hợp. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chương 357, trăm tương kỹ dung hợp, chương 357, trăm tương kỹ dung hợp. Lúc đầu năm cái linh tướng lần lượt là tách ra, là năm cái độc lập tương kỹ tập hợp. Mà bây giờ những này tướng kỹ cầu nhộn nhịp dung hợp. Đinh hiểu bản mệnh linh cung bên trong lập tức náo nhiệt lên. Chủ nhân, bọn họ tương kỹ vì cái gì chạy đến ta tương kỹ bên trong? Tiểu gia hỏa lập tức đưa ra kháng nghị. Cắt, nói hình như ai nguyện ý giống như chi vu chiến phủ tương đối kinh thượng. Đại gia cùng một chỗ không tốt sao? thính nhân ti ngược lại là không quan trọng. Một đoàn xương mù màu đen bên trong lộ ra một đôi con mắt màu đỏ, phát hỏa ra đỉnh đầu hai cái cự giác chính là đinh hiệu thần minh linh tướng. Từ đinh hiệu dựng dục linh tướng đến nay, người này đều chưa hề nói chuyện, làm đinh hiệu cũng không biết nó là cái gì thần minh. sáng nhất hẳn là đoàn kia hỏa diễm, lốp bốt thiếu đốt, phàm là tới gần nó khu vực đều bị chiếu lên một mảnh đỏ rực. thần minh linh tướng thoáng hướng bên cạnh rời đi, không biết là ngại nóng vẫn là ngại sảng quá, mà quanh mình mảng lớn hắc vũ đã không giống như trước đây động một chút lại quay cổ lên, đoạn thời gian gần nhất đều rất bình tĩnh. bất quá hôm nay hắc vũ hình như lại không vui lại là tướng kỹ cộng minh vì cái gì vì cái gì lấy hắc vụ tính cách chắc chắn sẽ không nói cho đinh hiểu cái gì là tướng kỹ cộng minh bất quá từ hắc vụ phát điên phản ứng đến xem hẳn không phải là chuyện xấu chẳng lẽ là vì ta linh tướng vừa vặn bao gồm thú loại khí loại thần minh nguyên tố cảm xúc năm loại khác biệt chủ loại cho nên sinh ra một loại nào đó phản ứng vẫn là nói chính mình linh tướng phẩm giai cũng rất cao cho nên mới sẽ phát sinh cái gì tướng kỹ cộng minh đinh hiểu hiện tại cũng không làm rõ ràng được vẫn là xem trước một chút dung hợp phía sau tương kỹ biến hóa đệ nhị tương kỹ dung hợp về sau chủ yếu cấu tạo vẫn là lấy tiểu gia hỏa tường kỹ là hình mẫu bốn cái lớn nhỏ không giống nhau tướng kỹ cầu vây quanh chính giữa lớn nhất quăng cầu vờn quanh vận động chỉ bất quá cái này năm cái tướng kỹ cầu so trước đó lớn hơn rất nhiều mà còn không còn là đơn nhất nhan sắc mà là mấy loại nhan sắc tại tướng kỹ cầu bên trong lưu động khiến người ta cảm thấy biến ảo khó lường đinh hiệu chìm vào ý thức từng cái trải nghiệm bốn cái tướng kỹ cầu biến hóa nhất trọng tiến giai hiệu quả phát sinh biến hóa phát động cái này tương kỹ lúc lục thân cường độ tăng phúc sáu lần hiệu quả tăng lên hai lần hơn nữa còn nhiều bốn cái phụ trợ hiệu quả trích dương chân hỏa hiệu quả Pham là sử dụng đến tướng lực phương thức công kích, có thể bổ sung hỏa cùng nhau công kích. Tình nhân ti hiệu quả, Pham là từng cường hóa thân thể bộ vị, có thể sinh ra tình nhân ti xúc tu. Chi view chiến phủ hiệu quả, võ kỹ lúc công kích, lấy hy sinh càng nhiều tướng lực làm đại giá, lại đề thăng hai lần tốc độ công kích. Đây cũng là vô tận chiến ý hiệu quả. Thần minh linh tướng công kích hiệu quả, để công kích càng thêm sắc bén, nhưng trực tiếp phá vỡ bộ phận phòng ngự vật lý, tướng lực phòng ngự hiệu quả. Đinh Hiểu lập tức sửng sốt, chẳng những đủ thân đề thăng từ nguyên lai like bốn lần, tăng lên tới hiện tại gấp sáu lần, hơn nữa còn nhiều bốn cái phụ trợ hiệu quả. Cái này, cái này cũng quá mạnh. Lại nhìn Nhị trọng tiến giai, phát động cái này tương ký lúc, tướng lực cường độ tăng phúc 9 lần. Biến hóa ngược lại là không lớn, thế nhưng hiệu quả có chút do người. Nhị trọng tiến giai hiệu quả chính là tăng phúc tướng lực, nguyên lai like chỉ có tiểu gia hỏa một cái linh tướng cung cấp hiệu quả, nhưng bây giờ có 5 cái linh tướng đồng thời phụ trợ, trực tiếp đem vốn tăng gấp bội phúc kéo đến 9 lần. Tam trọng tiến giai, phát động cái này tương ký lúc, linh tướng hộ thể phòng ngự hiệu quả tăng lên 6 lần. Mặt khác tứ đại linh tướng bọn họ đồng thời đã có được linh tướng hộ thể hiệu quả. Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi, cũng chính là nói, người khác chỉ có một cái chủ linh tướng linh tướng hộ thể thế nhưng hắn có 5 cái linh tướng hộ thể, liên tính phụ trợ linh tướng phòng ngự hiệu quả khẳng định không bằng chủ linh tướng. thế nhưng 4 cái phụ trợ linh tướng, liên tính mỗi cái phụ trợ linh tướng linh tướng hộ thể tương đương với tiểu gia hỏa phòng ngự hiệu quả một nửa, cái kia cũng tương đối khả quan. mẫu chút là tiểu gia hỏa linh tướng hộ thể vốn là rất mạnh, liên tính chỉ có một nửa hiệu quả, cái kia cũng vô cùng có thể nhìn. lại nói phụ trợ linh tướng sử dụng linh tướng hộ thể lúc, hẳn là cũng sẽ có có tam trọng tiến giai hiệu quả. ôi trời ơi, tương kĩ dung hợp như thế còn sao? cái cuối cùng tứ trọng tiến giai, nguyên lai like hiệu quả là đơn nhất năng lực tăng lên tới gấp sáu lần. Thế nhưng hiện tại tương ký hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tứ trọng tiến giai hiệu quả là linh tướng chuyển hoán. Đang tiêu hao lượng lớn tướng lực điều kiện tiên quyết trong thời gian ngắn để cái nào đó phụ trợ linh tướng trở thành chủ linh tướng. Cái này Đinh hiệu đã chấn sợ không nói ra lời. Nếu như phía trước tăng trọng tiến giai hiệu quả chỉ là đối trước đây tương ký tăng cường, như vậy đệ tứ trọng tiến giai hiệu quả chỉ có thể dùng nghịch tiên đến hình dung. Đinh hiệu gặp phải đối thủ cũng không phải số ít, có thể hắn lúc nào có thấy người có thể đối linh tướng cùng hắn đánh. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể. Trước đây đệ tứ trọng tiến giai thì đơn năng lực đại lượng tăng lên mặc dù không có thế nhưng tương kỹ dung hợp phía sau từng cái tương kỹ chi nhánh đều được đến biên độ lớn tăng lên hoàn toàn đền bù nguyên lai like đệ tứ trọng tiến giai hiệu quả mà bây giờ tứ trọng tiến giai tương kỹ chỉ có thể dùng lịch thiên đến hình dung hi hỏa tiền bối nói qua không cần quan tâm đến cảnh giới tranh lệch bọn họ hiện tại chẳng qua là hết ngồi lạy giếng bọn họ cảnh giới phân chia tại hi hỏa dạng này tuyệt đối cường giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới như vậy hiện tại mình rốt cuộc có thể đánh bại rất mạnh đối thủ đúng vào lúc này chi vu chiến phủ đột nhiên mở miệng chủ nhân ngươi phủ đồ chiến phủ có phải là có chút nhẹ đinh hiểu sừng sốt một chút Từng kỹ dung hợp phía sau, Chi Vu Chiến Phủ đã bắt đầu ghét bỏ hắn phủ đồ chiến phủ. Bất quá Chi Vu Chiến Phủ nói cũng có đạo lý, hắn cũng là thời điểm cường hóa một cái phủ đồ chiến phủ. Đinh Hiểu lui ra trạng thái tu luyện, lấy ra Thiên Công Tạo Vật Cảnh. Lần này hắn cũng đã nhận được không ít vũ khí, đều là ngũ giai vũ khí. Đinh Hiểu liền đưa bọn họ ném vào đến Thiên Công Tạo Vật Cảnh bên trong. Khá lắm, kiện này cũng đều phải không ít tiền đâu. Đinh Hiểu một mặt thả, một mặt đau lòng. Vốn là đã đủ nghèo, bây giờ tốt chứ, vũ khí đều muốn dùng xong. Thiên Công Tạo dần dần gia tăng, làm đầu nhập thanh thứ mười vũ khí thời điểm, Thiên Công Tạo cuối cùng đấy. Đinh Hiểu cẩn thận từng ly từng tí đem phù đồ chiến phủ lấy ra, bỏ vào thiên công tạo vật cảnh. Cũng đừng cũng cho ta đem phù đồ phù ăn a. Vừa dứt lời, phù đồ chiến phủ liền bị thiên công tạo vật cảnh hút vào. "Đừng." Đinh Hiểu tính toán đưa tay đi bắt, đáng tiếc đến trước gương lại bị ngăn tại mặt kính bên ngoài. Đây là Đinh Hiểu lần thứ nhất cường hóa phù đồ chiến phủ, lúc này hắn cũng không biết phù đồ có phải là bị ăn. Không bao lâu, thiên công tạo bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu thoáng thở dài một hơi. Thiên công tạo bên trong cột nước hạ xuống, nói rõ thiên công tạo vật cảnh bây giờ tại Tiêu Hạo thiên công tạo, mà không phải tại Hỗ Tu chỉ bất quá thiên công tào thủy vị hạ xuống tốc độ rất chậm theo tốc độ này không biết bao lâu mới có thể cường hóa tốt đinh hiểu hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi linh bộ không biết lâm trường hà có thể hay không tới đinh hiểu có chút nheo mắt lại còn có linh bộ thập đại thiên tướng nghe nói đều là linh thánh cảnh cường giả đinh hiểu cao mày đại hoang thành tình cảnh hiện tại không tốt lắm lúc này đại hoang bắt đầu mùa đông mà còn linh bộ người nhất tam hiểu cách truy tung chạy là khẳng định chạy không thoát chỉ có thể một trận chiến ngụy đại nhân bọn họ bàn bạc đối sách vì cái gì một mực không có tới gọi ta Có lẽ là bởi vì chính mình một mực tại tu luyện, bọn họ không có tới quá giời a. Nghe nói linh bộ đã tiến vào Đại Hoang, bất quá bọn họ đường sá không quen thuộc, cũng không biết hiện tại Đại Hoang thành chuyển tới nơi nào, có thể còn muốn quân cái mười mấy ngày mới có thể tới a. Khoảng thời gian này, liền tiến vào pháp giới, làm quen một chút mới tương ký, cùng với chính là sắp ra lò vũ khí mới A chương 358, hai bộ phương án, chương 358, hai bộ phương án. Linh bộ đại quân đi tới Đại Hoang thành địa điểm cũ. Có đệ tử Tuần Sắt một phen phía sau, trở về phía trước nhất một chiếc xe ngựa phía trước, ngăn cách màn cửa báo cáo, bẩm báo tâm linh đại thiên tướng Bọn họ không ở nơi này, cũng đã chạy trốn. Bất quá chúng ta ở xung quanh tra được một chút vết tích, tựa hồ là hướng đông nam phương hướng đi. Tuyết lớn phong đường, thế nhưng linh bộ có cực mạnh truy tung bản lĩnh, có thể từ cực kỳ nhỏ manh mối suy đoán ra đối phương đường chạy trốn. Trong xe truyền ra một cái nhàn nhạt, nhạt giọng nam, "Truy. Đại quân trùng trùng địa điểm, hướng về tây nam phương hướng xuất phát." Linh bộ đại quân rời đi phía sau ngày thứ ba, một chi mười mấy người tiểu đội liền đi đến đại hoang thành địa điểm cũ. "Sư Minh, linh bộ đội ngũ có lẽ vừa rời đi không bao lâu." Một tên thân cao gần 2m trung niên đại hán đối phương Trần Tâm nói. Phương Trần Tâm Tông mày, vội la lên, nhanh, chúng ta tại bọn họ phía trước chạy tới Đại Hoan Thành. 8. Thiên Công Tạo Vật Cảnh Thiên Công Tạo cuối cùng toàn bộ hao hết, làm Thiên Công Tạo hao hết đồng thời, một thanh khổng lồ chiến phủ cũng từ mặt kính giống như nổi lên mặt nước giống như nổi lên. Tốt, Đinh Hiểu lập tức nắm lên thanh này mới tinh chiến phủ, làm chiến phủ vừa vặn vào tay, một cỗ chiếu nặng cảm giác truyền đến, Đinh Hiểu trong lòng chính là vui mừng. Thanh này mới chiến phủ trọng lượng, có lẽ tại 4.000 cân trên dưới, chiến phủ vẻ ngoài cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là chiến phủ lớn nhỏ, hiện tại tăng thêm cản búa, dài tới hơn ba m. Đứng lên lúc so đinh hiểu còn cao rất nhiều. Chiến phủ cán búa là màu đỏ sẫm bằng gỗ, nhưng phía trên có hỏa diễm đồ án, là ngọn lửa màu đen đồ án, thoạt nhìn chính là đỏ thâm giao nhau. Lưới búa cực kỳ khoa trương, dưới đáy là màu đen, lưới búa là màu bạc, hình cung lưới búa chừng dài 2 mét, mũi nhọn hiện ra hàn quang. Búa búa lưng phương hướng làm một cái quỷ đầu tạo hình, dương nhanh múa vút, khuôn mặt dữ tợn. Lưới búa này so phủ đồ chiến phủ bộ dạng càng bá đạo a. Đinh hiểu cũng không khỏi cảm thán nói, phù đồ chiến phủ đã so với bình thường vũ khí khoa trương, mà thanh này 3m tự phụ, quả thực không giống như là người nên dùng vũ khí. Bất quá chiến phủ vào tay, Đinh Hiểu lại cảm giác đến lạ thường tiện tay. Trình độ bén bị, trình độ sắp bén, trọng lượng đều có biên độ lớn tăng lên, phù đồ chiến phủ nguyên lai là ngũ giai vũ khí, hiện tại thanh này chiến phủ tuyệt đối là lục giai bên trong cực phẩm. Chiến phủ vào tay, Đinh Hiểu không khỏi ngửa tay khó nhịn. Nhìn phù đồ bộ dáng bây giờ, lực phá hoại khẳng định rất mạnh, Đinh Hiểu liền tiến vào tu luyện pháp giới. Nhìn xem có thể hay không học được thiên quân cựu liệt đệ tử thức, cùng với thiên vũ phá hiểu để tâm trọng. Đi tới tu luyện pháp giới bên trong, Đinh Hiểu lập tức phát động đệ nhị tương kỵ nhất trọng tiền giai. Lục thân cường hóa tăng lên gấp 6 lần. Hắn hát hóa hoa cánh tay phải lập tức bành trướng, giống như ác ma cánh tay. Đinh Hiểu tay không cầm mới phù đồ chiến phủ còn có vẻ hơi không cần đối, có thể cánh tay ma hóa phía sau, thanh này to lớn chiến phủ liền giống như là đo thân mà làm đồng dạng. Đồng thời, trên cánh tay phải đưa ra vô số xúc tụ, như tản ra ma nữ tóc dài, tại ma bích xung quanh giấy rùa. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hiện tại không cần ngươi, trở về. Thinh Nhân Ti lập tức rút vào ma bích. Đinh Hiểu chứa đầy lực lượng, đối với phía trước tinh không, ra sức bộ ra một đạo Thiên Vũ phá hiệu phủ. Tại ra bước nháy mắt, tướng lực lập tức bị hừng hực liệt hỏa đốt to lớn chiến phủ vô xuống máy mắt, đồng thời một đạo nhiệt độ cực cao liệt diễm hướng về phía trước, như một đạo lưỡi dao vạch phá bầu trời. Vang một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu cảm giác được dưới chân một trận lắc lư. Đây cũng là đạo kia tướng lực đụng vào pháp giới không gian biên giới tạo thành chấn động. Đinh Hiểu khoe miệng khẽ nứt, một kích này công kích, vật lý cùng tướng lực công kích đều so trước đó cường rất nhiều. Nếu như chỉ là lấy tướng lực công kích, hiệu quả có thể hay không càng tốt. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức phát động đệ nhị tương kỹ nhị trọng tiến lên dải, đem nục thân cường hóa đổi thành tướng lực cường hóa, lại lấy liệt vân chạm thí nghiệm. Phù đồ chiến phủ tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, thế nhưng dọc theo tướng lực lại so trước đó mãnh liệt mấy lần. Không bao lâu, một tiếng vang thật lớn sau đó, Đinh Hiểu cảm giác được một trận mãnh liệt hơn chấn động. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, tướng lực công kích sát thực cường, thế nhưng tại cùng cao thủ đối chiến thời điểm, vừa đến bọn họ có thể tránh tướng lực công kích, thứ hai, nếu là ta nhục thân quá yếu, sẽ dẫn đến điều khiển chiến phủ tốc độ trở nên chậm, có chút được không bù mất. Thí nghiệm mấy lần về sau, Đinh Hiểu đã càng ngày càng quen thuộc mới phù độ chiến phủ. Hắn cũng chưa từng thử lại nghiệm chiêu thức, rốc lòng nghiên cứu mới phù kỹ. 8. Ngụy Vô Kỵ tìm tới Lâm Giang, ngay tại hỏi thăm phương Trần Tâm thông tin. Sư huynh ta ngay tại trên đường chạy tới. Lăng Giang nói, bọn họ phía trước trời đã tiến vào đại hoang, ta đem vị trí của chúng ta đại khái nói cho bọn họ. Bất quá, sư huynh nói, linh bộ đại quân tại trước mặt bọn họ, hình như đang theo chúng ta bên này tới. Ngụy Vô Kỵ thoáng thở dài một hơi, nói như vậy, bọn họ hẳn là có thể đuổi kịp. Dựa theo lời ngươi nói, sư huynh ngươi mang theo 4 tên linh thánh cảnh cường giả, tăng thêm chính hắn, chính là 5 tên linh thánh cảnh, cái này đem lại đại làm dịu chúng ta áp lực. Lăng Giang gật đầu nói, sư huynh ta biết được linh bộ muốn tới tiến đánh đại hoang thành, đặc biệt đem một chút đồng môn mang tới chính là vì ứng đối linh bộ cao thủ. Vậy bây giờ chúng ta liền có 13 tên, đối phương 15 người, chúng ta có đánh. Ngụy Vô Kỵ mấy ngày qua, tính toán là lần đầu tiên nợ một nụ cười. Vậy chúng ta lập tức triệu tụ tập tất cả linh thánh cảnh cường giả, an bài một chút riêng phần mình chiến thuật. Trải qua cuối cùng bàn bạc, nếu như Phương Trần Tâm bọn họ có thể kịp thời chạy tới, có Phương Trần Tâm đối phó linh bộ đại trưởng Lão Hiên Viên Cổ, lang Giang Sư tỷ cổ sa đối phó nhị trưởng lão Liêm Vân Sinh, Sư huynh Phó Kinh Hồng đối phó tam trưởng lão Tiên Thông, Võ Càn Quân đối phó Phương Hồng, Mã Sung đối phó Trù Cát Dũng mặt khác, bên này còn cần có hai người vượt cấp đối phó linh thánh cảnh đối thủ. trải qua bàn bạc, để cho thi bộ bắt phẩm hộ thi sứ cựu tôn, lý thắng gánh gánh trách nhiệm nặng nề. đương nhiên, bọn họ còn nhất định phải làm tốt một cái khác tính toán. nếu như phương trần tâm bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chưa từng xuất hiện lời nói, đến lúc đó đem dựa theo nguyên kế hoạch, một tên linh thánh cảnh đối phó hai người, từ võ cản khôn mở ra lỗ hổng. tại lần này đàm phán bên trong, võ cản khôn lại lần nữa ngưng lên đinh hiệu. ngụy đại nhân, nếu là phương tiên sinh bọn họ không có chạy tới lời nói, nhất định phải đem đinh hiệu huynh nội đưa ra ngoài. không sai, lấy tiểu tử kia tính tình. Chúng ta thật tốt nói với hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe, cho nên chúng ta tốt nhất là dùng sức mạnh. Mã Sung nói, hắn mấy ngày nay đều tại chính mình pháp giới bên trong tu luyện, chúng ta trước đem pháp giới phong ấn, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, các ngươi thấy được không? Ngụy Vô Kỵ cau mày, nếu để cho Đinh Hiểu biết, đám người này mở hội không cố gắng thương lượng làm sao đối phó linh bộ, ngược lại đang thương lượng làm sao đối phó chính mình, sợ là muốn nhảy lên. Nhưng mà, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái kia tốt, liền tinh tiểu tử thối kia về sau hả ta, ta cũng nhận. Can Khôn, ngươi lập tức đi đem Đinh Hiểu phong ấn, Mã Sung, ngươi đi đem Linh Nhi khống chế lại không muốn đả thương Linh Nhi. Mã Sung gật gật đầu, "Ngụy đại nhân, ta làm sao có thể tổn thương Linh Nhi? Ai, cản con huynh, người xấu hai ta làm, đi." Chương 359, Phong ấn Đinh Hiểu, chương 359, Phong ấn Đinh Hiểu. Thiên Vũ Cửu Liệt tu luyện không có có gì khó, dù sao hắn đã thỏa mãn điều kiện tu luyện, có công pháp chỉ đạo, Đinh Hiểu rất nhanh liền học được thức thứ tư khai sơn đoạn lưu trạm. Một chiêu này cương nu cùng tồn tại, công thủ gồm nhiều mặt, tướng lực cùng vật lý đều xem trọng, ngược lại là 10 phần thích hợp Đinh Hiểu hiện tại sử dụng. Bất quá Thiên Vũ phá hiểu chỉ có một thức, mỗi một trọng uy lực lại có cực lớn khác biệt, muốn làm đến điểm này còn cần từng bước lĩnh hội. Ngay tại Đinh Hiểu trầm tư suy nghĩ, làm sao dùng ra đệ tam trọng uy lực, lúc. đột nhiên, một luồng kỳ quái lực lượng từ đỉnh đầu tinh không truyền đến. Ngay sau đó, từ phía trên đỉnh dưới ánh mắt đến chín đạo tia sáng, giống như móng nuốt đồng dạng, bao lại toàn bộ tinh không. Đinh Hiểu khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Cái này từng đạo tia sáng đều là từ phù văn màu vàng hình thành, mà phù văn nội dung, Đinh Hiểu có thể xem hiểu một chút, hẳn là đưa đến phong ấn hiệu quả. Đột nhiên, một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. "Đinh Hiểu, đừng trách ta, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Chỉ cần Lăng đại nhân đồng môn có thể kịp thời chạy tới." ta liền thả ngươi đi ra, ngươi nếu là muốn tìm ta đánh nhau, chờ đánh thắng linh bộ, ta tùy ngươi đánh, tuyệt không hoàn thủ. võ tiền bối, đinh hiểu khiếp sợ không thôi, các ngươi muốn làm gì? bên kia, linh nhi ngay tại hậu sơn cùng miêu tầm đám người đối luyện. linh nhi những năm này tiến bộ không tính quá nhanh, thế nhưng nàng học tập đồ vật mặc dù nhiều, nhưng mỗi một môn đều cực kỳ vững chắc. võ kỹ, phù kỹ, kiếm kỹ, y liên thuật, luyện dược, luyện phù, sở học tập mà không loạn, mười phần khó được. nhất là đang đánh nhau phô diện, công kích của nàng cực kỳ quỷ dị, tướng lực tự mang sẽ rách hiệu quả, tựa hồ là hai loại ngược lại lực lượng đồng thời lôi kéo gây nên. Liên Anh hiểu phòng nữ miêu tầm cùng tôn húc sở đều không chịu được nổi bị nàng đâm bên trên một kiếm. Linh Nhi, ngươi không thể chịu hoán linh tướng. Thế nhưng công kích của ngươi thật kỳ quái. Tôn húc sở nhìn xem trên mu bàn tay vết thương, bị ngươi tướng lực gây thương tích, miệng vết thương của ta rất khó khép lại. Linh Nhi đi tới, bình đầu ca có lỗi với, vừa rồi ta cho rằng ngươi có thể tránh thoát. Không có việc gì, luận bàn nha, đều là khó tránh khỏi. Ta chính là cảm thấy ngươi tướng lực đặc biệt kỳ lạ. Đúng vào lúc này, miêu tầm nhìn thấy mã xung đi tới. Mã tiền bối, ngươi làm sao có thời gian tới? Mã xung một mực như có điều suy nghĩ, bị miêu tầm gọi lại phía sau vội vàng ngẩng đầu đi đến linh nhi bên cạnh các ngươi tại luyện tập đâu a đúng vậy a mã tiền bối ngươi nếu là có thời gian chỉ đạo chỉ đạo hầu nghĩa lời còn chưa nói hết mã sung đột nhiên trong tay nhiều một đạo linh vũ trực tiếp đánh vào linh nhi sau lưng tất cả đến quá đột ngột những người khác căn bản chưa kịp ngăn cản mã sung một tay đỡ lấy sùi lơ linh nhi vừa nói các ngươi mấy cái đừng kích động sau đó mã sung đem sự tình ngọn nguồn báo cho bốn người miêu tầm nếu như phương tiên sinh bọn họ không có chạy tới tại đỉnh cấp cường giả phương diện chúng ta cơ hội chiến thắng rất nhỏ nếu như sách lược của chúng ta không cách nào đạt hiệu quả Một trận sợ là không thắng được, cho nên nếu như chúng ta không cách nào ngăn chặn đối phương cao thủ, các ngươi bốn người mang theo đinh hiểu huynh muội từ hậu sơn rời đi, hiểu chưa? Cái này, Mã Tiên Bối, chúng ta không thể đi." Miêu Tầm kích động nói. Mã Sung đem Linh Nhi cẩn thận giao cho Liễu Phi Điền, sau đó vô vô Miêu Tầm bạt vai, khẽ mỉm cười, đinh hiểu đứa nhỏ này, trên thân có một cỗ tính bình dẻo, ta ẩn cư nhiều năm đã thật lâu không có gặp phải người như vậy. Mà còn, đinh hiểu huynh muội bản thân cũng có tiềm lực rất lớn, ta biết các ngươi không muốn đi, thế nhưng các ngươi làm vì bọn họ bằng hữu, nên vì bọn họ sau này tính toán." Mã Tiên Bối vì cái gì không cùng lúc đi Hồng nghĩa vội la lên mã sung khẽ mỉm cười đừng quên chúng ta là tại đại hoàng muốn trốn lời nói cũng chỉ có hướng đại hoàng sâu trốn có thể đại hoàng sâu linh sát thực lực mạnh mẽ chúng ta như thế nhiều người làm sao trốn hứa hổ chúng ta cùng cực võ đế ở giữa cuối cùng có một trận chiến lúc này đại thương căn cơ bất ổn đánh cho trọng thương lời nói cũng là cơ hội của chúng ta một khi chờ bọn hắn thong thả lại sức kia đến có thể liền không phải là linh bộ miêu tầm bọn họ trầm mặc. mã tiền bối nhìn tự nhiên so với bọn họ xa một trận chiến này không thể tránh né mà đinh hiệu chính là bọn họ hy vọng Bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt cái này hòa chủng." Mã Sung khẽ mỉm cười, đừng như thế bề hoài, thắng thua trận này còn chưa định đâu. Đúng, mấy tên tiểu tử các ngươi không là muốn để ta chỉ đạo chỉ đạo các ngươi, cái kia thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta đến sờ so tay một chút." 8. Sau 3 ngày, Đại Hoang thành đại quân tại cửa vào Sơn Cốc tập kết, dựa theo riêng phần mình tiểu đội sắp xếp, chia 6 cái trận doanh. Bộ đội cơ động 1000 người, canh giữ ở bên trong tường rào, phụ trách bảo vệ nội thành hơn 5000 bình dân. Lăng Giang lo lắng nhìn xem lai lịch, tuyết lớn phong bế thông hướng Sơn Cốc con đường, xung quanh một mảnh trắng xóa. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện mấy điểm đen, ước chừng mười mấy người, chính đang hướng về nơi này gì chuyện nhanh chóng. Tất cả mọi người khẩn trương lên, ngồi nghỉ ngơi người lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn xem người tới. Ngụy Vô Kỵ nheo mắt lại, hắn mặc dù bản mệnh linh cũng bị hao tổn, nhưng muốn nói thị giác vẫn là tối cường. Không phải linh bộ người. Nghe đến Ngụy Vô Kỵ lời nói, tất cả mọi người thở dài một hơi. Sư Minh, Lang Giang cuối cùng thấy rõ người tới khuôn mặt, chính là Phương Trần Tâm đám người. Lang Giang, Phương Trần Tâm cái thứ nhất lao đến, sau đó những người khác cũng chạy tới. Rốt cục là đợi kịp. Phương Trần Tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ngụy đại nhân, tại hạ tiên trần môn đại đệ tử phương trần tâm gặp qua ngụy tướng. Ngụy vô kỵ vội vàng tiến về phía trước một bước, kích động lôi kéo phương trần tâm tay. Cái gì ngụy tướng, sớm liền không phải là. Lần này đa tạ các ngươi có thể chạy đến. Một cô gái áo đỏ nói, chúng ta là quấn một chút đường, bất quá linh bộ đại quân có lẽ buổi chiều liền sẽ đến. Cổ sa sư tỉ. Lang giang ôm quyền nói, nữ tử khẽ mỉm cười, sư đệ, thật sự là đã lâu không gặp, sư phụ một mực rất nhớ mong ngươi. Sư phụ có thể vẫn mạnh khỏe, tuổi tác đã cao, thân thể càng ngày càng tệ. Lang giang than nhỏ một tiếng không biết có thể có cơ hội lại đi gặp một lần sư phụ. Nói gì vậy, đương nhiên là có cơ hội. Một đại hán hung hăng đập vào lăng Giang trên bà vai. Kinh Hồng sư huynh. Phó Kinh Hồng cười nói, ha ha ha, lúc trước ngươi xuống núi vẫn là cái mau đầu tiểu tử, đã mắt cũng là cao tuổi rồi rồi. Yên tâm, bất quá chỉ là linh bộ, ta nhìn các ngươi nơi này chiến trận uy vũ, còn sợ đánh không lại bọn hắn. Phó Kinh Hồng tiếng như kinh lôi, những lời này lập tức giấy lên mọi người đầu trí. Những cao thủ này gia nhập, lập tức để mọi người nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Phó Kinh Hồng tìm phải tìm trái, đúng, cái kiếp tê linh hiệu tiểu tử đâu? Ta còn thực sự muốn nhìn xem, có thể để cho Phương sư huynh coi trọng như thế người, đến cùng là thần thánh phương nào. Lang Giang vội vàng đem mấy người kéo đến một bên, đem phong ấn đinh hiệu sự tình báo cho. Không phải chứ, chúng ta đều tới, vậy còn không thả ra? Phó Kinh Hồng nói. Phương Trần Tâm đột nhiên đánh gây hắn, các loại, hiện tại còn không phải lúc. Linh Bộ thập đại thiên tướng thực lực không thể coi thường, tăng thêm ngũ đại trưởng lão, thực lực càng là thâm bất khả chắc, chúng ta không thể có nửa chút chủ quan. Phương Trần Tâm dù sao cũng là đại sư huynh, hắn lời nói mấy người vẫn là muốn nghe. Mặt khác, chỉ cần đinh hiệu không xuất hiện, thứ nhất có thể kiềm chế linh bộ, thứ hai cũng có thể làm chúng ta một lá vương bài, cho nên hiện tại vẫn là không nên đem hắn thả ra tốt." Lăng Giang gật gật đầu, Ngụy đại nhân cũng là ý tứ này, "Đúng, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta vẫn là nghe trước một chút riêng phần mình nhiệm vụ." "Tốt." Chương 360: Khiêu chiến, chương 360: Khiêu chiến. Xế chiều hôm đó, mấy ngày liên tuyết lớn cũng hiếm thấy ngừng lại. Nơi xa, một đoàn hắc ảnh đang theo sơn cốc tới gần. Theo lấy bọn hắn tới gần, hắc ảnh phạm vi càng lúc càng lớn, vượt ngang hơn ngàn mét. Ngụy Vô Kỵ có chút nheo mắt lại, mặt trước cái kia cũng không phải mấy người đơn giản như vậy. Ngụy Vô Kỵ xoay người, mà lúc này Đại Hoang thành cư dân hơn hai vạn người, đã võ trang đầy đủ, bảy trận mà đợi. Kít sâu một hơi, ngụy vô kỵ Hồng thanh hô, "Các vị, linh bộ đại quân đã tới." Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ. Trong các ngươi, có đảo vong đến đại Hoang người, có bất mãn triều đình hành động, đi theo đinh hiểu tới đây người, có thi bộ bộ hạ cũ, có người bình thường, thế nhưng chúng ta đều có một cái điểm giống nhau. Chúng ta không có đường lui. Nếu như tử vong là điểm cuối, có lẽ chúng ta còn sẽ không phản kháng. Nhưng mà, cực võ đế đích thân hạ lệnh, dẫn sát nhập thi. Nếu như không phải quyền cao chức trọng, như vậy tử vong đều đã không phải là điểm cuối cùng. Các ngươi không ít người, chẳng những nhìn thấy thân nhân rời đi, còn muốn nhìn đến bọn họ biến thành khuôn mặt đáng ghét bộ dạng, bị chấn sát phía sau hồn phi phách tán. Như vậy, ta tại chỗ này, liền nghĩ hỏi các ngươi một câu. Ngụy Vô Kỵ phẫn nộ quát, chúng ta bảo hộ người nhà nên có người nào bảo hộ, làm bọn họ biến thành linh sát phía sau, các ngươi sẽ hay không một kiếm đâm xuyên trái tim của bọn họ bẩn. Ánh mắt của mọi người bên trong, đã mơ hồ có lửa giận tiêu đốt. Hôn quân vô đạo, thiên kiếp nuôi gót, sinh linh đồ thán, tứ hải luệ ngục. Thế đạo này, đem thiện nhân bức thành ác nhân, đem người bức thành linh sát. Tất nhiên chúng ta đã mất đi tất cả. Như vậy chúng ta còn cố kỵ cái gì? Không người phản kháng, vậy liền từ chúng ta những này kẻ liệu mạng cầm vũ khí nổi dậy, nghịch Tiên không đường, vậy liền từ chúng ta những này dân đen giết ra một đường máu. Giáng Phạm Ta đại hoang thành người, giết! Giết lên một tiếng về sau, đại hoang thành trong mắt mọi người đấu trí triệt để bị châm lửa. Trấn Sơn hổ dơ cao cừu long phệ hồn thiên, hô to, Phạm Ta đại hoang thành người, giết! Phạm Ta đại hoang thành người, giết! Vạn người đồng thanh hô, âm thanh trấn trời cao. Tu luyện pháp giới bên trong, Đinh Hiểu nghe đến những âm thanh này, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã đoán được võ càn khôn vì cái gì phong ấn hắn bởi vì bọn họ nghĩ bảo vệ chính mình. Nhưng mà, xem như đại hoang một thành viên, lúc này làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Có lẽ chính là bởi vì Đinh Hiểu dạng này tính cách, võ cản khôn bọn họ mới muốn phong ấn hắn à? Chết tiệt, võ tiền bối, nếu là ta đi ra, bút chướng này chúng ta có thể phải hảo hảo tính toán. Đinh Hiểu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, võ cản khôn đạo này phong ấn phụ tội hồ là chuyên môn phong ấn loại này không gian độc lập. Hắn nhìn thấy sợ không được, chớ nói chi là phá trận. Muốn phá phong ấn, chỉ có phá cái này không gian độc lập. Trước đây hắn dùng thiên vũ phá hiểu đệ nhị trọng. Đã từng dung chuyển cái này không, gian, nếu như chính mình có thể vung ra Thiên Vũ phá hiểu đệ tam trọng, có lẽ có thể đánh tan cái này không, gian. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu hai mắt căng tức nhìn phía trước, hung hăng nói, ta cũng không tin không phá được ngươi. Lập tức, Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, bỏ đi tất cả tâm niệm, chuyên chú lĩnh hội Thiên Vũ phá hiểu đệ tam trọng. Vì cái gì nhục thân cường độ, tướng lực cường độ đều tăng lên rất nhiều, chính mình cũng dựa theo công phu chỗ chỉ ra tướng lực vận chuyển pháp môn vận chuyển tướng lực, có thể như cũ không cách nào đánh ra đệ tam trọng hiệu quả. Đến cùng kém tại nơi nào? Đệ tam trọng Thiên Vũ phá hiểu chính là được ăn cả ngã về không, lực phá thiên quân khí. Cần chính là vạn tướng hợp nhất, thân búa hợp nhất, chẳng lẽ là vì ta mặt khác nhục thân không có cường hóa. Đinh hiệu hiện tại có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chủ linh tướng, thế nhưng lợi dụng khoảng thời gian này cường hóa nhục thân vô cùng không thực tế, không nói đến duy trì liên tục trạng thái này tiêu hao tướng lực phi thường khủng bố, đinh hiệu cũng không kiên trì được bao lâu. Mấu chốt là, liền tính có thể cường hóa, bởi vì linh tướng thay đổi phía sau, thân thể bộ vị cường hóa hiệu quả khác biệt, cũng không có khả năng đạt tới toàn thân thống nhất trình độ. Vẫn là trong thời gian ngắn như vậy. Không đối, ra chiêu thời điểm, ta cảm thấy ra chiêu thông thuận, lực lượng đầy đủ, chỉ là còn thiếu một điểm gì đó. Thiếu cái gì? Vạn tướng hợp nhất, thân búa hợp nhất đến cùng chỉ là cái gì? Đinh Hiểu rơi vào trầm tư. 8. Linh bộ đại quân đã đến Đại Hoang Thành quân trước mặt. Nhân số của đối phương không kém chút nào Đại Hoang Thành bên này, gần tới 3 vạn người. Một vị lợi dụng giói màu trắng Thiên Mã lão giả, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đối diện đại quân, nhẹ hư một tiếng, xem ra bọn họ chờ chúng ta cũng có một đoạn thời gian. Đinh Hiểu không tại đối trong phương trận, long lân quận lâm trưởng lão, làm phiền ngươi đến tiêu chiến. Ta tin tưởng, thứ ngươi ra mặt, Đinh Hiểu khẳng định sẽ xuất hiện. Lâm Trường Hà vội vàng đi tới cái này trước mặt lão giả, cung kính ôm quyền, là Đại trưởng lão. Đối diện, Ngụy Vô Kỵ có chút nhíu mày. Lôi Bá nhìn thấy Ngụy Vô Kỵ thân sắc, hỏi: "Ngụy đại nhân vì sao mặt mà tủm mày chau, có cái gì không đúng sao?" Ngụy Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào đối diện đại quân. Tuy nói đại thiên tướng mới có chức quan, thế nhưng tại chấn Linh Tư bát bộ bên trong, tổng bộ trưởng giả thân phận là cao hơn đại thiên tướng, có thể linh bộ đại quân, bảy vị trưởng lão toàn bộ lợi dụng ghế ghế, ngược lại là đại thiên tướng lợi dụng ngồi xe ngựa. Điều này tựa hồ có chút không hợp trấn Linh Ti lễ tiết. Võ Cản cũng nói: "Lần này linh bộ xuất chinh là phụ mệnh xuất chinh, có lẽ tại đảm nhiệm quân chức thời điểm, đại thiên tướng chức vị sẽ cao hơn một chút a." Trấn linh tinh cực ít sẽ tham dự vào trong chiến tranh, võ cản khôn kiểu nói này, có vẻ như cũng có một chút đạo lý. Bất kể nói thế nào, linh bộ đại quân đã đến, không cần thiết bởi vì cái này chi tiết lại xoắn xít cái gì. Lâm Trường Hà lĩnh mệnh phía sau, có ba tên trưởng lão đặc biệt hộ tông hắn. Ba người này gặp mặt phía trước tuyết động thâm hậu, một người từ bạch hộ tọa kỵ bên trên nhảy lên một cái, một người từ cự tê tọa kỵ bên trên vọt lên, hai người cất đánh ra một đạo linh phủ. Một tấm linh phủ cấp tốc hóa thành liệt diễm, một tấm hóa thành gió lốc. Phong hỏa đan sen, thế lượng ngập trời, đem trong phạm vi mấy chục dặm diện tích tuyết tuổi tan hòa tan sau đó hai người thong dong nhảy lên tòa kỵ cùng đại trưởng lão hiên viên quốc hộ tướng lâm trường hà đi tới trước trận lâm trường hà nhìn thoáng qua đối phương đội hình ánh mắt cuối cùng rơi vào ngụy vô kỵ trên thân ngụy tướng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a không nghĩ tới đường đường đại thương tả tướng để đó tể tướng vị trí không làm ngược lại tới đây đại hoang làm giặc cỏ lâm trường hà khẽ mỉm cười các ngươi chiến kỳ chính là cựu long vệ hồn tiên đây chính là cực võ đế ban thưởng cho đinh hiểu kết quả các ngươi cầm mặt này chiến kỳ cầm gậy che tạo phản không cảm thấy xấu hổ sao ngụy vô kỵ lệnh hừ một tiếng vô danh tiểu bối cũng xứng tại cái này kêu gào Kiêu chiến còn muốn cho người hộ tống, quả thật là nhát như chuột hàng người. Muốn nói song phương khí thế, một cái là vốn là đại thương tể tướng, một cái là quận bộ trưởng lão, tự nhiên không tại một cái cấp bậc bên trên. Liền hai người nói chuyện sức mạnh, Ngụy vô kỵ tuyệt đối nghiền ép Lâm trưởng hạ. Hiên viên cổ khép cười một tiếng, Ngụy tướng ngươi là hiểu lầm, hắn cũng không phải vô danh tiểu bối. Lâm trưởng lão vì ta linh bộ quận cấp trưởng lão, thả tới các ngươi thi bộ, tại tổng bộ làm cái trưởng lão dư xài. Rất nhiều thi bộ đệ tử nghe xong, lập tức lừa bước Mị Cami. Linh bộ lúc trước liền chen thi bộ, đến bây giờ vẫn không có đem thi bộ đệ vào mắt. Hiên Viên cổ cười nói, Kỳ thật, trước đây trở ngại tất cả mọi người cùng thuộc Trấn Linh Ti, có mấy lời ta không tiện nói ra cửa ra vào. Bất quá bây giờ tốt, Đại Thương Trấn Linh Ti bên trong đã không có thi bộ, vậy ta cũng có thể yên tâm to gan nói ra. Các ngươi thi bộ bị người chèn ép lâu như vậy, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nói rõ, các ngươi thi bộ cho tới vĩnh Dã Đại Tế Tư, cho tới bối Quan Nhân, toàn bộ là một đám phế vật. Cái gì Trấn Thi Đại Thiên tướng? Lâm trưởng lão lúc trước ra lệnh một tiếng, các ngươi Trấn Thi Đại Thiên tướng liền không cách nào tăng lên chức cấp, hắn một đạo truyền âm phủ, liền để các ngươi Trấn Thi Đại Thiên tướng lưu vong đại hoang bốn năm, suýt nữa chết tại cái này. Tại linh bộ trước mặt, các ngươi thi bộ liền con chó đều không tính. Lâm Trường Hà cười to nói, "Ha ha ha, linh hiểu, ngươi nên sẽ không quên ta đi, đại hoang 4 năm trôi qua làm sao? Đại hoang 4 năm để ngươi trốn qua một kiếp, nhưng lần này đâu? Ngươi cho rằng trốn đi liền không cần chết? Ngươi không phải trấn thi đại thiên tướng sao? Chẳng lẽ sẽ chỉ làm cũng một con rùa đen rút đầu, trốn tại những người này sau lưng? Ngươi cái này nguỵ cô tử, tham sống sợ chết tiểu nhân. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, lúc trước ta chính là muốn giết ngươi, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn giết muội muội ngươi, giết ngươi mấy cái kia huynh đệ. Khi đó, cho dù ngươi bại lộ một lần hành tung, ta đều sẽ đích thân tới đem ngươi cùng mọi mọi ngươi chém thành muôn mảnh. Tu luyện pháp giới bên trong, Đinh Hiểu gắt gao ngăn chặn lửa giận của mình. Lâm Trường Hà, ta Đinh Hiểu không giết ngươi, thế không làm người. Thiên Vũ phá hiểu phủ, ta cũng không tin không cách nào hiểu thấu đáo. Chương 361, hai quân giao chiến. Chương 361, hai quân giao chiến. Cực võ đế muốn giết không riêng gì Đinh Hiểu, cái này Đại Hoang Thành bên trong, rất nhiều người là đi theo Đinh Hiểu mà đến, đã như vậy, vậy liền cũng không thể lưu. Chỉ bất quá, không quản Lâm Trường Hà làm sao khiêu chiến, cũng không thấy Đinh Hiểu ra mặt. Hiên Viên Cổ, Liêm Vân. Tiền thống ba vị giải quen biết đã lâu một cái. Sau đó ba người trở về trong chấn, nói nhỏ vài câu. Đinh Hiểu quả nhiên chưa từng xuất hiện, còn tốt chúng ta đã sớm chuẩn bị, tiểu súc sinh kia quỷ kế đa đoan, chúng ta phải cẩn thận có chớ. Liên Vân nói. Hiên Viên cổ gật gật đầu, "Ân, lấy Đinh Hiểu tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi Đại Hoan Thành. Vậy liền trước đem bọn họ đại quân đánh tan, đến lúc đó Đinh Hiểu vẫn là muốn đi ra, mà khi đó, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên." Ba người đều không có dị nghị. Hiên Viên cổ huy vi động linh bộ chiến kỳ, hoành thanh hô to, "Chúng nghe lệnh, huyết tẩy Đại Hoan Thành, một tên cũng không để lại." từ chín cỗ xe ngựa bên trong đi ra chín người linh giang xa xa nhìn thấy chín người này không khỏi thần sắc đặc biệt nghiêm trọng linh bộ thập đại thiên tướng trừ liệp linh đại thiên tướng phương hồng bên ngoài chín đại thiên tướng toàn bộ đứng thẳng đồng thời hiên viên cổ chờ năm tên linh thánh cảnh siêu cấp cường giả cũng đã hướng đại hoang thành bên này di chuyển nhanh chóng tại cái này 14 người sau lưng gần 3 vạn đại quân cao hô khẩu hiệu giống như thủy triều tuôn hướng cửa vào sân gốc lôi vũ đỉnh cao mày ngụy đại nhân phương hồng chưa từng xuất hiện mười cỗ sen ngựa chỉ có chín người đi ra ngụy vô kỵ mặt sắc mặt nghiêm trọng Lúc này Phương Hồng còn không xuất thủ, đây là vì sao? Chẳng lẽ là vì phòng định hiểu? Hắn ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa kia bên trên, chiếc xe này lớn nhỏ hình thức cùng mặt khác xe ngựa đều giống nhau như lúc, nhìn không ra bất kỳ là thủ. Ngụy Vô Kỵ còn không có thời gian suy nghĩ rõ ràng, nhưng đối phương đại quân đã giết tới đây. Hắn nhất định phải lập tức làm ra điều chỉnh. Phương tiên sinh, các ngươi vẫn như cũ đối phó 5 tên linh thánh cảnh trưởng lão, Cản Khôn, Ma Sung, các ngươi đối vị cao thủ, hướng phía dưới toàn bộ hạ xuống một tên. Linh bộ xếp hạng thứ nhất liệp linh đại thiên tướng chưa từng xuất hiện như vậy bọn họ bên này tất cả mọi người đối thủ thực lực đều tương ứng hạ xuống một vị liền có thể võ cản khôn lập tức lĩnh mệnh nhìn xem khí thế hung hung linh bộ quân bộ đại quân võ cản khôn hai mắt tinh quang bạo khởi lôi kéo cuốn hạo quát đến rất đúng lúc các minh đệ vì đại hoang thành giết đại hoang thành ba vạn người lập tức phóng tới quân địch hai cố đại quân ngáy mắt ở trong sân ba chạm sáu vạn người chém giết thành một mảnh lập tức gào thét tấm thanh tiếng gần ngư chiến tranh tiếng va chạm vang lên triệt sơ gốc đinh thay nhức óc chiến trường lập tức chia cắt thành bảy thối khu vực. Linh bộ tinh nhuệ cùng đại hoang tinh nhuệ chính diện chém giết, nơi này cao thủ đông đảo, các loại cao giai linh tướng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong đó dị thú, thần thú chủng loại nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng. Từng cái to lớn linh tướng đống nhiên trượt lóe lên dung nhập chủ thân thể người, đống nhiên lại hiện thân lấy linh tướng hộ thể bảo vệ chủ nhân. Khó mà tính toán các loại linh phù va chạm, nhất lên từng đạo tướng lực ba độ, các loại linh châu, phát bảo cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại chỗ này, gần như người người đều có đệ nhị tương kỹ, thậm chí có người nắm giữ đệ tam tương kỹ, mà còn ít nhất có bốn thành người nắm giữ phụ trợ linh tướng. Trải qua phụ trợ linh tướng tăng cường phía sau tương kỹ. Uy lực càng khủng bố hơn, cũng bởi vậy, bộ đội tinh nhuệ va chạm, mặc dù nhân số là ít nhất, thế nhưng chiến đấu cường độ nhưng là đáng sợ nhất. Thi bộ các phế vật, các ngươi không phải một mực không phục chúng ta linh bộ nhà, hôm nay liền đánh tới các ngươi phục mới thôi. Linh bộ xem ra là làm mưa làm gió đã quen, trước đây chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể chịu được các ngươi trên ép, thế nhưng hôm nay, chúng ta liền muốn rửa sạch lũ nhã. Linh bộ cùng thi bộ ở giữa cừu hận đã đến không cách nào điều hòa tình trạng, trận chiến đấu này, đã là linh bộ tiến đánh đại hoang thành, cũng là linh bộ cùng thi bộ ân oán chi chiến. Mà mắc các 6 cái chiến trường, Song Vương chém giết cũng dị thường kịch liệt lúc này ngụy vô kỵ ánh mắt chủ yếu vẫn là rơi vào song phương đỉnh cấp cao thủ ở giữa chiến đấu bên trên nơi đó mới là quyết định cuộc chiến tranh này mấu chốt phương trần tâm mục tiêu là hiên viên cổ mọi người đối phương trần tâm thực lực làm sao đồng thời không hiểu rõ cho dù là đinh hiểu tới hắn cũng chỉ là nhớ tới phương trần tâm từng hỗ trợ duy trì chư thần phục ma trận phù còn giúp bắt đi một chút linh võ cảnh thi bộ đệ tử hai chuyện này hiển nhiên đều không thể biểu hiện ra phương trần tâm thực lực chân chính giờ phút này hắn cùng hiên viên cổ chiến đến một chỗ song phương đều là toàn lực ứng phó hiên viên cổ linh tướng là cổ hoặc thiên giáp trùng Loại này linh tướng tại linh tướng bên trong tuyệt đối xem như là dị loại. Cổ hoặc thiên giáp trùng cái đầu rất nhỏ, trưởng thành ngày giáp trùng cũng không đến dài nửa ngón tay, nhưng mà, ngày giáp trùng nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Một khi tiến vào người thân thể, thích nhất chính là sống nhờ tại đại não, có thể tại không đến nửa ngày, chiếm đoạt ký chủ quyền khống chế thân thể. Loại này ngày giáp trùng bị nam cương một chút luyện cổ sư dùng để làm thành cổ trùng chân nuôi. Mà ngày giáp trùng nếu như trở thành linh tướng, như vậy dáng người hạn chế liền đã không tồn tại. Mà ngang nhau thể tích bên dưới, ngày giáp trùng tốc độ, lực lượng đều không thua truyền thống thần thú linh tướng, mấu chốt nhất là nó tinh thần can nhiễu năng lực tự mạnh. Hiên viên cổ lên tay chính là một đạo tinh thần can nhiễu linh phủ. Phương Trần Tâm lạnh hừ một tiếng, ngày giáp trùng đối với tinh thần quấy nhiễu sát thực lợi hại, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Dứt lời, sau lưng hiện lên một cái cự kiếm hư ảnh, sau đó chính là một đạo phóng ra ngoài kiếm khí, trực tiếp quét về phía Hiên viên cổ. Phương Trần Tâm linh tướng là khí loại linh tướng, có thể tướng lực phóng ra ngoài. Hiên viên cổ tính toán cẩn thận, nhưng Phương Trần Tâm lại kéo dài khoảng cách, bên ngoài thả kiếm khí không ngừng lôi kéo, chỉ cần không cho Hiên viên cổ cẩn thận, Phương Trần Tâm liền không sợ ngày giáp trùng. Đúng vào lúc này. Hiên viên cổ đột nhiên vọt xuống mặt đất, biến mất tại đất trong đất. đệ tam tương kỹ, xuyên sơn điền hải. Đối mặt đột nhiên biến mất địch nhân, phương trần tâm lập tức nhảy lên thật cao, tương ngã tương dùng. Đi ra cho ta, tam xích quật địa kiếm. Mấy chục đạo phóng ra ngoài kiếm khí nổ vang mặt đất. Nhưng mà hiên viên cổ trong lòng đất thần tốc vào đi, hiện nay như cũ không bị bứt ra. Hai đại cao thủ ngay tại cự chiến, mà liền tại cách đó không xa, võ cản khôn cùng đổ linh đại thiên tướng ra cất dũng chém đứt, thì càng thêm mãnh liệt. Hai người liền đối ba lần công kích, trong chàng tướng lực khuấy động. Từ vui vặn đối chiêu tình huống đến xem, võ càn khôn có lẽ thực lực càng mạnh một chút. Chỉ là mạnh đến mức cũng có hạng, cao thủ so chiêu, nửa chút chủ quan cũng có thể là chí mạng. Cổ Sa đang cùng linh bộ nhị trưởng lão Liêm Vân giao thủ, Phó Kinh Hồng cùng tam trưởng lão Tiền thống khó phân cao thấp. Đại Hoang Thành cao thủ, chủ yếu là cùng linh bộ thập đại thiên tướng giao thủ, lúc này trừ Võ Cản Khôn cùng Ma Sung, những người khác tựa hồ cũng tạm thời ở thế yếu. Linh bộ thập đại thiên tướng, vậy nhưng cũng không phải hạ người bình thường. Lâm Trường Hà từ phía sau một kiếm trọng thương một tên linh võ cảnh địch nhân, chính muốn tiếp tục đánh lén những người khác. Tại hắn xuất kiếm một sát na, một thanh trường kiếm đột nhiên đầy ra hàn khí. Từ trên thân kiếm truyền đến lực đạo đến xem, đối phương là cao thủ. Lâm Trường Hà lập tức hướng về sau càng mở, sau đó nhìn hướng người tới. Đáng tiếc đến người cũng không phải Đinh Hiểu. Lang Giang, Lâm Trường Hà có chút nheo mắt lại, "Làm sao? Đinh Hiểu không dám ra đây nhận lấy cái chết, để ngươi cái này cấp trên muốn cũ qua đi tìm cái chết. Giết ngươi, không cần Đinh Hiểu xuất thủ." Lang Giang mắt lạnh nhìn Lâm Trường Hà, "Lâm Trường Hà, nói thật, ta sớm liền muốn giết ngươi." Nhớ ngày đó, Lang Giang tại Lâm Trường Hà thủ hạ chịu nhiều đau khổ, mà hắn mấy lần ra sức bảo vệ Đinh Hiểu, cuối cùng cũng không thể thay đổi Đinh Hiểu bị Lưu Vong Đại Hoàng vận mệnh. Khi đó Đinh Hiểu có thể là vừa vận hoàn thành Bạch Hà trừ sát nhiệm vụ lập được công cuối cùng lại bị như vậy đối đãi, Lang Giang trong lòng chỉ cảm thấy rất xin lỗi đính hiểu. Mà bút chứng này, hôm nay liền có thể thật tốt tính toán tính toán rõ ràng, chương 362, phần nguyệt, chương 362, phần nguyệt. Nghe nói Đại Hoang đã từng chính là một cái cổ chiến trường di chỉ, ngày hôm nay nơi này cũng tại phát sinh một trận quy mô hùng vĩ chiến dịch. Song Vương kịch chiến đã càng ngày càng kịch liệt, chỉnh cái sơn cốc phía trước, đất dung núi chuyển, thiên hôn điệu ám. Bây giờ cục diện, đối Đại Hoang thành đến nói là có lợi. Linh bộ tinh nhuệ cùng Đại Hoang tinh nhuệ ở giữa, lực lượng tương đương số người nhiều nhất linh sĩ cảnh đến linh võ cảnh phương diện đại hoang chiến của ưu thế tuyệt đối phương trần tâm năm người hơi thắng linh bộ ngũ trường lao võ cản côn cùng mã xung bên này cũng đã chiếm được phòng mà mấy người khác mặc dù ở thế yếu nhưng cũng tranh lệch không lớn nhưng mà theo thời gian trôi qua ngụy vô kỵ trong lòng càng ngày càng bất an hắn nhìn chăm chăm vào cuối cùng một chiếc xe ngựa hai tên linh bộ dắt ngựa phòng ngựa ngựa hoảng sợ còn có hai tên đệ tử ghé vào hai bên màn cửa phía trước tựa hồ là tại hồi báo tình hình chiến đấu lôi vũ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì hắn tại ngụy vô kỵ bên tai nhỏ giọng nói ngụy đại nhân ta về phía sau nhìn xem Trong chiếc xe kia có người hay không? Mấy cái kia linh bộ đệ tử có phải là đang hát không thành kế? Phương Hồng có phải là đã dẫn người đường vòng? Đại Hoang Thành còn chưa kiến thiết hoàn thành, tuy nói là ba mặt núi vây quanh, nhưng ba mặt núi vây quanh cũng không đại biểu không đường có thể đi. Đúng vào lúc này, sau lưng quả nhiên truyền đến tiếng chém giết. Có địch nhân từ phía sau đường vòng, đánh lén bên ta bất tính. Một tên bộ đội cơ động đệ tử chạy đến hồi báo. Bao nhiêu người? Ngụy Vô Kỵ trừng to mắt. 30 người. Thế nhưng, trong đó có một tên linh thánh cảnh siêu cấp cường giả. Cái gì? Lôi Vũ Đình hoảng sợ nói. Linh thánh cảnh siêu cấp cường giả, đó không phải là Phương Hồng sao? Xem như linh bộ tối cường, Phương Hồng thế mà từ bỏ chính diện chiến trường, trực tiếp cuốn phía sau đánh lén, cái này khó tránh khỏi có chút bỏ gốc lấy ngọn đi. Phía sau hiện tại có hơn 6.000 người, bao gồm bộ đội cơ động 1.000 người, mà còn lại đều là một chút phụ nữ trẻ em giả yếu. Những này tay không tất sát người, đều là đi theo bọn họ thân nhân, đồng thời đi nhờ và đinh hiểu. Bọn họ gặp tập kích, đem dao động nhiều hơn phân nửa của tâm. Võ cản khôn, Ngụy vô kỵ hô to một tiếng. Võ cản khôn sau khi nghe được, lập tức minh bạch Ngụy vô kỵ tất nhiên là có gấp gáp sự tình cần hắn lập tức trở về lui. Phương Trần Tâm cũng nghe đến Ngụy Vô Kỵ âm thanh, hắn cách võ cản khôn khá gần, lập tức xuất hiện ở võ cản khôn bên người, một kiếm bức lui ra cắt dũng. nơi này giao cho ta, ngươi mau trở về. võ cản khôn nhìn một chút phương Trần Tâm, hắn hiện tại muốn đồng thời đối phó linh bộ đại trưởng lão cùng nhị hào đệ tử ra cắt dũng, không khỏi có chút bận tâm. Phương Tiên Sinh, ngươi. Tiên Tâm, ta có mấy cái sư đệ mặc dù không đến linh thánh cảnh, nhưng mấy người liên thủ có thể tạm thời chống đỡ. ngươi nhanh đi. võ cản khôn gật gật đầu, đang chuẩn bị đuổi về Ngụy Vô Kỵ bên cạnh. muốn đi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm này chính là tới từ cái kia cuối cùng một chiếc xe ngựa. Âm thanh hơi có vẻ giản mùa, lại mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, dù cho thanh âm của hắn không lớn, toàn trường ổ nào rung trời, nhưng hắn hai chữ này y nguyên giống như một đạo sấm mùa xuân, tại toàn trường trực tiếp nổ tung. Lâm Trường Hà đang cùng Lăng Giang quyết chiến, hai người liều mạng một tay kiếm pháp, song song rút lui. Mà lúc này, bọn họ cũng nghe đến thanh âm này. Lăng Giang trong lòng chấn động vô cùng, chiếc xe ngựa kia bên trong là ai? Lâm Trường Hà khẽ mỉm cười, có phải là rất muốn biết là ai đang nói chuyện. Ha ha ha ha đáng tiếc, làm ngươi biết rõ một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã bại. Đinh hiểu như vậy xảo trá, chúng ta làm sao sẽ không có phòng bị đâu? Cho nên, Lang Giang, trò hay hiện tại vừa mới bắt đầu. Chiếc xe ngựa kia bên trên, một đạo linh phủ trực tiếp bắn ra. Nhỏ Phương Trần Tâm thấy thế, gấp giọng la lên. Một cái tâm chữ còn chưa nói ra miệng, đạo kia linh phủ đã đốt cháy, hóa thành một đầu hắc long hư ảnh, nổ vàng võ cản khôn. Đối phương ra phủ tốc độ thực tế quá nhanh, võ cản khôn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể lấy linh tướng hộ thể phòng ngự. Võ cản khôn trước người xuất hiện một mặt to lớn lượng nghi bắt quái trận, chật quát một tiếng, linh tướng hộ thể. Hắc Long hư ảnh đụng đầu vào bắt quái trận bên trên, hư ảnh từng đoạn vỡ nát. Nhưng mà Hắc Long dài đến trăm mét, cũng liền mang ý nghĩa đây là một cái kéo dài tướng lực công kích, làm Hắc Long chỉ còn lại nửa đoạn thân thể thời điểm võ cản khôn đã chống đỡ không được. đệ tứ phụ trợ linh tướng Ngọc Tịnh Bình, đệ tam tương kỹ Thái cực hóa hư. Một cái cự đại mảnh cửa ra vào cổ dài bình ngọc hư tượng đột nhiên xuất hiện tại võ cản khôn bên người, miệng bình nghiêng ngã xuống một giọt quỷ tương. Sau đó lưỡng nghi bắt quái trận lưỡng cực bắt đầu chuyển động, lực phong ngự biên độ lớn tăng lên. Cuối cùng võ cản khôn chặn lại đạo này Hắc Long linh phủ. Phương Trần Tâm chừng toát mắt. Võ Cản Khôn vừa vặn cùng Ra Cắt dũng giao thủ thời điểm đều không có Ra đệ tứ linh tướng, kết quả vì ngăn lại một đạo linh phủ, liền bị vội vã dùng Ra đệ tứ linh tướng. Phương Hồng đã mạnh như vậy, không, không có khả năng. Đột nhiên, một cô manh liệt đến cực điểm không rõ dự cảm, bao phủ tới. Chiếc kia người trong xe ngựa, không phải Phương Hồng. Lúc này, chiếc xe ngựa kia màn xe nhẹ nhàng vén lên, một lão giả không người thông dong từ buồng xe bên trong đi ra. Lão nhân kia mái đầu bạc trắng, sợi râu tu bộ đặc biệt sạch sẽ, sắc mặt hùng nhuận, làn da căng mịn, tướng mạo cùng cái kia đầu tóc bạc phối hợp, thậm chí để người có chút nhìn không hiểu tuổi của hắn đi xuống xe ngựa phía sau, hắn có chút giương mắt, cặp mắt kia giống như liềm tương một cái, lang lệ vô cùng. Hắn ánh mắt rơi vào khiếp sợ nói không ra lời ngụy vô kỵ trên thân. Khẽ mỉm cười, người kia nhẹ nhàng nói, ngụy tướng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngụy vô kỵ con mắt đều nhanh muốn trượt lùi ra. Phần Nguyệt đại tế tư, làm cái này nằm chữ nói ra phía sau, đại hoang chúng hơn cao thủ, nào đều là ông một tiếng, trống, rỗng. Chiếc xe ngựa này bên trong không phải phương hồng, người này lại là chấn linh ti tám đại tế thi, phần nguyện đại tế tư. Phần nguyện khẽ mỉm cười, khó được ngụy tướng còn nhớ rõ ta phần nguyện. Lần này cực võ đế có lệnh, nhất định phải đánh giết phản đảng, nghĩ đến đinh hiệu xảo trá gian xảo, mà Ngụy tướng thân kinh bắt chiến, các ngươi rất có thể lưu lại một tay, hai tay, thậm chí nhiều hơn con bài chưa lật, cho nên ta cũng không thể không đích thân chạy một chuyến. Ngụy vô kỵ hai tay run rẩy, tại tuyệt đối cao thủ trước mặt, nhân số đã không có ý nghĩa. Phân nguyệt đại tế tư cảnh giới chính là linh hoàng cảnh. Ngươi, ngươi tất nhiên tới, vì sao vừa bắt đầu không nhiệt thân? Phân nguyệt một mặt đi một mặt trên mặt còn mang theo đủ cười, tự nhiên là đang tìm đinh hiệu. Tốt tại Hồng Nhi đã đã tìm được. À, chuẩn xác mà nói, không phải tìm tới đinh hiệu, mà là tìm tới đinh linh, bất quá tất nhiên tìm tới Đinh Linh, ta tin tưởng Đinh Hiểu nhất định còn tại Đại Hoan Thành. Nguy tướng, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên như thế không quả quyết. Phần nguyện nói, ngươi nếu là nghĩ bảo vệ Đinh Hiểu nguy ngợi, nên cùng sớm để cho bọn hắn rời đi, ngươi sẽ không thật cho rằng các ngươi tại ta linh bộ trước mặt có lực đánh một trận a. Phương Trần Tâm vội vàng ngăn tại Phần nguyện trước mặt. Thứ hai người đối thoại hắn đã nghe rõ, phía sau gặp địch. Can Khôn, ngươi về sau Phương chi viện, nhanh. Lão Phương, người này là linh hoàng cảnh. Ta biết, thế nhưng, ngươi có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu, bọn họ chỉ có mấy chục người đánh lén không ngăn trở kịp nữa. Phương đại ca, đừng nói nhảm, nhanh. Chương 363, tả tướng thực lực chân chính, chương 363, tả tướng thực lực chân chính. Phần Nguyệt đại tế Tư vẫn giấu kín hành tung của mình, cùng Phương Hồng cùng cưỡi một chiếc xe ngựa, một chiêu này để Ngụy Vô Kỵ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ, võ Cản khôn về cứu phía sau, Phương Trần Tâm muốn ngăn chặn Phần Nguyệt, lại bất luận có thể hay không ngăn chặn, cứ như vậy, cho dù không tính Phần Nguyệt đại tế Tư, tại đỉnh cấp cao thủ xung diện, linh bộ đại quân đã ở vào ưu thế tuyệt đối. Ngụy Vô Kỵ hít sâu một hơi, đối Lôi Vũ đỉnh nói, Lôi lão, ngươi cùng Càn Khôn cùng đi mang theo miêu tầm bọn họ trực tiếp rời đi. Nếu như các ngươi có thể trốn đi ra ngoài, giúp ta chuyển lời đinh hiệu tiểu tử kia một câu, không quản hắn về sau thay đổi đến rất mạnh, không nên quên hắn cũng đã từng là một người bình thường, không phải trở thành một cái khác cực võ đế. Ngụy đại nhân, Ngụy vô kỵ khẽ mỉm cười, ta tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Mau đi đi. Lôi vũ đình mặt lộ thống khổ thân sắc, nhưng do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, giận mà quen người. Lôi vũ đình đi rồi, Ngụy vô kỵ cao giọng đối phương trần tâm nói, Phương tiên sinh, nơi này giao cho ta đi. Không riêng gì Phương trần tâm, liên phần nguyện đều kinh ngạc nhìn về phía Ngụy vô kỵ. Ngụy đại nhân, ngươi, Phương Tiên Sinh, ngươi không thể rời đi, nếu không chúng ta chiến tuyến liền sẽ toàn tuyến sụp đổ, phần mệnh giao cho ta. Đây là quân lệnh. Phương Trần Tâm mặc dù lo lắng Ngụy Vô Kỵ, thế nhưng Ngụy Vô Kỵ nói tình huống một điểm không kém, hắn một khi bỏ mặc ra cắt dũng cùng Hiên Viên cổ tự do hành động, chiến tuyến tất nhiên sụp đổ. Trên chiến trường, liền nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Phương Trần Tâm than nhẹ một tiếng, Ngụy đại nhân, phương mộ tới chậm một ngày, nếu không làm cùng Ngụy tướng cùng uống một chén rượu lợi, Phương Trần Tâm tránh ra vị trí, ngăn tại ra cắt dũng cùng Hiên Viên cổ trước mặt. Phần nguyệt một mực không có hành động, hắn tựa hồ đối với Ngụy Vô Kỵ hứng thú. So lập tức kết thúc chiến đấu càng thêm chờ mong. Ngụy tướng có chừng 20 năm chưa từng xuất thủ a. Phần Nguyệt Kiên nhẫn cùng đợi Ngụy Vô Kỵ từng bước một đi tới, tại đại thương có thể trở thành dưới một người trên ba người, ta lúc đầu liền rất hiếu kỷ, Ngụy tướng thực lực đến tột cùng làm sao? Chỉ tiếc 20 năm trước, ngươi vì cứu bên dưới cực võ đế, bản mệnh linh cung thụ trọng thương, dùng đến chúng ta vô duyên một trận chiến. Ngụy Vô Kỵ đi tới Phần Nguyệt đại thiên tướng trước mặt, hai cái tóc trắng xóa lão nhân, lại đại biểu cho trên chiến trường cao nhất cái giới. Thật thú vị, năm đó ngươi tại đại hoang cứu cực vọ đế, bản mệnh linh cung bị hủy, hôm nay vẫn là tại đại hoang, ngươi vì bảo vệ đinh hiểu không tiếc mất đi tính mạng. Ngụy Vô Kỵ, ta rất muốn hỏi một chút ngươi, ngươi liền không có hối hận không? Ngụy Vô Kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Phân Nguyệt, hối hận? Không, ta chưa hề hối hận, không quản là cứu Hoàng phủ Hoàng Nghị, vẫn là đinh hiểu. Nếu như không phải thiên kiếp, có lẽ Hoàng Nghị sẽ không biến thành hôm nay bộ dạng, đừng quên, hắn đã từng để cho các quận thành xây dựng tường thành, tính toán chống cự thiên kiếp. Nếu là hoàng tử khác năm quyền, ta nhìn việc sẽ không so hắn làm đến càng tốt. Đứa bé kia khi còn bé cũng là tâm địa thiện lương người. Đến mức đinh hiểu Ngụy Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Phần Nguyệt tựột nói, hắn cũng không phải là vương thất hậu duệ, các ngươi ủng hộ hắn chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng, xác thực hắn không phải hoàn tộc, Thế nhưng, ngươi nhìn thấy những người này sao? Xung quanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không ngừng có người ngã xuống, có người đứng lên. Sơn cốc phía trước máu chảy thành sông. Ngụy vô kỵ nói, hắn là chúng ta hy vọng, mà ngươi chỉ có tại nhìn đến hy vọng thời điểm mới sẽ liều mạng như vậy. Phân nguyện đại tế tư có chút meo mắt lại. Được, Ngụy vô kỵ, chúng ta đều không phải bà tuổi tiểu hài, loại này giải thích đã không có bất cứ ý nghĩa gì. So với hy vọng, ta đối với kế tiếp sự tình càng cảm thấy hứng thú, thật sự là không nghĩ tới có một ngày ta có thể tự tay giết ngụy vô kỵ ra chiêu đi ngụy vô kỵ từ chữ vật đại bên trong lấy ra vũ khí của mình một cái huyền thiết trường thương Bách chiến long ngâm thương phân nguyệt một cái liền nhìn ra thanh này trường thương đây chính là ngụy vô kỵ vũ khí người nào người không biết bá một cái phân nguyệt rút ra chính mình trường kiếm ngụy vô kỵ đột nhiên thân ảnh bạo khởi cầm thương phóng tới phân nguyệt mặc dù ngụy vô kỵ linh cung bị hao tổn thế nhưng hắn võ cực còn tại lục thân cường độ còn tại chỉ là không thể sử dụng tương kỹ không có tướng lực linh tướng suy yếu cho dù là phân nguyệt đối mặt ngụy vô kỵ cũng không dám có chỗ chủ quan Ngụy vô kỵ giận quát một tiếng, ngân thương long đảm một đạo ngân quang đâm thẳng phần nguyên mặt, phần nguyên cấp tốc lấy trường kiếm đón đỡ, đồng thời tay trái một đạo linh phủ đánh ra, hắc long phát hế. Nhưng mà không đợi linh phủ đốt cháy, bách chiến long ngâm thương đột nhiên thân thương nghiêm trọng và mẹo, mũi thương gần như hiện ra 90 độ bị lệch, trực tiếp một thương đánh xuyên tấm kia linh phủ. Ngụy vô kỵ ra thương cũng không ngừng, hắn trường thương như một con du long, góc độ công kích xảo trá vô cùng, biến hóa khó lường, khó mà dự đoán. Phần nguyên mấy lần tính toán phát động linh phủ, thế nhưng tại Ngụy vô kỵ trường thương dậy đặc công kích đến, căn bản không có cơ hội dùng ra linh phủ. Lúc này, Liên Phần Nguyệt cũng không khỏi khiếp sợ tại Ngụy Vô Kỵ thương pháp. Thực tế quá quỷ dị, quá sắc bén, giọt nước không lọt, kiếm pháp của hắn tại Ngụy Vô Kỵ trước mặt, quả thực chỉ có chống đỡ phần. Đây chính là đại thương tả tướng thực lực chân chính sao? Khó có thể tưởng tượng, nếu là 20 năm trước, Ngụy Vô Kỵ bản mệnh linh cũng không có bị trọng thương, hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Ma Sung nhìn thấy bên này chiến đấu, lòng nóng như lửa đốt. Ngụy đại nhân mặc dù bây giờ chế trụ Phần Nguyệt, thế nhưng hắn dù Thiếu Lâm cung bị hủy, dự trữ tướng lực cực kỳ có hạn. Lục thân mạnh hơn, không có tướng lực chống đỡ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngụy Vũ Kỵ lúc này liền cuồn công kích, bất quá là vì bọn họ tranh thủ sau cùng thời gian. 8. Võ Càn Khôn cùng Phương Hồng đã giao thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là đến chậm một bước. Phương Hồng mang theo 30 tên tinh anh chui vào phía sau, mục tiêu rất nhỏ, xuất hiện thời điểm lập tức giết bộ đội cơ động một trở tay không kịp. Lúc này liền có 4500 người chết thảm. Nếu không phải Miêu Tầm cùng Tôn hút sợ liều mạng ngăn lại Phương Hồng, phía sau đã luôn hãm. Võ Càn Khôn sau khi đến, cuối cùng làm dịu mọi người áp lực. Lôi Vũ Đình nhìn thấy Miêu Tầm trọng thương, nâng lên hắn, đối mấy người khàn nói: "Đi mau." Phần mới tới, không ngăn được. Tôn Húc sợ cả kinh nói, Phần Nguyệt, Linh Bộ Phần Nguyệt Đại Tế Tư, đối, mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi. Linh Hoàng Cảnh Phần Nguyệt tới, vậy bọn hắn tuyệt đối là không ngăn nổi. Tốt lúc trước đứng trên ưu thế thời điểm, Ngụy Đại Nhân không có đáp ứng thả Linh Hiệu đi ra. Bên kia Phương Hồng nhìn thấy tình huống bên này, một đạo Linh Phủ đánh tới, tại Ta liệp Linh Đại Thiên tướng trước mặt, còn muốn đi. Quả thực người suy si nói ngộ. Võ Càn Khôn lập tức dùng Thái cực hóa hư ngăn lại Linh Phủ. Phương Hồng lập tức đối thủ hạ hô, đừng quản những người khác, sáu người kia nhất định phải cả lại. Có thể được chọn lựa đến đánh lén người đều là Linh Bộ Tinh Anh, mặc dù không đến Linh Thánh Cảnh thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nhưng mà, những người này mới vừa động, lập tức có một nhóm lớn người ngăn tại lôi bá trước người. Tiểu Lãng gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện, đối lôi bá nói, "Lôi bá, mau dẫn Linh Nhi bọn họ đi. Nói cho tên kia, hôn tiểu tử này đến bây giờ đều không có cùng ta đơn đấu qua, chờ ta thay đổi linh sát, ta còn muốn tìm hắn." Lôi bá cái mũi chua chua, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trên lưng miêu tầm, mang theo mấy người nhanh nhanh rời đi. Liêu Phi Yên có trong hôn mê Linh Nhi theo sát tại lôi bá sau lưng, hầu nghĩa đỡ tôn húc sợ, một đoàn người thần tốc rút lui. 8. Tu luyện pháp giới bên trong, Đinh Hiểu đánh ra một đạo Tiên Vũ phá hiểu. Thinh Không chấn động, liền kém một chút, liền kém một chút. Đinh Hiểu cả giận nói, "Chương 364, Đinh Hiểu huynh muội, chương 364, Đinh Hiểu huynh muội." Đinh Hiểu đã biết được Phần Nguyệt đại tế tư đã đi tới Đại Hoang Thành. Hiện tại chính là cần nhất hắn thời điểm, có thể mọi người hiện tại cũng tại không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Tại không biết bao nhiêu lần thử nghiệm phía sau, Đinh Hiểu tại vung ra chiến phủ thời điểm, thân thể cân đối đã hướng tới hoàn mỹ, nhưng như cũ không có đánh vỡ pháp giới phong ấn. Vạn tướng hợp nhất. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến vạn tướng hợp nhất? Chính mình tại ra bữa thời điểm, đã đồng thời vận dụng ngũ đại linh tướng năng lực. Chẳng lẽ là vì, ta mặc dù lợi dụng các đại linh tướng riêng phần mình đạt điểm, nhưng lại cũng không chân chính đem ngũ đại linh tướng lực lượng dung hợp được. Sử dụng nhất trọng tiến giai thời điểm, ngũ đại linh tướng năng lực đều sẽ thi triển đi ra, sử dụng nhị trọng tiến giai thời điểm, ngũ đại linh tướng tướng lực dung hợp, đệ tam trọng là dung hợp ngũ đại linh tướng phòng ngự hình thái, đệ tứ trọng tiến giai là ngũ đại linh tướng thay đổi chủ linh tướng. Cái này bốn loại tương ký tựa hồ cũng cùng bạn tướng hợp nhất tương quan. Nghĩ tới đây, lĩnh hiểu lại lần nữa thần tốc hoán đổi chính mình cái này bốn cái tương ký hình thái. Ngũ đại linh tướng công kích, tướng lực phong ngự, hình thái thần tốc thay đổi biến ảo, mà đinh hiểu cũng tại lần lượt cảm thụ ngũ đại linh tướng từng cái dưới trạng thái liên hệ. Tốt tại tu luyện pháp giới bên trong tiêu hao tướng lực sẽ thần tốc phản hồi về đinh hiểu linh cung, đinh hiểu có thể tại chỗ này tứ vô kỵ đan cảm thụ trong đó biến hóa. Đang không ngừng biến ảo tương ký hình thái phía sau, đinh hiểu cũng càng ngày càng quen thuộc ngũ đại linh tướng đặc điểm. Cùng nhau tùy tâm sinh, cho dù là ngoại lai linh tướng, cũng là trải qua linh hồn cộng minh, cùng đinh hiểu cũng có thể thần tốc sinh ra liên hệ. Đinh hiểu bắt đầu càng lúc càng nhanh thay đổi tương ký hình thái. Nhất trọng tiến giai, nhị trọng tiến giai, tam trọng tứ trọng, lại nhất trọng, tam trọng, nhị trọng tư trọng, từ làm từng bước biến hóa đến không quy luật tùy ý chuyển đổi. Bốn loại hình thái tại đinh hiệu trong đầu, thần tốc vạch qua, thân thể của hắn, tướng lực, linh tướng cũng đang bay nhanh biến hóa. Tại mấy trăm lần hoán đổi bên trong, đột nhiên, đinh hiệu cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cảm giác. Cái này loại cảm giác vô cùng vi diệu, hắn đối với chính mình ngũ đại linh tướng càng thêm quen thuộc, lại giờ khắc này, lại lập tức có chút không phân rõ ngũ đại linh tướng ở giữa khác nhau. Thật giống như viết một cái nào đó chứa vô số lần phía sau, có thể nhắm mắt lại viết ra, nhưng lại nhìn cái này chữ thời điểm, lại hình như không quen biết cái này chữ hình dạng. Liền trong nháy mắt này, Đinh Hiểu đột nhiên chém ra một đũa, Thiên Vũ phá hiểu, Đinh Hiểu cánh tay phải đột nhiên đồng thời xuất hiện năm cái hư tượng, to lớn hạt tí, vô số màu đen xuất tu, một đầu che kiếm phủ văn cánh tay phải, một đoàn lăn lộn hỏa diễm, Ma phù đồ chiến phủ cũng xuất hiện một đạo hư tượng, chính là chi view chiến phủ hư tượng. Ngũ đại hư tượng nháy mắt hòa làm một thể, một đầu đặc biệt cánh tay trắng kiện, bước lên hừng hực liệt hỏa, cầm trong tay phù đồ chiến phủ, một đũa bổ về phía Tinh Hải. Một đạo bức hỏa tướng lực, mang theo thế như vạn tấn, quét ngang mà ra, trong chớp mắt đánh vào pháp giới không gian bên dưới. Giờ khắc này, Tinh Hải chấn động, Trời đất quay cuồng, Đinh Hiểu gần như đứng không vững. Tạp tạp tạp, chân trời chín đạo phong ấn phủ văn, lại có ba đạo nứt ra mấy lô lớn. Đinh Hiểu trợn to mắt, Thiên Vũ phá hiểu đệ tâm trọng. Chính là cái này loại cảm giác. Lần này mặc dù không có phá vỡ pháp giới không gian, thế nhưng hiệu quả kinh người, chỉ cần lại vung ra mấy bữa, liền có thể triệt để phá vỡ phong ấn. 8. Liêu Phi Yên chính có trong hôn mê đinh linh, đi theo lôi bá sau lưng. Nhưng đột nhiên, Liêu Phi Yên dừng bước. Phía sau hầu nghĩa kém chút đột vào, "Nhị tỷ, ngươi làm gì?" Phía trước lôi bá cũng ngừng lại, vội la lên, "Phi Yên, đi mau a!" bây giờ không phải là chỉ hoang thời điểm. Liêu Phi yên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ta, ta vừa vặn giống cảm giác được. Linh Nhi đậu, như thế sóc này đương nhiên sẽ đậu. Tôn Húc Sợ vội la lên, nhị tỷ, ngươi đừng lo lắng, là mã tiền bối đích thân phong bế Linh Nhi Linh Cung, nàng không có khả năng tỉnh lại. Không, chính là đậu. Liêu Phi yên khẳng định nói, ta chẳng lẽ còn không biết là lắc lư vẫn là Linh Nhi chính mình đậu. Mọi người không được không dừng lại. Hầu Nghĩa đi đến Linh Nhi trước người, vừa muốn đưa tay kiểm tra Linh Nhi tình huống, đột nhiên, Linh Nhi cánh tay phải đột nhiên nâng lên, như một cái cái kềm gắt gao bắt lấy hầu nghĩa tay, linh nhi, hầu nghĩa khiếp sợ không thôi, hắn nhìn hướng ghé vào liều phi yên bả vai linh nhi, tính toán nhìn thấy nàng biểu lộ, tiểu tử ngốc, không phải bên kia, là phía sau. một cái thanh âm sâu kín vang lên, trước đây linh nhi đều là kêu hầu nghĩa hầu tử ca, mà lần này linh nhi gọi hắn, tiểu tử ngốc, mà cái thanh âm kia chính là tới từ linh nhi hậu náo nơi đó, hầu nghĩa cố nén hoảng sợ, run rẩy đẩy ra đinh linh sau đầu tóc dài, một đôi con mắt màu đỏ, chính giống như cười phi tiểu nhìn xem hầu nghĩa, hầu nghĩa dọa đến liền lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lôi Ba vội vàng thả xuống Miêu Tầm, nghiêm nghị nói: "Yêu Nghiệt, ngươi nếu là dám tổn thương Linh Nhi, ta liệu mạng với ngươi." Ha ha ha ha. Hậu não Linh Nhi cười ha hả: "Các ngươi thật sự là ngu xuẩn, những người khác tại nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch được lực lượng, mà các ngươi lại muốn nghị trăm phương ngàn kế để nàng không cách nào dùng dùng sức mạnh. Nếu như không phải là các ngươi đem ta phong bế, đinh linh thực lực so với nàng tên ngu xuẩn kia ca ca càng mạnh. Bất quá, lần này các ngươi cũng là không cần khẩn trương, là đinh linh chính mình đã ứng, nếu là ta chịu ra tay, nàng nguyện ý để ta xuống lại." Cái gì? Linh Nhi? Bọn họ đều quên Linh Nhi không phải chân chính hôn mê, nàng cùng Đinh Hiểu Đồng dạng, cũng là bị phong ấn. Nàng có thể nghe đến người khác đối thoại, nàng biết hiện trên chiến trường thế cục. Nàng nhất định tính toán dây rựa qua, mà cuối cùng, nàng lựa chọn cùng cái này linh tướng hoàn thành lần giao dịch này. Cái này Linh Nhi có chút nhíu mày, cái kia linh hoàng cảnh ta hiện tại có thể đánh không lại, thế nhưng ít nhất có thể cứu ra một chút người đi ra. Ta đáp ứng Đinh Linh, ít nhất cứu ra một vài người. Đây là khế ước, ta nhất định phải làm đến. Các ngươi nơi này có 5 cái, đó chính là lại cứu 9995 người rốt lời. Đinh Linh trực tiếp từ Liêu Phi Yên trên thân nhảy xuống tới, trực tiếp quay người trở về. Linh nhi, các ngươi nếu là dám ngăn đón ta, cẩn thận ta giết các ngươi. Dù sao nếu không được lại cứu năm người chính là. Nhìn xem Đinh Linh rời đi, lôi bá bọn họ đã có chút không biết làm sao. Mà Miêu Tầm cũng không có ý thức được, trên tay hắn viên kia pháp giới, có chút nước ra một vết nước. 8. Võ căn khôn thực lực cực mạnh, theo lý thuyết có khả năng còn tại Phương Hạo bên trên, nhưng mà vấn đề là hắn đã liên tục tác chiến lâu ngày. Mấu chốt nhất là, hắn đón lấy phần nguyệt đại tế tư hắc long pháp khế phù thời điểm, tiêu hao quá khổng lồ. Bây giờ đối đầu linh bộ đệ nhất đệ tử Phương Hạo, dần dần có chút tướng lực không đủ mà phương hạo chính là nhìn chuẩn võ cản khôn tướng lực không tốt, luôn là bức bách võ cản khôn cùng hắn đối đầu chiêu thức, thần tốc tiêu hao võ cản khôn tướng lực. tại hai người nhộn nhịp dùng ra sát chiêu đối đầu phía sau, lần này võ cản khôn trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một tòa chưa hoàn thành tưởng thành phôi bên trên. võ cản khôn, ngượng ngùng, ngươi ngăn không được ta. phương hạo lạnh hừ một tiếng, thân ảnh kích sạ, nửa vọt nửa phi, đã đến võ cản khôn trước mặt. đi trên đi. khác một bên, chính diện chiến trường, phân nguyện một kiếm đẩy ra ngụy vô kỵ trường thương, hắn lạnh hừ một tiếng, ngụy vô kỵ, kỹ thuật bắn súng của ngươi sát thực cường hãn, nhưng cũng tiếc ngươi mệnh cung đã hủy ta chỉ cần chống nổi cái này mấy chục giây, ngươi liền cái linh võ cảnh cũng không bằng. tất nhiên ngươi phát xong điên, vậy bây giờ ta cũng nên lấy ngươi cái này lao cầu tính mạng. một bên, phương trần tâm đồng thời ứng đối hai đại cao thủ, bọn họ ở giữa thực lực tuyệt đối không có lớn đến có thể nghiền ép đối thủ. trường hợp này bên dưới, tự nhiên là hai quyền khó địch bốn tay, phương trần tâm cũng đã rơi vào hạ phong. Lăng giang cùng lâm thiên hà một trận chiến, nguyên bản hai người coi như có đến có về, thế nhưng từ khi phần nguyện xuất hiện phía sau, cục diện liền nháy mắt bị chuyển. lâm trường hà thế công như hồng, lang giang thì bởi vì khắp nơi phân tâm, đã thân trúng một kiếm. Đại Hoang Thành có hậu chiêu, linh bộ hậu chiêu tựa hổ càng mạnh, chương 365, trấn tướng, chương 365, trấn tướng. Phía sau, Võ cản Khôn bị ép cùng Phương Hạo liên tục đối đầu mấy đạo linh phụ, đã liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng rớm máu, nghiêng tựa vào trên một khối nham thạch, có chút đứng không vững. Phương Hạo thấy thế, khẽ mỉm cười, hắn từng bước một đi tới, Võ cản Khôn, người xương thái cực cô lang, xem như một tên tán tu có thể đạt tới loại này trình độ, không thể không nói, ta vẫn là rất kính nể ngươi. Võ Càn Khôn che ngực, đáng tiếc hiện tại một hơi vận lên không được. Ngươi linh tướng là khí loại linh tướng mà lại là mười phần hiếm thấy pháp bảo khí loại, ta thật rất hiếu kỳ, vì sao ngươi muốn lựa chọn tản tu? Võ Cản Khôn thở hổn hẹn, chuyện của lão tử, cần dùng tới ngươi đến quản. Hừ hừ hừ, xem ra ngươi là cảm thấy khinh thường tại nói với ta, bất quá cũng không quan trọng, dù sao rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành một người chết. À, đúng, ngươi yên tâm, ngươi biến thành linh sát phía sau, ta không thể nhanh như vậy muốn mạng của ngươi, ngươi đối chúng ta còn hữu dụng. Võ Cản Khôn nheo mắt lại, quả nhiên, các ngươi dẫn sát nhập thi mục đích không có đơn thuần như vậy. Phương Hạo khẽ mỉm cười, Võ Cản Khôn, ngươi cũng tuổi rất cao, làm sao còn như thế ngươi thơ? Nhân tâm có rõ, ngươi xem một chút các ngươi, chẳng phải làm phản sao? Thế nhưng, người sẽ làm phản, linh sát sẽ không. Tất nhiên rất nhanh ngươi sẽ làm việc cho ta, vậy không bằng ta để ngươi chết được rõ ràng một chút. Phương Hạo lạnh lùng nói, ngươi có thể từng nhớ tới, linh tướng sư cảnh giới hạn mức cao nhất là nhất tinh linh hoàng, như vậy đối ứng đẳng cấp linh sát, bọn họ chiến lược vượt xa nhân loại. Trước đây thế giới, linh tướng sư cùng nhân loại đều có giống nhau cảnh giới hạn mức cao nhất, mà linh tướng sư không đủ để đối kháng càng mạnh cường giả. Thế nhưng linh sát lại có hy vọng. Võ Cản Khôn đột nhiên sững sốt một chút mọi người đều biết, linh sát đẳng cấp mặc dù cùng linh tướng sư là từng cái đối ứng, nhưng là đồng cấp phía dưới, nhân loại tuyệt không phải linh sát đối thủ, mà còn theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, cái tranh lệch này sẽ còn bị càng lúc càng lớn. phổ thông linh sát, linh vương, linh chủ, ma linh, ma sát, ma hoàng, đối ứng linh đồ, linh sĩ, linh võ, linh uy, linh thánh, linh hoàng. tiền kỳ tranh lệch có lẽ không lớn, thế nhưng càng đi về phía sau, linh tướng sư càng là không còn chút sức lực nào. đến linh hoàng cảnh, đơn đả độc đấu lời nói, căn bản không phải ma hoàng đối thủ. từ góc độ này đến nói, phương hạo suy luận cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Phương Hạo tại trong tay kéo một cái kiếm hoa, đi đến Võ Cản Khôn trước mặt, ngươi cũng tốt, đinh hiểu cũng tốt, Ngụy Vô Kỵ cũng tốt, trước đây trấn linh ti thi bộ cũng tốt, các ngươi nhìn như trách trời thường dần, nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại, các ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng. Các ngươi sẽ không lý giải cái này sự nghiệp vĩ đại ý nghĩa, các ngươi cũng sẽ không lý giải cực võ đế gia tâm cùng trí cả. Các ngươi chỉ biết là nhìn xem hết thể trước mắt, dậm chân tại chỗ, còn tự xưng là lòng mang tương sinh, quả thực chính là trò cười. Võ Cản Khôn có chút nheo mắt lại. Tất cả nghi vấn, đột nhiên tại giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. Trấn linh ti lúc trước chen ép thi bộ cũng không phải là vẹn vẹn vì cái gọi là tài nguyên, kia chỉ bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi." Phương Hạo nói tới, có lẽ mới thật sự là tình hình thực tế. Thi Bộ tồn tại, vừa vặn trở ngại Phương Hạo trong miệng nói tới vĩ đại sự nghề. Cho nên, các ngươi để những cái kia bách tính biến thành linh sát, là vì chăn nuôi những cái kia cường đại linh sát. Võ Cản Khôn hoảng sợ nhìn xem Phương Hạo. Đó là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ." Phương Hạo kiên định nói. Võ Cản Khôn đột nhiên nở nụ cười, "Ha ha ha, đây chính là trong miệng các ngươi nói tới, cứu vớt thương sinh biện pháp." Thật sự là trò cười, trò cười các ngươi cứu vớt chỉ là một phần nhỏ người mà phải trả giá thật lớn nhưng là đại bộ phận người phương hạo lạnh hư một tiếng tại sắp đến thế giới mới tất nhiên là chỉ có một số nhỏ nhân tài xứng sống sót thời đại tại biến đổi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi võ càn khôn cười lạnh hắn quay đầu nhìn hướng những cái kia tụ tập tại nơi hẻo lánh mắt tính hít sâu một hơi còn tốt ta tại sinh thời còn có thể gặp phải đinh hiệu tiểu tử kia lập tức võ càn khôn gắt gao nhìn chằm chằm phương hạo thiên kiếp là khủng bố mà các ngươi là để người cảm thấy buồn nôn phương hạo khẽ mỉm cười Ta biết ngươi sẽ không tán đồng quan điểm của chúng ta, thế nhưng không quan hệ, cái này cũng không thay đổi được, ngươi sẽ cho chúng ta sử dụng kết quả, biết sao, đây mới là các ngươi những kẻ yếu này bi ai. Phương Hạo nụ cười càng ngày càng hư vấn, dù sao biến thành linh sát về sau, ngươi đối chúng ta mà nói, chỉ là một cái giết chóc máy móc. Tiên Tâm, ta sẽ cho ngươi ăn rất nhiều linh sát, nhìn thấy những cái kia sâu kiến sao? Ta có thể cam đoan, làm ta đem bọn họ đưa đến trước mặt ngươi thời điểm, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, Phương Hạo một kiếm đâm về võ cản Khôn trái tim. Không thể không nói, giờ khắc này, võ cản Khôn cảm thấy một chút điên vọng. Hắn thế mà sợ chết sợ biến thành linh sắt về sau, thôn vệ những này khi còn sống người bảo vệ. Đúng vào lúc này, một đạo màu đen tướng lực từ đằng xa kích xạ mà đến. Phương Hạo lập tức phát giác, lập tức trở về thân ngăn lần này công kích. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy đối hắn phát động tiến công người. Đinh Linh. Phương Hạo chính mình cũng có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nữ nhân này vừa mới đã bị người mang đi, kết quả hiện tại chính mình trở về. Chỉ là lúc này Đinh Linh có chút cổ quái. Nàng cúi đầu, tóc rũ xuống trước mặt, thấy không rõ nàng biểu lộ. Một cái âm trầm quỷ dị âm thanh từ nàng tóc rối bởi bên trong truyền ra. Đương hiểu lầm. Ta cũng không tính cứu người kia, chỉ là trùng hợp nghe đến ngươi muốn lợi dụng linh sát, để ta nhịn không được muốn giết ngươi." Phương Hạo có chút nhíu mày. Đinh Linh mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng cùng trước đây khác biệt. Bất quá không quản Đinh Linh biến thành bộ dạng gì, Phương Hạo vô cùng xác định là lấy Đinh Linh thực lực, tuyệt không phải là đối thủ của mình. "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi. Vừa vặn, ta còn muốn một sẽ giải quyết những người này, còn muốn đi tốn sức truy sát ngươi, hiện tại tốt, chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi cùng ca ca ngươi, là lần này vây quét đại hoang thành hàng đầu mục tiêu, lần này ta cũng sẽ không để ngươi chạy." Đang lúc nói chuyện, Võ Cản Khôn đột nhiên đánh ra một đạo linh phủ, sau đó lập tức vọt đến Đinh Linh bên người. Mượn Đinh Linh hấp dẫn Phương Hạo lực chú ý quanh người, hắn đã điều chỉnh tốt khí tức. "Đinh Linh, ngươi Võ Cản Khôn liếc qua Đinh Linh, ngươi là vật kia?" Xem như đại hoang thành hạch tâm thành viên, hắn đã biết Đinh Linh tình huống. Đinh Linh cũng không nói tiếp, tương đương với ngầm thừa nhận. Võ Cản Khôn hít sâu một hơi, hiện tại đã không phải là xoắn suất Đinh Linh linh tướng thời điểm. "Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đánh bại Phương Hạo." Đinh Linh không có phủ nhận, rút ra trường kiếm. Phương Hạo thực lực quá mạnh, bằng vào nàng một người không có khả năng thắng. Đinh Linh Ngươi nhưng muốn tính toán tính toán rõ ràng, giết người này tương đương với ta cứu nơi này mọi người. Cái thanh em kia nói xong không giải thích được, để Phương Hồng có chút không nghĩ ra, đồng thời lại để cho võ cản khôn đấy lòng dâng lên một trận hận ý. Miêu tầm bọn họ cũng đuổi trở về, nhìn thấy Đinh Linh đối mặt linh bộ đệ nhất cường giả Phương Hạo, không khỏi khẩn trương lên. Mấy người bọn hắn biết hiện tại đứng tại cái kia không phải Đinh Linh, mà là Đinh Linh linh tướng. Nhưng mà lần này bọn họ thế mà hy vọng Đinh Linh linh tướng cùng võ cản khôn liên thủ có khả năng chiến thắng. Đinh Linh cảnh giới cách biệt quá xa, võ cản khôn tướng lực tiêu hao quá lớn. Lôi Bá nói chỉ có thể nhìn hai người có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Miêu tầm cắn răng một cái, đối đồng bạn nói, các ngươi còn có thể đánh sao? Tôn Húc sở lạnh hừ một tiếng, không thể đánh cũng phải có thể đánh Liêu Phi Yên hít sâu một hơi, chỉ hy vọng Linh Nhi còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào phối hợp. Mặc kệ, cùng tiến lên. Hầu Nghĩa dứt lời, dẫn đầu vọt tới Đinh Linh bên cạnh. Lôi Bá cũng chạy tới, hắn hiện tại có chút không biết nên dùng cái gì giọng điệu cùng cái này Đinh Linh trò chuyện. Ta không quản ngươi là ai, chúng ta cùng tiến lên. Chương 366, đột phá phong ấn, chương 366, đột phá phong ấn. Phương Hạo đối mặt Đinh Linh Võ Càn Khôn đám người không sợ chút nào, trong mắt của hắn chỉ có khinh miệt. Một đám người ô hợp, ta tứ thú chi chủ thì sợ gì? Dứt lời, Phương Hạo sau lưng một cái hỏa thú hư ảnh chợt lóe lên, cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Võ Càn Khôn lập tức nhắc nhở, người này chủ linh tướng là cùng kỳ, lại có độc dao, xích đu, diệt mông điệu ba cái dị thú phụ trợ linh tướng, vô cùng khó đối phó. Đinh Linh lạnh cười một tiếng, ta cũng phải chiếu cố hắn cái này tứ thú chi chủ. Vừa dứt lời, Đinh Linh đột nhiên bên cạnh đi ra một cái linh tướng. Cái này linh tướng cùng Đinh Linh dài đến giống nhau như đúc, thân cao, dung mạo, dáng người đều là không sai chút nào duy chỉ có có chút khác biệt chính là màu da cùng màu tóc. đinh linh làn da trắng như tuyết, mái tóc màu đen, mà cái này linh tướng đinh linh, thì làn da có màu đen, nhưng tóc nhưng là một đầu trắng như tuyết. ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này linh tướng. đinh linh linh tướng là một chính mình khác, nhưng mà đinh linh không đợi cái khác người kịp phản ứng, đã thẳng hướng phương hạo. chỉ thấy hai cái đinh linh hành động đồng bộ, đồng dạng là tay phải cầm kiếm, tay trái truyền phụ, hơi có chút khác biệt chính là trong tay hai người linh phụ phát ra chỉ riêng một đen một trắng. đệ nhị tương kỹ âm dương lưỡng cực. Đinh Linh hai cái hình thái đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, tựa như hai người, nhưng lại giống như một người. Phương Hạo có chút nheo mắt lại, đinh linh tốc độ tuyệt đối không phải một cái mới vừa tiến vào linh võ cảnh linh tướng sư có thể dùng ra đến. Nàng linh tướng, quá tà dị. Phương Hạo cũng không dám vô lễ, vội vàng đón đỡ. Nhưng mà, làm bọn họ vũ khí va chạm mấy mắt, Phương Hạo chỉ cảm thấy chính mình tướng lực bị hai cố lực lượng vận mẹo, một lần mất đi không chế. Phương Hạo phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức từ bỏ võ kỳ đó đỡ, dùng hộ giáp linh phù ngăn cản, kim thân phù. Đang tiếp kim thân phù tựa hồ không có cũng tại đinh linh quỷ dị tướng lực vận hành bên dưới rất nhanh bị đánh tan. một cái linh võ cảnh có thể phá kim thân phủ. phương hạo trong đầu ong ong chỉ vang. đinh linh công kích thu hoạch được kỳ hiệu. võ cản khôn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thợ. lập tức một kiếm đâm tới. lôi bá lập tức sử dụng lôi hệ chú phụ. liêu phi yên thì đồng thời sử dụng tinh thần can nhiêu linh phủ. trong lúc nhất thời, phương hạo hai mặt thủ địch. linh tướng hộ thể, linh phủ, thiên lý đoạt phách. phương hồng không hổ linh bộ tối cường đệ tử bị vây công lúc y nguyên bảo chỉ rõ ràng đấu góc. ngay lập tức phát động linh tướng hộ thể, trở tay còn đánh ra một đạo linh phủ, bắn thẳng đến liêu phi yên. dưới loại tình huống này. Phương Hạo công kích bước đầu tiên mục tiêu, không phải lôi bá chính là Liêu Phi Yên. Bảo vệ lão nhị. Miêu Thẩm hô to một tiếng, nhưng chính hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn Húc Sở. Tôn Húc Sở nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ tổn thương nhị tỷ. Đệ nhị tương kỵ, thị huyết phòng ngự. Tôn Húc Sở đệ nhị tương kỵ có thị huyết công kích cùng phòng ngự hai loại hiệu quả, thị huyết phòng ngự hiệu quả chính là tự thân nhục thân nhận đến tổn thương càng lớn, hắn linh tướng hộ thể phòng ngự năng lực liền càng mạnh. Nhưng mà, Phương Hạo thực lực thực tế quá mạnh, Tôn Húc Sở mặc dù chặn lại cái này một kích, thế nhưng toàn bộ vẫn là bay rất ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hai người cảnh giới kém quá lớn, Tôn Húc Sở thị huyết phòng ngự đều không thể ngăn cản Phương Hạo một kích. Lao Tam!" Miêu Tầm lo lắng hô hoán ngất đi Tôn Húc Sở, có thể cái sau một mực không có phản ứng. Hầu Nghĩa gặp Tam ca trọng thương, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tay một cái bắn ra đầy trời ám khí, "Chết cho ta!" Thiên tinh là tử. Cùng lúc đó, Đinh Linh cùng võ càn không tăng cường thế công, nhất thiết phải cam đoan Phương Hạo không có cơ hội đối Liêu Phi Yên cùng lôi bá xuất thủ. "Chậm, các ngươi quá chậm." Phương Hạo cười to nói. Vừa bắt đầu hắn bị Đinh Linh Linh tướng tập kích, bởi vì không hiểu rõ Đinh Linh Linh tướng cái này mới ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ đã từng gặp qua đinh linh thực lực, Phương Hạo ngược lại càng thêm thông dong, muốn chết sớm một chút còn không dễ dàng. Đinh Linh lập tức vọt tới Phương Hạo trước mặt, chiến tranh chuyên chú. Đinh Linh dần dần tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, công kích của nàng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng sắc bén, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trường kiếm trong tay của nàng giống như hai con rắn độc, càng chiến càng hăng. Chiến tranh chuyên chú hiệu quả là tại thời gian nhất định bên trong, chuyên chú vào chiến đấu bản thân, theo thời gian trôi qua, công kích của nàng sẽ càng ngày càng chí mạng. Điểm này cùng thị huyết công kích Thị huyết phòng ngự có dị khúc đồng công chi diệu, thế nhưng chiến tranh chuyên chú càng mạnh địa phương ở chỗ, nàng không cần lấy thụ thương làm đại giá. Làm chiến tranh chuyên chú tích lũy đến trình độ nhất định phía sau, đột nhiên đinh linh một kiếm quẹt làm bị thương phương Hạo cánh tay. Mà một khi bị đinh linh gây thương tích, phương Hạo cánh tay lập tức máu thịt bé bét, khó mà khép lại. Một cái linh vọ cảnh linh tướng sư, vậy mà đem phương Hạo đánh đến có chút chật vật, chúng người cũng đã bị đinh linh kinh khủng năng lực thực chiến khiếp sợ. Lôi Ba không khỏi nhớ tới cái kia linh tướng nói tới, nếu như không phải nó bị phong, đinh linh thực lực, so đinh hiểu càn mạnh. Bọn họ phong ấn đinh linh linh tướng, ngược lại là hạn chế đinh linh trưởng thành. Phương Hạo cánh tay trái thụ thương, lại mắt thấy võ cản khôn, lôi vũ đình đã lại lần nữa ra tay. Phương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đều cút ngay cho ta. Một cái hình như manh hổ màu vàng tự thú, đối với mọi người chính là rít lên một tiếng. Đinh Linh, võ cản khôn đám người lập tức cảm giác màng nhĩ tổn hại. Kinh khủng song âm, trực tiếp đem Đinh Linh bản thể cùng linh tướng chấn bay, đồng thời tan rã những người khác công kích. Thật làm ta sợ các ngươi. Phương Hạo phẫn nộ nhìn chằm chằm Đinh Linh, ta đường đường liệt linh đại thiên tướng, còn sợ ngươi một cái linh tướng? Liên tính ngươi linh tướng hiếm thấy, ta hôm nay cũng muốn đem ngươi chấn sát. Đại tư tương kỹ, thần huyết phí đẳng. Phương Hạo thân thể thần tốc bành trướng, cả người trực tiếp tạo ra một vòng lớn, hai mắt màu mắt biến thành màu hổ phách. Cẩn thận, hắn nhục thân cường độ cùng tướng lực cường độ đều tăng mạnh mấy lần. Võ Cản Khôn vội vàng nhắc nhở mọi người, không còn kịp rồi. Phương Hạo giận dữ hét, "Lão tử không cùng các ngươi chơi, nếm thử linh bộ tối cường kiếm pháp a!" Linh cấp kiếm pháp, Cửu thú quỷ phách. Phương Hạo xuất kiếm một cái mắt, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, kiếm khí ngăng dọc, như thiên quân vạn mã, trăm vạn thú vật quân, lao về phía Đinh Linh đám người. Võ Càn Khôn đang muốn sử dụng đệ tứ tương kỹ, có thể vừa để khí, lập tức khệ miệng rớm máu, phát triển mạnh mẽ. Võ tiền bối tướng lực đã không đủ để phát động đệ tứ tương kỹ. Liêu Phi yên vội la lên. Đối mặt Phương Hạo thực lực tuyệt đối áp chế, liền xem như linh linh bị dị linh tướng đều không thể ngăn cản. Lôi Bá đột nhiên vọt đến mọi người trước người, các ngươi cứu người đi mau, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu, nhanh! Thiên Lôi chủ, Lôi Kiếp câu diện. Lôi Bá lập tức lấy ra một đạo linh phủ, đang muốn truyền vào tướng lực lúc, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến. Giang giáp. Sau đó một cái mảnh như sợi tóc dây nhỏ, trực tiếp đem Lôi Bá trong tay linh phủ cuốn đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Hạo cửu thú quỷ phách đã giết tới mọi người chỉ là thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện trước người bọn họ đã nhiều một người. Mặc dù nhưng cái này người xuất hiện quá đột ngột, mọi người không có thấy rõ dung mạo của hắn, thế nhưng làm mọi người nhìn thấy hắn đầu kia tráng kiện màu đen tay lớn, cùng với trong tay cầm thanh kia to lớn đỏ thâm chiến phủ thời điểm, đã không cần giải thích. cánh tay kia, thanh kia cự phủ chỉ có một người. hắn, hắn đột phá phong ấn. võ cản khôn bất khả tư nghị nói. chương 367 huynh muội liên thủ chương 367 huynh muội liên thủ phía trước người kia lắc đầu bất đắc dĩ hít một tiếng hai mươi ứ không có. Võ tiền bối, bút chướng này nhất định phải tính toán tại ngươi chưa đủ. Võ cản khôn nhất thời không phản bắt được. Hiện tại là đàm luận 20 mươi ước linh bủi thời điểm sao? Mệnh đều muốn không có a. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu vung động trong tay cự phủ. Cánh tay phải của hắn cấp tốc bành chướng, đồng thời cánh tay lập tức bị ngọn lửa bao quạ. Đinh Hiểu đồng tử nổi lên ánh sáng màu đỏ. Hắn giận quát một tiếng, Phạm Ta Đại Hoang Thành người, giết! Thiên Vũ Phá Hiểu, Phu Đồ Chiến Phủ một kích quét ngang, sau đó một đám lửa gào thét mà ra. Một chiêu Thiên Vũ Phá Hiểu, toàn bộ Đại Hoang Thành bị một mảnh ánh lửa bao phủ, nhiệt độ đột nhiên tăng, liệt diễm ngập trời. Đại Hoang mùa đông dị thường rất lạnh, nhưng mà một đạo gần trăm mét hỏa vòng càn quét mà ra giờ khắc này, trong phạm vi ngàn mét, băng tuyết tan, đại địa cháy đen. Oanh một tiếng tiếng vang, đinh hiệu tướng lực phóng ra ngoài, trực tiếp đâm vào cựu thú quỷ phách kiếm bên trên. Hai đại cường chiêu va chạm, tướng lực ở vùng trung tâm va chạm. Lập tức, ánh lửa trực tiếp hướng lên bầu trời phương hướng luồn lên vài trăm mét, còn như núi lửa bộc phát. Mà khác một bên, một cỗ hắc vụ cùng đinh hiệu liệt diễm cùng nhau phun về phía chân trời. Cái này tối sầm một đỏ hai cỗ lực lượng, đều chiếm nửa bầu trời, lực lượng tương đương. Võ Càn khôn trừng to mắt, đầy mắt đều là khiếp sợ cùng bất khả tư nghị làm sao có thể? Đinh Hiểu thực lực làm sao có thể khoa trương như vậy? Lúc trước Ngụy vô kỵ sở dĩ phong ấn Đinh Hiểu, đó là bởi vì bọn họ xác định Đinh Hiểu thực lực bây giờ không đủ để cùng Linh Bộ thập đại thiên tướng chống lại. Nhưng mà cái này mới thời gian mấy tháng, Đinh Hiểu cảnh giới không núc đích, thế nhưng thế mà có thể một chiêu cùng Linh Bộ đệ nhất đệ tử đánh cái ngang tay. Cho dù ai cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Lôi Vũ Đình mờ mịt nói, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, chính là Linh Bộ thủ tịch đại đệ tử cùng Thi Bộ thủ tịch đại đệ tử, Liệp Linh đại thiên tướng cùng Trấn Thi đại thiên tướng một trận chiến. Linh Bộ cùng Thi Bộ ánh hận chất chứa đã lâu. Song Phương đã là như nước với lửa, mà bây giờ hai bộ tối cường đệ tử cuối cùng chính diện giao phong, mà hai người này giao thủ một cái, liền đã làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hai người động tĩnh thực tế quá lớn, thế cho nên chính diện trên chiến trường có thật nhiều người đều chú ý tới đây chiến đấu. Phan Nguyệt một kiếm đâm vào Ngụy vô kỵ bắt đuổi, làm hắn không cách nào chạy trốn. Sau đó nhìn hướng bên này, hắn có chút nhíu mày. Đoàn kia màu đen khói đặc hẳn là Phương Hồng tướng lực đặc tính gây nên, có thể đoàn kia lừa diễm võ cản khôn linh tướng đặc tính tuyệt đối không phải hỏa thủ tính. Là ai tại ngăn cản Hương Nhi? Phan Nguyệt thực tế không nghĩ ra được. Liên xem Như Đinh Hiểu thật đi ra, hắn trước đây tối đa cũng chỉ là dùng Hỏa Tương Linh Châu ra tăng hỏa diễm tu tính, tuyệt không có khả năng gây nên mãnh liệt như vậy hỏa diễm. Húng chi, đối phương tựa hồ cùng phương hồng lực lượng tương đương. Ngụy Vô Kỵ cố nén chân tổn thương, cũng như mày. Liên hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, trừ Võ Cản Khôn cùng phương hồng bên ngoài, đến cùng là người phương nào có thể có thực lực như thế, ở hậu phương bộc phát ra khủng bố như vậy chiến đấu. Đinh Hiểu cùng phương hồng đồng thời bị to lớn lực phản chấn đẩy lui. Hai người một trái một phải, đồng thời lện lên sơn cốc hai bên nham thạch trong vách núi treo leo. Chỉ là một lát Hai người đồng thời từ sụp xuống núi đá bên trong bắn ra, hướng về đối thủ mãnh liệt tiến lên. Đinh Hiểu, Phương Hồng giận không nhịn nổi, ngươi một cái chỉ là linh núi cảnh, vậy mà có thể đón lấy ta cửu thú quỷ phách, quyết không có thể lưu ngươi. Đinh Hiểu giận quá, nghe nói ngươi là linh bộ tối cường, vậy hôm nay ta liền muốn nhìn các ngươi linh bộ đến cùng so thi bộ cường tại cái kia. Hai người lửa giận trong lòng đều khó mà ức chế. Phương Hồng thân pháp mau lẹ, mũi chân chia xuống đất liền có thể nhảy ra xa mười mấy mét, giống như một đạo nhảy lên bóng trắng, chỉ để lại mấy cái thân ảnh mơ hồ. Mà Đinh Hiểu một tay kéo lấy to lớn phù đồ chiến phủ. Chiến phủ cùng mặt đất nham thạch ma sát, cọ sát ra vô số tia lửa, hướng về đối phương chạy lốc. Hai người vừa thấy mặt, Đinh Hiểu một bữa liền lập tới, lấy Đinh Hiểu lực lượng tăng thêm một lần nữa thăng cấp qua phủ đồ chiến phủ trọng lượng, Phương Hồng thế mà bàng vào dài ba thức kiếm, cứ thế mà đỡ được. Chẳng những cả lại, hắn lắc cổ tay, đệ lại tới, thuận thế một kiếm đâm về Đinh Hiểu giữa lông mày. Ngươi cùng ta kém xa, nhưng mà Đinh Hiểu cũng không chút nào yếu thế, bên cạnh bốn mươi nói linh phủ đồng thời đánh phía Phương Hồng, Tam trọng tiến dài, linh tướng hộ thể, kim cương phục ma chú, lại nghĩ lập lại chiêu cũ, chỉ là tam giai linh phủ. Ngươi liền ta nhục thân đều không phá được. Phương Hồng đã trong đầu kế hoạch tốt. Nếu như Đinh Hiểu vẫn là dùng Thiên Vũ phá hiểu, chính mình có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ, có thể hắn dùng Tam giai linh phụ, chính mình một cái tứ tinh linh thánh cảnh có gì phải sợ. Ngược lại, công kích của mình tuyệt đối có thể ưu tiên đánh giết Đinh Hiểu. Một cái chỉ là chịu điểm vết thương ra thịt, một cái thì là sẽ chết, cái này mua bán hắn đương nhiên nguyện ý làm. Có thể là Đinh Hiểu sẽ ngu như vậy sao? Bởi vậy, Phương Hồng căn bản không cần phòng ngự, hắn nghĩ rằng Đinh Hiểu tuyệt đối là phô trương thanh thế. Không tốt, bị Phương Hồng xem thấu. Miêu Tầm hô nhỏ một tiếng. Linh uy cảnh cùng linh thánh cảnh đánh Một chiêu đổi một chiêu dưới tình huống linh uy cảnh thất bại. Nhưng mà, để người không nghĩ tới là, Phương Hồng một kiếm này trực tiếp đâm vào ma tí linh tướng bên trên, mà đinh hiệu kim cương phục ma chú cũng vô tình đánh vào Phương Hồng trên thân. Đinh hiệu lựa chọn đổi nhận. Phương Hồng rõ ràng là đánh giá thấp tam giai kim cương phục ma chú uy lực, đây chính là tương đương với tứ giai linh phủ uy lực công kích. Hơn nữa còn là 40 nói. 40 nói tứ giai linh phủ, tứ tinh linh thánh cảnh cũng không dám đón đỡ a. Rất hiển nhiên, Phương Hồng bị một trận này điên cuồng công kích chúng đích phía sau, tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng, đinh hiệu đệ nhất linh tướng đầu kia tay lớn cũng quả nhiên bị phương hồng một kiếm xuyên thủng. đang lúc tất cả mọi người cho rằng đinh hiệu hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đinh hiệu bên người đột nhiên hiện lên một thanh khổng lồ chiến phủ hư tượng, đem đinh hiệu bao vây lại. cự phủ linh tướng bị hủy, kế tiếp là tử tình nhân ti tổ chức phòng ngự. tình nhân ti năng lực phòng ngự không thể nghi ngờ, chỉ là phương hồng cửu thú quỷ phách công kích có thể nói nhanh chuẩn hung ác, mà tình nhân ti hiện nay là linh tướng hộ thể, tự nhiên lấy hư tượng hình thái tồn tại. phương hồng công kích, như cũ công phá tình nhân ti linh tướng hậu thể. đạo thứ tư chính là đinh hiệu thần minh linh tướng. thần minh linh tướng tạo thành đạo thứ tư trích dương chân hỏa đây là đinh hiểu đệ tứ linh tướng phương hồng không hổ linh bộ đệ nhất cao thủ lại phá thần minh linh tướng hộ thể song lão tứ không ngăn được nhanh nghĩ một chút biện pháp miêu tầm hư nhược nói bốn cái linh tướng toàn bộ dùng như cũng không cách nào ngăn lại phương hồng công kích đinh hiểu cháy mau võ cản côn hô đinh hiểu ngay tại kích trong chiến đấu cả giận nói ta thân là đại hoàng cư dân há có chạy trốn mất mình đạo lý đúng vào lúc này nhất trọng tiến giai vô tận chiến ý kỳ lân linh châu khai sơn đoạn lưu phủ đinh linh có chút meo mắt lại Nếu như cái này Phương Hồng nếu như bị Đinh Hiểu giết, vậy những người này chẳng phải là không tính chính mình cứu. Loại này mua bán lô vốn cũng không thể làm. Hai cái Đinh Linh lập tức phóng tới Phương Hồng. Hiện tại Đinh Linh, công kích có lẽ có ít không đủ, thế nhưng nàng tướng lực rồi rảo, mà còn chiêu thức dị thường quỷ dị, sát thực để Phương Hồng có chút mệnh mọi ứng đối. Đinh Hiểu không khỏi nhìn thoáng qua bên người hai cái muội muội. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chân chính Linh Nhi, nhưng là chân chính Linh Nhi lại cùng hắn không có cái gì giao lưu. Ngược lại là một cái khác. Đinh Hiểu, chúng ta lại lầm mặt. Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không nghĩ tới trước đây thật vất vả bỏ đi linh nhi linh tướng ma tính, hiện tại vật kia chẳng những lại xuất hiện, mà còn tựa hồ cùng khi đó vừa vận tình lại lúc, không, có thay đổi gì. Ngược lại là, nàng cùng linh nhi quan hệ trong đó bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng chặt chẽ. Đáng tiếc bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Bớt nói nhảm, phương hồng tướng lực không tốt, trước hết giới hạn. Đinh Hiểu lạnh giọng nói, đinh hiểu như cùng một con manh thú, điên cuồng công kích địch nhân trước mắt. Hắn tình trạng hiện tại không hề cố định tại một loại, mà là tại ba loại tiến giai hình thái ở giữa, thần tốc chuyển đổi. Mở ra nhất trọng tiến giai lúc, đinh hiểu nhục thân công kích quả thực khó lòng phòng bị, ma bí Súc tu, hỏa diễm biến hóa khó lường. Nhị trọng tiến giai lúc, tướng lực cường độ tăng mạnh. Tam trọng tiến giai lúc, đã đủ để ngăn chặn Phương Hồng bình thường kiếm chiêu. Nhắc tới cũng là trầm trọng. Trước đây, Phương Hồng có thể đánh bại võ càn khôn, hơn phân nửa là dựa vào võ càn khôn tướng lực tiêu hao quá lớn. Mà bây giờ, Đinh Hiểu đối Phương Hồng lúc, Phương Hồng bởi vì trước đây cùng võ càn khôn đối đầu mấy chiêu, thể lực, tướng lực tiêu hao cũng dị thường to lớn. Thăng thêm lại cùng Đinh Hiểu đối một chiêu cửu thú quỷ phách. Phương Hồng tình huống hiện tại, chính như phía trước võ càn khôn đồng dạng, tướng lực đã có chút theo không kịp. Mà lại đinh hiểu phù đồ chiến phù nặng như vậy, mỗi lần tiếp chiêu đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực, đinh linh công kích biến hóa khó lường, chính mình đã có hạn tướng lực, nhấc lên phía sau, chỉ cần đụng phải đinh linh, tướng lực lập tức sẽ xuất hiện tan rã tình huống. Huynh muội này hai người liên thủ, một người chủ công, một người để chiêu thức của mình, linh phù uy lực giảm mạnh, quả thực thiên ý vô phùng, cứ thế mà để hắn một cái linh thánh cảnh cường giả không phát huy ra ưu thế. Kịch chiến một lát, phương hồng thể lực đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Đinh hiểu, linh nhi, nhanh giải quyết người này, hạn tướng lực còn dư lại không có mấy. Võ Càn khôn hô to, nhắc nhở đinh hiểu Đinh Hiểu lập tức kéo ra thân vị, hắn đối Phương Hồng cười lạnh một tiếng, "Phương Hồng, tặng ngươi một câu lời nói, câu nói này ta mười mấy năm trước liền đối linh độ người nói qua, hiện tại cũng đưa cho ngươi. Linh mộ, không gì hơn cái này." "Linh nhi, tránh ra." Lập tức, Đinh Hiểu đột nhiên vung ra một đũa, "Thiên Vũ phá hiểu." Chương 368, tối cường đối tối cường, chương 368, tối cường đối tối cường. Đinh Hiểu phát động cái này, một đũa lúc trạng thái có thể nói hoàn mỹ, nhưng trong mắt người ngoài xem ra, lại đặc biệt quỷ dị. Rất nhiều người trong cùng một lúc nhìn thấy nhiều cái linh tướng ảnh tử. Vô số xúc tu quấn quanh ở đinh hiệu tay lớn, phù đồ chiến phủ bên trên hư ảnh, một cái đầu sinh sừng thú ma vật, cùng với bắt mắt nhất dậy sóng điện diễm. Cái này một kích, càng giống là năm cái linh tướng. Năm cái? Võ Cản Khôn hai mắt trợn lên, là ta nhìn lầm sao? Làm sao có thể có năm cái linh tướng? Mới vừa tiến vào linh uy cảnh người, có thể có mấy cái người có thể thai ngén phụ trợ linh tướng. Trên thực tế, nhất tinh linh uy cảnh bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có một cái bổn mệnh linh tướng. Mà đinh hiểu tại sinh tử gian được đến một cái linh tướng, linh uy cảnh chính mình được đến một cái linh tướng, cùng Thường Nguyệt Nga gặp nhau được đến cái thứ tư linh tướng lùi thêm bước nữa, liên tính đinh hiệu đã làm đến cực hạn, cái kia cũng có thể chỉ có bốn cái linh tướng, hắn làm sao có thể có cái thứ năm linh tướng? Miêu tầm cũng to mày, phía trước còn tưởng rằng lao tứ hỏa diễm tướng lực là một loại nào đó pháp bảo, hiện tại xem ra, ta xác định không phải pháp bảo hiệu quả, đó là linh tướng. đệ ngũ linh tướng, cái này sao có thể? Liêu phi yên cả kinh nói, lôi ba các mày, không phải nói chỉ có đến linh hoàng cảnh mới có thể có cơ hội nắm giữ đệ ngũ linh tướng sao? Liên võ càn khôn đều không thể tin được, không có khả năng, hắn linh cung quy mô là không thể nào đồng thời tiếp nhận năm cái linh tướng. chẳng những là nắm giữ năm cái linh tướng. Mà còn Thiên Vũ Phá Hiểu còn đem cái này năm cái linh tướng hoàn mỹ dung hợp, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy sử dụng phụ trợ linh tướng. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Phương Hồng tự nhiên phát hiện đinh hiệu cái này một bữa chỗ khác biệt, đáng tiếc hắn không thể giống những người khác như thế truy cứu đinh hiệu linh tướng số lượng. Phương Hồng cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạm mặt tới cái này một bữa. Phương Hồng bốn cái linh tướng toàn bộ là dị thú linh tướng, theo lý thuyết vốn có bốn cái linh tướng cường giả bên trong, không tính là hiếm lạ. Dù sao thú loại linh tướng là thường thấy nhất. Nhưng Vương Hồng có thể trở thành linh bộ tối cường đệ tử, dựa vào tuyệt không chỉ là bốn cái thượng thừa dị thú linh tướng. Khó được nhất là, hắn bốn cái linh tướng, phân biệt nắm giữ tứ đại thần thú huyết mạch. Độc giao, cùng kỳ, diệt mông điểu, Chu Nhu phân biệt nắm giữ thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú huyết mạch. Mắt thấy đinh hiểu đã giết tới, Phương Hồng khẽ quát một tiếng, cường hóa đệ tứ tương kỹ, tứ linh thánh huyết. Lập tức, Phương Hồng thân thể lại lần nữa bành trướng, trở vẹn đạt tới 3m. Hắn bắt thịt cả người bạo khởi, nứt vỡ quần áo, gương mặt cũng xuất hiện lần phiến, hai tay hai chân hóa thú, phía sau sinh ra một đôi cánh, gương mặt càng ngày càng không giống nhân loại giống như một cái quái vật. Linh tướng sư tương ngã tương dung sẽ cải biến ngoại hình, điểm này tư không nhìn quen, thế nhưng dung hợp trình độ có thể đạt tới như thế cao, cơ hồ khiến Phương Hồng mất đi nhân loại đặc điểm, ít càng thêm ít. Nhưng cùng lúc, cao như thế dung hợp trình độ, cũng tiêu chí lúc này Phương Hồng, lục thân cường độ đã đạt đến một loại nào đó trình độ khủng bố. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, Phương Hồng hiện tại trạng thái rõ ràng là ở vào tương ngã tương dung trạng thái, thế nhưng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn cái linh tướng hư tượng. Cái này bốn cái linh tướng lúc đầu dáng rất có chút mơ hồ, lúc này bày ra, vậy mà là tứ đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu tước, Huyền Vũ phân biệt nằm ở phương hồng bên người bốn phương tám hướng, bảo hộ chủ nhân của bọn chúng. Đinh Hiểu tại giờ khắc này đều có chút mê dại. Phương Hồng linh tướng là tứ thần thú. Còn có, vì cái gì tại tướng ngã tướng dung chẳng thái, hắn còn có thể triệu hoán linh tướng hiện hình? Không đối. Đây cũng là hắn đệ tứ tương kỹ sau khi cường hóa hiệu quả. Linh tướng trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, mặt khác chủ nhân thu hoạch được tương ngã tướng dung duy trì liên tục trạng thái. Phương Hồng điên cười một tiếng, "Đinh Hiểu, ngươi muốn giết ta, nằm mơ a." Cửu thú quỷ phát trạm. Hai người giao thủ nháy mắt, phản phất tất cả mọi người ở vào tại mất thông trạng thái. Bọn họ nghe không được âm thanh, chỉ là nhìn thấy một đạo khí vòng, nháy mắt quét ngang toàn bộ đại địa. Nhưng mà, sau một lát, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, vang vọng khắp nơi. Đại hoang thành đại lượng hơi xây thành phong ốc, trực tiếp từ dưới đáy chỉnh tề sụt xuống. Bộ đội cơ động thả xuống chiến đấu, đội vang nộn nhịp thả ra linh tướng hộ thể, tạo thành một đạo mấy trăm người bước từ người, ngăn tại bách tính trước người. Đánh lén mười mấy người cũng không thể không tạm thời từ bỏ công kích, lấy ra linh tướng hộ thể. Chính diện trên chiến trường, rất nhiều người vì để tránh cho bị tác động đến, nhộn nhịp dừng lại chiến đấu. Bọn họ khiếp sợ nhìn xem trong sơn cốc phương hướng nơi đó đến cùng tại buộc phát một chàng cái gì cấp bập chiến đấu, dư vi vậy mà như thế khủng bố. vang một tiếng, trong sơn cốc, một bóng người bay ngược ra đến, trực tiếp đi ngang qua vài trăm mét, nện xuống mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái mười mấy mét sâu hô to. mà trong sơn cốc cũng truyền tới một tiếng buồn buồn tiếng vang, tựa hồ một người khác cũng bị phản chấn, đâm vào xung quanh trên núi. phân nguyện có chút nhéo mắt lại, lập tức hạ lệnh, đi xem một chút. có binh sĩ nhìn thoáng qua nằm tại thâm khanh bên trong người kia, lập tức hô to, bẩm báo đại tế thi, là đinh hiểu. phân nguyện khẽ mỉm cười, đinh hiểu, quá tốt rồi, hồng nhi quả nhiên là đem đinh hiểu bước đi ra dứt lời, phần Nguyệt liền muốn hướng đi thông khanh. đột nhiên sau đầu truyền đến một trận hàn quang, phần Nguyệt có chút nghi đầu, bắt lại đâm tới mũi thương. hắn quay đầu nhìn, ghé mắt nhìn lướt qua, lạnh hư một tiếng, Ngụy vô kỵ, ngươi còn muốn bảo vệ tiểu tử kia? cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì. Ngụy vô kỵ bắt đuổi bị đâm thương, một cái chân đã không còn lực. hắn thở hổn hển, nói, ta sẽ không để ngươi tổn thương Đinh Hiểu. cùng lúc đó, khi biết bị bỏ rơi ra người là Đinh Hiểu phía sau, Đại Hoang Thành bên này cũng lập tức khẩn trương lên. người của hai bên, toàn bộ xông về cái danh bảo kia. Không quản lão linh bộ vẫn là đại hoang, cũng không quản hiện tại đinh hiệu sống hay chết, đều muốn đoạt lấy đinh hiệu. Xung quanh đã giết thành một mảnh, đinh hiệu phàm là có một chút khí lực, cũng nhất định sẽ bò dậy. Đáng tiếc, hiện tại hắn là một chút khí lực cũng không có, hắn rõ ràng không cảm giác được thân thể cảm giác, nhưng có thể cảm nhận được bức rứt đau đớn. Phương Hồng có thể trở thành linh bộ đệ nhất, tuyệt không phải bình thường người. Vừa vận đinh hiệu dùng ra một kích mạnh nhất, mà Phương Hồng cũng dùng ra hắn một kích mạnh nhất, kết quả hai người giao thủ một sát na, đinh hiệu tiếp nhận đến áp lực, quả thực nháy mắt đem hắn đánh tan. Có thể nói, nếu như đem đinh hiệu gặp phải tất cả đối thủ đặt ở một cái cảnh giới, đường nguy Vu tiêu các loại, Phương Hồng cũng là tối cường cái kia. Mà Phương Hồng là tứ tinh linh thánh cảnh, Đinh Hiệu chỉ có nhất tinh linh huy cảnh, đánh bại Phương Hồng rất khó khăn. Không biết Phương Hồng tình huống thế nào, chính mình một cái kia, có hay không đem hắn trọng thương. Đinh Hiệu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, hắn biết linh bộ mục đích, cũng biết cực võ đế, chấn linh tinh mục đích, hắn rốt cuộc minh bạch, những năm này vì sao chính mình nhiều lần bị nhầm vào. Từ vừa mới bắt đầu lên, Đinh Hiệu cũng không nghĩ đến là thi bộ như thế nào đi nữa, hắn chỉ muốn trị muội muội ngon bệnh. Nhưng mà, tính cách gây ra, để Đinh Hiệu cuối cùng vẫn là trở thành chấn thi đại thiên tướng, mà hắn, đại biểu chính là thi bộ, là cực võ đế bọn họ không thể chịu được. Đinh Hiểu nhớ tới câu nói kia, Tú Tài ca trước đây dạy hắn đại hoang sinh tồn pháp Tắc thời điểm, lặp đi lặp lại nhức lên. Nhân tâm so linh sắt càng hiểm ác. Đinh Hiểu nhìn về phía ngoài động bầu trời, trên bầu trời, vào đông treo cao, lộ ra rất rất xa. Khi hòa hội chú ý tới cái này, cái thế giới cái này phát sinh trong góc một trận chiến này sao? Liên tính chú ý tới, nàng có lẽ cũng sẽ không ra tay. Dù sao nàng thấy qua quá nhiều chiến tranh, loại này quy mô chiến tranh căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Đúng vào lúc này, động cầu xuất hiện một bóng người, hắn ngay tại vào trong nhìn quanh. Vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, người kia ánh mắt bên trong liền lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Đinh Hiểu, ha ha ha ha, còn nhớ ta không? Lần này ta nhất định sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Lâm Trường Hà, Đinh Hiểu chừng to mắt. Chẳng lẽ chính mình muốn chết tại Lâm Trường Hà trong tay? Như vậy, hắn sợ là muốn chết không nhắm mắt. Chương 369, trả nợ tới, chương 369, trả nợ tới. Lâm Trường Hà trên thân khắp nơi đều là tổn thương, xem ra có thể đến nơi đây, hắn cũng là một đường giết tới. Ngay tại Lâm Trường Hà điên cuồng mặt cười ra nếp nhăn. Có thể đột nhiên, nét mặt của hắn tức thời cứng đờ. Đinh Hiểu tận mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm từ trước ngực hắn, từng tấc từng tấc đâm đi ra. Hai thanh kiếm này nhìn xem rất quen thuộc. Linh Nhi. Lâm Trường Hà trừng to mắt, quay đầu lại nhìn hướng sau lưng, "Ngươi, ta giết không được Phương Hồng, cũng không đại biểu ta không giết được ngươi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ đến Đại Hoang? Ta nếu là không đến Đại Hoang, như thế nào lại bị phong ấn?" Linh Nhi âm thanh truyền đến, âm trầm, không có gợn sóng. Đinh Hiểu rất xác định, nói chuyện khẳng định là Linh Nhi linh tướng. Tại không có hoàn thành cùng Linh Nhi ước định phía trước, Linh Nhi thân thể quyền chủ đạo, có lẽ còn là tại linh tướng trong tay. Dứt lời, Đinh Linh một chân dẫm tại Lâm Trường Hà trên thân, vừa dùng lực, đem trường kiếm rút ra. Lâm Trường Hà ngã trên mặt đất, bên cạnh mắt nhìn xem trong động Đinh Hiểu. Khoảng cách giết chết Đinh Hiểu, chỉ thiếu chút nữa, lại là chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà lần này, hắn hình như cũng không có cơ hội nữa. Lâm Trường Hà có thể có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình không có chết tại Đinh Hiểu trên tay, lại là chết tại Đinh Linh trên tay. Đinh Linh nhảy vào thâm khanh một khắc này, Đinh Hiểu còn tưởng rằng nàng là đến giết chính mình. "Ngươi." Ngâm miệng, "Ta không phải muội muội ngươi, nếu không phải ta đáp ứng nàng, hiện tại liền đã đem ngươi giết." Đinh Linh lanh khốc đánh gãy Đinh Hiểu bất quá Đinh Linh lại không ý định đậu thủ, chỉ là quét đinh hiệu một cái, tự nhủ, đây chính là ngươi nói, lại cứu một cái đinh hiệu, chúng ta ước định liền đã tới. Đinh Linh cùng Linh tướng đạt tới thỏa thuận, trong hiệp nghị cho chính là để nàng cứu một vài người. Phía trước trong sơn cốc người chỉ có 5, ngàn người, khoảng cách một vạn người còn kém gần một nửa, có thể chỉ cần cứu một cái đinh hiệu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Linh tướng cuối cùng vẫn là động tâm. Dừng lại một hồi, Đinh Linh thu hồi trường kiếm, đem đinh hiệu lưng ở trên lưng. Trên lưng đinh hiệu phía sau, Đinh Linh nhảy lên một cái, lao ra thăm khanh. Hiện tại trên chiến trường đã thay ngang cấp độ, nhất là địch cẩu thi thể tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu người là tranh đoạt đinh hiệu chiến tử ở đây. Có người nhìn thấy đinh linh cong đinh hiệu đi ra, lập tức đối đinh linh mở rộng công kích. Nhưng mà đại hoang thành người gắt gao ngăn chặn đối thủ, để đinh linh đi mau. Đinh linh không chút do dự mang theo đinh hiệu liền hướng sơn cốc phương hướng lao nhanh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào nháy mắt ngăn tại đinh linh trước mặt. Vừa nhìn thấy người này, đinh hiệu tâm đều nhanh lạnh một nửa. Người này hóa trang cùng vĩnh giả đại thế tư rất giống, không cần phải nói cũng biết, người này chính là linh bộ đại thế tư phần nguyệt. Phần nguyệt cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đánh giá đến đinh linh. Ngươi cái này linh tướng lấy mình là cùng nhau. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đinh Linh lập tức nâng lên tay trái, bắn ra một tấm linh phủ. Mà ở Phần Nguyệt trước mặt, Đinh Linh linh phủ căn vốn không có hiệu quả. Phần Nguyệt khẽ mỉm cười, lần này tốt, đã các ngươi hai huynh muội đều ở nơi này, cái kia cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. "Lão cậu, tránh ra." Đinh Linh căm tức nhìn Phần Nguyệt. Đinh Linh từ nhỏ nhu thuận, tôn kính sư trưởng, thậm chí nàng căn bản liền sẽ không mắng chửi người. Nhưng lúc này Đinh Linh, hoàn toàn giống như là đổi một người, lãnh khốc, giết người không chút mắt, lục thân không nhận. Phần Nguyệt lạnh hừ một tiếng, Không lớn không nhỏ đồ vật, chờ ta đem ngươi bắt về thật tốt nghiên cứu một chút, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này linh tướng, đến cùng là cái gì tình huống. Nơi xa, một tên linh bộ đệ tử từ trong sơn cốc sông ra trùng đây, hướng Phần Nguyệt hô, "Đại tế ti, Liệp Linh Đại Thiên Tướng Phương Hồng đại nhân, đã." Vẫn lạc. Là... "Cái gì?" Phần Nguyệt lập tức trừng to mắt, hơi chút suy nghĩ, hắn cặp kia tràn đầy tơ máu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu. "Ngươi giết Hồng Nhi?" Đinh hiểu vô lực ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, xem ra, linh bộ đệ tử vẫn lạc như thế không chịu nổi một kích. "Các ngươi Liệp Linh Đại Thiên Tướng, còn không phải chết tại ta trấn thi đại thiên tướng trong tay?" Đinh Hiểu, ta muốn giết ngươi. Phần Nguyệt Bi vẫn đang sen, giận không nhịn nổi, ngáy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Ngụy vô kỵ thương kỹ rất cao, thế nhưng dù sao mệnh cung bị hao tổn, xa kém xa bước ra phần Nguyệt thực lực chân thật. Lúc này Phần Nguyệt mới là lấy ra thực lực chân chính, vừa ra tay, lại nhưng đã đưa tới thiên địa dị biến. Đinh Linh Linh tướng mặc dù cường, nhưng trung uy cảnh giới quá thấp, nàng có thể cùng Phương Hồng còn nhau đã là bất khả tư nghị sự tình, lúc này nàng tuyệt không có khả năng ngăn lại Phần Nguyệt cái này một kích. Không riêng gì Đinh Linh, trên sân bất kỳ người nào đều không tiếp nổi Phần Nguyệt công kích. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Thiên Cương Huyền Mộ Giáp." Ngay sau đó, một tấm linh phủ từ đằng xa kích xạ mà đến, chính ngăn tại Đinh Linh trước người. Sau đó, một thanh âm vang lên, Phân Nguyệt, nghề tình ngươi ta quen biết một chảng, ta lần này thả ngươi một con đường sống, mang theo ngươi người, người mau cút. Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới." Thanh âm này đến từ chân trời, tại toàn bộ chiến trường nổ tung. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, tìm kiếm khắp nơi âm thanh nguồn gốc, nhưng căn bản không có tìm được là ai đang nói chuyện. Vừa quay đầu công phu, Phần Nguyệt đột nhiên phát hiện Đinh Linh trước người đã đứng hai người. Sở Trường Phong, Phần Nguyệt sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền đem lực chú ý đặt ở Sở Trường Phong bên cạnh tên lão giả kia trên thân. Sở Trường Phong là rất mạnh, bất quá còn chưa tới linh hoàng cảnh, cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy uy áp. Cho nên, cái thanh âm kia nhất định là đến từ lão nhân này. Lão nhân hai tay cong phía sau, sau lưng có chút cong, trên mặt vẻ tươi cười. Nhìn thấy lão giả này, Phần Nguyệt tại trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một lát, đột nhiên, sắc mặt hắn kinh biến, âm thanh đều có chút run rẩy. Doanh, Doanh Ngư, Cung Phủ. Đinh Hiểu cũng sừng sốt, đây là cái tia giao dịch đại hội nhận biết, Doanh Ngư tiền bối. Doanh Ngư lắc đầu, sớm đã không phải là cái gì cũng phụng. Bây giờ ta là ngọa Long Linh Viện một tên cấp thấp đạo sư. đương nhiên, chúng ta viện trưởng thế mà muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cái kia đoán chừng về sau liền đạo sư cũng làm không được. Sở Tiên Bối, Đinh Hiệu khiếp sợ nhìn hướng Sở Trường Phong. Sở Trường Phong quay đầu hướng Đinh Hiệu, đắc ý nháy nháy mắt, đáng tiếc bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Trước đối phó phần Nguyệt lại nói. Phần Nguyệt nhìn hướng Sở Trường Phong, Sở viện trưởng, ngươi khẳng định muốn xen vào chuyện bao đồng? Ngươi muốn để Ngoại Long Linh Viện đệ tử, toàn bộ lấy tội phản quốc xử lý? Sở Trường Phong thở dài một hơi, ta phía trước cũng do dự thật lâu. Đinh hiểu là bằng hữu của ta, Ngụy đại nhân là bằng hữu của ta. Ban đầu ở thi trường thời điểm, ta cũng muốn cùng bọn họ đi, chỉ là thủ hạ ta còn có như vậy nhiều linh viện đệ tử. Bất quá ta cũng nghĩ đến biện pháp, rất đơn giản, cái này viện trưởng ta không làm không được sao? Húng chi, ngươi cảm giác đến chúng ta ngọa long đệ tử đều là chút hạng người vô danh sao? Cực võ đến nếu bàn về chỗ, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Doanh Ngư cũng đi theo lát đầu, ta là vì nợ tiền hắn, không thể không đi theo hắn đến. Phấn Nguyệt có chút meo mắt lại, Doanh Ngư láo gia hỏa này vì một chút tiền đem chính mình bán cho Sở Trường Phong. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Hắn thật có lòng kiếm tiền, bao nhiêu tiền không kiếm được. Chỉ cần doanh ngư chịu ra tay, hắn lại về cung phụ viện, ức võ đế đều là hoan nên còn không kịp. Doanh ngư xuất thủ, chỉ có một cái lý do. Đó chính là, hắn muốn ra tay, chương 370, đi xuống, chương 370, đi xuống. Đỉnh cấp cường giả đủ để thay đổi toàn bộ chiến trường cách cục, mà doanh ngư cùng sở trưởng phong hai người xuất hiện, để ở thế yếu đại hoành thành, thế cục nháy mắt bị chuyển. Phần nguyệt, không dám ra tay. Tại cung phụ trước mặt, hắn cái này đại tế ti đều muốn tôn sưng một tiếng tiền bối, huống chi doanh ngư đã từng vẫn là nhị phẩm cung phụ. Dù cho thoái ẩn, cung phụng thân phận không có, thế nhưng thực lực như cũ thâm bất khả chắc. Phân Nguyệt có chút nheo mắt lại, lạnh giọng nói: Doanh giả ngươi thoái ẩn nhiều năm, vì sao muốn đột nhiên nhúng tay triệu sự? Ngươi làm như vậy là cùng tước võ đế là địch. Doanh ngư cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, khi nguyệt nói: Thoái ẩn chẳng lẽ liền không thể tái xuất? Đến mức cùng hoàng nghị là địch, nên lo lắng tựa hồ không phải là ta đi. Phân Nguyệt không khỏi run lên trong lòng, Doanh ngư có ý tứ là, hắn đã quyết định bảo vệ đại hoan hành. Cái này lời mặc dù còn vọng, nhưng hắn tuyệt đối có cái này sức mạnh. Xem như đại tế thi, hắn biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Doanh Ngư mặc dù là nhị phẩm cung phụng, thế nhưng luận thực chiến, hắn căn bản không sợ ba người kia. Có lẽ chính là bởi vì hắn làm việc quá mức tùy tâm sở dụng, mới không có thành làm nhất phẩm cung phụng. Gặp phần Nguyệt còn có chút do dự, Doanh Ngư biết hắn là không cam tâm cứ như vậy thu bình. Linh Bộ thi bộ tranh đấu nhiều năm, mặc dù Linh Bộ cuối cùng cũng coi là diệt trừ thi bộ, thế nhưng tại song phương chính diện mấy lần giao thủ bên trong, Linh Bộ thế mà đều không có tại thi bộ chiếm được tiện nghi. Bây giờ, Linh Bộ tối cường đệ tử Phương Hồng càng là bị Đinh Hiệu vượng một cái lớn cảnh giới cộng thêm ba cái nhỏ cảnh giới đánh giết. Liệt Linh cùng chấn thi, cuối cùng vậy mà là chấn thi đại thiên tương thắng hắn cái này linh bộ đại tế tư tự nhiên khó mà tiếp thu kết quả này doanh ngư nhìn một chút xung quanh lạnh hư một tiếng làm sao ngươi là cảm thấy ngươi ta cùng thuộc linh hoàng cảnh tôn sùng có lực đánh một trận hai người này sát thực đều là linh hoàng cảnh thế nhưng rất mấu chốt một điểm bọn họ linh tướng khác biệt đẳng cấp khác biệt liền giống như phương hồng linh tướng cùng bình thường bốn linh tướng cường giả so phương hồng vẫn như cũ có thể ép qua đại đa số người tuy nói vật đổi sao rời doanh ngư tuổi tác đã cao nhưng phần nguyện thấp thầm trong lòng sát thực đoán không ra doanh ngư thực lực hôm nay doanh ngư lạnh hư một tiếng cho ngươi thời gian nửa nén hương Mang theo ngươi người lập tức rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiên Viên cổ đỡ vai phải, lão đảo đi tới phần mượt bên cạnh, thấp giọng nói, đại tế thì, doanh ngư một người có thể chống đỡ ngàn quân. Hống Chi hiện tại còn có một cái sở trường phong. Phần mượt do dự liên tục, cuối cùng khẽ quát một tiếng, hạ lệnh, "Thu binh!" Trên chiến trường, linh bộ cùng tham dự quân bộ người nghe đến mệnh lệnh phía sau, hốt hoảng chạy trốn, không bao lâu, liền đi theo phần mượt đại tế từ đám người thối lui. Sở trưởng phòng vội vàng đi tới Ngụy Vô Kỵ bên cạnh. Lã Ngụy, nhìn xem Ngụy Vô Kỵ trường thương trong tay, Sở trưởng phòng đột nhiên viền mắt ta mức. Hắn là bao nhiêu năm không có lại cùng người giao thủ, thanh này trường thường, ít nhất 20 năm chưa từng xuất hiện. Bắt chiến long âm, năm đó để địch quốc bao nhiêu cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Ngụy vô kỵ tự dễ cười cười, giả thương này cũng nâng bất động. Nhanh, diệu ta đi cảm ơn doanh ngư tiền bối. Doanh ngư đi đến đinh linh trước mặt, hắn liếc qua đinh linh con mắt có chút nhũ mẩy. Sau đó hắn mới vừa mở ra một bước, không biết là muốn xem xét đinh hiểu tình huống, vẫn là muốn xem xét đinh linh hậu não cái kia linh tướng. Đinh linh vội vàng đem đinh hiệu ném xuống đất, lạnh như băng nói, hắn giao cho các ngươi. Dứt lời, vội vàng rời đi. Doanh Ngư cuối cùng không có đuổi theo Đinh Linh, ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi Đinh Hiệu thương thế. Doanh Tiền Bối, ta không có việc gì, đa tạ xuất thủ tương trợ. Doanh Ngư khẽ mỉm cười, là không nhiều lắm sự tình, đến mức cảm ơn nha, vậy coi như xong. Lúc đầu ngoại Long bên kia cũng không làm nổi, làm không được đạo sư, cái này tiền không trả nổi nhiều khó chịu, chỉ có thể đi theo sở trưởng phong chạy đến ngươi cái này kiếm miếng cơm ăn. Đinh Hiệu trừng ba mắt, kinh hỉ nói, Doanh Ngư Tiền Bối muốn lưu tại Đại Hoan Thành, quá tốt rồi. Doanh Ngư cười ha ha một tiếng, bây giờ thế đạo này, thật đúng là ngươi nơi này miễn cưỡng có thể ở à. Sở Trường Phong đỡ Ngụy vô kỵ đi tới, Doanh Ngư nhìn thoáng qua Ngụy vô kỵ, lắc đầu, vô kỵ, ngươi nên sớm chút truyền âm cho ta. Ngụy vô kỵ thở dài một hơi, Doanh tiền bối, liền cực võ đế đều lưu không được ngài, chúng ta nào dám nghĩ ngài sẽ ra tay, lại nói ngài đã thoái ẩn nhiều năm. Doanh Ngư lạnh hừ một tiếng, Hoàng phủ hoàng Nghị là Hoàng phủ hoàng Nghị, các ngươi là các ngươi, ngươi không hỏi ta, làm thế nào biết ta không muốn đến? Sở Trường Phong nói, ôn chuyện sự tình sau này hay nói à, vẫn là trước thanh lý chiến trường à, để phòng gợi sát. Mọi người nhìn bốn phía, trên chiến trường lưu lại không biết bao nhiêu bộ thi thể, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi một trận chiến này, không biết đại hoang hy sinh bao nhiêu người. 8. Trải qua kiểm kê, đại hoang thành tổng cộng hy sinh 3862 người, người bị thương vô số kể. Linh bộ cùng quân bộ tổng lưu lại 961 bộ thi thể, bất quá bọn họ trước khi đi, một chút người mang đi bộ phận thi thể, không cách nào biết được bọn họ cụ thể số người chết. Tốt tại đại hoang thành bên trong thi bộ đệ tử đông đảo, bọn họ đem những này chết trận đồng bạn chôn cất tại sơn cốc phía tây nam đất trống. Thi bộ xuất thủ, thi thể khởi sát sát xuất chỉ có 3 đến 4 thành, mà còn bởi vì sử dụng trấn linh phù, bọn họ cũng sẽ không đồng thời khởi xác. Từ hai ngàn tiên đệ tử dự vững nghĩa địa, liền có khống chế của diện. Đại hoang thành chặn lại lần này tiến công, thế nhưng cũng trả giá trả giá nặng nề. Làm cầm tới danh sách tử trận, Đinh Hiểu nhìn thấy một chút tên quen thuộc. Đại hoang thôn Tam Thủy Ca cùng nhị cậu ca, Thẩm Văn Hộ, Nam Lâm Thành một chút thi bộ đồng liêu cũng tại danh sách tử trận bên trong. Nghĩ đến những cái kia ngày xưa bạn tốt, Đinh Hiểu trong lòng khó chịu không nói ra được. Đêm nay, Đinh Hiểu ngồi tại sụp xuống trên tường thành, nhìn phía sang nghĩa địa. Nơi đó bó đuốc chiếu sáng nửa cái nghĩa địa, phụ trách người gác đêm cũng không dám có nửa chút chủ quan. Đúng vào lúc này, có người sau lưng gọi lại Đinh Hiểu. Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Doanh Ngư, Ngụy Vô Kỵ, Lôi Vũ Đình, Sở Trường Phong, Võ Càn Khôn, Hổ Ca, Tú Tài Ca đám người chính hướng về chính mình đi tới. Bọn họ đi đến Đinh Hiểu bên cạnh. Sở Trường Phong vỗ vô Đinh Hiểu bả vai, "Tiểu tử, mặc dù ta không nghĩ nói như vậy, thế nhưng có chiến tranh liền có hy sinh, đây là không cách nào tránh khỏi." Đinh Hiểu cúi đầu, "Ta biết, chỉ là..." Lôi Bá nói, "Ít nhất bọn họ là là tín ngưỡng mà chết, dù sao cũng so những cái kia linh bộ quân bộ tử trận tướng sĩ cường." Ngụy Vô Kỵ thở dài một hơi, lăng răng nói, "Chúng ta tử trận những này trong đồng bạn, khởi sát tỷ lệ so dự tính còn thiếu một nửa nếu như nằm ở nơi đó người là ta có thể nhìn tận mắt đại hoang thành phát triển ta cảm thấy ta sẽ không có một điểm tiếc bối ta nguyện ý yên tâm nằm tại cái kia lẳng lặng nhìn các ngươi Hồ ca cúi đầu nguyên bản một cái nịnh hán lúc này âm thanh có chút nhẹ nào đúng vậy à tam thủy nói với ta câu nói sau cùng chính là để ta nhất định chuyển lời tiểu linh tử đi xuống tại cái này cường quốc quật khởi loạn thế tại cái này dân chúng lầm than loạn thế tại cái này phong ấn giải ra loạn thế đi thẳng đi xuống đinh hiệu mí môi thật chặt nhắm mắt lại tùy ý nước mắt ngăn không được rơi xuống chương ba Tam quái linh viện, chương 371, Tam quái linh viện. Sở trường Phong đã từ đi ngọa Long linh viện viện trưởng chức vụ, mang theo Doanh Ngư cùng một chỗ nhờ và Đại Hoang Thành. Cái này hai đại cao thủ gia nhập, để Đại Hoang Thành thực lực mức độ lớn tăng mạnh. Doanh Ngư thực lực mạnh bao nhiêu? Dựa theo Sở trường Phong thuyết pháp, lần sau phần mượt nếu là lại đến, thấy được Doanh Ngư tiền bối tại cái này, liền có thể quay người đi. Hào nói không khoa trương, Doanh Ngư thực lực là đại tướng, thậm chí tại Cửu Quốc Tam Điện bên trong đều là đỉnh cấp cao thủ. Đến đây, Đại Hoang Thành một đám cao thủ cuối cùng cũng tạo thành kích thước nhất định. Linh Hoàng doanh ngư tọa trấn, Linh Thánh cảnh Sở Trường Phong, Phương Trần Tâm, Võ Càn Khôn, Ma Sung, Cổ Sa, Phó Kinh Hồng chờ 14 người linh thánh cảnh cùng giả, cùng với một nhóm lớn linh uy cảnh cường giả. Trong đó không thiếu một chút tiềm lực cực mạnh tân nhân, đột phá linh thánh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người mất đã mất, người sống càng phải tự cường. Tại đánh lui linh bộ phía sau ngày thứ ba, Đại Hoang thành từ bi thương bên trong đi ra, mọi người bắt đầu tiếp tục xây dựng chưa hoàn thành Đại Hoan thành. Sở Trưởng Phong đối Đại Hoang linh viện cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này mấy thiên nhất thẳng đang giúp đỡ kiến thiết linh viện. Võ Càn Khôn tránh đinh hiểu vài ngày, tại miêu tầm bọn họ một mực mật báo võ càn khôn cuối cùng là không có gặp phải đinh hiệu đương nhiên đinh hiệu cũng không phải thật quái võ càn khôn nếu như không có thực lực đánh vỡ phong ấn như vậy liền tính lúc ấy đinh hiệu từ tu luyện pháp giới bên trong đi ra hắn cũng tuyệt đối không phải phương hồng đối thủ từ một điểm này đến nói đinh hiệu thậm chí muốn cảm tạ võ càn khôn đinh linh hai ngày này khôi phục bình thường bất quá lộ ra tâm sự nặng nề vì thế đinh hiệu đặc biệt đi tìm doanh ngư tiền bối khi biết đinh linh tình huống phía sau doanh ngư cũng là hung hăng lắc đầu tiểu đinh tử ngươi nói linh tương phản vệ người sống loại này sự tình ta cũng chỉ là nghe nói qua mấy lần Nhưng ta cũng chỉ là nghe nói, mà còn, so với linh tướng phản vệ người sống, ta kỳ quái hơn chính là linh nhi linh tướng bản thân. Ta tại cung phục viện 10 năm, tại bên ngoài du lịch 40 năm, có thể chưa từng nghe nói qua lấy mình là tướng mạo tình huống. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, liền doanh ngư tiền bối cũng không biết, có thể nghĩ Đinh Linh tình huống có đa đạt thủ. Doanh Giả, ngươi nghe nói qua thượng cổ linh tướng chí quyển sách này sao? Nghe nói qua, nhưng quyển sách này đã sớm không biết đi đâu. Đinh Hiểu lập tức thất vọng không thôi. Đúng vào lúc này, có người đến báo, một chi bách nhân đội ngũ đi tới đại hoàn thành. Người đến là đại tần sứ đoàn dẫn đội người, lại là Tần Quốc Tam phẩm cung phụ Nguyệt Vô Khuyết. Ngụy Vô Kỵ tạm thời chỉ thả Nguyệt Vô Khuyết cùng hai tên tùy tùng tiến vào, lúc này ngay tại Lâm Thời phòng tiếp khách. Đối phương là Linh Hoàng cảnh cường giả, Doanh Ngư tự nhiên là muốn trình diện, nếu không khí thế bên trên chẳng phải là muốn thua một mạng lớn. "Đinh Hiểu, ngươi cùng ta cùng đi." "Là, Doanh giả." Hai người tới phòng tiếp khách, liền nghe đến bên trong mấy người tiếng cười. Doanh Ngư nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười, xem ra lần này đánh bại Linh Bộ đại quân, có ít người rất cao hơn a. Đinh Hiểu tự nhiên minh bạch Doanh giả ý tứ, cười nói, "Bên trong bầu không khí tựa hồ không sai." Doanh giả Chúng ta cũng đi vào đi. Nguyệt Vô Khuyết vừa nhìn thấy doanh giả, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiến lên, không nghĩ tới doanh giả cũng tại. Nguyệt Vô Khuyết sau lưng tùy tùng liếc mắt liền thấy được Đinh Hiểu, lập tức nói: "Đinh Hiểu, còn nhớ ta không?" Đinh Hiểu khe như mày, rất nhanh liền nghĩ tới, là Lý đại nhân. Lý Triển nghĩ đến đi tới, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta a, ha, ha ha ha ha. Vừa vặn, chúng ta lần này tới mục đích, có một nửa cùng ngươi có liên quan." Nguyệt Vụ Kỳ nói, "Doanh giả, tần quốc bên kia muốn biết được chúng ta bên này tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt phát bộ phận tài nguyên tới, để Nguyệt đại nhân đưa tới." A kia thật là rất đa tạ nguyệt đại nhân nơi nào nơi nào thiên kiếp sắp đến chúng ta vốn là nên nâng đỡ lẫn nhau nguyệt Vô khuyết cười nói tại doanh ngư trước mặt hàng gái này tần quốc cung phụng cũng ít đi rất nhiều cao lãnh chi khí đúng đinh hiểu sở trương phong nói nguyệt đại nhân còn nói muốn mời ngươi tham gia tam quái thiên thí tam quái thiên thí đinh hiểu một mặt không hiểu chỉ là danh tự này liền đủ kỳ quái nguyệt Vô khuyết nói đinh hiểu ngươi tuổi quá nhỏ không biết rất bình thường dù sao tam quái linh viện đã tại hai năm trước liền không tồn tại nguyệt vua khuyết đối tam quái tiên tử làm đơn giản giới thiệu tam quái thiên thí là tiến vào Tam Quái Linh viện khảo hạch kiểm tra. Tam Quái Linh viện là do lúc ấy tất cả quốc gia, chỗ có đủ để địch nổi quốc gia độc lập thế lực, đều phái ra một tiên đỉnh cấp cường giả xem như đạo sư. Lại từ các quốc gia đề cử 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi tham gia Tam Quái thiên thí, thông qua thì có thể vào linh viện học tập, không thông qua, không quản là thân phận gì, đều không được đi vào. Cái này Tam Quái Linh viện đệ nhất quái, chính là khảo hạch bản thân. Khảo hạch lúc, phụ trách khảo hạch bảy vị đạo sư đều không nhìn thấy bị người kiểm tra tướng mạo, mà khảo hạch nội dung cũng quyết không thể có bất kỳ có thể lộ ra thân phận nội dung, nếu không một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Tại quá trình khảo hạch, chỉ cần có bốn vị đạo sư cho rằng nguyện ý dạy bảo người này, liền coi như thông qua. đương nhiên, cũng sẽ có vượt qua một vị đạo sư tán thành đệ tử tình huống, cái này đều không ảnh hưởng kết quả. Dù sao tiến vào tam quái linh viện phía sau, đệ tử có thể đi theo mặc cho hà dẫn viên thầy học tập. Chỉ là các quốc gia người mạnh nhất, trừ bỏ một chút viên đạn tiểu quốc, tuyệt đại bộ phận đều là linh hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Dạng này người, ánh mắt cao, quả thực khiến người giận xui. Mà tam quái thiên thí bên trong, cần muốn lấy được bốn vị siêu cấp cường giả tán thành, độ khó có thể nghĩ. Đây cũng là tam quái thiên thí vì sao được xưng là ngày thử nguyên nhân. Từ năm trước tuyển chọn tình huống đến xem, Tam Quái Linh viện lâu dài không có đệ tử mới có thể gia nhập. Lại nói Tam Quái Linh viện, bản thân lại có hai quái. Đệ nhất, nơi này đệ tử nhiều nhất chỉ có thể học tập 2 năm, 2 năm sau liền nhất định phải rời đi. Thế nhưng tại trong 2 năm này, không cần tham dự những nhiệm vụ khác, không cần giống mặt khác linh viện đồng dạng, đệ tử vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên, tranh đoạt các loại xếp hạng. Bọn họ muốn làm, chính là thu hoạch được chỉ đạo đạo sư tán thành. Ví dụ như cái nào đó đạo sư dạy bảo kiêu kỹ, đồng thời hứa hẹn đạt tới tam trọng, lục trọng, cửu trọng đều có một số khen thưởng, như vậy tên đệ tử này chỉ cần tu luyện hảo kiêu kỹ đặt tới đạo sư yêu cầu liền có khen thưởng. Cho nên, tại Tam Quái Linh viện, các đệ tử muốn làm duy nhất một việc, chính là tu luyện. Thứ hai, nơi này đạo sư chỉ tiến hành một đối một chỉ đạo, mà còn vô cùng kỳ lạ chính là, sư đồ song phương là tại hai gian kỳ lạ phòng tu luyện chỉ đạo cùng tu luyện. Tại nơi đó, song phương đều không thể lấy lộ ra chính mình thân phận, cũng không nhìn thấy đối phương. Đạo sư nếu là cảm thấy người này có thiên phú, thì tiếp tục chỉ đạo, nếu không có thể cự tuyệt tiếp tục chỉ đạo. Mà tương ứng, đệ tử nếu là cảm thấy đạo sư dạy tốt, có thể tiếp tục học tập, nếu không có thể thay đổi đạo sư học tập cho nên tại Tam Quái Linh Viện có rất nhiều loại kỳ lạ hiện tượng. nào đó đối sư đồ có thể gặp mặt chạy qua, cũng không biết lẫn nhau chính là sư phụ của mình hoặc là đệ tử. cái gọi là sư đồ thậm chí có thể có thể tương lai trở thành địa nhân. có người có thật nhiều sư phụ, có người thì một cái không có, có người có thể được đến rất nhiều tài nguyên, có người liền thu hoạch được một lần khen thưởng đều mười phần khó khăn. các đệ tử ở giữa, riêng phần mình không biết thân phận của đối phương, riêng phần mình cũng không biết thực lực của đối phương. tại Tam Quái Linh Viện, tựa hồ chỉ có một cái chủ đề, tu luyện. Nhưng mà bởi vì 200 năm trước buộc phát chiến sự, tam quái linh viện dạng này thuần túy lấy tu luyện là theo đuổi tổ chức, cuối cùng không thể tại trong chiến hỏa tồn tại đi xuống, rất nhanh liền mai danh nhận tích, lại không người nhấc lên. Nguyệt vô quyết nói: Đinh Hiểu, ngươi mang về quỷ vương tin tức, để chúng ta đều ý thức được nguy cơ. Các cường giả cần muốn tiếp tục đề cao, mà chúng ta cũng muốn bồi dưỡng càng nhiều người trẻ tuổi, ứng đối sau đó tai nạn, cho nên trải qua các quốc gia bàn bạc, tính toán khởi động lại tam quái linh viện. Ngươi nói qua quỷ vương ba đến mười năm như thế, như vậy chúng ta khẳng định muốn dựa theo thời gian ngắn nhất đến tính toán. Hiện tại chúng ta còn có hai năm thời gian bảy tháng. Lần này Tam Quái Thiên Thí sẽ cường điệu bồi dưỡng có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Cũng bởi vậy, lần khảo hạch này yêu cầu chính là nghiêm khắc nhất, mà còn toàn bộ thế giới đỉnh cấp thiên tài đều sẽ tham gia Tam Quái chắc thí. Các ngươi Đại Hoang Thành cũng thu được một cái danh lạch. Chương 372, đi thiên bộ, chương 372, đi thiên bộ. Đại Hoang vị trí địa lý không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, mà bọn họ lần này đánh lui linh bộ đại quân, tựa hồ cũng là một ít người hy vọng nhìn thấy. Nhiều mặt yếu tố, cuối cùng để Đại Hoang Thành cũng thu được dạng này một cơ hội. Sở trưởng phòng vội vàng hỏi, "Nguyệt đại nhân, Tam Quái Thiên Thí là lúc nào, ở nơi nào cử hành?" hai tháng sau triều thiên sơn nguyệt vô quyết nói đại ngụy cùng đại thụ tạm thời từ bỏ triều thiên sơn tranh đoạt nơi đó hiện tại không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cũng là vì có thể để cho tam quái linh viện không tham dự đến tranh chấp bên trong đưa đi tần quốc sứ đoàn lôi bá bọn họ kiểm lại tần quốc đưa tới vật tư lúc phát hiện một chút không tầm thường sự tình bọn họ đưa tới đồ vật so với bọn họ nói còn nhiều hơn mà còn nhiều những vật kia đều là tu luyện vật tư số lượng rất lớn lôi bá nói ngụy vô kỵ khẽ mỉm cười Bọn họ là muốn lợi dụng chúng ta chế ước cực võ đế, mà còn bọn họ cũng biết chúng ta bây giờ không thiếu lương thực, tự nhiên là đưa tu luyện vật tư. Đương nhiên, bọn họ lại không muốn bị cực võ đế biết, liền lén lút đưa. Lỗi lão, ngươi một lần nữa thống kê xong, thời gian kế tiếp chúng ta cần muốn tăng lên đại hoang thành cư dân thực lực. Tốt. Sở Trường Phong đi tới Đinh Hiểu trước mặt, Đinh Hiểu, bắt lấy cơ hội lần này, đối tương lai ngươi trưởng thành đến nói, phi thường trọng yếu. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn tu luyện đến nay gần như không có người nào chỉ đạo qua hắn. Thiên kỳ coi như bỏ qua, có thể cảnh giới càng cao, có thể gặp phải vấn đề thì càng nhiều. Nếu như có thể đi vào Tam quái, nơi đó đều là các cái thế lực đỉnh cấp cường giả, thu hoạch khó mà tính toán. Đáng tiếc chỉ có một cái danh nghịch. Sở Trương Phong cười nói, có một cái cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn người khác sao? Không nói cái khác, ta nghe nói 200 năm trước Tam quái thiên thí, liền xem như những cái kia thiên tri tiêu tử đều sẽ bị ngăn ở ngoài cửa. Ngươi không tin hỏi một chút doanh giả, có thể để cho hắn coi trọng đệ tử, muốn đạt tới cái gì trình độ. Ngụy Vô Kỵ nói, nói như vậy, nhiều năm như vậy, doanh giả căn bản liền không thu đồ đệ. Doãn Ngư cười ha ha một tiếng, các ngươi có thể đừng nói như vậy, ta nhìn có đi hay không đều không quan trọng. Tốt nhất tuyển chọn không lên. Dù sao bọn họ không thu ngươi, ta thu ngươi. Nha, lão ngư đầu, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại có thể sẵn sàng thu đồ? Sở Trường Phong kinh ngạc nhìn hướng Doanh Ngư. Doanh Ngư ra vẻ thần bí, các ngươi biết cái gì? Nếu không phải cân nhắc đến bên kia cao thủ đông đảo, khẳng định so ta một người có thể dạy nhiều. Ta liền thật không cho đinh hiểu đi. Tuy nói bên kia không có sư đồ danh phận, thế nhưng thật đến chúng ta cấp độ này, ai còn trông chờ đồ đệ có thể báo lại chỗ tốt gì? Chúng ta tự thân gần như đã không có tăng lên không gian, theo đuổi võ đạo cực hạn ý nghĩa, so cái gì danh phận chỗ tốt càng có ý nghĩa. Cho nên a. Nếu ai có thể dạy tiểu tử này, cái kia là phúc khí của hắn. Ngụy Vô kỳ ủi ủi sợ trường Phong, "Uy, ngươi xong, lão ngư đầu đều nghị thu đinh hiểu làm đồ đệ, nếu là xếp hàng lời nói, ngươi xếp hạng lại muốn về sau rời. Sở trường Phong thở dài một hơi, "Ai, ta hiện tại không sợ không thu được đồ, ta là sợ ngày nào tiểu tử này liền không một tiếng động vượt qua ta." Tính toán rồi tính toán rồi, ta cũng nghĩ thoáng, liền làm huynh đệ cũng không tệ. Ngươi nhìn cũng quá mở a, trực tiếp từ sư phụ thay đổi huynh đệ, đối phận đều hàng một đời. Nói đinh hiểu, Doanh Ngư đột nhiên hỏi, "Đinh hiểu, ngươi thành thật nói, ngươi bây giờ có mấy cái linh tướng?" Đinh Hiểu hiện tại cũng không cần thiết che giấu, nói, doanh, Giả, ta có 5 cái linh tướng." Mặc dù Đinh Hiểu trước đây cùng Phương Hồng một trận chiến, đã biểu hiện ra 5 cái linh tướng, doanh luôn như thế đặc biệt vấn đề, hiển nhiên cũng là biết việc này. Nhưng mà làm Đinh Hiểu chính miệng nói ra phía sau, vẫn là để ở đây mọi người khiếp sợ không thôi. "Ta đi, cái này mấy chục năm sống vô dụng rồi." Ma Sung lắc đầu, "Đinh tử, ngươi nhất tinh linh uy cảnh liền 5 cái linh tướng, đến cùng là làm sao làm được?" Đinh Hiểu nói, "Tiểu Ma Ca, kỳ thật cũng không khó a. Sinh tử gian một cái, tình nhân tâm một cái, các ngươi đây đều biết rõ." Sau đó linh uy cảnh chính ta dựng dục một cái, không ít linh uy cảnh người đều có thể thay ngén phụ trợ linh tướng. Cái cuối cùng là vận khí tương đối tốt, là ta tại Quỷ môn lấy được. Võ Càn khôn cuối cùng nhịn không được, khá lắm, làm sao đến ngươi cái này chỉ đơn giản như vậy. Linh uy cảnh có thể tự mình dựng dục linh tướng, đại khái chỉ có bốn hành, rất nhiều người cực hạn chính là linh uy cảnh a. Lại nói sinh tử gian, năm trong 10 người có thể có 1 2 người được đến thứ hai phụ trợ linh tướng cũng không tệ rồi. Lại nói tình nhân ti, ta dù sao cũng là một cái đa tình nam tử, hồng nhan tri kỷ không dưới 10 người, 42, cũng chưa từng gặp qua một lần tình nhân TIA lại nói quỷ môn bên trong cái kia ta đây liền không muốn nói nữa đi người đều là thiên tài a kết quả đây người khác làm sao đều không có a đinh hiểu nhũ mày nhìn xem võ cản khôn võ tiền bối ngươi thật sự có mười mấy cái hồng nhan chi kỷ Ách, đương nhiên không đối ngươi quan tâm trọng điểm vì cái gì tại hồng nhan chi kỷ bên trên võ tiền bối vậy nói một chút tu luyện pháp giới sự tình hai mươi hữu ca võ cản khôn lập tức luôn cuống, đinh hiểu ngươi nghe ta giải thích cái này đây cũng không phải là ta một người chủ ý lúc ấy ngụy đại nhân lôi bá ma xung lang giang bọn họ đều đồng ý thật là chúng ta ta cũng không có đồng ý. Lôi Vũ Đình nói xong, xoay người, còn muốn đem nhiều đồ như vậy đưa đi nhà kho. Các vị, ta liền gấp đi trước, chờ ta một chút. Ngụy vô kỵ vội vàng nói, cái này nhà kho không biết xây dựng như thế nào. Ai nha, miệng vết thương của ta vỡ ra, Lang Giang xé ra bụng mình băng vải, nhanh như chớp chạy đi tìm Vân Lan chữa thương. Võ Cản Khôn lại quay đầu, phát hiện người toàn bộ không có. Doanh Ngư trừng hai mắt, não xoay chuyển nhanh chóng, nhất là nhìn thấy Võ Cản Khôn xin giúp đỡ ánh mắt, vội vàng nói, đừng nhìn ta, ta hiện tại còn thiếu sở trưởng Phong tiền đâu, thân thể khó chịu, lần sau trò chuyện tiếp. Doanh giả, là Tiêu Chạy a. Cái kia cùng một chỗ. Sở trường Phong Lôi kéo doanh ngư, nhanh như chớp chạy. Lần này trong phòng chỉ còn lại Đinh Hiểu cùng Võ Càn Khôn. Võ Càn Khôn đỡ cái chán, đây đều là những người nào a? Sớm biết ta liền không tiếp nhiệm vụ này a. Cái kia. Đinh Hiểu nói tiền liền tổn thương tình cảm, ta, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc lấp, cáo tử. Thân ảnh phụ. Đinh Hiểu không có có thân pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Võ Càn Khôn chạy. Ta đi, ngươi chạy liền chạy, còn cần thân ảnh phụ, quá đáng. Đinh Hiểu lắc đầu, lần này tiền xem ra lại nếu không tới. Bất quá Đinh Hiểu nhớ tới 2 tháng sau tam quái thiên thí. Cái tiêu tứ đại quỷ vương có thể 3 năm sau liền xuất thế, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón một tràng tai nạn. Mà các quốc gia khởi động lại tam quái linh viện, không biết có thể hay không ngăn cản quỷ vương xâm lấn. Nếu như là luận võ thi đấu, Đinh Hiểu tự nhiên không sợ, có thể tam quái thiên thí khảo hạch quá kỳ quái, mà còn tựa hồ cũng không phải luận võ, thế cho nên Đinh Hiểu hiện tại cũng có chút không xác định. Kỳ quái như thế khảo hạch, không biết có thể hay không thông qua. 8. Đinh Linh đã vài ngày không có ra cửa, Đinh Hiểu tới qua rất nhiều lần, gặp Đinh Linh tựa hồ tình huống càng ngày càng ổn định, cũng thoáng yên tâm một chút. Một đêm này, trăng sáng treo cao, Gió lạnh đem không có khóa gấp cửa sổ giấy thổi đến loạn hưởng. Mà lúc này, Đinh Linh chính si ngốc nhìn xem điên cuồng lắc lư cửa sổ giấy. Không có ai biết, một thanh niên ngay tại lần lượt tái diễn một câu. "Đinh Linh, chỉ có thiên bộ có thể để cho ta, không, để chúng ta thay đổi đến càng mạnh. Ngươi nghĩ bảo vệ ngươi ca ca, ngươi bằng hữu, vậy liền đi thiên bộ." Chương 373, cảnh giới thấp nhất, chương 373, cảnh giới thấp nhất. Đại thương hiện tại chính đang bận bịu thu phục các nơi của thành, thiên kiếp cũng tốt, dẫn sát nhập thi hành động cũng tốt, dẫn đến các xuất hiện đại lượng bảo loạn. Mà linh bộ tiến đánh đại hoang thành thất bại, lại tương đương với cho đại thương đón đầu một kích. Tự võ đế tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, có lẽ không rảnh bận tâm đại hoang thành. Mà đối với đại hoang thành đến nói, lại tại sau trận chiến này danh tiếng vang xa. Trước đây mọi người sợ hãi đại hoang là bởi vì nơi này linh sát, mà bây giờ khắp nơi đều là linh sát. Bắt đầu mùa đông phía sau đại hoang, nên đón một nhóm lại một nhóm di chuyển người. Con mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ chính là đại hoang thành. Ngụy vô kỵ đặc biệt để tiểu lãng tiểu vũ bọn họ tại phụ cận tổ chức nhân mã, tùy thời chuẩn bị tiếp thu những cư dân này. Những người này bên trong không chỉ có đại thương người. Còn có xung quanh các quốc gia, các cái thế lực người. Đáng nhắc tới chính là, những người này không xa ngàn dặm đến Đại Hoang Thành, trên đường không biết cần trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mà có thể đi tới nơi này, trong đội ngũ tất nhiên có thực lực không tầm thường linh tu sư. mà những người này cũng sẽ thành đại hoang thành trọng yếu lực lượng phòng ngự. Tân quốc sứ đoàn vừa rời đi, đại sở, đại ngu quốc lặng lẽ phái ra sứ thần tới chơi, ngụy vô kỵ nhật tỉnh tiếp đại sứ thần. Đại Hoang Thành phát triển có thể nói một thiên nhất cái dạng, trong sơn cốc, càng ngày càng nhiều người tham gia đến kiến thiết bên trong. Từng tòa phong ốc bình đi lên, con đường hợp quy tắc, khu vực rõ ràng, nội thành mặt đất cũng trải lên bằng đá. Ba ngày sau, Đinh Hiểu một mình đi ra Đại Hoan Thành. Đại gia đều đang bận rộn, Đinh Hiểu liền không có nói cho những người khác, tránh khỏi bọn họ tiệp tiến đưa. Hắn quay đầu nhìn hướng Đại Hoan Thành, trên cổng thành, Miêu Tầm bọn họ đang theo chính mình phất tay hô to. Lão tứ, đừng cho chúng ta mất mặt, nhất định phải cầm xuống Tam Quái Thiên Thí. Thứ ca, một đường cẩn thận. Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu, yên tâm, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ ta trở lại. Quay đầu lại, Đinh Hiểu trong mắt có chút thất lạc. Linh Nhi không có tới. Từ khi sau đại chiến, mặc dù chính mình đi tìm Linh Nhi thời điểm, nàng tuyệt hồ chậm rãi đoạt lại quyền khống chế thân thể chỉ là hắn cảm giác Linh Nhi có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ lưu lại buổi tiếp Linh Nhi, nhưng bây giờ hắn không thể không đi triệu Thiên Sơn. Nghĩ đến Cựu Trọng Quỷ môn bên trong, cái kia bốn cái ngồi ngay ngắn ở đó thân ảnh, Đinh Hiểu liền cảm giác được một cô áp lực cực lớn. Doanh Ngư Tiền bối nói sẽ giúp ta nhìn xem Linh Nhi sẽ không có sự tình. Nói xong, Đinh Hiểu lắc đầu, gọi ra Tiểu Dạ. Tiểu Dạ lung lay đầu của nó túi, để lông bẩm càng gạo tổng hơn lòng thoải mái dễ chịu. Sau đó cọ sát Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cười sờ lên Tiểu Dạ, chúng ta đi. Dứt lời. Đinh Hiểu nhảy lên nhảy lên tiểu dạ sau lưng, một đường hướng nam. Trên tường thành, Liễu Phi yên lắc đầu, tiểu dạ người này đã lớn như vậy, hiện tại có thể là thật uy phong à? Tôn Húc sợ nói, ta cũng muốn toại kỵ. Đúng, ta nghe nói đại hoang bên trong cũng có giả thú có thể trộm tới làm thú cưới. Nào có, đều cho linh sát ăn đi. Hồng Nhĩ nói, Miêu Tầm Thí lắc đầu, là có một ít nhưng cái kia cường đại giả thú là có thể ăn linh sát. Nghe nói đại hoang nội bộ, liền xem như linh sát cũng biết, có nhiều chỗ là bọn họ không thể đi. Lúc đầu Tiễn đưa lúc còn có chút thương cảm, kết quả nói đến toại kỵ, mấy người liền giống như quên bọn họ là tới làm gì thảo luận khí thế ngất trời. Bốn người một bên nói, một bên hạ thành lâu, chờ bọn hắn rời đi phía sau, từ tường thành địch lầu bên cạnh đi ra một thân ảnh. Đinh Linh xa xa nhìn xem cái kia đi xa ảnh tử, hai mắt đấm lệ. Ca, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Trong tay nàng còn có một bức tranh. Trên hoa có đinh hiệu đi xa bóng lưng, có cái ở trên thành lầu phóng tầm mắt tới nữ hải. Cuối cùng một ô, còn có một cái nữ hải đi xa bóng lưng. 8. ngụy thuộc lương quốc có một cái được trời ưu ái ưu thế, bọn họ không cần kiến thiết đại hoàng quan thành tượng, thiên sơn sơn mạch chính là một cái tâm chắn thiên nhiên. Triều Thiên Sơn cũng chính là Triều Thiên Phong, là sơn mạch đỉnh cao nhất, chỗ hai quốc biên cảnh. Bởi vì Triều Thiên Phong vị trí địa lý đặc thù, có thể nói, chỉ cần chiếm lĩnh Triều Thiên Phong, chính là chiếm lĩnh điểm cao, chẳng những có thể giám thị Đại Hoang, cũng có thể giám thị nước Láng Diệm. Vì thế Ngụy Thục Lưỡng quốc thường xuyên sẽ vì Triều Thiên Phong thổ về, nổi giận, thậm chí xuất binh tiến đánh. Bất quá lần này khởi động lại Tam Quái Linh Viện, cái này hai quốc đều đã ký tên thỏa thuận, tạm thời từ bỏ tranh đoạt Triều Thiên Phong thổ về. Hơn một tháng sau, Đinh Hiệu từ Đại Ngụy Phương hướng tiến vào Thiên Sơn sơn mạch. Đinh Hiểu đau lòng tiểu dạ chạy lâu như vậy, tất nhiên thời gian kíp, liền để tiểu dạ về thú vương đại bên trong nghỉ ngơi, chính mình đi bộ leo núi. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu cuối cùng đi tới triều Thiên Sơn chân núi. Để hắn kỳ quái là, nơi này đã tụ tập hơn mấy trăm người. Chỉ là bọn họ người người đều mang mặt nạ màu trắng, mặt nạ đều là giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có ngũ quan thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mà còn liền y phục đều là giống nhau. Có mấy cái mang mặt nạ người chính ở bên kia cao giọng kêu gọi: "Tham dự Tam Quái Tiên thí người, tất cả mọi người nhất định phải mang mặt nạ, thống nhất chấp phục, nhận lấy kiểm tra lệnh bài." Không, có nhận lấy đến bên này nhận lấy. Liên phát thả vật phẩm đều mang mặt nạ. Cái này tam quái thiên thí thật đúng là đủ quái. Bên cạnh một người nhìn đinh hiểu một cái. Đinh hiểu suy nghĩ trong lòng, cùng người này giống nhau như lúc, không khỏi cũng nhìn hướng bên cạnh. Đinh hiểu đứng bên người hai người. Vừa nhìn thấy hai người này, đinh hiểu liền sửng sốt một chút, là các ngươi. Lá. Diệp Lam Phong. Người kia cười nói, đây là Huyền nguyện, chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, chờ ngươi vài ngày. Chờ ta vẫn là chờ Âu Dương Mộ Tuyết a. Đinh hiểu khẽ mỉm cười. Diệp Lam Phong có chút xấu hổ, lập tức giải thích nói, đương nhiên là chờ ngươi. Đến mức mộ tuyết cô nương, ta đã điều điều tra, các ngươi chỉ là bằng hữu, ta có thể cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Đinh hiểu khe như mày, người này thật đúng là chấp nhất. Mộ tuyết cũng tới. Khẳng định đến, quỷ vương nhanh nhất 2 năm rưỡi liền muốn đi ra, thời gian như vậy gấp gáp, lần này tam quái tiên thí tự nhiên là tụ tập các quốc gia cấp cao nhất thiên tài, mộ tuyết cô nương khẳng định sẽ đến. Đinh hiểu gật gật đầu, nhưng còn nói thêm, bất quá thời gian 2 năm, cái kia cũng tăng lên không đến linh hoàng cảnh. Diệp Lam Phong nói, là tăng lên không đến. Nhưng vừa đến Quỷ Vương xuất thế thời gian cũng không xác định, thứ hai, Tam Quái Linh viện mục đích cũng không phải để chúng ta trực tiếp đi đối phó Quỷ Vương. Huyền Nguyệt cũng nói, các quốc gia linh hoàng khẳng định là muốn xuất thủ, mà Tam Quái Linh viện thì là lưu lại hy vọng. Nếu thật là đánh không lại, tứ đại Quỷ Vương cũng không có khả năng trong vòng một đêm bình định nhân gian. Đinh Hiểu gật gật đầu. Huyền Nguyệt lại liếc mắt nhìn Đinh Hiểu, ôm quyền nói, phía trước Thâm Huyền thắm sách, đa tạ ngươi mở miệng nhắc nhở, nếu không chúng ta cũng sợ là muốn chết tại Quỷ Vương trên tay. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta với các ngươi không oán không kỷ, nhắc nhở một câu mà thôi. Diệp Lam Phong cười nói, "Theo ta nói biết, ngươi mặc dù cùng chúng ta không oán không kỷ, nhưng Long gia có thể là nghĩ muốn mạng của ngươi, dưới tình huống đó ngươi còn có thể nhắc nhở chúng ta." Nói thật, ta còn rất cảm động. Sau lưng đột nhiên có người lạnh như băng nói, "Đừng cảm động, tranh thủ thời gian đi lĩnh đồ vào ta." Lệnh bài là tới trước được trước, lĩnh đã sớm xếp ở phía trước, xếp tới phía sau, nói không chừng những cường giả kia nhìn phát chán liền không cho qua. Nhìn xem từ bên cạnh đi qua bóng người, Đinh Hiểu phát phát hiện mình cũng có ấn tượng, chính là đại tần sở luyện. Những người này đều tới. Đinh Hiểu lập tức nhìn quanh bốn phía. "Thím Long Nghị bọn họ sao?" Diệp Lam Phong cười nói, "Đừng tìm, bọn họ đã tới." Đinh Hiểu nói, "Đinh hiểu, nếu là ngươi có thể đi vào Tam Quái Linh viện, đi nhớ, Tam Quái Linh viện loại này tu luyện thánh địa, cường giả vi tôn hiện tượng so với bất kỳ địa phương nào đều nghiêm trọng. Linh uy cảnh tại chỗ này tuyệt đối là cảnh giới thấp nhất, ngươi cũng phải cẩn thận." Chương 374, kinh khủng Tam Quái thiên thí, chương 374, kinh khủng Tam Quái thiên thí. Đinh Hiểu ba người đi tới nhận lấy mặt nạ cùng trang phục. Sau khi mặc vào, Đinh Hiểu lại trở lại trong đám người, lúc này bọn họ đã cùng người xung quanh không hề khác gì nhau. Khoảng cách Tam Quái thiên thí còn có 2 ngày thời gian, Đinh Hiểu tạm thời cùng Diệp Lam Phong, huyện nguyện tìm một nơi cắm trại. Diệp Lam Phong đối Tam Quái Linh viện tự hồ có một ít nghiên cứu. Mấy trăm năm trước, khi đó Tam Quái Linh viện có thể nói tối cường linh viện. Mọi người đối võ đạo cực hạn theo đuổi một mực không có đỉnh chỉ qua, cho dù là tại chiến sự dung chuyển niên đại. Diệp Lam Phong nói, nếu không phải 200 năm trước đại chiến tác động đến quá rộng, liên lụy thực tế quá lớn, có lẽ Tam Quái Linh viện sẽ không biến mất. Đinh Hiểu không khỏi kỳ quái hỏi, 200 năm trước các quốc gia vì sao mà chiến? Diệp Lam Phong nói, nói là cái gì không được bảo vận, nghe nói là thiên ngoại đến. Ta vốn là không tin, bất quá bây giờ, thiên kiếp về sau, liền không thể không tin. Đinh Hiểu cũng nghe nói thiên kiếp về sau, nhân loại cảnh giới có có thể đột phá nhất tinh linh hoàng cảnh. Có thể nghĩ, 200 năm trước, có một bảo vật như vậy đến thế gian, tuyệt đối là đủ để dẫn phát toàn bộ đại lục hôn chiến. Nói đến thiên kiếp, Diệp Lam Phong đột nhiên hỏi, "Đinh Hiểu, ngươi nghe nói qua một loại thuyết pháp sao?" Trước đây thiên kiếp, chỉ là chúng ta thế giới bên ngoài lớp phong ấn thứ nhất bị mở ra. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Nghe qua." Nếu như cực võ đế là suy đoán, như vậy Hi Hòa Tiên Bối cũng đã nói lời tương tự, cái này liền để Đinh Hiểu không thể không tin. Uyển Nguyệt có vẻ hơi kích động, nếu là như vậy, có phải là nói thực lực của chúng ta hạn mức cao nhất cũng có hy vọng đột phá đến xưa nay chưa từng có trình độ. Diệp Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, không thể không nói, đây là hỗn loạn nhất thời đại, thế nhưng, đây cũng là kỳ ngộ vô hạn thời đại, sinh tại loạn thế thiên kiếp bên trong, là chúng ta không may, nhưng lại là chúng ta may mắn. Đinh Hiểu có thể hiểu được Diệp Lam Phong tâm tình lúc này, lo lắng nhưng lại tràn đầy chờ mong. Trong lúc bất chi bất giác, Đinh Hiểu từ cái kia chỉ muốn bảo vệ muội muội Nam Hải tử, dần dần thay đổi đến cũng đối với đạo bạn thân cảm thấy hứng thú. Mà Diệp Lam Phong bọn họ cũng nhất định là như vậy. Tám. Hai ngày sau, Tam Quái tiên thí ngày đó, có mang mặt nạ người dẫn đường, đem những này tham dự khảo nghiệm người mang lên Triều Thiên Sơn. Triều Thiên Phong đỉnh núi địa thế bằng thẳng. Nơi này lúc trước Tam Quái linh viện địa điểm cũ, cũng sớm đã bị cải tạo qua. Tại chỗ này tọa lạc rất nhiều cổ xưa đình viện phong cũ, nơi này có diễn võ tràng, lôi đài, phòng tu luyện. Chỉ là hoang phế 200 năm phía sau, khó tránh khỏi có chút cũ nát. Một chút dây leo đã cuốn quanh lấy phòng ốc, diễn võ tràng gạch đá ở giữa cũng sinh ra không ít cỏ dại. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để trong này lộ ra cùng bình thường linh viện khác biệt. Kiểm tra địa điểm là tại diễn võ tràng. Lúc này, diễn võ tràng đã bị một đạo mông lung tương lực hộ thuẫn từ giữa đó chia cắt. Đạo kia tương lực hộ thuẫn phản phất lưu động dòng nước, đinh hiểu bọn họ có thể lờ mờ nhìn thấy đối diện có không ít người, bọn họ cũng mang theo mặt nạ, mặc đồng dạng y phục, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Dẫn đội người đem mọi người đưa đến diễn võ tràng bên cạnh, sau khi dừng lại đối mọi người gọi hàng, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây. Ta đến nói một chút quy tắc. Một hồi, dựa theo trên tay các ngươi bảng số từng cái đến diễn võ tràng. Đi lên phía sau, trước nói một chút tuổi của mình cùng cảnh giới, linh cung phân cấp, linh tưởng tình huống. Ghi nhớ kỹ không thể đề cập chính mình thân phận, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách. Sau đó, các ngươi cần dựa theo đối diện linh hoàng cảnh đạo sư yêu cầu, cố gắng biểu hiện ra chính mình năng lực, từng cái đạo sư yêu cầu khác biệt, các ngươi dựa theo yêu cầu biểu hiện ra liền có thể. Nếu có bốn vị đạo sư xuyên qua tướng lực bình thường, liền mang ý nghĩa các ngươi thông qua tam quái thiên thí, các ngươi có thể đi theo đạo sư xuyên qua tướng lực bình thường. Mà nếu như làm không người đưa ra biểu hiện ra yêu cầu, lại không có đầy đủ đạo sư tán thành, thì mang ý nghĩa không có thông qua, các ngươi tự mình xuống núi liền có thể. Tam quái linh viện quy tắc: chờ tiến vào phía sau sẽ có kí cảng việt Quy, nơi này ta cũng không muốn nói nhiều. tốt, phía dưới liền từ đạo kia nhất hào bài hào dã lên đài. tất cả những người khác cùng ta xuống núi. đệ tử thân phận đều là tuyệt đối bảo mật, những này cấp cho vật tư, dẫn đầu đội ngũ người có khả năng biết đệ tử thân phận kiểm tra phía trước liền nhất định phải toàn bộ xuống núi. bởi vậy có thể thấy được tam quái thiên thí khảo hạch có cỡ nào nghiêm ngặt. thứ nhất người kiểm tra lên đài, từ thân thể đến xem là một tên nam tử, dáng người thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ. nửa bên cạnh diễn võ tràng, hiện tại chỉ có một mình hắn trên đài. hắn đối với tướng lực bình trướng oan quyền gặp qua các vị tiền bối. Vạn bối 29 tuổi, nhị tinh linh thánh cảnh, thập nhị cung đều là cửu phẩm, bốn mệnh linh tướng bát giai trung đẳng linh tướng long huyết cửu anh, có khác hai cái phụ trợ linh tướng, một khí một thú vật, đều là bát giai cấp thấp. Chúng đệ tử không khỏi khe khẽ bàn luận. 29 tuổi linh thánh cảnh, đến mức vừa bắt đầu khởi điểm cứ như vậy cao sao? Linh cung, linh tướng, cảnh giới cơ hội là hoàn mỹ nhất phối hợp. Cái này nhất định có thể vào. Tướng lực hộ bích bên kia truyền đến một chút tiếng nghị luận. Cái này coi như có thể, chỉ là cuối cùng cảm giác không có chỗ gì hơn người a. Xác thực, đặt ở địa phương khác khẳng định là thiên tài cấp bậc, có thể tam quái linh viện ngày trước yêu cầu là bốn linh tướng. lần này khởi động lại tam quái linh viện, ý tại bồi dưỡng cấp cao nhất thiên tài, cái này cuối cùng kém một đường. bên này đệ tử nghe xong, không ít người đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. như thế ưu tú điều kiện, thế mà còn kém một đường, đây là cái gì kinh khủng thảo hạch? người đi xuống đi. bên trong một người từ tổ nói, cái kia nhất hào đệ tử kém chút không thể tin vào hại của mình, đối diện cường giả thế mà liền để hắn biểu hiện ra năng lực cơ hội cũng không cho, trực tiếp đào thải. phía trước tiền bối. Sư phụ ta nói điều kiện của ta tuyệt đối có thể tiến vào Tam Quái Linh Viện. Cái kia để sư phụ ngươi dạy ngươi. Chúng ta nơi này không thu, đi xuống. Thanh âm bên trong có vẻ hơi nghiêm khắc. Mặt nạ chặn lại vẻ mặt của người nọ, thế nhưng từ trong mắt của hắn đã có thể nhìn thấy lửa giận. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, hung hăng nói: các ngươi liền xem như cung phụng, có thể các ngươi biết ta là ai? Một đạo linh phụ trực tiếp từ tướng lực bình trướng bên trong đánh ra, hung hăng đâm vào người kia ngực, đem người kia đánh bay ra diễn võ tràng bên ngoài. Người ở bên trong từ từ nói: nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là cựu quốc tam điện quân chủ đến nơi đây cũng muốn trông coi quý cũ. Lần này tha cho ngươi một mạng, Lan. Người kia bị đánh bay phía sau, phun ra một cái nứt huyết. Hắn chống đỡ đứng người dậy, gắt gao nhìn chằm chằm tướng lực bình tướng. Nhưng mà cuối cùng một kia lý trí nói cho hắn, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Sau đó người kia đứng lên, đem một bài ném một cái, đi thì đi, ai mà thèm? Liên ta như vậy đều không muốn, ta nhìn các ngươi có thể tuyển nhận mấy người đệ tử. Dứt lời phẩy tay háo bỏ đi. đệ tử khác thấy cảnh này đều là trong lòng bủn rủn. Tướng lược bình tướng đối diện, vậy nhưng đều không phải dễ treo chủ à? Liên hỏi cũng không hỏi, trực tiếp xuất thủ dạy dỗ. Nhị hào đệ tử lên đài lúc, lộ ra so nhất hảo cẩn thận rất nhiều. Gặp qua các vị tiền bối, vãn bối 29 tuổi, bát tinh linh huy cảnh, thập nhị cung đều là 9. Người kia còn chưa nói xong, đối diện liền có người phát ra tiếng, "Ngừng. Cảnh giới quá thấp, người đi xuống đi." Chương 375, tam cấp thiên tài, chương 375, tam cấp thiên tài. Nhị hào đệ tử vừa mới nói chính mình cảnh giới, liền có người để hắn đi xuống. Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nói tam quái linh viện nhìn cũng chỉ là tiềm lực, cảnh giới? Như vậy chính mình tại chỗ này một chút ưu thế đều không có hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình mới vừa nói ra bản thân nhất tinh linh y cảnh liền bị đuổi xuống đài đi nhị hào đệ tử đối kết quả cũng rất phẫn nộ nhưng phía trước có vết xe đổ hắn cũng không dám vô lễ chỉ có thể ôm quyền xuống đài tam quái thiên thí kiểm tra vẫn còn tiếp tục tới tham gia khảo nghiệm đệ tử rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là ngài thử trước mười người có một nửa người lời còn chưa nói hết trực tiếp bị mời xuống đài còn có mấy người điều kiện đã tương đối xuất sắc lại liền biểu hiện ra cơ hội đều không có cũng đều bị đào thải trời ạ ta chưa từng thấy như thế nghiêm khắc khảo hạnh phía trước những người kia thả tới các quốc gia cấp cao nhất linh viện, cái kia cũng đều là bài danh phía trên đệ tử. đến nơi đây liền lời còn chưa nói hết liền bị đào thải, quá đáng sợ. những cái kia đào thải người, trừ nhất hào đệ tử bị tức giận rời đi, mấy người khác chỉ là rời đi diễn võ trạng, lại không có xuống núi. bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng dạng gì nhân tài có thể lưu lại. tốt tại đối diện những cái kia linh hoàng cũng không có buộc bọn họ lập tức rời đi. thập nhị hiệu lên đài phía sau, vẫn như cũ đối đối diện ôn quyền hành lễ. vạn bối 27 mươi tuổi, bảy tinh linh uy cảnh sau khi nói đến đây, người kia chính mình cũng dừng một chút, sợ người đối diện để hắn xuống đài. nhưng mà lần này bên kia chỉ là chuyển tới một thanh âm nhạt nhạt vì cái gì dừng lại tiếp tục người kia vội vàng nói cựu phẩm thập nhị cung bùn mệnh linh tướng bát giai cao đẳng linh tướng phương thiên tàn hồn kiếm có khác ba cái phụ trợ linh tướng một khí hai thú vật đều là bát giai trung đẳng linh tướng nói xong người kia thấp thỏm nhìn hướng đối diện xuyên thấu qua tướng lực hộ bích đối diện bảy người tựa hồ thảo luận cái gì không bao lâu bảy người tản ra một người nói cụ thể nói một chút mặt khác ba cái linh tướng đệ nhất phụ trợ linh tướng long huyết minh xà thứ hai phụ trợ linh tướng hồ huyết lục nô đệ tam phụ trợ linh tướng thần khí tổng phổ thứ bốn vị ly hận đoạn hồn kiếm Đối diện lại có người mở miệng, lấy ngươi thuần thục kiếm kỹ một kích toàn lực, công kích tướng lực hộ bích. Là, người kia rút ra bên hông trường kiếm, kiếm này ba thứ hai cấp, thân kiếm là màu bạc, chỉ là tại dưới ánh mặt trời lại chiết xạ ra hào quang màu u lam. Tương ngã tương dung, một cái máu trường kiếm màu đỏ hư ảnh đứng ở bên người người này, một lát liền dung nhập trường kiếm trong tay của hắn. Ngay sau đó, một cái sinh ra song dục cự mãng hư tượng, một cái tóc vàng vấn và đen cự hổ xuất hiện, cấp tốc dung nhập thân thể người nó. Thân thể của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa, cánh tay bắp thịt tăng lên, hai tròng mắt biến sắc thành màu tím. Đệ tử tương ký, song kiếm hộ bích kiếm xích thiên ngai, cái tiêm người thân ảnh hướng về tướng lực hộ bích kích bắn đi, đồng thời một kiếm đâm ra. một kiếm này kiếm thế kinh người, lực phá thiên quân, tướng lực bành trướng. trên thân kiếm luyện hóa ra một thanh khắc cự kiếm hư ảnh, chính là ly hận đoạn hồn kiếm. trong chớp mắt, người kia một kiếm đã đánh vào tướng lực hộ bích bên trên. vang một tiếng tiếng vang về sau, toàn bộ tướng lực hộ bích nội bộ, gợn nước dập dần, lấy mũi kiếm tiếp xúc vị trí làm trung tâm, vạch ra một vòng gợn sóng. đinh hiểu có chút meo mắt lại. người này bốn cái linh tướng bên trong, hai cái thú loại linh tướng cường hóa nhục thần, hai cái khí loại linh tướng lại đồng thời đều là kiếm, đôi kiếm kỹ tăng phúc phi thường lớn mà còn hắn dùng kiếm kỹ đẳng cấp cũng rất cao, chỉ sợ không phải phương hồng cựu thú quý phách, có thể là linh cấp công pháp. Nhưng mà, mảnh liệt như vậy một kích, cũng chỉ là để tướng lực hộ bích bên trong gợn nước đẩy ra một vòng. Cái này tướng lực hộ bích thật đúng là đủ mạnh. Người kia một chiêu dùng thôi, thu chiêu lúc cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua trước mặt tướng lực hộ bích. Thiên thủy hóa linh bích. Đối diện một người từ Tôn nói, thế mà nhận biết đạo này hóa linh bích, tính toán là có chút kiến thức. Xung quanh các đệ tử lập tức rối loạn lên. Không phải chứ, không phải nói, từ khi tam quái linh viện 200 năm trước biến mất, bọn họ kiểm tra chuyên dụng tiên thủy hóa linh bích cũng tung tích không rõ. Nghe nói Thiên Thủy Hóa Linh Bích cũng là một loại hiếm thấy tảng đá, chỉ là toàn thân thông thấu, nhìn như không giống như đá mà thôi, là cao cấp nhất, linh mận nhất kiểm tra thạch. Cũng không phải, chỉ cần một chiêu, liền có thể đo ra linh cung, linh tướng, tướng lực, nhục thân chỗ có năng lực, thứ này nghe nói cũng là đến từ thiên ngoại. Nghe đến người xung quanh như thế làm luận, đinh hiểu những mày. Nguyên lai like đây không phải là tướng lực hộ bích, mà là một loại kiểm tra thạch. Không biết vì cái gì, một mực coi như bình tĩnh đinh hiểu, trong lòng có loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Người đối diện mở miệng nói, "Tất nhiên ngươi biết Thiên Thủy Hóa Linh Bích, hẳn phải biết cái này vách tường công hiệu." Thiên Thủy Hóa Linh Bích chẳng những là đối ngươi tất cả cơ sở kiểm tra, cũng là kiểm tra ngươi từng cái cơ sở ở giữa dung hợp tình huống kiểm tra. Có ít người ôm có mấy cái đỉnh cấp linh tướng, nhưng lẫn nhau ở giữa độ dung hợp không đủ, dẫn đến phụ trợ linh tướng phụ trợ hiệu quả rất kém cỏi, hiệu quả còn không bằng một số phẩm giai khá thấp, nhưng dung hợp trình độ càng tốt linh tướng. Thiên thủy hóa linh bích chỉ đo một kích, chính là đối ngươi cho có năng lực dung hợp trình độ cuối cùng kiểm tra. Trước sớm tam quái linh viện đã từng đem tiên hạ ngải mới chia làm tam đẳng. Kích kích một đạo đến 3 đạo gọn nước người là tam văn tài, kích kích bốn đạo đến 6 đạo người là lục đạo tài, kích kích bảy đạo đến 9 đạo gọn nước người là cửu giới tài. Người kết quả khảo nghiệm là một đạo vận nước, xem như là miễn cưỡng có thể đưa thân Tam Văn Tài hàng ngũ. Chư Vị cho rằng nguyện ý thu người này là đệ tử, có thể mặc qua Hóa Linh Bích. Cái này còn là lần đầu tiên có người biểu hiện ra chính mình năng lực, cũng là lần đầu tiên có thể để cho đạo sư làm ra lựa chọn đệ tử. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Hóa Linh Bích. Một vị dáng người thẳng tắp nam tử đi qua Hóa Linh Bích. Một vị, một tên dáng người thướt tha nữ tử xuyên qua Hóa Linh Bích. Hai vị. Nhưng mà chờ đợi một lát sau, cũng chỉ có hai người xuyên qua Hóa Linh Bích. Rất đáng tiếc, chỉ có hai vị đạo sư tán thành người mời tiếp theo tên kiểm tra đệ tử lên đài. Người kia vội vàng nói, "Tiền bối, ta còn có càng mạnh kiếm kỹ, cầu tiền bối để vãn bối thử một lần nữa." "Không cần thử, tại ngươi kiểm tra phía trước, lão phu là để ngươi lấy thuần thục nhất kiếm kỹ kiểm tra, mà không phải là tối cường kiếm kỹ, Thiên thủy hóa linh bích khảo nghiệm không phải kiếm, kỹ uy lực." "Kế tiếp." Cái kia người trong lòng vạn phần không cam lòng, đã có hai người tán thành hắn, liền kém một chút ta. Nhưng mà, những cường giả kia căn bản không cho người khác cãi lại, liền tính lại không cam tâm cũng chỉ có thể lui ra. Kiểm tra vẫn còn tiếp tục, mỗi một cái lên ngoài đệ tử, đều phải đi qua có thể nói hà khắc sàng chọn điều kiện nhất là Thiên Thủy Hóa Linh Bích, cho dù có người dùng ra linh cấp cao đẳng công pháp, cho đến bây giờ, tối đa cũng chỉ là sinh ra một đạo quận nước. Những này tuyệt đỉnh thiên tài, tại Thiên Thủy Hóa Linh trước mặt, sửng sốt không có người nào vượt qua Tam Văn tài phạm chủ. Cuối cùng tại kiểm tra đến thứ 28 người thời điểm, có người đánh ra hai đạo quận nước. Lần này, nam danh đạo thầy xuyên qua Hóa Linh Bích, mà hắn cũng đã trở thành cái thứ nhất tiến vào Tam Quái Linh viện đệ tử. Đinh Hiểu trong lòng cuối cùng đã nắm chắc, Hóa Linh Bích sinh ra một đạo quận nước lúc, những cường giả kia sẽ xoán suất một cái, cuối cùng lại căn cứ người này tình huống lựa chọn có hay không tán thành. Bất quá chỉ cần có thể để hóa linh bích sinh ra hai đạo con nước, vậy thì có rất lớn hy vọng tiến vào tam quái linh viện. Chương 376, Âu Dương Mộ Tuyết thực lực, chương 376, Âu Dương Mộ Tuyết thực lực. Cao tinh linh uy cảnh đến linh thánh cảnh, cửu phẩm thập nhị cung, bắt giai chủ linh tướng, ba cái phụ trợ linh tướng các loại có thể nói như yêu nghiệt điều kiện. Tại chỗ này, chính là yêu cầu cơ bản nhất. Bất quá đinh hiểu phát hiện, nghiên kĩ càng nhỏ, những đạo sư kia bọn họ liền sẽ nuôi lòng cảnh giới yêu cầu. Cũng chính là nói, bọn họ kỳ thật nhất không coi trọng chính là cái giới. Hiện nay cảnh giới thấp nhất chính là cái kia thập nhị hào đệ tử. Bảy tinh linh uy cảnh cũng có thể được hai vị đạo sư tán thành. Chính mình hiện tại 25 tuổi, không biết nhất tinh linh uy cảnh có thể hay không thông qua. Theo kiểm tra nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng một chút tẩn tàng trong đám người cao thủ cuối cùng lần lượt xuất hiện. Ba đạo quận nước, cái này chúng ta cũng không cần tỏ thái độ đi, trực tiếp để hắn đến đây đi. Đạo sư bên kia cũng bắt đầu cầu bất việc. Đinh Hiểu người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, hiện tại tuyển nhận tỷ lệ đại khái là 14 người chúng tuyển một người, cũng chính là nói, cái này hơn 500 người bên trong, chỉ có thể ra không đến 40 người. Yêu cầu này so trước đây Tam Quái Linh viện đều cao. Một người khác nói, Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nói là khởi động lại tam quái linh viện, trên thực tế kỳ thật chính là vì tập trung lực lượng, bồi dưỡng một nhóm có tiềm lực tân nhân, đối kháng tiếp xuống tai nạn. Đúng vào lúc này, đệ nhất bách tứ thập tam hào đệ tử vừa vận báo ra bản thân tình huống căn bản. 26 tuổi, nhất tinh linh thánh cảnh, cự phẩm thập nhị cung, chủ linh tướng, cự giai cấp thấp hàn băng song giật lòng, ba thú vật phụ trợ linh tướng, đều là cùng chủ linh tướng cùng cấp. Lần này liền đối diện đạo sư đều có vẻ hơi không bình tĩnh. Chủ linh tướng đã đến tiểu giai. "Là?" Người kia lạnh nhạt nói, "Ba thú vật phụ trợ linh tướng là cái gì?" Xích Viêm thanh điệu quy, thao thiết. Cái này, đây là tiểu tứ thần thú. Ngươi đến kiểm tra một chút. Là. Người kia ra chiêu thời điểm, Đinh Hiểu Phảng phất nhìn thấy phương hồng ánh tử, tứ đại thú loại linh tướng đồng thời hiện hóa thành tứ đại thần thú hư tượng. Hắn dùng chính là kiếm, một kiếm đâm về hóa linh bích phía sau, hóa linh bích bên trong tạo nên sáu đạo vận sóng. Lục đạo tài. Bên kia thậm chí có người kinh hô một tiếng, cuối cùng đợi đến một cái lục đạo tài. Ngươi là bao nhiêu hào tới? Vạn đối là 143 hào. Tốt, về sau không ngại nhiều đi xem một chút các vị đạo sư chương trình học, ta tin tưởng đã có rất nhiều người đối ngươi cảm thấy hứng thú. Người qua đây a. Những này chờ đợi khảo nghiệm đệ tử, không nhịn được lộ ra ánh mắt âm mộ. Thật sự là thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, thế mà thật sự có người có thể đạt tới lục đạo tài. Mà còn mới 26 tuổi. Cái này không so được, đều tiểu tứ thần thú, chẳng những muốn có hơn người thực lực, còn muốn có nghịch thiên cơ duyên. Loại người này liền xem như tại các quốc gia bên trong, đã có thể một mình đảm đương một phía. Đinh Hiểu có chút nhíu mày. Từ vừa rồi người kia thân thể đến xem, tựa hồ rất là nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hắn tiếng nói, hình thể, cùng Long Nghị có chút tương tự. Mà con người kia tại xuyên qua Hóa Linh Bích phía trước, còn quay đầu nhìn thoáng qua đinh hiệu vị trí, bất quá bây giờ đinh hiệu cũng vô pháp xác định. Tại yên lặng sau một thời gian ngắn, nhất bắt bát hào lên đài. Lần này lên đài chính là nữ tử, bộ pháp nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, mặc dù mọi người đều là giống nhau vải trắng trường bào, thế nhưng mặc trên người nàng lại có loại không nói ra được đẹp mắt. Gặp qua các vị tiền bối, văn bối năm nay 23. Mới vừa nói xong tuổi tác, xung quanh liền có thật nhiều người phát ra tiếng thán phục. 23? Cái này cũng quá nhỏ a. Là đến thấy các mặt của xã hội sao? Cô bé kia không để ý những người khác chất vấn, tiếp tục nói, càng tinh linh thành cảnh. Hoa một cái, dưới đài một đám người chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức. 23 tuổi linh thánh cảnh. nói đùa cái gì? ai vậy? ta chưa từng nghe nói qua có như thế nhất hào người. người này không cần tới tam quái linh viện, cũng là nhất định nhất định phải trở thành linh hoàng cảnh A. nữ tử kia vừa vặn không quan tâm đừng người xem thường nàng, hiện tại cũng đồng dạng không quan tâm người khác khích lệ, chỉ là tiếp tục nói. cựu phẩm thập nhị cung, chủ linh tướng là cựu giai trung đẳng thần minh linh tướng, ba cái phụ trợ linh tướng một thú vận, hai nguyên tố. nha đầu, ngươi trực tiếp kiểm tra à? chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể đạt tới cái gì cấp bậc thiên tài. đạo sư lời này ý tứ đã rất nhiều người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhân ra ý tứ này chính là, tuyển chọn là một điểm nghi vẫn đều không có. Chúng ta chính là muốn nhìn người một chút có thể hay không sáng tạo y chép. Tốt đa, ta trước đây vẫn cảm thấy chính mình là cái cường giả, hiện tại xem ra, ta cuối cùng nhìn thấy cường giả thế giới. Đinh Hiểu sau lưng vị Tiêu huynh đệ sinh không thể lớn nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy mặt nạ của nàng bên dưới, là một tấm kinh thế xinh đẹp. Ta cũng là, ngươi nhìn con mắt của nàng kỳ thật cũng có thể nhìn ra, ánh mắt trong suốt, nhìn nhiều, liền sợ rơi vào trong đó. Tóm lại, nữ tử này tuyệt không phải bình thường người. Đinh Hiểu lắc đầu hắn biết nữ hải kia là ai, trừ Âu Dương Mộ Tuyết còn có thể là ai? Bọn họ quá quen thuộc, mang một bộ mặt nạ có thể không đủ để cho bọn họ không nhận ra đối phương. Bất quá lần này cũng là đinh hiệu lần thứ nhất biết Mộ Tuyết thực lực chân thật. Chỉ có thể nói, cái này nữ nhân ngốc làm sao có thể như thế cường? Cuối cùng đến Mộ Tuyết khảo nghiệm, trước đây người kiểm tra đã chứng minh, không cần dùng tối cường võ kỹ, chỉ cần lấy thuần thục nhất võ kỹ công kích hóa linh bích liền có thể. Mộ Tuyết trực tiếp rút kiếm, nàng xuất thủ cùng những người khác khác biệt, nàng tựa hồ không cần thời gian chuẩn bị, khiến người ta cảm thấy nàng một kiếm này tựa như là tiện tay một kiếm. Nhưng mà chính là như vậy một kiếm, kiếm ảnh như điện, kiếm thân chu vi ngưng tụ một đoàn băng khí, còn có điện tích chất động. Đinh Hiểu gặp qua mộ tuyết thần minh linh tướng, nói đúng ra là gặp qua một nửa. Sư phụ nàng chỉ để nàng dùng một nửa linh tướng, mà từ một kiếm này đến xem, mộ tuyết lượng nguyên tố linh tương hẳn là một băng một lôi, thú loại linh tướng nên là một loại nào đó thân pháp cực nhanh thần thú. Mui kiếm điểm tại hóa linh bích bên trên, từ mũi kiếm vị trí hướng bên ngoài đẩy ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần đếm lấy gợn sóng số lượng. Một, hai, ba, bảy, tám, tám đạo gợn nước, cựu giới tài. Thật là cựu giới tài, mà là vẫn là tám đạo vượn nước, tại cựu giới tài bên trong cũng coi là trung đẳng. Nhất Bát Bát hào đúng không? Nha đầu, ta hôm nay tại Trường Xuân Cất Chiêu mộ đệ tử, ngươi nhất định phải tới. Ta tại Hạ Già Cát, giờ thân chiêu mộ đệ tử. Bên ngoài chờ khảo nghiệm đệ tử, mỗi một người đều tại bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta còn chờ ở tại đây bị nhân tuyển, nhân gia đã bắt đầu có thể tuyển người. Đây đều là cái gì yêu nghiệt, tám đạo vượn nước đều đi ra. Không cần nhìn, nữ tử này hẳn là 30 tuổi phía dưới tối cả người, không có khả năng có người có thể vượt qua nàng có mấy tên đạo sư đích thân đi ra tiếp mộ tuyết đại ngộ này liền phía trước cái kia lục đạo tại đều không có mộ tuyết tại xuyên qua hóa linh bích thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua đinh hiểu còn hướng hắn nháy nháy mắt đinh hiểu nam tử bên người cả người đều không tốt ta ta không nhìn nhầm A, nàng nàng hướng ta nháy mắt người kia lôi kéo một mực cùng hắn tiếp lời người kích động không thôi ngươi nhìn lầm nàng là hướng ta nháy mắt khẳng định là ta không được vì nàng ta nhất định muốn tiến vào tam quái linh viện đinh hiểu cao mày nghe do lưng hai người nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm âu dương mộ tuyết kiểm tra kết thúc phía sau một đoạn thời gian rất dài đều không ai có thể đạt tới thành tích của nàng. Mãi đến nhị lục bắt Hảo, xuất hiện một cái khác tám đạo gợn nước cựu giới tài. Đinh Hiểu đột nhiên cùng sau lưng hai cái kia nói nhiều có đồng dạng cảm giác. Quả nhiên là thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, chương 377, Đinh Hiểu lên lại, chương 377, Đinh Hiểu lên lại. 342 hảo kiểm tra kết thúc phía sau, lúc này tổng cộng có 25 người đã bị tuyển chọn. Trong đó 15 người làm tam văn tài, 6 người làm lục đạo tài, 4 người làm cựu giới tài. Mà cựu giới tài bên trong, hiện nay thành tích tốt nhất vẫn là tám đạo gợn nước. 343 hảo kiểm tra đệ tử mời lên đài kiểm tra. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, cất bước đi lên diễn võ tràng. Gặp qua các vị tiền bối, vãn bối 25 tuổi, nhất tinh linh uy cảnh. Hoa một cái, dưới đài, thậm chí hóa linh bích đối diện đều nổ tung. Ha ha ha, nhìn thấy như vậy nhiều yêu nghiệt, cuối cùng là có một cái để ta tâm lý cân bằng. Nhất tinh linh uy cảnh. Tới làm gì? Các quốc gia đối cái này danh nghịch đều cực kỳ coi trọng, người nào nghĩ như vậy không ra, lãng phí như vậy trọng yếu danh nghịch. Sẽ không phải là hoàng tử gì đó a, nơi này là Tam Quái Linh viện, hoàng tử đều không dùng được, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Nói thật, Đinh Hiểu lúc này cũng vô cùng gấp gáp, sợ đối diện đến một câu, cảnh giới quá thấp, mời đi xuống. Quả nhiên, cái kia vừa bắt đầu có người lên tiếng. Quả thực là hồ đồ. Nhất Tinh Linh uy cảnh đến nơi đây làm cái gì? Không biết chúng ta hôm nay muốn khảo hạch hơn 500 người sao? Tốt, ngươi không cần nói, ngươi cái này cảnh giới là không vào được Tam Quái Linh viện. Đinh Hiểu cao mày, suy nghĩ muốn hay không lại tranh thủ một cái. Nhưng mà, đã đi qua Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên mở miệng, vị sư phụ này, không bằng lại nghe hắn nói xong a, ta cảm thấy hắn hình như rất mạnh bộ dáng. Nếu là người khác mở miệng, Đoán chừng lúc này đã bị mang cái vòi phun màu chó. Nhưng mà nói chuyện chính là Âu Dương Mộ Tuyết, những đạo sư này đều muốn thu nàng làm đồ, ai còn cam lòng mắng nàng? Ngươi cảm thấy hắn rất mạnh. "Ngươi biết hắn?" Vừa vặn lên tiếng lao giả nói, Âu Dương Mộ Tuyết tròn ẹn gật đầu, nhận biết. Bất quá ta cũng không hỏi thăm thân phận của hắn, chỉ là tương đối quen thuộc, cho nên nhận ra. Hỏi thăm thân phận đối phương là không hợp việc uy, thế nhưng thật có thể nhận ra, người nào cũng không có cách nào. Liên Âu Dương Mộ Tuyết đều nói như vậy, đạo sư của hắn không thể không một lần nữa suy tính. Cảnh giới là thấp, thế nhưng tuổi của hắn cũng nhỏ. 30 tuổi phía trước, nếu như Thiên Phú nếu có thể, 30 tuổi phía trước, chưa hẳn không thể đạt tới linh thánh cảnh. Nói thì nói như thế, bất quá cái này cảnh giới vẫn là quá thấp. Như vậy đi, người trước nói tiếp. Âu Dương Mộ Tuyết làm cơn vẫn là hương, Đinh Hiểu liền chính mình tiếp tục tranh thủ đều không cần. Bất quá Đinh Hiểu vẫn là ngăn cách Hóa Linh Bích trừ Mộ Tuyết một cái, đều khiến nàng hỗ trợ, chính là cảm thấy có chút không có mặt mũi. Đinh Hiểu chỉ có thể tiếp tục nói, linh cung phẩm cấp, ta cũng không biết. Đến cái này cảnh giới, còn không biết chính mình linh cung phân cấp, đại khái cũng chỉ có Đinh Hiểu có thể làm đến. Dưới đại đệ tử cười vang. Ha ha ha ha. Nhất Tinh Linh Uy cảnh coi như xong, Linh cung phẩm cấp thế mà không biết. Ta sắp bị người này chết cười. Uy bằng hưu, đừng Ngượng ngầm nói, là cái gì phẩm giai nói thẳng à, dù sao chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối diện một vị đạo sư thực tế nhịn không được. Ngươi nói ngươi không biết ngươi linh cung phẩm cấp, ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Vạn Bối không dám, Vạn Bối xác thực không biết chính mình linh cung phẩm cấp. Tới đây đều là đỉnh cấp thiên tài, liền tính ngươi không phải đỉnh cấp thiên tài, 25 tuổi linh uy cảnh tại các đại linh viện cũng coi là không sai cảnh giới, ngươi một lần đều không có đo qua linh cung. Đo qua, chính là không có đo đi ra. Đinh Hiểu thành thật trả lời, Không có đo đi ra là có ý gì. Một vị khách vẫn không có mở ra cửa ra vào đạo sư cũng đặt câu hỏi. Đinh Hiểu bó tay toàn tập, không nghĩ tới đến hắn cái này sẽ cắm ở Linh Cung cái này một lối, kiểm tra thịnh hỏng. Đinh Hiểu lời giải thích này không biết lại để cho bao nhiêu người cười đến gặp cả người đến. Lời giải thích này để những đạo sư kia từng cái không phản bắt được. Được rồi được rồi, người nói tiếp. Đinh Hiểu chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Linh tướng phẩm giai, khu khu khu, cái kia cũng không biết. Nói xong câu đó, bên sân còn đứng ở cái kia đã không có mấy người, một đám người có một nửa đều cười nằm xuống. Đây có phải hay không là cố ý an bài người, đến để chúng ta thư giãn một tí? Ha ha ha ha ha, không được. Ngươi liền linh tướng phẩm giai cũng không biết, ngươi là tu luyện thế nào đến nhất tinh linh nguy cảnh? Ma ơi, tiểu tử, ngươi là thành tâm muốn cười chết ta à. Liên Âu Dương Mộ Tuyết cũng nhịn không được phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. Bất quá nàng cũng không phải trò cười đến hiểu, chính là cảm thấy rất thú vị mà thôi. Đinh Hiểu thở dài một hơi, hắn cũng không muốn dạng này, có thể liền chấn linh ti thi bộ tổng bộ linh tướng đồ trì bên trong, đều không có tiểu gia hỏa ghi chép, hắn làm sao biết tiểu gia hỏa là cái gì linh tướng. Hú hô Tiểu gia hỏa hiện tại cũng chỉ lộ ra một cái móng vuốt nhỏ cùng một đầu cái đuôi, hắn liền tiểu gia hỏa đến cùng dáng dấp ra sao cũng không biết, liền tùy tiện sử dụng một cái linh tướng cũng không thể. Đinh Hiểu cũng nghĩ qua dùng phụ trợ linh tướng đến xung làm chủ linh tướng, dù sao hắn là có thể đổi linh tướng, nhưng vấn đề là, mặt khác mấy cái kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chi view chính phủ không tại đại thương trong danh sách thần khí đi chép, cũng không tại thần khí tổng phụ, tình nhân ti biết rõ người ít càng thêm ít, không tại linh tướng độ trí, cái kia thần minh linh tướng không biết có phải hay không là nhận lấy hắc vụ ảnh hưởng, sinh có một cặp to lớn sửu thú, thoáng nhìn cũng không giống đứng đắn gì thần minh. Mà Trích Dương Chân Hỏa mặc dù là hỏa diễm nguyên tố, nhưng đó là hi hỏa chuyển vào chân hỏa, tựa hồ không là thế giới này hỏa chủng, tóm lại, cũng không tại nguyên tố đồ trí bên trong. Năm cái linh tướng, không có có một cái có thể tại linh tướng đồ trí bên trên tra đến, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đinh Hiểu đỡ cái chán, hắn biết tự mình đo thử nhất định sẽ không thuận lợi, nhưng thật đi lên về sau, vẫn là tương đối bất đắc dĩ. Đối diện đạo sư đã bị Đinh Hiểu tức giận đến không còn cách nào khác. "Vậy ngươi liền nói, ngươi biết cái gì a?" Đinh Hiểu thở dài một hơi, xem ra hắn đã cho các vị đạo sư lưu lại ảnh hưởng không tốt. "Ta có bốn cái phụ trợ linh tướng." phẩm giai khu khu cụ khu khu cụ không biết phía dưới đệ tử cười đến khoa trương hơn có người hận không thể lăn lộn trên mặt đất đối diện đạo sư đã bị đinh hiểu cười dĩ nhiên không phải thật cười mà là bị chọc giận quá mà cười lên muốn ta nói à, cái gì sáu đạo cửu giới thiên tài cũng không bằng ngươi à, khá lắm ngươi đây là một đường sờ soạn luyện đến linh uy cảnh a linh cung không biết linh tướng không biết phụ trợ linh tướng không biết lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm thật không có bội phục qua người nào tiểu tử ngươi tính toán một cái nhưng mà tại một mảnh trong tiếng cười điên dại đột nhiên có người ý thức được có chút không đúng một tên chưa hề mở miệng đạo sư đột nhiên mở miệng ngươi mới vừa nói ngươi có mấy cái phụ trợ linh tướng về tiên bối bốn cái ta nói là phụ trợ linh tướng là văn bối nói cũng đúng phụ trợ linh tướng đinh hiểu nghĩ rất rõ ràng thập tam linh cung sự tình hắn không có ý định nói như vậy hiện tại có thể giúp hắn lưu lại đại khái chỉ có linh tướng số lượng trên một điểm này hắn đã không còn chỗ che giấu đột nhiên xung quanh tiếng cười im bặt mà dừng mọi người tại giờ khắc này hình như đột nhiên đều không cười được hắn mới vừa nói cái gì hắn có bốn cái phụ trợ linh tướng hắn là nói như vậy Bất quá cái này sao có thể? Ta nhìn chính là một thằng ngu, liền linh cung linh tướng đều không biết rõ, hắn sợ là không biết linh hoàng cảnh phía dưới, tăng thêm buồn bệnh linh tướng, nhiều nhất chỉ có thể có bốn cái linh tướng A.